Chương 1, khổ đợi 30 năm kim thủ chỉ. Đem động phủ cấm chế hoàn toàn khởi động về sau, Lý Huyền trên mặt vẽ kích động trở lại tinh thất. Đốt một điếu ngưng thần thơm về sau, Lý Huyền liền tận lực bình phục tâm cảnh, làm tự mình không còn như vậy thấp thọng kích động. Chỉ trước mắt, thời gian qua nhanh, đi vào cái này đạo pháp huyền thánh, tiên ma tồn thế thế giới đã là 30 năm, hồi tưởng lại, kiếp trước đủ loại, ngược lại như một cảnh. Dứt khoát kiếp trước trong nhà mình huynh đệ tỷ muội đông đảo, tự mình vẫn là trong đó không được sủng cái kia, trước đây mặc dù đông nhiên xuyên qua đến tận đây, nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng. Như rất nhiều tiểu thuyết thoại bản bên trong nhân vật chính Lý Huyền nhưng cũng là nương theo lấy kim thủ chỉ mà đến. Chỉ là nhớ tới tự mình kia kim thủ chỉ, Lý Huyền trên mặt liền lại là một trận bất đắc dĩ. Nay phương thế giới tu hành chi gió cực thịnh, Lý Huyền chỗ Lý gia mặc dù sớm đã suy tàn, nhưng cũng là Nguyên Châu vũ trụ núi Quy Chân phái phụ thuộc gia tộc một trong, cho nên Lý Huyền cũng mới có thể 6 tuổi vừa đến, liền may mắn được thu nhập sơn môn làm đạo động. Về phần kia kim thủ chỉ, Lý Huyền vừa giảm sinh, cũng đã phát hiện kia phảng phất ngân bản đồng dạng sự vật tồn tại ở tự thân, sau đó nhiều lần nếm thử sau mới lấy câu thông, lại là nhờ lúc ấy còn tuổi nhỏ Lý không thể không tự nhỏ hóa thân căn đế, khắc khổ tu luyện. Theo ngân sắc luân bản truyền lại tin tức, Lý Huyền nếu không thể tại 30 tuổi trước đó chính thức nhập đạo, chúc được thừa đạo cơ, cái này kim thủ chỉ liền muốn đem hắn xóa đi ký ức, thay hắn chủ đi đến miệng con vịt như thế nào có thể để cho hắn may, cho nên Lý Huyền theo có thể bắt đầu tiếp xúc tu luyện bắt đầu liền mạo đủ sức lực khổ tu, tư chất vẹn vẹn xem như trung thượng chi tư hắn tại hơn 20 năm như một ngày khổ tu phía dưới cuối cùng là miễn cưỡng đuổi tại 30 tuổi cửa ải. Lần trước đó, đặt đến ngân sắc luân bản yêu cầu. Ngày hôm nay, chính là Lý đã chính thức mở ra kim thủ chỉ thời gian, gặp trong tính thất, tức, ở vào nhập định thái. Cùng lúc đó hắn trong thức hải kia vòng 30 năm chưa từng từng có động tính gì luôn bản lại là chậm rãi tung xuống một mảnh thanh huy. Lý Huyền Chỉ cảm thấy ánh sáng màu bạc lóe lên, trong nháy mắt liền phát hiện mình đã thân ở một tòa hơi có vẻ đại điện trống trải bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại điện nhìn như trống trải nhưng lại phản phát không có giới hạn, đến khi phía dưới, điện nhục thể kế 36 cái ngọc trụ riêng phần mình mang theo xưa cũng hiện diệu đường vân, Lý Huyền quan sát tỉ mỉ, chỉ cảm thấy con mắt một trận lóe lói, nhưng cũng không dám lại nhìn thẳng. Mắt thấy trong đại điện là dễ thấy nhất chính là chính giữa kia một tự sắc bộ đoạn, tâm trong dù có vọng, kế sách hiện nay cũng chỉ đành kiên trì đi tới. Chỉ là đến gần về sau, còn không tới kịp suy nghĩ nhiều, Lý Huyền liền cảm giác một cỗ bất khả kháng lực lượng nắm kéo từ mình, kịp phản ứng thời điểm, mình đã là đặt ngông ngồi ở trên bộ đoàn. Câu nguyện không phải cái gì tiên ma cự phách đoạt xá tiếng mục, Lý Huyền liền cảm giác một cỗ tin tức chuyển đến, cũng may hắn bây giờ đã là có không tệ tu vi trong người, tin tức mặc dù không ít, nhưng cũng rất nhanh tiêu hóa. Lần nữa mở mắt ra lúc, Lý Huyền đối với ngân sắc luân bàn đã là có hiểu biết, đồng thời hắn cũng phát hiện chỗ này lại điện phảng cũng đối hắn mở ra bộ phận quyền hạ, hắn không có mới tiến lúc đến lớn như vậy cảm giác áp bách. Rút thượng, Lý Huyền nhịn không được lẩm Cái này ngân sắc luân bản chủ yếu tác dụng nhường hắn nhịn không được nội tâm bắt đầu thất vọng, cái gọi là huyền bất cứ phi, khắc bất cải mệnh, làm Thâm Nhiên không phải tù lý huyền đối với mình vẫn may thế, nhưng là nửa điểm tự tin cũng không. Cái này ngân sắc luân bản cùng chia 12 cái giải thưởng, tạm thời chia làm thiên địa huyền hoàng 4 phân cấp, trong đó chừng 4 cái giải thưởng là hòa phẩm, 4 cái là huyền phẩm, 2 cái là địa phẩm, 1 cái là thiên phẩm, còn có một cột thì là cái gọi là thần bí thưởng lần với phần, phần thưởng thì là bao quát và vận, đương nhiên giới hạn với tu hành chi dụng các loại sự vật, như là vật liệu, đan dược, diện tích, pháp bảo vân vân không vẻ phần xuất hiện năm 1982 tuyết bích loại này để cho người ta hoài nghi nhân sinh đồ vật, mà rút thưởng cơ hội, hiện nay thì là một năm có một lần, mặc dù trước đó một mực chưa từng kích hoạt kim thủ chỉ, nhưng Lý Huyền lại ngạc nhiên phát hiện tự mình 30 năm xuống tới rút thưởng cơ hội lại là tính gộp lại xuống dưới, không nhiều không ít 30 lần. 30 lần cơ hội nhìn như rất nhiều, nhưng nhớ tới tự mình năm đó chơi âm dương sư thời điểm, Lý Huyền cũng không dám quá lạc quan. Khi sâu một hơi về sau, Lý Huyền kêu ra ngân sắc luận bản, cái gặp hắn quang hoa biến mất phù hiện ở Lý Huyền trước mặt, trong đó 12 cái khu vực giải phóng có một cái khả năng Trong đó thần bí thượng lớn là tự sắc, thiên phẩm là vàng, địa phẩm là bạc, huyền phẩm là thanh, hoàng phẩm là trắng. Lúc này, một cái ngân long đồng dạng kim đồng hồ đang an tĩnh dừng lại tại thiên phẩm cùng thần bí thượng lớn ở giữa, Lý Huyền ánh mắt bình tĩnh nhìn sau khi quát, khổ tu 30 năm, không sẽ chờ hôm nay sao, đi ngươi. Lập tức, liền gặp kim đồng hồ bắt đầu chuyển động bắt đầu, cũng tại Lý Huyền kích động trong ánh mắt dần dần bắt đầu giảm tốc. Sau một lát, ta liền biết rõ nhìn xem dừng lại tại một chỗ hoàng phẩm ban thượng vị trí kim đồng hồ, Lý Huyền phất không ngoại sợ liệu chuyện được từ ngữ nói, luân bàn tất nhiên là sẽ không cho hắn hối hận thời gian. Liên gặp ánh sáng màu trắng lóe lên, một đoàn ánh sáng màu xanh lục liền nhập vào Lý Huyền trong ngực. Nhục thể đan. Lý Huyền cầm lấy về sau không khỏi kinh ngạc không thôi, làm nhân tiên phía dưới cấp cao nhất liệu thương đan dược, Lý Huyền lại như thế nào có thể không nhận ra. Hoàng phẩm ban thưởng cũng tốt như vậy sao? Gặp đây, Lý Huyền trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nguyên bản đối với mình vẫn may không có lòng tin gì, này lại xem ra, ban thưởng tốt như vậy, tự mình tóm lại là kiếm bọn không lỗ, chỉ là tiếp xuống liên tiếp 9 lần ban thượng trực hiếu Lý Huyền hoài nhân sinh. Thanh linh ba Nguyên Tinh Ba Bạch Thảo Đồ dám bồi nguyên đan một diễm tâm thảo một nhìn xem trước mặt một đống đồ vật, Lý Huyền một mắt đờ đẫn, nhịn không được chửi bậy, đây mới là tự mình hòa phong, thanh linh thảo là dùng tới nuôi dưỡng loại ăn cỏ linh thú, liên nhập thuốc luyện đan tứ cách cũng không có tu hành giới phổ biến trực vật, nguyên tinh chính là tu hành giới thông dụng tiện tệ, tác dụng không ít, nhưng giá trị cũng liền như thế. Bạch Thảo Đồ dám Lý Huyền lần xem về sau cũng biết đến chính là một bản giới thiệu cơ sở môn địa tích, cũng là có chỗ đáo của nó, bồi nguyên chính là hỗ trợ tu dược, có bản nguyên hiệu quả, 6 tuổi thời điểm ngược lại là qua. Mà Diễm Tâm Thảo lại là luyện chế Bồi Nguyên Đan coi là vật liệu mà thôi. Cái này 9 lần ban thưởng cộng lại vẫn chưa tới nục thể đan 1 phần 10, bởi vậy có thể thấy được, cùng là hoàng phẩm ban thượng, trong đó hạn mức cao nhất cùng hạn cuối không thể bảo là không lớn. Coi như đối với cái này sớm có tâm lý chuẩn bị, Lý Uyển cũng là nhịn không được lắp đầu cười khổ, nghĩ đến còn có 20 lần cơ hội, làm sao cũng có thể xuất hàng. Như thế tự an ủi mình phía dưới, Lý Uyển liền dứt khoát không ngừng cố gắng chuyển động lên luân bàn. Chân trận, trận quang hoa không ngừng lấp lóe về sau, Lý Uyển đã là phảng phất thân thể bị móc sạch đồng dạng ngồi liệt tại trên bộ đoạn, chỉ bất quá xem hắn trên mặt thân xác Kết quả phảng phất cũng không phải là rất kém cỏi bộ dạng, xác thực như thế, đáng đắng 20 lần vô thượng, mặc dù nhiều số đều là một chút dùng không lên đồ rác rưởi, nhưng tóm lại là ra mấy món nhường Lý Huyền ngạc nhiên đồ vật. Liền xem như là cái này kim thủ chỉ đáng thương tự mình 30 năm khổ tu a. Chương 2, công pháp. Lại nói cái này 20 lần ban thưởng bên trong, chỉ có 4 kiện đồ vật đối với Lý Huyền tới nói được cho không tệ, còn lại phần lớn là bồi nguyên đan chi lưu, lấy tu vi sớm đã dùng không lên. 4 kiện bên trong có 3 kiện là huyền phẩm, một cái là địa phẩm, mặc dù không có xuất hiện tiên phẩm ban thượng, nhưng Lý Huyền đã là đủ hài lòng. Ba kiện huyền phẩm ban thưởng bên trong có hai kiện đều là không tệ thiên tài địa bảo, tạm thời thu lại không để cập tới. Còn lại món kiệt thì là một cái phẩm tướng còn không tệ linh khí phi kiếm, vừa vặn đền bù Lý Huỳnh thiếu khuyết tiện tay phi kiếm tiết mới. Về phần kia giá trị cao nhất địa phẩm ban thưởng cũng là nhường Lý Huỳnh cảm thấy cực kỳ hài lòng. Hợp xa kỳ thư, chậm nhìn đến cái này đồ vật quả thực đem Lý Huỳnh giật nảy mình, bất quá lập tức nhưng cũng bình tĩnh xuống tới. Bây giờ đầu năm nay xuyên qua đều đã là qua quyết bình bình sự tình, tự mình thông qua kim thủ chỉ thu hoạch được một bộ thuộc sơn, thế giới công pháp không phải cũng là có vẻ rất bình thường bất quá à chỉ là đọc hiểu về sau Lý Huyền phát hiện cái này Hợp xa Kỳ thư đã là cùng nguyên bản tiểu thuyết miêu tả có chút khác biệt, trở nên cùng này phương thế giới hệ thống bình thường, bất quá đại thể hạch tâm nhưng vẫn là trước hậu thiên ngũ hành chân khí tu luyện. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc tu hành thời điểm Lý Huyền liền phát hiện, chân chính tu hành cùng kiếp trước truyền thuyết thế nhưng là rất là khác biệt. Nhập đạo trước đó tu luyện sớm nhất theo 6 tuổi thời điểm liền có thể bắt đầu, giai đoạn này bình thường là đoản thể, dưỡng khí, nội trắng. Bởi vì đứa bé thân thể chưa hoàn toàn phát dục, vì không dục tốc bất đạt, giai đoạn này bình thường đều là làm từng bước tiến hành, đương nhiên một chút có còn rất nhiều tài nguyên chính là ngoại lệ đến đại khái 12 tuổi còn chừng, Rèn luyện lục thân công phu hỏa hầu đã đến liền có thể bằng vào nội ra chân khí tuần hoàn chu thiên, tiến vào bước kế tiếp tu luyện. Chu thiên nhất cảnh chia làm lớn, tiểu chu thiên, chính là khảo nghiệm căn cốt ngộ tính thời điểm, tư chất ngu rốt khả năng 10 năm 20 năm cũng mới có thể miễn cường đại chu thiên viên mãn, tư chất không tệ khả năng cũng liền 3 năm Lý tư chất trung thượng, nhưng đến cùng là người trưởng thành tâm tính, lại có kim thủ chỉ buộc Hoàn thành một bước này tu luyện nhưng cũng không thể so với trong môn phái mấy cái kia thiên tài chậm bao nhiêu, bất quá 4 năm có lẽ liền chu thiên viên mãn. 16 tuổi chu thiên viên mãn đặt ở quy trấn phái bên trong nhưng cũng coi là không lớn không nhỏ một cái hạt giống đệ tử, cho nên trong môn cố ý trông non phía dưới, Lý Huyền mặc dù cắm ở chính thức nhập đạo trước quan lại 3 năm, nhưng cũng thành công tại trước 20 tuổi chính thức bước vào thực khí kỷ, từ đây có thể có thể ăn gió uống sương, không ăn mút gốc. Chỉ là cách trước đây kim thủ chỉ quyết định tiêu chuẩn, Lý Huyền kia là còn kém một cái đại cảnh giới, mà cảnh giới này liền hao tốn hắn 10 năm công phu, đến cùng là tư chất có hạn. Nhập đạo về sau liền dần dần hiện lộ ra, Lý Huyền trước đây cùng thời kỳ bên trong một vị cùng hắn cùng là bước vào thực khí kỳ, bây giờ Lý Huyền mới miễn cưỡng đúc thành đạo cơ, người kia cũng đã đạo cơ viên mãn, bắt đầu diễn hóa nội cảnh. Bất quá Lý Huyền tâm thái ra tốt, bây giờ kim thủ chỉ tới sổ, tự mình chỉ cần tiếp tục khắc thủ bản tâm, làm đến nơi đến chốn tu luyện, tương lai cuối cùng sẽ không quá kém. Kiếp trước trong tiểu thuyết, cái này hợp xa kỳ thư chính là cổ tiên hợp đường các người lưu lại truyền thừa, trực chỉ thiên tiên chính quả, thậm chí kim tiên chính quả, bây giờ Lý Huyền trong tay cũng không có nhường hắn thất vọng, nhưng cũng là một bộ trực chỉ pháp thân cảnh giới công pháp. Dạng này công pháp toàn bộ quy chân phái bên trong cũng bất quá chỉ có hai bộ mà thôi, trong đó một bộ chính là chân phái công pháp quy chân đình, tu tới pháp thân cảnh giới sau có thể chứng được quy chân pháp thể. Mà pháp thân cảnh giới này chính là đối ứng tiên ma cấp độ cảnh giới, cụ thể Lý Huyền Nguyên bản cũng bất quá là tin đồn, bây giờ đạt được hợp sa kỳ thư, ngược lại là giải khai trong lòng rất nhiều hoang mang. Nhân tiên, điệu tiên, thiên tiên Lý Huyền hiểu rõ tựa như gật đầu, tu luyện hợp sa kỳ thư, ngày sau nếu là có thể chứng được pháp thân, có 3 loại lựa chọn, trong đó dưới nhất thừa chính là nguyên tử pháp thân, tiềm lực thấp nhất, trung thừa chính là ngũ hành tiên thể, tiềm lực bất phàm. Chỉ ít tu thành chi hậu thiên tiên đều có thể, mà thượng thừa nhất chính là hôn Nguyên đạo thể. Chỉ là trong sách đối với hôn Nguyên đạo thể miêu tả cũng là nói không tỉ mỉ, nghĩ đến cũng bất quá là hợp đường các người phòng đó thôi, dù sao hắn tự mình cũng bất quá là nghịch phản hậu thiên ngũ hành thành tiểu tiên thiên ngũ hành tiên thể thôi. Bất quá liền xem như nguyên từ pháp thân dựa theo miêu tả, tiềm lực so với Quy Chân pháp thể đến nghĩ đến cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng xem nhiều năm như vậy Quy Chân phái ngoại trừ thành đạo tại chúng cổ thời kỳ tổ sư Quy Chân tử là pháp thân cao nhân bên ngoài, mấy vạn năm xuống tới lịch đại thành tựu pháp thân tổ sư không đến năm ngón tay số lượng liền có thể nhìn ra Quy Chân kinh nội tình đến cùng như thế nào. Về phần mặt khác một bộ Thiên Hà chân pháp, chính là 1000 năm trước một vị trong môn phái trưởng bối ra ngoài đột được, mặc dù cũng là trực chỉ pháp thân, có thể chứng được thiên hà đạo thể, nhưng đến nay cũng không một người đạt tới một bước kia. Cho nên đạt được hợp sa kỳ thư, Lý Huyền không thể làm không kinh hỉ vạn phần, bỏ mặc như thế nào tóm lại là so trong môn phái hai bộ chuyển thừa muốn tốt hơn nhiều. Lại nói thực khí về sau chính là đạo cơ chi cảnh, ý là là ngày sau đại đạo đặt vững căn cơ, chính là tu hành bên trong cực kỳ trọng yếu một bước. Đạo cơ cửu phẩm, bảy đến cửu phẩm mới có thể coi là thượng thừa đạo cơ, Lý Huyền khổ tu 10 năm, nhưng bị giới hạn tư chất nhưng cũng bất quá miễn cưỡng đúc thành thất phẩm đạo cơ, nhưng cái này cũng đủ để khiến cho hắn thoải mái mà thu được Quy chân phái chân truyền đệ tử thân phận. Mặc dù Quy chân phái truyền thừa cũng không phải là đỉnh cấp, nhưng trong môn phái đặt nền móng chi pháp Thanh Dương độ giải chính là Quy chân tổ sư được từ trung cổ đại năng thiên huyền đạo quân giới chưởng, đặt ở là hôm nay phía dưới cũng là hiếm có thượng thừa chi pháp, nếu không phải chỉ có đạo cơ trước đó bộ phận, nghĩ đến cũng sẽ không làm như vậy giòn lấy ra cho các đệ tử làm nhập môn chi dụng. Vàng không, Lý Huyền thành thất phẩm đạo cơ chỉ sợ còn muốn càng thêm gian nan. Tu hành Thanh Dương độ giải đúc thành đạo cơ về sau, Có thể không có chướng ngại chuyển tu tùy ý công pháp đây cũng là thứ nhất lớn đặc thủ. Thất phẩm đạo cơ, chân truyền đệ tử thân phận, Lý Huỳnh bây giờ cũng coi là chân chính tại cái này quy chân phái bên trong đứng vững bước chân đột phá đạo cơ về sau. Lý Huỳnh vội vàng cũng trong môn phái báo cáo chuẩn bị về sau liền tranh thủ thời gian về tới lộng vụ, mà căn cứ trong môn phái thông chi, tự mình 3 ngày sau liền có thể bị chính thức trao tặng chân truyền đệ tử thân phận cũng tiến về tàng kinh các tiếp nhận truyền thừa. Trong môn phái chuyển thừa bây giờ Lý Huyền ngược lại là không có như vậy quan tâm, bất quá trở thành chân chuyển đệ tử về sau, vì trợ giúp mau chóng chuyển đổi công pháp, trong môn phái ngược lại là sẽ ban thưởng một phần tài nguyên đem trước mặt phần thưởng thu hồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lý Huyền mở mắt ra đã là thấy được tự mình tinh thất, quan sát một phen về sau, Lý Huyền như mày, chỉ là ý thức tiến vào sao? Lập tức liền không còn đi nghĩ lại, dù sao lấy tự mình bây giờ cảnh giới muốn biết rõ đại điện cùng ngân sắc luân bản bất quá là si tâm vọng tưởng, cố gắng tu luyện mới là đường đắn. Thực khí, đạo cơ, nội cảnh, pháp tướng, pháp thân, một bước nhất trọng thiên, tự mình bây giờ bất quá vừa mới khởi bước. Các Thọ Nguyên kéo dài, thần thông vô cùng vô tận pháp thân chi cảnh đường phải đi còn rất dài. Mà lại, nhớ tới này phương thế giới tu sĩ Thọ Nguyên vấn đề, Lý Huyền Nhịn không được niết miệng, trong lòng nghĩ phải nhận không được chửi bậy. Trước đây còn ngây thơ coi là thành tựu pháp thân về sau liền có thể trưởng sinh bất lao, nhưng chính là tiếp xúc tu hành chi sau mới phát hiện, này phương thế giới tu sĩ Thọ Nguyên không biết là hà viễn so với mình tưởng tượng ngắn. Chương 3, chân truyền. Đoán thể, dưỡng khí, nội tráng, Chu Thiên bất quá phàm tục chi cảnh, tuổi thọ cũng cùng phàm nhân tương đương, đại nạn sẽ không vượt qua 120 tuổi. Thực khí Đạo cơ hai cái cảnh giới mặc dù có chỗ gia tăng, nhưng cũng bất quá hết thể duyên thọ một cái giáp mà thôi, mà nội cảnh tông sư, pháp tướng đại tông sư thọ nguyên cũng chỉ là tất cả gia tăng một cái giáp khoảng chừng. Mặc dù tu hành giới cũng là có các loại duyên thọ đang được, nhưng giá trị từ trước chân quý, mà lại sư nhiều cháu ít, cực kỳ khó được. Cho nên, không thể chứng thành pháp thân, tu sĩ đại nạn cũng bất quá chỉ là 300 tuổi mà thôi. Về phần chứng được pháp thân về sau, nhưng cũng không phải gối cao không lo, mặc dù thọ nguyên so sánh với nội cảnh, pháp tướng chi lưu cao hơn rất nhiều, nhưng cũng bất quá hơn năm bộ dạng. Không nói xa, chỉ riêng Lý Huyền trải qua 5 năm trước Cựu Huyền phái pháp thân cao nhân, càng Nguyên kiếm tiên thẩm là minh liền thọ tận toàn hóa, tại thiên hạ tạo thành không nhỏ gọn sóng. Mặc dù đông đảo môn phái bên trong điện tịch có nhiều ghi chép, thời đại thượng cổ liền ngay cả phạm nhân tuổi thọ cũng có ba giáp, tu sĩ thọ nguyên càng là xa so với bây giờ muốn kéo dài rất nhiều, không nói pháp thân, liền liền pháp tướng đại tông sư đều có thể sống hơn 1000 năm bộ dạng. Nhưng đến trung cổ thời kỳ, tu sĩ số tuổi thọ phảng phất bị ai theo từ nơi sâu xa hung hăng chặt một đao, đơn giản được cho sổ giảm. Cái này cũng khiến cho vô số thọ nguyên gần hết mà không thể đột phá người nhịn không được ho hét, thần mình không thể sinh ở thượng cổ. Thiên hạ 10 châu chi địa phân bố tại nhiều hãn hải vượt phía trên, mỗi một châu diện tích cũng viễn siêu tại Lý Huyền Kiếp trước ở địa tình. Chỉ là 10 châu bên trong, tổ châu sớm tại thái cổ thời kỳ liền ở vào một mảnh trong sương ngủ, tiên ma đều khó mà tìm kiếm, doanh châu tình huống tốt một chút nhưng cũng là tùng tích xa vời, nghe nói hắn thượng thiên tại địa bảo vô số, lần trước xuất hiện vẫn là hai vạn năm trước, nhưng nhiều năm qua ngược lại một mực dẫn tới vô số tu hành chi người xa ra hải ngoại tìm kiếm. Phượng Lân châu phía trên đa số phương hoàng, kỳ lân các loại thần chi thuộc tộc cư, nhân tộc rất ít có thể bước vào trong đó, mà tụ quật châu thì là yêu tộc đại bản doanh, cho nên là hôm nay phía dưới nhân tộc tu sĩ chính là Chiểm Cư Huyện Châu, Trưởng Châu, Lưu Châu, Nguyên Châu, Sinh Châu, Viêm Châu các nơi. Quy chân phái chỗ Nguyên Châu chính là trong đó xếp tại hàng đầu lục địa, tu hành chi gió cực thịnh, môn phái mọc như rừng, tiên ma hội tập, mà có thể ở chỗ này chiếm cứ một chỗ thượng thừa linh mạch, khai tông lập phái, truyền thừa đến nay, cũng có thể gặp năm đó quy chân tổ sư có thể tính được là phúc duyên thấm hộ. Nguyên Châu phía trên môn phái vô số, có pháp thân cao nhân hoặc là đi ra pháp thân cao nhân môn mới xem như nhập lưu. Mà Quy chân phái hiện nay mặc dù không có pháp thân chân áp tông môn, là bao quát quy chân tử tổ sư ở bên trong, đến nay cũng đi ra bốn vị pháp thân, chứng ba kiện thần binh chân áp môn phái, kết hợp hộ sơn đại trận, liền xem như pháp thân xâm phạm cũng có thể không sợ. Cho nên mặc dù không có pháp thân, nhưng có mấy vị pháp tướng cấp độ đại tông sư tồn tại, thực lực tổng hợp đặt ở thiên hạ cũng như cũ có thể xếp tại hàng đầu, so với đỉnh cấp tông môn mặc dù trên lệch rất nhiều, nhưng tóm lại sẽ không bị người khinh nục. Bởi vậy, đối với bây giờ tự mình vị trí hoàn cảnh, Lý Huyền lại là không có nửa điểm không hài lòng, môn phái không yếu, tự mình vẫn là chân truyền đệ tử, mà lại trong môn phái không khí hài hòa, Tiếp trước trong tiểu thuyết lời nói một chút tu hành trong môn phái minh tranh ám đấu cùng chuyện xấu xa cũng chưa từng trông thấy, cạnh tranh tuy có, nhưng đều là tại môn phái trưởng không ở dưới tốt cạnh tranh. Huống hồ Lý Gia mặc dù đã xuống dốc, nhưng mình còn có một vị tặng tổ bối tại trong môn đảm nhiệm trưởng lão, tu vi càng là nội cảnh viên mãn tông sư, nhờ Lý Huyền cũng là đạt được không ít che chở. Chỉ là nghĩ tự mình vị này tổ ra ra, Lý Huyền không khỏi thở dài, không có gì bất ngờ xảy ra, vị này che trở Lý Huyền cùng Lý Gia nhiều năm tồn tại cách thọ hết chết già cũng là không mấy năm. Ngoại trừ vị này tổ gia gia, Lý Gia liền thuộc Lý Huyền tu vi cao nhất. Mặc dù ngoại môn bên trong còn có mấy cái lý gia đệ tử, nhưng tư chất so với Lý Huyền còn kém một chút, ngày sau thành tựu cũng là khó nói. Làm tự mình kiếp này huyết mạch thân uyên, mà lại cũng hưởng thụ gia tộc nhiều năm như vậy tài nguyên nghiêng, Lý Huyền cũng không thể đem gia tộc bỏ mặt không quan tâm, ngày sau tất nhiên là còn phải trông nó một hai. Nhưng thần thơm mùi thơm vẫn còn, Lý Huyền bài trừ gạt bỏ đi tạp niệm bắt đầu tham ngộ tham ngộ hợp xa kỳ thư, mặc dù không có ý định lúc này liền tu luyện, dù sao ba ngày sau chính là mình được xếp vào chân truyền thời gian, cũng không kịp làm cái gì. 3 ngày công phu tất nhiên là thoáng qua liền mất. Ngụy Quy chân trong điện, theo truyền công trưởng lao tiếng nói, Lý Huyền liền cung kính theo trưởng giáo trong tay tiếp nhận biểu tượng chân truyền đệ tử thân phận sự vật, lại là pháp ý điệp, thân phận ngọc bài trợ. Lý Huyền cùng thế hệ bên trong chân truyền đệ tử đã có 12 vị, trong đó nhiều tuổi nhất đã có gần trăm tuổi, tu vi cũng viễn siêu Lý Huyền, nghe nói đã đạt đến nội cảnh viên mãn cấp độ, bây giờ đi ra ngoài lịch luyện, gắng đạt tới mau chóng đột phá tới pháp tướng chi cảnh. Trường giáo Diệu vui tán người tu hành gần 200 năm, tu vi đã đạt pháp tướng đại thành chi cảnh, cách chứng được pháp thân chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng chính là cái này nửa bước trọn vẹn vây lại hắn hơn 60 năm. Cũng may nhìn xem môn phái có người kế tục Diệu Vui tán nhân cũng coi như thái thú, hai lòng hướng về phía Lý Huyền cười nói, đạo cơ thất phẩm, ngày sau cũng coi như pháp thân có hy vọng, nhưng nhớ lấy không thể lơ biếng, vẫn cần cẩn cụ tu hành, khắc thủ bản tâm. Các người 32 đời đệ tử chính là rõ ràng chữ lót, bây giờ liền ban thưởng người nói hảo thành vị. Lý Huyền, từ đây chính là quy chân phái thành vi nói người, cái gặp hắn thần sắc trang nghiêm, cung kính đáp, đệ tử cẩn tuân trưởng giáo chân nhân dạy bảo, chân nhân Chỉ thấy Vui tán nhân hài lòng gật đầu nói, như thế liền theo truyền công trưởng lão đi tàng kinh cấp đi. Được trao hiệu Nhậm chân truyền đệ tử thân phận của bài, thành vi bây giờ tại môn phái bên trong địa vị đã là hoàn toàn khác biệt. Chân truyền đệ tử chính là một cái môn phái truyền thừa không dứt căn bản, địa vị đã cùng trong môn phái bình thường trưởng lao tương đương, còn có rất nhiều tiện lợi chỗ. Mà như là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, bên ngoài nhận được hiếp các loại, mặc dù môn phái cũng đều vì hắn lấy lại công đạo, nhưng nói cho cùng có thể làm được trình độ gì cũng là nói không cho phép. Chân truyền đệ tử một khi bên ngoài bị người ý lớn hiếp nhỏ đánh giết, đủ để dẫn tới một cái môn phái phái ra pháp thân cao nhân cầm trong tay thần binh vị đó lấy lại công đạo. Thanh Vi mặc dù không muốn tự mình có cần môn phái hỗ trợ lấy lại công đạo kia một ngày, nhưng tóm lại có môn phái làm hậu thuẫn, đi ra ngoài lịch luyện cũng có lo lắng không phải. Tại truyền công trưởng lão dẫn đầu dưới, Lý Huyền rất nhanh liền tới đến Tàng Kinh Các, nơi này thì có môn phái một vị Khắc Pháp Tướng đại tông sư tọa trấn, lại là thanh vi đời trước sư thúc, bây giờ chính vào Tráng Niên, thực lực là quy chân phái mạnh nhất, năm nay chính là hắn trực luân phiên tọa trấn nơi đây. Tàng Kinh Lâu xưa cũng giản lược, chỉ có 4 tầng, trong đó một tầng cất đặt đa số tu hành pháp đàm, cùng thực khí trước đó công pháp cơ bản, diện tích. Tầng thứ 2 đối ứng thì là thực khí, đạo cơ hai cái cảnh giới diện tích, tầng thứ 3 đối ứng Nội cảnh, pháp tướng cấp độ. Thanh vi trước sớm chính là nội môn đệ tử thân phận, có thể tùy ý xem một tầng diện tịch, bằng vào môn phái công vân xem tầng 2 diện tịch. Bây giờ tấn thăng chân truyền, hắn đủ để tùy ý xem trước hai tầng diện tịch. Về phần tầng thứ ba, như cũ cần bằng vào công vân, nhưng lại cực kỳ tiện nghi, cũng coi là chân truyền đệ tử đặc quyền một trong. Tàng kinh lâu tầng thứ tư, tất đặc chính là quy chân phái căn bản truyền thừa, trong đó hoàn chỉnh quy chân kinh, cùng thiên hạ chân pháp truyền thừa cũng ở trong đó, hơn có trong môn phái bí truyền thần thống, tiên thượng, bí thuật v. V. Nơi này đã là người tầm thường tùy tiện không thể bước vào nơi chốn. Bây giờ trong môn phái cũng chỉ có 3 vị pháp tướng đại tông sư, truyền công trưởng lão, cũng cần tiếp nhận chuyển thừa chân chuyển đệ tử mới có thể bước vào. Chương 4, lựa chọn. Dọc theo trên bậc thang tầng, bất quá lầu nhỏ 4 tầng, trong mắt, Thanh Vi liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, đã đi tới lầu 4. Không dám quá mức càn rỡ giở sét, tại truyền công trưởng lão cùng thủ thành bắt chuyện qua về sau, Thanh Vi liền cùng kính hành lên nói, thứ 32 đời chân chuyển đệ tử Thanh Vi, gặp qua thủ thành sư Thúc. Chỉ nghe một đạo âm thanh trong trẻo đến, bên trong lộ ý cười nói, không cần giữ lễ tiết, đã nghe nói, 30 tuổi, thất phẩm đạo cơ, không tệ. So với rõ ràng cùng mặc dù trên lại nhiều, nhưng ngày Sock nhưng cũng chưa hẳn không bằng hắn. Rõ ràng hòa, chính là Thanh Vi vị kia cùng thời kỳ, sớm mấy năm lúc thành Bát phẩm đạo cơ tấn thăng chân truyền, bây giờ cách đạo cơ viên mãn đã là không xa. Thanh Vi chỉ coi Thủ thành đạo nhân là đang khen tự mình. Thủ thành đạo nhân nhìn bất quá 40 thượng hạ, nhưng tu hành đến nay bất quá ba giáp, tu vi lại là hiện nay quy trấn phái đệ nhất nhân, đồng thời chấp trưởng quy trấn phái một cái thần binh hồn nguyên kích, đứng hàng 10 châu địa bảng người thứ 30. Là hôm nay dưới, tu hành chi gió đậm, là khích lệ thiên hạ quần tu tu hành. Mấy đại tránh điệu dễ dàng cho 3000 năm trước chế định thiên địa nhân tam đại bảng danh sách. Lời tuy như thế, nhưng tu hành chi bối không quan tâm hư danh vẫn là đa số, cho nên chú ý ba bảng mặc dù không ít, tác dụng nhưng cũng không có trước đây dự đoán như vậy để cho người ta chạy theo như vị. Trong đó thiên bảng tu nhận sử dụng chính là 10 châu hiện có pháp thân cao nhân, trừ bỏ ẩn cư tị thế phần lớn ở trong đó địa bảng chính là pháp tướng đại tông sư chi cảnh xếp hạng, mà nhân bảng thu nhận sử dụng phần lớn là thực lực bất phàm, tuổi không lớn lắm nội cảnh tông sư. Thủ đạo nhân thái độ nhiệt lành, thanh phi tử cũng là buông lòng xuống tới rất nhiều, cười nói: Đệ tử so với rõ ràng cùng sư huynh tất nhiên là không bằng, chỉ có cần cụ tu hành mới có thể không phụ sư môn vĩ trọng. Lúc này, chuyển công trưởng Lao đã là cười nói, sư đệ có chỗ không biết, bây giờ cái này 12 vị chân chuyển đệ tử bên trong muốn nói khắc khổ, là không phải Thanh Vi sư đệ không còn ai. Thủ thành ngay vậy gật đầu nói, bây giờ chúc đến đạo cơ lại không nên một vị tại trong môn khổ tu mới là, có chút quan hải cũng không phải nhắm mắt làm liệu liền có thể đột phá. Hồi sư thúc, đệ tử cũng là dự định chuyển đổi căn cơ về sau liền ra ngoài du lịch xem xét, hảo hảo kiến thức một cái cái này lớn thiên phong ánh sáng. Thanh Vi liền đội vàng cười đáp. Lập tức Thủ thành liền cũng không tại nói nhảm, vẫy tay một cái, liền từ sau lưng trên giá sách đưa tới hai cây thanh sắc ngọc giả nói, ngươi cũng đều biết rõ, chúng ta môn phái hai bộ trực chỉ pháp thân cảnh giới công pháp là Quy chân kinh thiên hà chân pháp, ngoài ra còn có mấy bộ công pháp cũng là có thể tu hành đến pháp tướng đại thành chi cảnh, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng nguyên bản phẩm chất vẫn còn muốn vượt qua trước hai bộ công pháp, ngày sau ra ngoài dù là chưa, chắc không thể thu được đến pháp thân cấp độ nội dung. Đối với cái này, Thanh Vi cũng là sớm có hiểu, nhưng bây giờ hắn nhưng cũng hoàn chỉnh hợp sa kỳ thư nơi tay, tất nhiên là không cần là công pháp sự tình tại phí tâm tư, chỉ là 30 năm qua Thanh Vi cũng không có đi ra Thái Không Sơn địa giới, tu hành hợp xa Kỳ thư vẫn còn muốn vì hắn tìm một fan lai lịch mới là. Cũng may quy chân phái môn phái mở ra, trong môn phái thượng hạ đối với đệ tử bên ngoài lấy được cơ duyên các loại cũng sẽ không nhiều hơn can thiệp, tức đoạn, chỉ cần không tu hành tàn khốc công pháp ma đạo cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Về phần trên không lên nộp môn phái hối đoán công văn cũng toàn bằng tự thân ý nguyện. Cho nên, Thanh Vi mới chính không lo lắng tu hành hợp xa Kỳ thư về sau vấn đề, chỉ cần cho thứ nhất cái hợp lý lai lịch thuận tiện. Mà trước mắt lời nói, Vi cũng không có quá nhiều chần chờ, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Đệ tử lựa chọn Thiên Hà Chân Pháp, còn xin sư thúc ban thượng pháp. Khoảng chừng cũng sẽ không đi tu hành, nhưng phương pháp này dù sao cũng là một bộ ngũ hành chi đạo thượng thừa công pháp, mà lại về sau Thanh Vi còn có thể đi nhận lấy một cái thủy thuộc tính thiên tài địa bảo hỗ trợ tu hành, đối tu luyện hợp sa kỳ thư cũng là có chỗ trợ giúp. Thủ thành đạo nhân gật đầu, lập tức một cái ngọc giản liền bay về phía Thanh Vi, hiện nay ngươi chỉ có thể xem xét nội cảnh cùng trước đó bộ phận, qua bên kia đi. Cùng loại loại này truyền thừa ngọc giản cùng phổ thông ngọc giản có chỗ khác biệt, trong đó chính là tích chứa Thiên Hà Chân Pháp bộ phận chân ý cùng tiền nhân căn ngộ, có thể giúp các đệ tử mau chóng lý giải công pháp. Tiếp nhận ngọc giạn về sau, Thanh Vi liền tìm cái vị trí an tĩnh chuyên tâm tiếp nhận truyền thừa, nước hành chi nói đối với Thanh Vi ngày sau tham ngộ ngũ hành cũng là rất có ích lợi, cho nên Thanh Vi thái độ cũng là cực kỳ nghiêm túc. Cũng may Thanh Vi cũng coi như căn cơ thâm hậu, thiên hạ chân pháp nội cảnh thiên trước đó đối hắn cũng tịnh không phải cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, tâm thần đắm chỉ bảo, đủ loại cảm ngộ tràn vào trong lòng, chỉ cảm thấy còn không có qua bao lâu, liền bị xa lánh đánh ra. Không tệ, gần hai nén nhang thời gian cũng không tính ngắn. Chỉ nghe thủ thành đạo nhân nói khẽ, cảm ngộ chân ý truyền thừa tiêu hao chính là một cái tu sĩ tâm thần. Sắc thực là thần hồn lực lượng, treo chống hai nén nhang thời gian, Thanh Vi đã không kém hơn những cái kia bát phẩm đạo cơ hạng người. Tạ sư thúc truyền pháp. Thủ thành đạo nhân vuốt cằm nói, đi công hun điện đi, ngày sau đi ra ngoài lịch luyện chớ có cho môn phái mất mặt. Thanh Vi cung kính nói, cẩn tuân sư thuốc dạy bảo. Lập tức, Thanh Vi liền cùng chuyển công trưởng lão ly khai Tảng Kinh lâu phân biệt về sau, liền một mình một người đi công hun điện nhận lấy tự mình chân truyền đệ tử bản thượng. Lại là một cái ngàn năm ngư yêu nội đan, đã bị trong môn phái trưởng luyện đi tạp chất cùng yêu khí, chỉ có nồng đậm thủy hành tinh khí, chính là hỗ trợ tu hành thượng giai vật liệu. Chỉ là chuyện hôm nay vẫn chưa xong. Tấn thăng chân truyền đệ tử về sau, tự mình còn phải đi bái kiến tổ ra ra, nội môn trưởng lao thủ tính, lại là một phen dặn dò dặn dò về sau, thanh vi còn phải cùng ở nơi đó chờ đã lâu lý ra đệ tử một phen hàn huyên. Sau đó, mới xem như một bộ giống như giải thoát về tới động phủ mình. Trừ bỏ ngoại môn đệ tử bên ngoài, chân truyền, nội môn đệ tử phần lớn tại cùng một mảnh khu vực mở động phủ, cho nên, tấn thăng chân truyền về sau, thanh vi cũng không cần dọn nhà, mà tông môn chỉ cần tại đại trận điều tiết khống chế phía dưới là thanh vi động phủ mảnh này khu vực nguyên khí tăng lên mấy đường là được. Hấp sa kỳ thư nói chẳng lẽ cũng không khó. Nói dễ dàng cũng là không dễ dàng, đơn giản điểm chỉ cần tìm kiếm một chỗ ngũ hành nguyên khí cân đối địa mạch linh khiếu ở trong đó ngưng tụ ngũ hành chân khí, loại phương pháp này rất mở liền có thể ngũ hành chân khí tiểu thành. Nhưng là bây giờ 10 châu bên trong loại này ngũ hành cân đối linh khiếu thanh vi là nửa điểm cũng cũng chưa nghe nói qua. Một loại khác phương pháp liền đơn giản thu bạo, chỉ cần tiêu hao đại lượng thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo liền có thể nhập môn tu luyện ra ngũ hành chân khí, chỉ là loại phương pháp này tiêu hao tài nguyên quá lớn, nói như vậy đã lâu trước từ trong đó một nhóm bắt đầu, trong khi bên trong một loại chân khí tiểu thành về sau bằng vào ngũ hành tương sinh đạo lý dần dần hoàn thành tiếp xuống tu luyện. Thanh Vi dự định chính là trước theo thủy hành chân khí tới tay, là thủy hành chân khí tiểu thành về sau, tại bắt đầu mục hành, hòa hành, thổ hành, kim hành trở. Bây giờ cái này ngàn năm ngư yêu nội đan nơi tay, không dám hy vọng xa vời thủy hành chân khí tiểu thành, tu luyện nhập môn còn có thể. Có tham vọng thiên hà chân pháp kiến thức tại, thanh vi linh ngộ lên hợp xa kỳ thư cơ sở thiên chương đến cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Chương 5, chuyển tu. Cũng là cái này hợp xa kỳ thư là rút thưởng được đến, thật đáng tiếc phía trên không có cái gì tiền nhân cảm cùng chân ý truyền thừa, không phải vậy thanh vi linh ngộ bắt đầu cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Dứt khoát Thanh Vi hiện nay chỉ là tham ngộ thực khí, đạo cơ hai thiên, có không tệ căn cơ tại, ngược lại là nửa tháng công phu liền tiêu hóa một chút, bất quá để cho hổ thỏa, Thanh Vi như cũng lặp đi lặp lại đọc qua lại hao tốn rất nhiều thời gian, mới bắt đầu chính thức tu luyện. Mặc nghiệm hợp xa kỳ thư ghi lại khẩu quyết, vận chuyển huyền công, cầm trong ngàn năm đan, Thanh Vi rất nhanh liền đắm chìm đến trong tu luyện đan điền khí hải, theo hợp xa kỳ thư vận chuyển, Thanh Vi nguyên bản chân khí mở ra nổi lên bọn sóng, nguyên bản màu xanh chân khí bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Tu hành không nguyệt, lần nữa mở mắt ra đã là sau mấy tháng. Nhìn xem trong tay đã hoàn toàn vỡ vụn nội đan, Thanh Vi hài lòng gật đầu. Lúc này, trong cơ thể hắn Thanh Dương chân khí sớm đã tại mấy tháng khổ tu phía dưới, hoàn toàn chuyển đổi thành thủy hành chân khí, mà lại phẩm chất cũng có chút hứa tăng lên. Chỉ bất quá đến cùng hợp sa kỳ thư tháng qua thanh dương độ giải mấy phần, chuyển tu về sau, lúc này thanh vi thể nội chân khí lượng trên so với lúc trước ngược lại là chỉ hơi không bằng. Bởi vì cái gọi là nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, lúc này có thủy hành chân khí tầm bộ nhục thân cùng thân hồn, thanh vi tiến hành tu hành, so với lúc trước tất nhiên là nhanh thêm mấy phần, cho nên có thể nói là hài lòng cực điểm. Chỉ tiếc, mặc dù viên nội đan kia trợ giúp hắn thành công chuyển đổi một thân chân khí, nhưng là cách thủy hành chân khí tiểu thành cuối cùng vẫn là có đoạn cự ly. Thanh Vân 6 tuổi bắt đầu tu hành đến nay hơn 20 năm, cơ bản đều là tại trong môn khổ tu, liền xem như làm nhiều tông môn nhiệm vụ cũng nhiều là tại cái này Thái Không Sơn phụ cận. Cho nên, hắn nhiều năm xuống tới mặc dù không về phần thiếu khuyết tại nguyên tu luyện, nhưng cũng tính toán không lên bốn liếng phàm phú. Bởi vì phần lớn là tại trong môn tu luyện, nguyên khí dư giả, cho nên môn phái phát ra nguyên tinh nhiều năm xuống tới cơ bản không chút dụng, đến kỳ phía dưới phát hiện lại có gần 3000 số lượng. Lợi khí, pháp khí những năm qua này cũng là toàn mới món, chẳng qua hiện nay đã đạo cơ cảnh, phần lớn đã là dùng không lên. Này phương thế giới bên trong nhân tộc tu luyện phần lớn lấy đạo môn phân môn ma môn là chủ lưu nhưng cùng thanh vi tiếp trước truyền thuyết thần thoại khác biệt hiện nay tu hành hệ thống thủ võ đạo tu hành ảnh hưởng cực nặng cũng không phải là đơn tuần luyện khí sĩ lưu phái cái này cũng tạo thành này phương thế giới tu sĩ không chỉ có thuật pháp thần thông âm hiểu liền liền cận thân vật lộn cũng không đáng kể đủ loại võ đạo thần thông cũng là uy lực bất phàm. thực khí cảnh giới trước tu sĩ nhiều lấy là khí pháp khí là chủ lưu lại tính toán một cái phẩm cấp chỉ bắt qua tác dụng thiên về khác biệt thôi mà thực khí về sau trừ khi một chút phẩm chất cực tốt pháp khí hoặc lợi khí không phải vậy đã không có tác dụng lớn Bạo khí, linh khí chính là thực khí cảnh giới đến pháp tướng cảnh giới dòng chính. Thiên tài địa bảo hiếm thấy, còn muốn tính cả luyện chế thất bại tỷ lệ, cho nên mỗi một kiện linh khí đều là cực kỳ trân quý. Về phần áp đạo linh khí phía trên chính là pháp bảo, võ đạo bên trong gọi thần minh, thì là chỉ có pháp thân tri lưu cao nhân mới có năng lực luyện chế, nhưng cũng không dám cam đoan thành công. Bây giờ Quy Chân phái bên trong còn có 3 kiện thần minh bên trong, Quy Chân kiếm chính là khai phái tổ sư Quy Chân tự tùy thân một kiếm, khi hóa trước đó vị tổ sư này còn nhẫn tâm đem tự mình cho luyện, dung nhập trong đó. Cho nên cái này thần binh chính là quy chân phái bên trong việc nhân đức không ngừng ai thứ nhất, về phần uy lực đến cùng như thế nào, cũng không phải là Thanh Vi một cái chân truyền đệ tử có thể hiểu. Một kiện khác chính là năm đó một vị khát pháp thân cảnh giới tổ sư ra ngoài du lịch mà được, lại là một cái đạo môn pháp bảo, tên gọi bắt quái mây mù cỡ. Mà cuối cùng một cái chính là thủ thành đạo nhân chấp trưởng hôn nguyên kích, cái này lại là 200 năm trước, quy chân phái bên trong cuối cùng vị kia pháp thân tổ sư hao hết tâm lực cùng đại lượng vật liệu tại tọa hóa trước đó luyện chế ra tới đương nhiên, Thanh Vi lượng trước cái này uy lực khả năng cũng là nhỏ nhất, nên sẽ không vượt qua nhân tiên cấp độ. Bây giờ Thanh Vy trong tay chỉ có rút thượng đoạt được ly liên kiếm là linh khí cấp bậc, còn lại đều là pháp khí, phẩm chất lại là còn không bằng môn phái phát ra chân truyền đệ tử pháp bảo. Bất quá, tấn thăng chân truyền về sau, Thanh vi ngược lại là có thể tìm thời gian về chuyến gia tộc. Lý do mặc dù xuống dốc, nhưng cũng chỉ là nhân tài ta lui, gia tộc nhiều năm để giành được nội tình vẫn còn, dù sao tổ tiên cũng đi ra một vị pháp tướng cấp độ đại tông sư, hậu nhân cũng không có cái gì bại gia tử, bảo khố coi như phu phú. Thanh Vy chính là bây giờ gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bây giờ tấn thăng chân truyền, gia tộc đã sớm bắn tiếng muốn thưởng hắn một cái linh khí thân. Bây giờ trong gia tộc ngoại trừ tổ tông Lưu lại thượng phẩm linh khí Long Hổ như ý cần thủ hộ gia tộc bên ngoài, còn có 3 kiện có thể cung cấp thanh vi lựa chọn. Phân biệt là bảo khí xích diễm nào, linh khí phích lực bảo châu cùng thất tuyệt toa. Xích diễm dao chính là võ đạo bảo khí, thanh vi thế nhưng là nửa điểm đao pháp cũng không hiểu, tất nhiên là sẽ không đi cân nhắc, thất tuyệt toa chính là công kích lợi khí, đến vô ảnh đi vô tung, nhưng bây giờ cách Huyền kiếm nơi tay thủ đoạn công kích cũng đầy đủ. Cho nên cái này cả công lẫn thủ phích lịch bảo châu chính là thanh vi lựa chọn hàng đầu đem chứa vật trong cẩm nang độ vật kiểm kê một phen về sau. Thanh Vi đem tự mình rốt cuộc dùng không lên một chút pháp khí cấp thấp, lợi khí chỉnh lý tốt, chuẩn bị trở về gia tộc thời điểm trực tiếp phản hồi gia tộc. Một chút bồi nguyên đàn loại hình đàn dược, gia tộc mặc dù không thiếu, nhưng cũng cũng không giàu có, vừa vặn cũng có thể trở về tặng cùng tiểu bối. Ngoài ra còn có thể hỏi một chút trong nhà phải chăng còn có một chút thủy thuộc tính thiên tài địa bảo, tự mình cũng tốt cùng trong tộc bàn bạc một phen như thế nào trao đổi. Rút thưởng lấy được hai kiện huyền phẩm thiên tài địa bảo bên trong lại là không có một cái là thủy thuộc tính, ngược lại để Thanh Vi có chút tiếc nuối. Chỉ là, bây giờ tự mình cũng coi như tu hành nhiều năm, bộ mặt là vì lịch luyện tự thân. Vận là tích lũy công văn hồi đoán thiên tài địa bảo, cũng đến nên ra ngoài đi một chút thời điểm, không phải vậy một vị rượi vào mài nước cơ vu, chỉ sợ thọ nguyên hao hết trước, ngũ hành chân khí cũng là chưa hẳn có thể tiểu thành. 12 vị chân truyền đệ tử, ngoại trừ bế tử quan hai cái, chỉ sợ cũng chỉ có tự mình còn tại trong môn phái chỗ ở lấy. Như là đã có quyết định, thanh vi cũng không phải kéo dài người, thu dọn một phen về sau liền thẳng đến công văn điện mà đi. Chân truyền đệ tử chi thân môn phái đã sẽ không cưỡng chế đi yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ gì, nhưng môn phái công văn chủ yếu thu hoạch được đường tắt lại cũng đều tại cái này công văn điện nhiệm vụ bên trong. Quy chân phái mặc dù cũng coi như lại phái nhưng nhân số nhưng lại xa xa ít hơn so với cái khác môn phái, ngoại môn đệ tử cộng lại không tới 1000, nội môn đệ tử hơn 300, chân truyền đệ tử mấy đời cộng lại còn sống khả năng cũng không đến 100, trong đó 31 đời, 32 đời là phát triển lấy, tại đi lên cơ bản đều là tại bế tử quan tìm kiếm đột phá. Một lạng phi độn, gặp được quen biết đồng môn Thanh Vi cũng hiền lành bắt chuyện qua, rất nhanh liền đi tới công hôn điện. Nơi này từ trước náo nhiệt, hôm nay tất nhiên là cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Thanh Vi đến, đông đảo đệ tử cũng đều nhiệt tình hỏi thăm. Thanh Vi mặc dù nay không thích xã giao, nhưng bây giờ hắn cũng coi như tân quý. Đồng thời cũng không tốt rơi xuống đồng môn mặt mũi, cho nên chỉ có thể nhanh chóng tìm được công văn điện chấp sự, bắt đầu hỏi thăm về nhiệm vụ sự tình. Những người khác thấy thế, liền cũng chỉ đành tứ tán ra, ai cũng bận rộn đi. Chương 6, gia tộc, câu phiếu đề cử. Hôm nay phòng thủ Vương chấp sự thấy thế không khỏi cười nói, cũng là sư đệ tính tính tốt, nếu là Thanh Ly sư huynh đến, bọn hắn nhưng là không còn cái này là gan. Thanh Ly, mấy năm trước tấn thăng một vị khách chân truyền đệ tử, tính tình cao ngạo thanh lánh, quả thật làm cho người cảm thấy khó mà thân cận, nói câu nhìn mà phát khiếp cũng không đủ. Thanh Vi nghe vậy cười nói, Thanh Ly sư huynh từ trước như vậy Vương sư Minh còn không có quen thuộc à? Vương chấp sự mập trắng trên mặt hiện lên một tia bất đắc dị ý cười nói, "Cũng thế, chúng ta sớm nên quen thuộc. Sư đệ hôm nay đến cũng là vì xác nhận nhiệm vụ a?" Xác thực như thế, nhiều năm khổ tu, bây giờ tính cực tự động, sư huynh nhưng có cái gì thích hợp nhiệm vụ của ta giới thiệu." Thanh vi gật đầu cười nói, "Thanh Vy chỉ thấy Vương chấp sự nhanh chóng lật xem ngọc trong tay sách, rất nhanh liền thu dọn ra một tờ biểu hiện ra cho Thanh vi nói, "Sư đệ bây giờ đạo cơ có thành tựu, xác thực nên ra ngoài đi một chút, từ nhỏ ngươi liền không yêu đi lại, một vị khổ tu, cũng quá không có ý nghĩa." Vương Chấp Sự bây giờ đã có hơn 130 tuổi tuổi, tu vi cũng có nội cánh cấp độ, nhưng con đường tu hành nhưng cũng không sai biệt lắm đi tới đầu, hắn trước đây cái đúc thành ngũ phẩm đạo cơ, tiềm lực có hạn. Thanh Vy nhìn xem hắn liệt ra cung cấp tự mình lựa chọn nhiệm vụ, một bên nghe hắn nói ra, sư đệ bây giờ thân phận cùng tu vi, cái này mấy nhiệm vụ ngược lại là cực kỳ phù hợp. Nhiệm vụ nhất chính là một đạo tông môn lệnh truy sát, lại là một vị ma đạo tán tu tại Quy Chân phái trong phạm vi thế lực giết hại bất tính, bây giờ ở vào mấy cái nội môn đệ tử truy tung bên trong, thực lực thật nói cơ chi cảnh. Sau đó mấy cái nhiệm vụ cũng là cơ bản giống nhau, hoặc là trừ yêu hoặc là điều tra một chút tiềm ẩn uy hiếp. ngược lại là cuối cùng một cái nhiệm vụ nhường Thanh Vi cảm giác hai mắt tỏa sáng, lại là một cái bên ngoài đóng giữ nhiệm vụ. Huy chân phái cũng là đại phái, bên ngoài tự nhiên là có rất nhiều tài sản cùng cơ nghiệp tại, nhiệm vụ này yêu cầu chính là tại tông môn một chỗ hàng ngọc khoáng mạch đóng giữ 3 năm. Chỉ vì cái này hàng ngọc khoáng mạch ở vào một chỗ trong hồ lớn, thủy khí ngưng tụ, nguyên khí cũng là sung túc, đối với bây giờ Thanh Vi tới nói, không thể không nói là một cái hiếm thấy đất lành để tu hành. Gặp Thanh Vi đối đóng giữ nhiệm vụ cảm thấy hứng thú, Vương chấp sự cười nói, nơi này bây giờ là nội môn một vị sư đệ tại đóng giữ cấp nhiệm kỳ kết thúc còn có 3 tháng. Trong lòng đã hạ quyết định, Thanh Vi cũng liền gọn gàng dứt khoát nói, vậy liền cho nó, làm phiền Vương sư huynh. Lập tức, chỉ thấy Vương chấp sự thao tác một phen về sau, đưa cho Thanh Vi một cái lệnh bài nói, sư đệ lấy được, sau 3 tháng đến đúng giờ nơi đó tiền nhiệm liền tốt. Đóng giữ nhiệm vụ công hơn cũng không tính quá cao, 3 năm chỉ có 900, nhưng đối với Thanh Vi tới nói nơi đó tu luyện hoàn cảnh thắng qua hết thảy, cho nên cũng không cần để ý khác. Thanh Vi đoán chừng nhận nhiệm vụ này chỉ sợ cũng nhiều là trong môn phái một chút tu luyện thiên hạ chân pháp đồng môn. Từ biệt vương chấp sự, Thanh Vi tại trong môn phái cũng đừng không bị vặt, liền thẳng đến Lây Thái Không Sơn bên ngoài mà đi. Tiên Dung thành chính là cách Thái Không Sơn quy trấn phái gần nhất một tòa tu sĩ thành trì, tấm rễ ở này rất nhiều gia tộc cũng nhiều là quy trấn phái phụ thuộc gia tộc. Thanh Vi xuất thân lý gia tại Tiên Dung thành bên trong mặc dù không phải đỉnh cấp thế gia, nhưng đến cùng chuyển thừa nhiều năm cũng là không thể khinh thường. Từ Thái Không Sơn mà ra, Thanh Vi liền rất nhanh liền về tới tòa này tự mình ra đợi thành thị. Bây giờ lý ra đương ra người chính là Thanh Vi đường huynh Lý Tế, so với Thanh Vi lớn tuổi gần 30 tuổi, bất quá hắn tu vi cũng có thực khí cảnh giới, bây giờ cũng là ở vào cháng niên. Uy chân phái thế gia phụ thuộc hắn phát triển, trong gia tộc đệ tử nếu là có cơ hội tiến vào môn phái lời nói, tất nhiên là sẽ có tốt hơn phát triển. Mà Vô Duyên Bái nhập sơn môn thì là sẽ lưu tại chuyên tâm phát triển gia tộc, để hậu đại đệ tử bên trong có thể xuất hiện càng nhiều lương tài mỹ ngọc. Lý Thế Chính là năm đó tư chất cách quy chân phái yêu cầu kém một đoạn, cho nên Vô Duyên Bái nhập môn phái. Bất quá từ khi hắn tiếp nhận gia tộc sự vụ đến nay, ngược lại là đem nguyên bản đã dáng vẻ nặng nghề lý ra, một lần nữa khiến cho có chút sức sống, điểm này Thanh vi vẫn là rất bội phục. trừ tộc trưởng Lý Thế bên ngoài, bây giờ trong tộc cầm quyền chính là mấy vị tộc bá bố mối, cùng một vị khỏe mạnh tộc gia gia. Tu vi cũng tại thực khí cấp độ. Lý gia sớm đã được Thanh Vi hôm nay trở về tin tức, cho nên sớm đã phái người tại cửa ra vào nên đón, tộc trưởng Lý Tế càng là tự mình trở. Sao dám làm phiền huynh trưởng tự mình đến nên, thực tế chết sát đệ đệ. Thanh Vi đối với cái này cũng là có chút kinh ngạc nói. Lý Thế nhìn trước mắt một thân quy chân phái chế thử chân truyền đệ tử pháp bảo, khuôn mặt tuấn tú Thanh Vi, không khỏi cảm thấy hài lòng cùng vui mừng. Thanh Vi chính là bây giờ gia tộc kỳ thác kỳ vào người, 30 tuổi thành công đúc thành thất phẩm đạo cơ, chỉ cần không nửa đường chết yểu, ngày sau không dám nói thành tựu pháp thân, đang lâm pháp tướng đại tông sư chi cảnh vẫn là không có vấn đề. Kể từ đó, có như gia tộc nắm thời gian bên trong không người kế tụ, Thanh Vi ít cũng có thể che chở gia tộc 200 năm. Đạo cơ không thành thượng phẩm, không có cái gì thiên đại cơ duyên, căn bản là không có khả năng thành tựu pháp thân. Huy chân phái rất nhiều nội môn đệ tử muốn tấn thăng chân truyền đệ tử, liền cần tại 60 tuổi trước đó đúc thành thượng phẩm đạo cơ, như thế mới có thể gánh vác một cái môn phái tương lai hy vọng. Lý Thế bây giờ cách đạo cơ chi cảnh cũng chỉ chênh lệch lầm môn một cước, nhưng Thanh Vi cũng biết rõ, căn cơ cũng không tính hùng hậu, đạo cơ nhiều nhất ngũ phẩm, rất khó đột phá lục phẩm. Nghe nói Thanh Vi, Lý Thế cười ha ha một tiếng. Vỗ Vỗ Thanh Vi bả vai nói, bắt đệ nhưng có 5 năm không có trở về, bây giờ thành công trúc đến đạo cơ, chính là đại hảo sự, tất nhiên là nên tự mình đến nhìn một chút. Hai người vừa nói, một bên hướng chính sảnh đi đến, lúc này trong tộc trưởng bối lại là ở đại sảnh trở ra đây. Thanh Vi chính là cha mẹ của hắn lao đến tử, mà bọn hắn tu vi cũng từ đầu đến cuối chưa từng đột phá thực khí, sớm đã liên tiếp qua đời. Gặp mặt trưởng bối tự nhiên lại là một fan Hàn Huyền căn dặn, không ở ngoài cổ vũ Thanh Vi cố gắng tu hành, ngày sau đối trong tộc nhiều hơn trong nom loại hình. Thanh Vi cũng không phải cái gì mỏng lại người. Uy chân phái tu hành cũng không muốn cầu chặt đức tục duyên, tự mình hưởng thụ gia tộc nhiều năm giúp đỡ, tất nhiên là cũng nên phản hồi gia tộc. Trước mặt mọi người nhiều trưởng bối huynh đệ tán đi, trong phòng nghị sự liền còn sót lại Lý Tế cùng Thanh Vi hai người. Bắt đệ trở về, nghĩ là cũng là vì món kia linh khí mà đến đi. Lý Thế ngồi tại chủ vị cười nói, Thanh Vi cười gật đầu một cái nói, không sai, khổ tu nhiều năm, bây giờ tính cực tự động chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện một phen, thuận tiện xác nhận tông môn nhiệm vụ, cho nên liền trở về tìm ngài đòi hỏi phích lịch Bảo Châu kèm bên người. Lý Thế nghe vậy, nói, phích lịch Bảo Châu, cả công lão thủ, uy lực không tầm thường bắt đệ nhãn quang không tệ, hắn cũng không có mảnh cứu cái gì, khoát tay, liền gặp một đạo làm tự sắc bảo quang hiện lên, thanh vi liền gặp một quả trưởng thành năm đấm lớn bảo châu không phải phát ra trận trận lôi quang, nhìn uy lực liền có chút bất phạm. Chỉ nghe Lý Tế nói ra, cái này phích lịch bảo châu chính là trong tộc một vị trưởng bối dùng đoạt được một cái nội cảnh cấp độ thiểm điện điều nội đang lức chế, mặc dù luyện chế thủ pháp không so được tiên môn cao nhân, nhưng cũng may chất liệu thượng giai, cho nên uy lực bất phạm. Chương 7, khoán mạch, cầu cắt giữ. Đưa tay một đạo chân khí qua bảo châu, trạng thái vô chủ dưới, lịch bảo châu cũng không có cái gì phản kháng cử động. Nhuyễn Thanh Vi rất nhanh ở trong đó lưu lại ân ký. So với cái khác tán tu thậm chí trong môn phái sư huynh đệ tới nói, có thể có một cái linh khí kể bên người đã không tệ, để để ta cũng không dám quá bắt bẻ." Thanh Vi hài lòng cười nói. Linh khí như thấy, liền xem như chân truyền đệ tử, trừ phi bái giả xuất sư tôn hoặc là có vốn liếng dày gia tộc, không phải vậy muốn có một kiện linh khí còn không biết do muốn buôn ba bao lâu. Mà bây giờ, Thanh Vi trên cơ bản xem như được không hai kiện linh khí, trong lòng sớm đã là trong bụng nở hoa. Lý Tế gặp Thanh Vy thu hồi phích bảo châu sau nói ra, bắt bây giờ trở về lại là được nhiều lưu nhiều thời gian mới là cũng tốt nhìn một chút trong gia tộc và ngồi, chỉ để một chút bọn hắn tu hành. Nhìn thoáng qua tự mình tộc trưởng, Thành Vi lắc đầu cười nói, Tam ca có chuyện vẫn là nói thằng đi, ngài từ trước đến nay ưa thích quanh co lòng vòng. Lý tế xấu hổ cười nói, coi như không nói, nghĩ đến bát đệ cũng có thể đoán được. Thành Vi ngay vậy, lập tức kịp phản ứng, giật mình nói, "Là Lạc Hà Sơn chỗ kia Sích Hỏa Nguyên Đồng quáng." Lạc Hà Sơn chính là cách Tiên Dung Thành không xa một tòa cỡ chung sân mạch, nguyên khí, cho nên cũng không cái gì thế lực chi cư. Chỉ là hơn 800 năm trước, Tiên Thành bao quát lý ở bên trong 6 đại gia tộc trong lúc vô tình tại kia Lạc Hà Sơn hiện một chỗ liền đưa tới tranh đoạt tích liệt, cũng là 6 đại gia tộc đều thuộc về Quy Chân phái phụ thuộc thế lực, trải qua tranh đấu cũng không chế, còn nể mặt nhau. Cuối cùng vẫn Quy Chân phái phái người từ đó điều thiết, làm cho 6 đại gia tộc lấy đấu kiếm mà quyết định mỗi 10 năm một vòng quyền khai thác. Mà trên lý luận nói, Quy Chân phái phạm vi thế lực bên trong đồ vật đều thuộc về môn phái tài sản, là có quyền thu hồi. Bất quá một cái xích hỏa nguyên đồng khoáng, Quy Chân phái cũng không về phần làm quá tuyệt, liền từ mấy đại gia tộc khai thác đoạt được bên trong rút ra 3 thành đối với cái này, mấy đại gia tộc cũng là không có cái gì lợi bán dợ. Dù sao nếu là bá đạo điểm môn phái cho bọn hắn lưu hai thành, thậm chí không lưu cũng là khả năng. Mà năm nay chính là quyết định kế tiếp 10 năm khoáng mạch quyền khai thác thời gian. Trước đây hai lần, lý gia bởi vì thực lực không đủ cũng thật đáng tiếc bỏ mất cơ hội. Bây giờ lý tế gặp Thanh Vi thành công bước vào đạo cơ cảnh, tất nhiên là trong lòng lại giấy lên hy vọng. Dù sao xích hỏa nguyên đồng mặc dù chỉ là trung cấp vật liệu, quy chân phái cũng không phải là quá để ý, nhưng ở lý gia như vậy cấp độ thế lực trong mắt, vẫn là tảng mỡ dày. Thanh Vi đối với cái này cũng không có cự tuyệt đạo lý, cho nên nói ra, nhớ không lầm hẳn là tháng sau 15 a. Không sai. Còn có hơn 20 ngày công phu, nghĩ đến sẽ không chỉ hoãn bát đệ ngươi quá lâu thời gian." Lý Tế giải thích nói, "Lấy Thanh Vi bây giờ tu vi, đuổi tới cần đóng giữ lạnh kính hồ, chỉ cần 5 ngày khoảng chừng công phu, cho nên thời gian đối với hắn tới nói vẫn là dư dả vô cùng." Cho nên liền cười nhận lời nói, "Tam ca nói gì vậy chứ, vừa vặn cũng nhìn một chút bây giờ trong tộc bọn nhỏ, cũng tốt khảo giáo bọn hắn một cái." Lý Tế nghe vậy cười nói, "Bắt đệ có chỗ không biết, bây giờ ngươi thế nhưng là trong tộc bọn tiểu bối mỗ mực, nếu là gặp người, nhưng cái kia bị hầu còn không biết rõ cao hứng đến cái gì dạng đây." Lập tức Lý Tế vì trợ giúp Thanh Vi hiểu do một cái tình huống Lý Tế liền giới thiệu bây giờ trong tộc các đệ tử tình huống. 6 tuổi trở xuống cũng còn học một chút vỡ lòng đồ vật, chờ đợi 6 tuổi lúc tiếp nhận quy chân phái người tới kiểm tra hợp cách trực tiếp bị đưa vào môn phái, không hợp cách liền lưu tại gia tộc tu hành, đây cũng là quy chân phái cho tiên dung thành mấy đại gia tộc hậu đãi. Bằng không, muốn bái nhập quy chân phái còn muốn trải qua không biết bao nhiêu khảo nghiệm. Bây giờ trong tộc chưa thành niên đệ tử còn có hơn 20 tên, theo Lý Tế nói, trong đó còn có mấy tên được cho có thể chịu được bồi dưỡng. dù sao Quy chân phái chọn đồ yêu cầu so với đa số cùng cấp độ môn phái chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đồng dạng tư chất trung hạ đệ tử đã là đa số môn phái nhập môn tiêu chuẩn, nhưng quy chân phái tự lập phái lên liền định loạt đệ tử quý tinh huyết không đắt hơn lựa chọn, các đệ tử tư chất nhiều tại trung đẳng, đã trên trung đẳng. Tư chất mặc dù cũng không phải là có thể quyết định hết thảy, nhưng khi đương thời đạo, thọ nguyên có hạn tình huống dưới, ai có thể chờ được một cái đại khí vãn thành người phát triển. Lý Tế nói tới chính là mấy cái tư chất không có đạt tới quy chân phái yêu cầu, lại so với hạ người bình thường mạnh hơn rất nhiều tiểu bối. Nhà đại ca Hiên Nhi, nhị ca nhà Nhân Nhi. Còn có ngươi tứ ca nhà Tâm Nhi bây giờ đều là 15, 16 tuổi niên kỷ, đã bắt đầu công hành Đại Chu Thiên, so ngươi mặc dù chậm một mạng lớn nhưng cũng được cho không tệ. Đúng rồi, còn có vi huynh tiểu nhi Tử Bình Nhi năm nay 13, cũng đã bắt đầu vận hành Đại Chu Thiên. Thanh Vi nghe vậy cười nói, tam ca muốn nhất nâng vẫn là nhà ngươi Bình Nhi đi, ta xem miệng ngươi sừng đều muốn vịnh đến trên trời. Lý Tế nghe vậy vui mừng cười nói, Bình Nhi trước đây tiếc nuối không được tuyển, nhưng xác thực nhóm chúng ta cái này một phòng tư chất tốt nhất, cho nên nhiều năm như vậy coi như đem ta tu hành tài hắn, cũng muốn hảo hắn. Nói lời này ý tứ nghĩ đến cũng là nói cho Vi Hắn thân là tộc trưởng mặc dù cương tiểu nhị tử, nhưng cũng không có lấy quyền nhu tư, lạm dụng trong tộc tài nguyên. Thanh vi ngầm hiểu lẫn nhau cười một tiếng, lập tức lại nhịn không được khinh nhủ, Tam ca cương bình nhi, tiểu đệ cũng có thể lý giải, nhưng ngài cũng chính ở vào trắng niên, cũng nên nhanh chóng đột phá mới lạ. Tiểu đệ ở lâu trong núi, nhưng cũng biết rõ, bây giờ tiên dung thành 6 đại gia tộc, chúng ta lý ra mặc dù không nói hạng chót, nhưng cũng bèn vẹn so thành bác Tiêu ra mạnh như vậy một khi thôi, mà lại muốn nói cao thủ, nhân ra Tiêu gia còn có một cái đạo cơ cảnh lão nhân đây này. Lý Tế nghe vậy, không khỏi thở dài nói, Bát đệ lại nói, vi huynh tất nhiên là biết đến. Bây giờ Bình Nhi nội tình đã đánh xuống, vì huynh sát thực nên cân nhắc tự thân tu vi. Tiên Dung thành 6 đại gia tộc, chỉ có ta cái này tộc trưởng tu vi ở vào thực khí, ta lại như thế nào có thể không nổi. Gặp tự mình Tam ca nghe lọt được, Thanh Vi cũng liền không tại dung giải, dù sao mình tu vi tuy cao chỗ một cái cấp độ, nhưng lý tế dù sao là tộc trưởng hay là huynh trưởng. Đúng rồi, bắt đệ ngươi có chỗ không biết, Tiêu gia vị kia lão nhân già 3 năm trước đây đã tiên thăng, bọn hắn bây giờ là thực sự thứ nhất đến ngược gia tộc. Lý Tế đột nhiên bản thân anủi giống như cười nói. Gặp tự mình Tam ca còn có tâm tư trò đùa, Thanh Vi có vẻ như cũng không cần lo lắng hắn tâm cảnh. Lập tức, Lý Tế liền gọi đến tiến đến một vị thủ vệ, nhường hắn đem kia bốn cái ván bối gọi tới. Thanh Vi trước đây mặc dù cũng trở về qua mấy lần gia tộc, nhưng đều là tới lui vội vàng, cho nên đối mấy cái tiểu hãi tử ngược lại là không có quá nhiều ấn tượng. Không bao lâu, Thanh Vi liền nhìn thấy ba nam một nữ, bốn cái trai trai thiếu niên có thứ tự đi tới phòng. "Còn không mau gặp qua các ngươi bắt thúc?" Lý Tế một bộ uy nghiêm bộ dáng phân phó nói. Bốn người sớm đã chú ý tới thượng thủ ngồi một vị khuôn mặt tu tú, 20 tuổi thượng hạ tuổi trẻ đạo trưởng, nghe được tộc trưởng phân phó tất nhiên là liên tục không ngừng ti lễ, gặp qua bắt thúc. Ha, "Ha đều là tự mình người." không cần đa lễ, cũng là chúng ta tộc trưởng đại nhân quá nghiêm khắc thúc. Thanh Vi cười ha ha, thân thiếp nói. Chương 8, huyết thiếu, cầu phiếu đề cử. Lý Tố Hiên, Lý Tố Mà, Lý Tố Tâm đều là đồng dạng tuổi tắc không có trên lệnh mấy tháng, trong đó Lý Tố Tâm chính là thế hệ này bên trong một cái duy nhất nữ hài tử, nhìn có vẻ cực kỳ văn tĩnh thanh nhã. Lý Tế Nhi tử, Lý Tố Bình niên kỳ nhỏ nhất, còn bất mãn 13 tuổi, nhưng tu vi lại cũng không yếu tại cái khác ba người. Thanh Vi đánh ra bốn người, không khỏi gật đầu, Lý gia gia phong xưa nay không thể Đối trong tộc đệ tử bồi dưỡng một mực 10 điểm coi trọng, trước mắt cái này bốn đứa bé có thể được xưng là một câu thanh niên tài tuấn, so với một chút tiểu môn phái xuất thân đệ tử cũng là không kém mày may. Trong đó Lý Tố Bình mặc dù là tộc trưởng ấu tử, nhưng cũng không thấy nửa điểm kiêu sa chi khí, đối cái khác ba vị huynh trưởng tỷ tỷ cũng là có vẻ cực kỳ cung kính thân cận. Nghe thấy vậy, Lý Tố Bình đến cùng Thiếu Niên tâm tính, nhất là hoạt bát nói, bắt thúc ngươi là không biết rõ, phụ thân từ trước yêu trước mặt người khác bạn lấy khuôn mặt, nhìn thấy Mộ thân còn không phải phải cười. Lý Thế nghe vậy, trừng mắt, thầm nghĩ cái này bại gia hài tử ngoài miệng không có đem cửa, lời gì đều hướng bên ngoài nói. Thanh Vi cũng là hiểu ý cười một tiếng, cái này Tiên Dung Thành cũng biết rõ lý ra ra chủ sợ vợ sự tình, tự mình tam ca còn che giấu cái gì. Lý Tố Bình một phen ngắt lời, mấy nhân gian không khí ngược lại là tự nhiên không ít. Thứ này, Thanh Vi cũng là đơn giản khảo giáo bốn người một phen, phát hiện xác thực như Lý Tế lời nói, bốn người căn cơ đánh cũng tính toán không tệ. Trong đó Lý Tế bương tha tự thân tài nguyên cũng muốn toàn lực bồi dưỡng Lý Tố Bình là xếp tại một vị, mà vị thứ hai lại là Lý Tố Tâm cái này nữ hài tử. Không có gì bất ngờ xảy ra bốn người bọn họ nên đều có thể tại 20 tuổi khoảng chừng đạt tới Chu Thiên Viên mãn cấp độ. So với thành vi mặc dù chấm rất nhiều, nhưng đã không kém. Cái này thể hiện tại gia tộc tu hành chỗ tốt rồi, lấy tư chất của bọn hắn vào môn phái lời nói, rất khó chiếm được tài nguyên nghiêng, cho nên tu hành tốc độ chỉ sợ so với bây giờ ngược lại sẽ chậm hơn không biết. Khảo giáo về sau, nhìn xem Lý Tế một mặt tự hào, Thanh vi cũng là có chút buồn cười, bất quá cũng là lý giải hắn tâm tình. Rất là không tệ, so với trong môn phái một chút ngoại môn đệ tử các ngươi cũng là chẳng thiếu gì, nhưng con đường tu hành nhớ lấy cần không tiêu không ngạo, không chiếm được đầy mới là. Cần Tuân bắt thúc dạy bảo. Lập tức liền liền Thanh vi từ trong túi chữa vật lấy ra bốn kiện các thức pháp khí đều là hắn đào thải đồ vật nhưng ở thực khí cảnh giới phía dưới nhưng đều là có chút thực dụng đem ban cho bốn người về sau bọn hắn tất nhiên là mừng rỡ đón lấy nói lời cảm tạ bọn hắn bây giờ vẫn chưa tới đi ra ngoài lịch luyện thời điểm cho nên rất ít tiếp xúc đến pháp khí loại hình đồ vật hôm nay không nghĩ tới còn có ý bên ngoài này vui thanh vi thấy thế nhịn không được dài dòng một câu nói pháp khí chi lưu chung quy là ngoại vật tuyệt đối không thể hoang phê tu hành xem trường tộc trưởng đại nhân phát các ngươ lý tế ngay vậyịn không được người nói người tốt bát để ngươi tới làm ác nhân liền muốn để cho ta đi làm Thôi, ai bảo vi huynh số khổ đầu? Vài câu trò đùa ở giữa, ngược lại để Thanh Vi rời nhà nhiều năm cảm giác xa lạ triệt để đánh tan. Nói thật, Thanh Vi kiếp trước gia tộc nhân khẩu đông đảo, nhưng cùng bây giờ Lý gia so liền không coi là cái gì, thế nhưng là ngược lại là bây giờ gia tộc nhường Thanh Vi cảm nhận được kiếp trước chỗ không thể cảm nhận được thân tình, cũng là có chút buồn cười. Không thể không nói, chỉ ít tại Lý gia, 6 tuổi trước đó Thanh Vi hầu hạ tại phụ mâu dưới gối, cùng cùng tuổi đứa bé chơi đùa kia đoạn thời gian là cực kỳ vui vẻ, về phần người trưởng thành tâm tính. Ngay lúc đó Thanh Vi lại là thật đem mình làm đứa bé, cũng coi như đền bù kiếp trước thân thiếu thốn. Bây giờ lý gia cũng là có một tòa chính Thanh vi về lạc, mặc dù cũng không thường trở về ở, nhưng dù sao địa vị ở nơi đó, dù không được gia tộc không coi trọng. Sau đó mấy ngày, Thanh Vi tranh luận đến hưởng thụ lên một đoạn an giật thời gian, khi thì tại trong sân cô động thủy hành chân khí, khi thì đi chỉ điểm một phen gia tộc bọn vãn bối tu hành. Về phần 6 đại gia tộc tỷ thí, Thanh Vi cũng làm một chút chuẩn bị, bất quá lại không phải 10 điểm lo lắng. Bây giờ tiên dung thành bên trong, xếp tại hàng đầu gia tộc chính là tôi, Trương, Tống, Mạnh, Lý, Tiêu 6 đại gia tộc trong đó tôi gia truyền nhận lâu nhất, thực lực cũng một mực xếp tại hàng đầu. Bây giờ Thôi ra tại quy chân phái bên trong cũng là có mấy vị nội môn đệ tử cùng trưởng lão ở, mà hiện nay tộc trưởng cũng là là một vị hàng thật giá thật, đúc thành lục phẩm đạo cơ người, ngoài ra, tôi ra túc lão bên trong hơn có hai vị nội cảnh cấp độ nhân vật, thực lực không thể khinh thường. Nguyên bản lý ra thực lực cũng gần bằng với tôi ra, nhưng liên tiếp hai đời không có cái gì ưu tú đệ tử, liền suy sụp không ít, bây giờ thanh vi trưởng thành cuối cùng là nhường lý ra thấy được hy vọng, một chút tiểu bối cũng coi như tư chất còn có thể, không phải vậy lại như vậy đi xuống coi như lý tế kinh doanh gia tộc lại có thủ đoạn cũng là hết cách xoay chuyển Mà bây giờ Tiên Dung thành bên trong gần với Thôi ra Trương gia cũng là có hai vị đạo cơ, một vị nội cảnh, chỉ bất quá nhà bọn hắn tại quy chân phái bên trong ngược lại không có cái gì chen mồm vào được tộc nhân. Tống ra, Mạnh ra thực lực tương đương, đều là chỉ có tộc trưởng một vị đạo cơ cảnh cao thủ, nhưng trong tộc thực khí cấp độ nhập đạo tu sĩ cũng viễn siêu lý ra. Trong đó Tống ra chính là lý ra mấy đời quan hệ thông gia, cho nên quan hệ từ trước không tệ, lý tế thế tử, còn có Thanh Vi Mâu thân đều là Tống ra xuất thân. Còn lại hai nhà, lý ra không còn lắm lời, Tiêu ra lại mắt thấy cái này một ngày không bằng một ngày, trong tộc duy nhất nói cơ cảnh còn đã toàn hóa cũng không, có cái gì sáng chói hậu nhân, rất khó tưởng tượng tương lai sẽ như thế nào. Theo Thanh Vi biết, tiêu gia tại quy chân phái bên trong cũng còn sót lại một vị thực khí cảnh tộc nhân đảm nhiệm ngoại môn chấp sự, nhưng cũng tuổi tác không nhẹ đối với sáu đại gia tộc tới nói, nội cảnh tông sư đều là dùng để uy hiếp người khác, cho nên, liên quan tới Lạc Hà Sơn vấn đề, nhưng cái kia tông sư là không sẽ ra tay. Không phải vậy cái kia còn cái kia còn tỉ thí cái gì, thôi ra trực tiếp chiếm cứ kia xích hỏa nguyên đồng được rồi. Thực khí, đạo cơ hai cái cảnh giới mặc dù có chút chiến lệnh, nhưng lại cũng không phải là không thể dựa vào một chút thần binh lợi khí đến ngủ, mà tới được nội cảnh cấp độ thì là một cái thủy biến, trong đó trên lệnh quả thực quá lớn đại chu thiên về sau, đánh vỡ cửa trước, tiếp xúc bên ngoài thiên địa về sau liền có thể trực tiếp hóa thiên địa nguyên khí cho mình dùng, an gió cũng xương, sơ bộ thoát ly phạm nhân, cái này tầng. Mà thực khí cảnh tu luyện liền trước tiên đem một thân nội khí chuyển hóa làm chân khí, tiếp theo mới có thể tiến hành luyện khiếu tu luyện. Muốn đúc thành đạo cơ thì cần muốn luyện hóa quanh thân 365 chỗ huyết khiếu chí ít 36 chỗ. Nhưng mà luyện mở 36 chỗ huyết khiếu coi như miễn cưỡng đúc thành đạo cơ cũng vẹn vẹn dưới nhất thừa nói cơ. Như quy chân phái như vậy có đầy đủ nội tình cùng truyền thừa môn phái môn hạ đệ tử cơ bản đều có thể luyện hóa 72 trở lên huyết hiếu, cái này bảo đảm đạo cơ chí ít có thể thành tiểu tứ phẩm trở lên. Luyện hóa huyết khiếu phương pháp và trình tự các loại có cùng công pháp truyền thừa mật thiết liên quan, Như quy chân phái trúc cơ công pháp Thanh Dương Đồ giải chính là hiếm thấy ghi chép gần 200 cái huyết hiếu phương pháp tu luyện, nhưng theo huyết hiếu từng bước tu luyện, độ khó cũng là không ngừng gia tăng. Nói như vậy đã thông 108 cái huyết hiếu liền có thể nói thượng phẩm đạo cơ đang nhìn, Thanh Vi trước đây cần cụ khổ tu nhiều năm trọn vẹn đả thông quanh thân 156 chỗ huyết sau liền cảm thấy tại khó mà tiếp tục. Chương 9 xuất phát, cầu cất giữ. Mặc dù tiếc nối không thể thành tựu bắt phẩm đạo cơ, nhưng thanh vi nhưng cũng không có quá nhiều tên lối. Dù sao nghĩ đến nếu là không có kia kim thủ chỉ treo khẩu vị của mình, lấy cố này nục thân tư chất, thượng phẩm đạo cơ nhưng cũng khó thành. Về phần cái gọi là đạo cơ lại là có chút huyền chi lại huyền, thông tục tới nói có thể hiểu thành một lần tinh khí thần tam bạo thủy biến, là tu sĩ huyết khiếu tu luyện đến trình độ nhất định liền sẽ thỉnh thoảng linh cơ vừa hiện, cho nên cảnh giới này nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Tán tu người bị giới hạn tài nguyên không đủ. Công pháp truyền thừa có thiếu, có thể tu luyện huyết khiếu cũng là có hạn, cho nên tán tu bên trong ngoại trừ một chút cơ duyên không tệ, rất khó xuất hiện thượng phẩm đạo cơ người. Mà thành tựu đạo cơ tốt nhất thời gian vẫn là tại 60 tuổi trước đó, không phải vậy lấy thực khí cấp độ 180 tuổi đại nạn, đột phá quá muộn, nội cảnh tông sư chỉ sợ cũng không cần bận tưởng. Mà thành tựu đạo cơ, một thân tinh khí thần thuế biến về sau, nguyên bản rất khó đạt thông huyết khiếu lúc này đã dễ dàng rất nhiều, cho nên một bước này bình thường liền muốn tận khả năng đem tự thân truyền thừa huyết đều đạt thông, từ đó là diễn hóa nội cảnh làm chuẩn bị. Thanh vi bằng vào thanh dương độ trại đúc thành đạo cơ. Đả thông 156 chỗ huyết khiếu đều bao hàm tại Hợp Sa Kỳ thư 280 chỗ bên trong, đối với cái này Thanh Vi ngược lại là thở dài một hơi. Mỗi đả thông một chỗ mới huyết khiếu về sau, chân khí, lục thân đều sẽ có chỗ tăng cường, chỉ là bây giờ Thanh Vi vừa mới chuyển tu Hợp Sa Kỳ, thư, chân khí tổng lượng có chỗ hạ xuống, cho nên còn không tới kịp tu luyện mới huyết khiếu. Lần này tỷ thí, Thanh Vi cần đối mặt cũng chính là tất cả nhà đạo cơ cấp độ người. Sắp đối mặt đối thủ bất quá là thôi gia, Trương gia, Mãnh gia, Tống ra tộc chúng tôi, về phần Tiêu gia mặc dù rất là không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể không cam lòng rời khỏi lần này tranh đoạt. Mặc dù mấy đại gia tộc cũng không hạn chế triệu hồi tại môn phái bên trong tu hành đệ tử đến giúp đỡ tự mình gia tộc, nhưng tiêu gia tại trong môn phái cũng chỉ có một vị thực khí cấp độ tộc nhân thôi. Thôi ra ra chủ Thôi Thanh Hà chính là cùng lý tế một đời nhân vật, nhưng là so với lý tế lớn tuổi rất nhiều, bây giờ đã tuổi gần trăm tuổi, bất quá hắn tu vi cũng thực không kém, sớm đã đạo cơ viên mãn, bị kẹt đang diễn hóa nội cảnh cửa này hải nhiều năm. Nội cảnh phía dưới, Thôi Thanh Hà thực lực thuộc về thượng du, thanh vi cần chỉnh trọng đối đãi cũng chính là hắn. Nghe nói, hắn còn nhỏ thời điểm nguyên bản có cơ hội bái nhập quy chân phái, nhưng lại bị hắn từ chối nhã nhặn một lòng chỉ nguyện cường tráng đại gia tộc, mấy chục năm xuống tới, đầy đủ nhường tiên dung thành đám người nhận thức được hắn tâm tính, thực lực. Mà hắn ra truyền công pháp Tử Dương kiếm giải cũng là một bộ thượng thừa công pháp, có truyền ngôn nói cái này thôi thanh hà bằng này đúc thành thất phẩm đạo cơ, chỉ là là thật là giả cũng không ai nói rõ được. Cùng tôi thanh hạ so sánh, Trương gia mặc dù có ra chủ Trương Chí Viễn cùng thứ nhất vị tộc huynh hai vị đạo cơ, nhưng lại đều là hạ người tầm thường, miễn cương thành tiểu ngũ phẩm đạo cơ mà tôi. Tống gia, Mạnh gia cũng là, Tống gia chủ Tống Tử Kiệt thành tiểu đạo cơ cũng không mấy năm, mà lại phẩm chất bất quá ngũ phẩm, đồng thời hắn cũng là lý tế đại cứu tử. Mạnh gia gia chủ Mạnh Liệt chính là bây giờ sáu đại gia tộc tộc trưởng bên trong một cái duy nhất một đời trước nhân vật, cũng là thành tiểu đạo cơ nhiều năm, chỉ là hắn hôm nay nói lên một câu tuổi già sức yếu cũng không đủ. Bất quá Lý Tế cũng đã nói, lần này Mạnh ra đưa tin gọi về tại Quy Chân phái tu hành một vị nội môn đệ tử, tu vi cũng là thành tựu đạo cơ nhiều năm đối với người này, Thanh Vi ngược lại là có chút ấn tượng, dù sao Quy Chân phái đệ tử cũng không nhiều, động phủ lại tại một mảnh khu vực, khi thì liền có thể lộ phải, nhưng bất quá cũng chỉ là sơ ra thôi. Sau đó thời gian, Thanh Vi liền chuyên tâm quen thuộc cách quen kiếm cùng phích Lịch bảo châu. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai kiện linh khí sẽ làm bạn tự mình hồi lâu. Cái tên kiếm phẩm chất không tệ, tại trung phẩm linh khí bên trong cũng là hiếm thấy, mà Phích Lịch bảo Châu mặc dù chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng bản dáng vóc chất bất phàm, uy lực không kém hơn đồng dạng trung phẩm linh khí, đều là 10 điểm thực dụng đồ vật. Bình thường nội cảnh tông sư buôn ba nhiều năm, có thể có một cái thượng phẩm linh khí cũng tính toán giá trị bản thân phong phú, cho nên thành vi đối với tự thân hiện trạng vẫn là hài lòng. Như thế coi như nhàn nhã thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền tới đến 15 hôm nay. Gia chủ lý tế trước kia liền hào hứng bắt đầu an bài lên rất nhiều công việc cùng cần cùng nhau đi tới Lạc Hà Sơn nhân viên. Thân là gia chủ, hắn tự nhiên là là không thể thiếu tịch, ngoài ra chính là Thanh Vi. Lại có đời trước gia chủ Thanh Vi Đại Bá Phụ cũng là cần phải đi đến, hắn tu vi mặc dù chỉ có thực khí viên mãn, khó mà thành tựu đạo cơ, nhưng uy vọng rất cao. Ngoài ra, cũng chính là 5-6 vị thực khí cảnh giới tộc nhân, lại mang lên lý tố hiên đám tiểu bối cùng nhau đi gặp một phen cũng là phải. Tiên Dung thành cách quy chân phái rất gần, cho nên từ trước không có gì sóng gió, bao nhiêu năm qua đều là gió êm sóng lặng tới, cho nên 10 năm này, một lần 6 đại gia tộc tỷ thí ngược lại là trong thành này một cái có tụ chú mục sự tình. Tại một vị tộc nhân thôi động phía dưới, thanh vi bọn người ngồi một cái đỉnh cấp pháp khí cấp bập phi thuyền liên hướng phía Lạc Hà Sơn mà đi, trên đường đi ngược lại là có thể nhìn thấy các loại độn quang hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi, đồng thời trên mặt đất cũng không thiếu được một chút không đến thực khí cảnh giới, khó mà phi độn phản tục tu sĩ chen nhau đi đường. Lý do cũng không phải là trước hết nhất xuất phát, lúc này phảng phất đội người đỉnh cao, vô cùng náo nhiệt. Ha ha, nghĩ là vị này chính là Lý Huyền Hiên đây đi, thật sự là đã lâu không gặp a. Phi độn trên đường, Thanh Vi liền nghe được một đạo cời mở thanh âm truyền đến, nhìn tộc trưởng Lý Tế liếc mắt về sau, liền nghe hắn bất đắc dĩ cười nói, "Là ta kia đại cứu tử." Thanh Vi hướng phía sau lưng nhìn lại, liền gặp một cái thanh sắc mánh cầm trên lưng chở đi hơn 10 người hướng Lý gia phi thuyền dựa vào, mà bên này cũng có vẻ cũng không kháng cự, có thể thấy được hai nhà quan hệ sát thực coi như không tệ. Chỉ nghe Lý Tế tức giận dẫn đầu lên tiếng nói, "Tống huynh cũng quá mức vội vàng sao động, cứ như vậy chờ không nổi cùng ta bắt đệ nói chuyện mà rồi. Bây giờ bắt đệ tấn thăng chân truyền." Đến Diệu Vui chân nhân ban thưởng đạo hiệu Thanh Vi, ngươi cái này người thô cạnh cũng đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Lý tế lời này chính là lên tiếng mà nói, cho nên nghe được không chỉ có là Tống gia đám người, còn có chung quanh đây rất nhiều tán tu. Thanh Vi thấy thế bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng không để ý, Hiền Hòa cười một tiếng, hướng phía Tống gia gia chủ Tống Tử Kiệt thi lên nói, Tống gia đại ca mạnh khỏe, lần trước gặp mặt vẫn là hơn 10 năm trước, không biết trôi qua vừa vặn rất tốt ta. Cái này tiên dung thành người cùng bật muốn có cái gì biến hóa lớn cũng là khó, nơi nào có cái gì tốt không tốt. Ngược lại là Hiền Đệ một tiếng hốt lên làm kinh ngời, quả thực nhường một số người kinh điệu cái cảm. Tống tử tuyệt khuôn mặt bất quá 50 tuổi thượng hạ tóc đen dâu dài, một thân trường bào màu xanh ngược lại là có vẻ 10 điểm nho nhã hiền hòa. Sáu đại gia tộc người tại Thanh Vi trước đó đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua chân truyền đệ tử, bây giờ 12 vị chân truyền bên trong, ngoại trừ Thanh Vi, cái khác lại hoặc là bên ngoài dạo chơi trong môn phái trưởng bối phát hiện mang về lương tài mỹ ngọc, hoặc là thì là lần trước lớn mở sơn môn thông qua trùng điệp khảo nghiệm lựa chọn sử dụng đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Vi như vậy gia tộc đệ tử dù có rất nhiều tiện lợi, nhưng cũng hiện lộ ra một chút tệ nạn cũng không đủ. Chương 10, thôi Thanh Hà. Chương gia tử trước cùng Lý Tống hai nhà có chút ma sát, Thanh Vi cũng là sớm có nghe thấy, cho nên Thanh Vi đối với mình tấn thăng chân truyền một chuyện có thể để cho Trương gia phiền muộn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đối với cái này, Thanh Vi không thể phủ nhận, loại này giữa gia tộc lục đục với nhau tất nhiên là có lý tế đi làm, Thanh Vi chỉ cần tại thích hợp thời điểm thân xuất viện thủ liền tốt. Cho nên Lý Tế rất tự nhiên tiếp nhận tống tử quyết mở miệng trêu gẹo nói, sau đó đại ca ngươi cần phải thủ hạ lưu tình, bắt đệ vừa mới đột phá, chỉ sợ thực lực có hạn. Ta nhổ vào, Lý Lao ta ngươi cái không muốn mặt, vậy mà nhường lao phu một cái miễn cưỡng đúc thành ngũ phẩm đạo cơ đối một cái thượng phẩm đạo cơ thủ hạ lưu tình. Tống Tử Kiệt nghe vậy nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói, nhất thời phá hủy tự mình nho nhã hình tượng, mình nếu là đột phá nhiều năm cũng coi như miễn cưỡng nói còn nghe được, chỉ là thành tựu đạo cơ bất quá hơn 3 năm, coi như toàn lực xuất thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Thanh Vi. Nghe Tống Tử Kiệt, Lý Thế cũng không tức giận, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, như thế, kia nhóm chúng ta lý ra cũng liền không khách khí, tỷ thí lần này rốt cục có chút hy vọng. Đối với cái này, Tống Tử Kiệt cũng là tỏ ra là đã hiểu, dù sao Xích Hỏa Nguyên khoáng đối 6 đại gia tộc tới nói chính là một tảng mỡ dày. Bây giờ nhìn thấy hy vọng lý tế khó tránh khỏi có chút đắc ý tống gia liên tiếp mấy lần đều là đánh xì dầu, tâm tính đã sớm vững vàng, bất quá so với những nhà khác tới nói, cái này quyền khai thác rơi vào lý gia trong tay ngược lại là tốt nhất. Dù sao, hai nhà chính là mấy đời quan hệ thông ra, lý gia tiếp quản quyền khai thác, tóm lại là sẽ cho tống gia chữa chút nước canh quắc. Hai nhà một bên nói chuyện hiếm, một bên đi đường, bầu không khí ngược lại là cực kỳ hòa hợp, bất chi bất giác ở giữa đã đến Lạc Hà Sơn. Mười năm một lần Lạc Hà Sơn sáu nhà thi đấu sớm đã trở thành cái này tiên dung thành địa giới một lần trọng yếu hoạt động. Nhiều năm xuống tới, ngược lại là tại cái này Lạc Hà Sơn ngoại hình thành một chỗ tu sĩ tụ tập phường thị, từ 6 đại gia tộc cộng đồng kinh doanh, mà mỗi một lần tỉ thí sân bãi liền cũng tại cái này trong phường thị, về phần vì sao không trực tiếp tại tiên dung thành xo so qua, Thanh viên xem ra cũng bất quá là bệnh hình thức thôi. Lúc này, cái này lôi đài bên ngoài trên đài cao tôi ra, chút ra, tiêu ra lại là sớm đã trước một bước đến, nhìn thấy lý, tổng hai nhà đồng thời đến, lại cũng đều là đứng dậy đón lấy, chưa từng mất cái gì cấp bậc lễ nghi. Tự nhiên lại là một phen khách sáo hàn huyên, quả thực có chút kẻ nhạt vô vị đối với thành vi đến, mấy nhà cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Dù sao lý ra cũng không có tận lực dấu diếm bọn hắn cũng tất yếu làm ra một bộ kinh ngạc bộ dạng. Quan sát một phen về sau, Trương gia nói cơ tu sĩ cái gì trình độ thanh vi trong lòng có chứng số, chỉ là cái này thôi ra ra chủ thôi thanh hà xác thực có thể được xưng là một câu khí độ bất phạm, tu vi thâm hậu, lấy thanh vi mới vào đạo cơ tu vi tự nhiên còn làm không được một dựng mắt liền nhìn ra người khác nói cơ như thế nào, cho nên tự nhiên là cũng không thể xác nhận cái này thôi thanh hà phải chăng như nghe đồn đồng dạng đúc thành thất phẩm đạo cơ. Nhưng không thể không nói Cả người hùng hậu chân khí lộ ra dấu giếm sắc bén, tại Thanh Vi thấy qua nói cơ tu sĩ bên trong cũng là sếp tại hàng đầu, nhưng không được hắn không coi trọng. Thôi Thanh Hà một thân màu tím nhạt trường sam, khuôn mặt so với mấy vị khác gia chủ ngược lại có vẻ tuổi trẻ không ít, nhìn nhiều nhất 40 tuổi khoảng chừng, thần thái ôn hòa, không chút nào bởi vì tu vi mạnh hơn người khác mà có vẻ tiêu căng ngạo mạn. Hắn bên hông treo một thanh nhìn như phát tố vô hoa bảo kiếm, nhưng đã sớm đạt được lý tế cho tình báo Vi lại là bất rõ. Đây chính là thôi ra ngoại trừ tộc linh khí âm dương song kiếm bên ngoài sắc bén nhất linh khí, Tử Hoa kiếm, cảm thấy Thanh Vi ánh mắt về sau, Thôi Thanh Hà mỉm cười gật đầu. Thanh Vi cũng là không chút nào xấu hổ, dù sao tranh tài trước đó hiểu do đối thủ cũng không phải cái gì quá mức tự động a. Cho nên, cũng là hào phóng hướng phía đối phương cười một tiếng. Chỉ là, đối với tiếp xuống tỉ thí, Thanh Vi lại có chút mong đợi, dù sao như tôi Thanh Hà đồng dạng thực lực đối thủ, Thanh Vi trong môn cũng là chưa thấy qua bao nhiêu. Rất nhiều chân truyền đệ tử từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Thanh Vi tương đối quen thuộc chính là trước sớm làm nhiệm vụ quen biết một vị sư tỷ, cũng là quy chân phái thế hệ này đệ bên trong vị thứ 9 chân truyền đệ tử, Thanh Nguyệt, thực lực từ lâu đạt đến nội cảnh cấp độ. Sau đó Thanh Ly Rõ ràng cùng đều là đúc thành đạo cơ chưa lâu, mặc dù là bát phẩm đạo cơ, nhưng dù sao tích lũy không dày, đơn thuần tu vi chỉ sợ cũng không bằng thôi thanh hà tới thâm hầu Mà nội môn rất nhiều đệ tử bên trong, ngược lại là có rất nhiều tại đạo cơ cảnh giới dừng lại nhiều năm, thôi thanh hà so với bọn hắn chỉ sợ vẫn có thể thắng qua một điểm. Mà nói rằng đấu pháp kinh nghiệm, thanh vi mặc dù ở lâu thâm sơn, nhưng cũng không phải không có. Vi chân phái nội môn 3 năm một trận thi đấu nhỏ, 5 năm một thi đấu, vì ma luyện tự mình thanh vi thế nhưng là một lần không có rơi xuống Cho nên cũng coi như có chút không tệ kinh nghiệm, mặc dù không thể cùng những cái kia sinh tử vật lộn kinh nghiệm so sánh, nhưng bây giờ cái này 6 nhà tỷ thí không phải cũng chỉ là điểm đến là dừng sao? Đám người ngay tại trong lúc nói chuyện với nhau chờ đợi mạnh ra đến, cũng may cũng không có đi qua bao lâu, đám người liền gặp nơi xa một cái pháp khí phía trên chở một đám người đến trên đài cao. Nhường chư vị đồng đạo đợi lâu, lão phu thất lễ." Người còn không có đặt chân, Thanh Vi liền nghe được một đạo già những vẫn cường mạnh thanh âm lên tiếng nói. Hắn trong lòng hiểu rõ, đây chính là mạnh ra gia, gia chủ mạnh liệt, quả nhiên như lý tế lời nói, thua người không thua trận, khí thế ngược lại là rất đủ. Rất nhanh Tại mạnh liệt dẫn đầu phía dưới, bọn hắn cả đám các loại cũng đều ngồi xuống tại bọn hắn vị trí, mà Thanh Vi cũng chú ý tới ở sau lưng hắn kia một thân quy chấn phái nội môn đệ tử An mặc trung niên nam tử, ngược lại cũng có chút tấn tượng, hẳn là kêu là mạnh tướng nghĩa. Mà tại mạnh ra một đoàn người đến chưa bao lâu, đám người lại gặp chân trời bay qua một đạo đượt quang, không khỏi lại là đứng dậy đón lấy, lại là lần này tỷ thí giảm xuống những người, một vị quy chấn phái nội môn trưởng lão, chỉ bất quá nhìn như thành thơ thành thơ tốc độ, không cần nghĩ cũng biết rõ là bóp lấy thời gian tới. Thản nhiên tụ đám người lễ về sau, vị này nội môn tổ trưởng lão rất là hiền lành cùng Thanh Vi giao lưu một phen về sau, đốn phía mạnh tự nghĩa gật đầu, liền đi chủ vị trôi nhắm mắt dưỡng thần đám người tiếp tục giao lưu thời điểm, mạnh liệt khi thì có một ít ỉ lão mại lao hành vi, đối với cái này mấy lớn gia chủ sớm đã nhìn lắm thành quen, cũng không có quá mức số so đo. Chỉ là, ở đây cũng có một ít mạnh liệt cùng thế hệ người thì là sẽ không nhị được cô hai câu. Thế nhưng là đối với những cái kia tu vi không bằng mình người nói ra, mạnh lao ra tự dứt khoát không nhìn thẳng. Vị này nghĩ đến chính là trong tiên môn tân tú thanh vi đạo trưởng, đợi chút nữa lao phu nhưng là muốn cùng ngài hào hào lĩnh giáo một phen. Thảo luận ở giữa, mạnh liệt lực chú ý rất nhanh liền chuyển đến thanh vi trên thân. Đối với cái này, Thanh Vi tùy tính cười nói, Mạnh lao ra tử nói quá lời, vẫn là Vạn Bối xin ngài chỉ giáo nhiều hơn mới là. Mạnh ra tiểu tử có lời gì vẫn là kết thúc về sau rồi nói sau, mau chóng bắt đầu đi. Tô trưởng lao đột nhiên lên tiếng đánh gãy mạnh liệt về sau, ra hiệu thôi Thanh Hà nói. Ngay vậy, thôi Thanh Hà cười nói ra, đã như vậy, như vậy lần này tỉ thí liền có thể bắt đầu. Trừ bộ tiêu huynh nhất tộc tự xin bị loại bên ngoài, Trương, Tống, Lý, Mạnh bốn nhà đều ra ba người tiến hành tỉ thí, người thắng sau cùng thì cùng tại hạ loại bản, quyết định về sau 10 năm đồng khai thác. Chương 11, Mạnh tử nghĩa. Quy tắc cùng thường ngày, chỉ bất quá thiếu đi tiêu gia tham dự thôi, đám người cũng đều không có chút nào dị nghị. Sáu đại gia tộc lẫn nhau ở giữa quá mức quen thuộc, cho nên đối với lẫn nhau đối thủ cũng đều đại khái tâm lý nắm chắc. Trương gia tất nhiên là hai cái đạo cơ cùng một vị thực lực không tệ thực khí viên mãn cao thủ toàn bộ gia trận, Tống gia, Lý gia đều là một cái đạo cơ, hai cái thực khí viên mãn, mà Mạnh gia thì là mạnh liệt, mạnh tự nghĩa, cùng một vị thực khí hậu kỳ tổng nhân. Nghe nói, lúc ban đầu mấy lần tỷ thí so với bây giờ có thể nói là đặc sắc không ý, đều là nội cảnh cấp độ tỷ thí. Nhưng nhiều năm xuống tới 6 đại gia tộc đúng là lại khó mà đồng thời xuất hiện tông sư tổn thế rầm rộ đối với cái này, thanh vi suy đoán khả năng cũng chính là cái này thái không sơn phụ cận quá mức tường hòa, an nhàn, lấy về phần tất cả nhà lòng tiến thủ không bằng di vãng, mất lòng dạng, còn muốn có cái gì lâu dài phát triển. Thực khí kỳ mang lên không tệ linh khí, nhưng cũng có thể cùng đạo cơ cảnh quần nhau một phen, thủ thắng cũng không phải không có khả năng, cho nên, hiện nay liền xuất hiện cảnh tượng như vậy đầu mấy trận tỷ thí theo thanh vi bất quá là đánh phía dưới tất cả nhà góp đủ số người Hoặc là đánh cực một keo vật khí nhìn xem cái nào thực khí cảnh giới có thể mượn nhờ linh khí đào thải một tên người đối diện nói cơ tu sĩ cũng may lý ra chỉ có một người bị loại mạnh ra bên kia cũng là một người bị loại lại là rất khổ cực rút tham rút đến thanh vi không ra ba chiêu liền bị thanh vi quét ra bên ngoài sân. Mà mạnh liệt mặc dù khí thế rất đủ nhưng hắn ghép đôi đối thủ lại là Tống ra ra chủ Tống tự kiệt tuổi ra sức yếu cuối cùng kế tục không còn chút sức lực nào chỉ có thể tiếc nối là bại, cho nên mạnh ra chỉ có mạnh tử nghĩa một người tăng gốc một vòng xuống tới về sau liền chỉ có lại thanh vi lý tế Tống thực kiệt Mạnh Tử Nghĩa, trưởng gia gia chủ Trường Chí Viễn, cùng kỳ đồng tộc Trương Chí Bình đối với vòng thứ nhất tỷ thí, nói thật, vô luận là 6 đại gia tộc người hay là lúc này quan sát rất nhiều tán tu, cũng cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Nhưng cái này nhiều năm xuống tới quy củ cũng không tốt đột nhiên phá hư, cũng không thể trực tiếp nhường tất cả gia phái ra đại biểu khiêu chiến một cái trực tiếp khiêu chiến thôi Thanh Hà, có thời điểm nghi thức cảm giác cái này đồ vật, không gần như chỉ ở thế gian, tu hành giới cũng là rất xem trọng. 6 người sơ lược làm điều tức về sau, liền rất nhanh bắt đầu vòng thứ hai, một vòng này, Thanh Vi đối thủ là Tống Tử Kiệt, lý tế thì là đối mặt Trường Chí Viễn, Mạnh Tử Nghĩa đối Trương Chí Bình. Bởi vì cái này tỷ thí vốn là lấy ra tộc làm đơn vị, cho nên, trừ phi cuối cùng nếu không thì sẽ không ghép đôi đến đồng tộc tu sĩ đến một vòng này, một cái duy nhất thực khí cảnh giới Lý Tế đối mặt đạo cơ cấp độ trường chí viễn cuối cùng kém rất nhiều, cho dù trong tay nắm giữ linh khí cũng là không có trẹo chống bao lâu. Thanh Vi thấy thế, nỗi lòng cũng không nhận nửa điểm ảnh hưởng, Lý Tế rút lui cuối cùng bất quá là chuyện sớm hay một thôi. Mà đối mặt Thanh Vi tống tử kiệt cũng là nửa điểm nhẹ nhọn không nổi, đối với mình tất lượng, hắn vẫn là tâm lý năm chắc. Nhưng nói như thế nào hắn cũng là cái này tiên dung thành bên trong ít có nhân vật, thân là nhất gia chi chủ cũng không tốt đi lên liền nhận thua. Tống ra gia truyền công pháp chính là Bích Hải Kinh, cũng là một bộ thủy hành công pháp. Sư này lấy chân khí hùng hậu lấy rừng, chỉ bất qua Tống Tử Kiệt đột phá chưa lâu, đạo cơ phẩm chất không tốt, đối mặt Thanh Vi có vẻ cũng có chút không có lo lắng. Biết thực lực mình không tốt, Tống Tử Kiệt ngay từ đầu chính là vượt lên trước xuất thủ, tuyệt học ra truyền Bích Ba Trưởng pháp thuần thủ sử xuất, chúng điệp chân khí phảng phất hóa thành sóng lớn đồng dạng hướng phía Thanh Vi đập mã tới. Thanh Vi thấy thế, trong lòng cũng là không khỏi ám đạo, đến cùng là nhà học Quý chỉ từ cái này trưởng pháp liền có thể nhìn ra hắn cơ sở là cực kỳ kiên cố. Đối với công pháp lý giải cũng rất là xâm nhập đối mặt công kích, Thanh Vi lại là không chút hoang mang đưa tay thành kiếm chỉ hình dáng hướng phía hắn trưởng lực bên trong chỗ tồn tại mấy chỗ sơ hở điểm tới, chính là Quy chân phái bên trong ít có võ đạo thần thông, Quy nguyên kiếm chỉ, Quy chân phái chính là chính tông đạo môn truyền. Thưa, hơn nam hiểu thuật pháp thần thông, nhưng chưa thành thực khí trước đó võ đạo quả thật có chút rất nhiều ưu thế, cho nên Thanh Vi cũng là có chỗ nghiên cứu. Cái gặp theo Thanh Vi kiếm chỉ điểm ra, trống tự quyết nguyên bản khí thế hung hăng công kích trong nháy mắt dừng lại, chân khí hóa thành sóng lớn trở nên không tại liền thành một khối, cuối cùng theo Thanh Vi hợp cắt chân khí quét một cái liền hoàn toàn tán loạn. Tống tử tuyệt nhiên không nghĩ tới công kích của mình dễ dàng như vậy liền bị Thanh Vi phá vỡ, còn không tới kịp phản ứng chỉ thấy Thanh Vi thủy hành chân khí ngưng tụ thành kiếm hóa thành một đạo huyền diệu quý tích hướng phía Tống tử kiệt chém xuống. Bắt đầu thất tinh kiếm, mọi người tại đây hai mắt tỏa sáng, lại là quy chân phái bên trong ít có thanh danh tại ngoại kiếm thuật, Thanh Vi sử dụng chỉ là trong đó thiên tuyền kiếm, cũng là hắn nghiên cứu nhiều nhất một thức kiếm pháp. Mặc dù cũng không bằng vào Ly Yên kiếm thi triển, nhưng ở Thanh Vi hùng hậu chân khí phía dưới, lúc này cũng có vẻ uy lực bất phàm. Tổng tử kiệt đến cùng chậm một nhịp, lúc này quay lại ở giữa đã là có chút không kịp, cho nên chỉ có thể phòng lên một thân chân khí. Vô số dòng nước trong nháy mắt tại hắn trước người hóa thành cả người cao gần 20 mét cự nhân. Cái gặp cự nhân bàn tay lớn cấp tốc chắp tay trước ngực chụp về phía Thanh Vi chân khí hóa thành kiếm quang. Mọi người ở đây tập trung tinh thần ở giữa, liền gặp Tống tử kiệt nước cự nhân ầm vàng tán loạn, một cô ầm ức khí tức tứ tán ra. Lập tức, Liên Liên Tống tử kiệt một mặt cười khổ đi ra đến, Thanh Vi đạo trưởng quả thật bất phàm, Tống Mỗ mặt cảm. Tô trưởng lão nhìn thấy Thanh Vi nhẹ nhõm thủ thắng, khỏe miệng không khỏi ra mỉm cười, không là tự mình phái chân đệ tử, sao không phải những này tiểu môn tiểu hộ có khả năng ngang. Trong chẳng như thôi Thanh Hà, Mạnh Tử Nghĩa các loại thực lực không tệ cũng là vừa rồi liền chú ý tới, mặc dù Tống Tử quyết ý đổ chặn đường Thanh Vi kiếm quang, nhưng lại cuối cùng lệnh một ly, bị Thanh Vi đâm rách cự nhân phòng hộ mà bị thua. Mà đồng thời, trong lòng hai người đối Thanh Vi cũng đề cao cảnh giác, mặc dù đột phá không có mấy tháng, nhưng hiển nhiên Thanh Vi cũng không phải là dễ khi dễ đối với tất cả nhà tới nói thua tranh tài việc nhỏ, ném đi cái này xích hỏa nguyên đồng quyền khai thác mới là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Mạnh Tử Nghĩa mặc dù tại Quy trấn phái bên trong lẫn bảo, nhưng thực lực so với Trương gia Trương Trí Bình tới nói cũng là mạnh hơn rất nhiều, cho nên tất nhiên là rất nhanh thủ thắng. Nghĩ đến hắn cũng là vì tại sư môn trưởng bối trước mặt liền một cái ấn tượng tốt, cho nên là nửa điểm lưu thủ cũng không có, rất hiển nhiên Tô trưởng lão lười biếng thần sắc trên càng là nhiều hơn mấy phần hài lòng. Cuối cùng, liền chỉ còn lại Thanh vi, Trương Chí Viễn, Mạnh Tử Nghĩa ba người, đối với loại này tình huống, Trương Chí Viễn nội tâm lại là như an phân đồng dạng buồn nôn, hết thảy ba người, hai cái quy chân phái cao độ, cho nên xoán suất một phen về sau, hắn đúng là trực tiếp cùng Tô trưởng lão báo cáo thối lui ra khỏi đến tận đây, cuộc tỷ thí này vậy mà trực tiếp biến thành quy chân tử ở giữa luận bàn đối với cái này, tô trưởng lão cũng là tối hào hứng đồng dạng, lên tinh thần, trợ Đừng nói chi là ở đây mọi người đợi. Quy chân phái nội môn đệ tử đúc thành đạo cơ về sau mặc dù không thể tu luyện Quy chân kinh, Thiên hạ chân pháp hai bộ công pháp, nhưng cũng là có bao nhiêu loại này không thể chuyển thừa có thể cung cấp bọn hắn lựa chọn. Trong đó số một chính là căn cứ Quy chân kinh diễn sinh mà ra chân huyền công. Ngày sau nếu là tại môn phái có công, càng là có thể được trao tặng Quy chân kinh từ đó thuận lợi thăng hoa một thân căn cơ, chỉ là như vậy nội môn đệ tử nhiều năm qua cũng bất quá là vị trí. Chương 12, đồng môn chi đấu. Cái này mạnh tự nghĩa tu luyện lại là Quy phái một bộ khác truyền thừa Hỏa Long chân kinh, chính là cổ tiên Hỏa Long đạo nhân truyền thừa chỉ bất quá quy chân phái đoạt được không được đầy đủ, chỉ có pháp thân trước đó bộ phận còn có bỏ sót, vẫn là dựa vào tông môn pháp thân cao nhân bù đắp về sau mới xếp vào môn phái truyền thừa một trong. Chỉ là nghe nói cái này Hỏa Long đạo nhân chính là thiên tiên cảnh giới cao nhân, lưu lại truyền thừa so với quy chân phái quy chân kinh còn mạnh hơn ra rất nhiều, quy chân phái tổ sư bù đắp về sau Hỏa Long chân kinh còn có thể có nguyên bản mấy phần chân ý cũng là đáng khảo lường. Bất quá cái này mạnh tử nghĩa tinh tu Hỏa Long chân khí mấy chục năm, một thân công phu cũng là cực kỳ vững chắc, cho nên, hắn mặc dù vẹn vẹn trung phẩm đạo cơ nội môn đệ tử, thành vi cũng là không có cái gì khinh thị. Không nghĩ tới thậm chí có may mắn cùng Thanh Vi sư huynh giao thủ, quả thực để cho người ta có chút kinh hỉ. Mạnh Tử Nghĩa không tiêu nạo không tự ti hướng phía Thanh Vi thi lễ một cái sau nói, mặc dù hắn lớn tuổi Thanh Vi rất nhiều, nhưng chân truyền đệ tử thân phận lại là không thể vượt qua, cho nên một tiếng này sư huynh hắn cũng kêu không có gì không tình nguyện. Mạnh sư đệ nói quá lời, sớm tại nội môn thời điểm, liền nghe nói sư đệ một thân hỏa lòng chân khí cực là bất phàm, càng thêm tinh thông thuật luyện đan, bây giờ có thể thấy một lần đúng là tại như vậy trường hợp. Thanh Vi bất đắc dĩ cười nói, Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy cũng là cảm giác cảnh tượng này có chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười, bất quá hai người lúc này thời đại biểu đều là tự thân gia tộc, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Mặc dù chỉ là trung phẩm đạo cơ, nhưng bước vào này cảnh nhiều năm, Mạnh Tử Nghĩa một thân huyết hiếu cũng là mở ra hơn 100, chân khí hùng hậu cũng không kém một chút sơ thành thượng phẩm đạo cơ hàng người. Cho nên lúc này đối mặt Thanh Vi, hắn cũng không phải một điểm tự tin cũng không. Mặc dù thượng phẩm đạo cơ, trung phẩm đạo cơ khác nhau cũng không phải là dựa vào chân khí số lượng để cân nhắc, nhưng cùng chỗ đạo cơ chi cảnh, tu luyện tuổi tác lại là thể tạm thời rút ngắn một chút trên lề. Thanh vị tự nhiên cũng là minh bạch điều ấy, cho nên, gặp Mạnh Tử Nghĩa vừa lên đến liền phạm vi linh khí về sau, hắn cũng là thận trọng rất nhiều, trực tiếp lấy ra Ly Yên kiếm. Lúc này, lần này tỷ thí mới xem như chân chính có nhiều đang xem, toàn trường lực chú ý của chúng nhân cũng là độ cao tập trung. Hưng hึก khí tức tứ tán, nướng lấy lôi đại phụ cận quan chính người, thanh vi ở vào trong trạng rựi vào coi như hùng hậu thủy hành hợp cắt chân khí vẫn còn tính toán có vẻ thành thạo điều luyện. Nếu là nguyên bản hỏa lòng chân kinh khả năng so với hợp sa kỳ thư tới nói cũng không kém cái gì. Nhưng Mạnh Tử Nghĩa tu luyện lại là quy chân phái trưởng bối phù đắp cắt xén bản, mặc dù tháng qua rất nhiều công pháp, nhưng đối mặt tu luyện hợp xa Kỳ thư Thanh Vi liền có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Nếu không phải Mạnh Tử Nghĩa công lực còn có thể được sương tụng thâm hậu, Thanh Vi lúc này chỉ sợ còn có thể nhẹ nhõm một chút. Ly Yên kiếm chính là trung phẩm linh khí, uy lực bất phàm, chỉ là ra ngoài dự liệu của mọi người, cái này mạnh ra vậy mà bỏ hết cả tiền vốn giống như trực tiếp đem gia tộc Trấn Gia Chi Bảo Đại Hoàng Tru giao cho mạnh Tử Nghĩa sử dụng. Mạnh gia chính là võ đạo làm đầu, hắn gia tộc Đại Hoàng truy cũng là thuộc về võ đạo bảo binh mặc dù cùng Mạnh Tử Nghĩa có nhiều không cân đối chỗ. Vậy do mượn hắn cực cao phẩm chất ngắn thời gian bên trong dây dưa kéo lại Ly Yên kiếm cũng vẫn là có thể. Mặc dù bắt đầu Thất Tinh kiếm biến hóa rất nhiều, nhưng Thanh Vi vẹn vẹn nam hiểu trong đó Thiên Tuyển, Ngọc Hành, Giao Quang ba kiếm cũng không thể nhanh chóng thoát khỏi đại hoang truy dây dưa. Mà mạnh tử nghĩa một chiêu pháp thuật Bát Hoang Hỏa Long khí cũng là cực kỳ thành thạo, Thanh Vi cũng không thể không phân ra đại bộ phận tinh thần đi ứng đối. Hợp Sa Kỳ thư mới nhập môn, Thanh Vi còn không tới kịp tu luyện trong đó ghi lại thuật pháp thần thông, như là Ngũ Hành Lôi pháp, nguyên tử bí thuật cấm loại, cho nên cũng chỉ có thể bằng vào quy phái một chút thủ đoạn đi đối địch. Vẫn như cũng là quen thuộc quy nguyên kiếm chỉ Điểm điểm Vũ Lam sắc chỉ lực luôn luôn vừa đúng công kích về phía Mạnh Tử Nghiệp pháp thuật điểm yếu, từ đó thuận lợi xáo trộn hắn tiết đấu. Nhưng Mạnh Tử nghĩa dù sao so với Tống Tử Kiệt mạnh hơn rất nhiều, luôn có thể kịp thời tra để lọt bổ sung, nhường Thanh Vi tạo thành ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Chỉ là vô luận là Đại Hoan Truy, vẫn là Bác Hoang Hỏa Long khí đều là tiêu hao chân khí nhà giàu, liền xem như chân khí hùng hậu, lâu dài xuống dưới cũng sẽ cảm thấy phi sức. Mà Thanh Vi vô luận là bắt đầu thất tinh kiếm, vẫn là Quy kiếm chỉ đều là lấy linh xảo lấy sưng, liền xem như ngẫu nhiên dùng một lần bảo hộ thân pháp thuật, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên Thanh Vi mặc dù ở vào bát hoang hỏa long khí tứ ngược trung tâm, lại như cũ có vẻ thoải mái tùy ý thành thạo điều luyện. Hai vị này không hổ là đại phái đệ tử, thực lực như thế, lại không phải chúng ta có khả năng so sánh. Nhìn xem thi triển thủ đoạn hai người, lạc bại tại Thanh Vi thủ hạ tống tử kiệt nhịn không được cảm khái nói. Trương gia gia chủ Trương Chí Viễn nghe vậy không khỏi giật giật khóe miệng nói, "Tống huynh đây chính là đang nói nhiều lời, đường đường chính thống tiên môn đệ tử nếu là bị ngươi như vậy so không bằng cũng thuộc về thực sẽ chọc cho người cười." Tôi Thanh Hà đối với hai người khóe miệng thở Dù sao có Tô trưởng lão tọa trấn, hai người tóm lại là rất khắc chế, chỉ nghe kỳ thành tiếng nói, Thanh Vi đạo trưởng nhìn như bị mạnh bên trong kiềm chế, nhưng lại thành thạo điêu luyện, chỉ sợ là đang chờ đợi thời cơ. Không sai, Tử Nghiễm nhìn như chiếm thượng phong, nhưng chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ hết sạch sức lực, Bát Hoang Hỏa Long khí cho dù uy lực bất phàm, nhưng cũng không nên như thế dùng mới lạ. Mạnh Liệt cũng là người già thành tinh, đã sớm nhìn ra trong sân thế cục, trong lòng nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Tự mình cái này điệt nhi mặc dù tu coi như không tệ, nhưng nhiều năm qua nghiên cứu thuật luyện đàn, đấu pháp lên nao tối lại là có chút không đủ dùng. Quy Nguyên kiếm chỉ bắt đầu thất tinh kiếm chính là nội môn đệ tử môn bắt buộc, hắn cũng không phải sẽ không, tội gì vừa lên đến liền đem áp đáy hòm đồ vật dùng đến đâu. Lúc này, trong sân Thanh Vi rất rõ ràng cảm giác được Bát Hoang Hỏa Long khí đã không có vừa rồi như vậy hùng hổ dọa người, mà cùng Ly Yên kiếm dây dưa không nghỉ đại hoang truy lực lượng, tốc độ cũng có chút hạ xuống, cho nên thừa cơ cấp tốc cổ động pháp lực, trực tiếp một kiếm đẩy ra đại hoang truy. Chỉ thấy băng lam sắc Ly Yên kiếm ở không trung xẹt qua một đạo quý tích sau một lần nữa dừng lại tại Vi đầu, cũng dần dần điểm điểm mông lung tinh quang. Cũng là quy đệ tử, tử ngoại trừ không hiểu đấu pháp bên ngoài, Phương diện khác đều là hư cách, lại như thế nào nhìn không ra đây chính là Ngọc Hành kiếm chiêu lên tay, chỉ là vừa rồi chân khí tiêu hao quá lớn khiến cho đối đại hoàng truy điều khiển có một nháy mắt ngưng trệ liền bị Thanh Vi bắt được cơ hội, mạnh tử nghĩa cũng là rất bất đắc dĩ. Bất quá lúc này lại là nơi nào có hắn cảm khái thời gian, chỉ thấy Ly Yên kiếm bất quá thoáng qua ở giữa liền đã tiếp dẫn đại lượng tinh thần chi lực hóa thành mấy chục đạo hoa mỹ kiếm quang chính hướng phía rơi xuống. Ngọc Hành kiếm chính là tiếp dẫn tinh thần chi lực là tự thân kiếm quang chiêu thức, trên lý luận tới nói chỉ cần bỏ được chân khí, tinh thần chi lực không dự, kiếm quang cũng là có thể đỡ xương là vô tận. Ma Thanh Vi lúc này, mặc dù cũng không dùng hết toàn lực, nhưng đã chậm một bước mạnh tử nghĩa chỉ có thể một mặt bất đắc di triệu ra một tôn màu đỏ sẫm tiểu đỉnh hướng phía tinh thần kiếm quang khế hấp. Chỉ là tiền kỳ bát hoang hỏa long khí đối lúc nào tới nói cuối cùng gánh vác không nhỏ, chống cự đi đại bộ phận kiếm quang về sau, hắn vẫn là bị phá vỡ quần áo. Thanh Vi sư huynh cao hơn một bậc, sư lệ cam bái hạ phòng. Mạnh tử nghĩa lại là phảng phất thở dài một hơi giống như thở dài. Chương 13, đối chiến tôi thanh hạ. Thanh Vi thu hồi ly kiếm hiền lành cười nói, sư đệ vốn cũng không am hiểu đấu pháp, vận đạo lại là có chút tứ người. Sau đó, do dự một lúc sau, Thanh Vi nhịn không được cái nhủ Chỉ là sư đệ ngày sau đấu pháp thời điểm tận lực vẫn là không muốn vừa lên đến phóng đại tốt. Phóng đại? Ngay vậy, Mạnh Tử Nghĩa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lập tức lại là có chút lý giải nói, ý của sư huynh là bát hoang hỏa long khí. Lời vừa ra khỏi miệng, Thanh Vi liền ý thức được tự mình lại là không có khống chế lại lại đem một chút kiếp trước Tử Nhi nói cho hắn, cũng may Mạnh Tử Nghĩa cũng là hiểu được. Thanh Vi cùng hắn quan hệ cũng không nhiều thân cận, cho nên chỉ là làm đồng môn nhắc nhở một tiếng thôi, dù sao lấy luyện đan khả năng chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì cùng nhân sinh chết vật lộn cơ hội. Hai người đơn giản trò chuyện về sau, liền phần mình trở lại gia tộc nghỉ ngơi, mà chủ yếu tự nhiên là Thanh Vi. Dù sao trận này đối Thanh Vi tiêu hao mặc dù không có mạnh tử nghĩa đồng dạng nhiều, nhưng cũng không biết, cho nên thôi Thanh Hà cần chờ đợi Thanh Vi trạng thái điều chỉnh về sau mới có thể bắt đầu hai người tỉ thí. Bất quá hai nén nhang công phù, Thanh Vi cũng đã điều chỉnh thỏa đáng, mà lúc này cũng đến tỉ thí lần này mấu chốt nhất thời điểm. Mà đối mặt thôi Thanh Hà, Thanh Vi cũng là không thể không nhắc lên 12 phần tinh thần đến đối mặt đối thủ bản thân cường lực không nói, kết quả tỉ thí càng là quan hệ gia tộc tiếp xuống 10 năm phát triển tài nguyên vấn đề, cũng coi như cùng tự thân lợi ích mất mát liên quan. Trên đài, tôi gia chủ, Thanh Vi đạo trưởng, hai người khách sáo chào về sau, đều là nghiêm sắc mặt, lấy ra nhất là chỉnh trọng thái độ. Chỉ là, hai người ai cũng không có dẫn đầu xuất thủ, ngược lại tinh thần đất tập trung nhìn chăm chú vào đối phương. Mấy cái hô hấp đi qua. Đột nhiên thanh vi thần sắc biến đổi, vội vàng đưa tay nhấc lên ly yên kiếm chặn lại. Chỉ nghe đinh một tiếng, lại là thôi thanh hà tự hoa kiếm cương tốt đâm tới. Thôi thanh hà thần sắc lạnh nhạt, đối với thanh vi có thể ngăn cản được tự mình bình thường một kiếm không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Không có nửa phần chần chờ kiếm trong tay chiêu biến đổi, vạch ra đạo đạo huyền ảnh bao phủ thanh vi. Thấy tình cảnh này, thanh vi dưới chân nhất chuyển, bộ pháp liên tiếp biến hóa, Trong tay Lyuyên kiếm cũng là giống như cánh tay làm linh hoạt tương đối. Hai người lúc này đúng là cũng như kia chưa nhập đạo phạm tục tu sĩ đồng dạng đánh người tới ta đi. Tất cả nhà gia tộc người đều là tập trung tinh thần chú ý trong sân hai người, ai cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Mặc dù nhìn như giữa hai người bất quá kiếm chiêu, bộ pháp, thân pháp tỉ thí, nhưng trong đó nguy hiểm cảnh phảng vất còn thắng qua thần thông thuật pháp so đấu. Chỗ rất nhỏ mới gặp công phu. Từ Dương kiếm giải không hổ là thôi ra truyền thừa nhiều năm kiếm đạo thần công, cơ sở công phu trên so với Quy Trần phái bắt đầu thất tinh kiếm lại cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Lại có thanh vi cũng không phải là kiếm tu. Đơn thuần kiếm thuật, Thanh Vi kém thôi, Thanh Hà không chỉ một bậc, lúc này có thể cùng hắn đánh đến có qua có lại, bất quá là ỷ vào Quy Chân phái đại địa du tiên bộ cùng Minh Nguyệt Huấn ảnh thân pháp thôi. Cái này hai quyển tuyệt học chính là Quy Chân phái độc môn bí thuật, Thanh Vi đối hắn cũng coi như nghiên cứu rất sâu, chỉ vì ngày sau gặp địch thời điểm có thể có một cái lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có túi đốt cơ hội. Chưa từng nghĩ, bây giờ dựa vào cái này hai môn công phu, vậy mà cùng một cái kiếm khách đánh đến có qua có lại. Chỉ là lấy mình ngắn, tấn công địch trưởng thực tế không phải cử chỉ sáng suốt, Thanh Vi cũng là đang tìm kiếm cơ hội, không còn bị tôi Hà mang theo đi. Tôi Thanh Hà gặp qua Thanh Vi trước đó mấy trận tỉ thí, tự nhiên cũng biết do hắn nam hiệu phát hiện địch nhân sơ hở từ đó tìm cơ hội đổi bị động làm chủ động, là mà, lại như thế nào sẽ tùy tiện gọi hắn được. Lúc này Thanh Vi trong lòng cũng là may mắn, tự mình đại địa du tiên bộ cùng minh nguyệt viện ảnh thân pháp có thể nói tinh thông, tại trong môn khảo hạch bên trong vẫn luôn là ưu đẳng trở lên đánh giá, cho nên, cái này tôi Thanh Hà mặc dù một mực đứng trên ưu thế, nhưng trong thời gian ngắn nhưng cũng bắt không được Thanh Vi. Phía dưới, Lý Thế nhìn thấy trong sân cảnh tượng, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, mặc dù biết rõ cái này thôi Thanh Hà khó đối phó nhưng cũng không nghĩ tới tự mình bắt đệ vậy mà vừa lên đến liền bị hắn ngăn chặn. Lý Uyên kiếm lại một lần nữa cùng Tử Hoa kiếm va chạm về sau, Thanh Vi tức thời ở giữa đưa tay một kích quan tinh bàn tay đánh ra, cuối cùng nhường thôi Thanh Hà lui một bước, cùng lúc đó, Lý Uyên kiếm mui kiếm liền chút ba lần chỉ thấy ba đạo lưu tinh đồng dạng kiếm quang phi nhanh mà ra đi lấy thôi Thanh Hà mà đi, mà bị Thanh Vi đánh lui về sau, thôi Thanh Hà cũng không hề bại, mắt thấy ba đạo kiếm quang đánh tới, nâng lên Tử Hoa kiếm, liền gặp Tử Quan đại, phản hóa thành một vòng nhiều dương. Thanh Vi phát ra kiếm quang lập tức thế đi dừng một chút, lập tức liền thôi Hà lập tức mà đến kiếm chiêu từng cái đánh rơi. Sau đó Thanh Vi chỉ thấy thôi Thanh Hà sau lưng tựa dương ngước lên, tản ra trận trận sắc bén cùng hùng hực khí tức. Tùy theo mà đến chính là đạo đạo khí thế hung hung kiếm khí, chính là thôi ra chiêu bài kiếm thuật một trong, Tử Hỏa Sơ Thăng. Thanh Vi thấy thế thần sắc không khỏi trang nghiêm mấy phần, dưới chân đại địa du tiên bộ liên tiếp biến hóa, đồng thời Minh Nguyệt Huyền Ảnh thân pháp cũng là vận dụng đến cực hạn, liền gặp trong chảng phảng bất đồng thời xuất hiện mấy cái Thanh Vi, không nhiều không ít lại là vừa vận bảy người, cái gặp một thực sáu hư, đạo Vi trong tay biến hóa bất đồng chiêu, ẩn ẩn thành thế, thành trong nháy mắt hướng phía thôi Thí thế không kém chút nào cùng cùng Tử Hoa sơ thằng va chạm, đây là quy chân phái tuyệt học một trong bắt đầu Thất Tinh kiếm trận, chỉ bất quá Thanh Vi chính là bằng vào đại địa du tiên bộ cùng minh nguyệt huyết ảnh thân pháp nhu lợi dùng đến, cho nên, một chiêu này vẹn vẹn chống đỡ hai hơi công phu liền lại khó mà duy kế. Tử Hoa, tinh quang va chạm thời điểm tạo thành ba động to lớn, lại là tỷ thí lần này đến nay kịch liệt nhất tràng cảnh. Chỉ là, hai người đối với cái này ngược lại là cũng không quá mức chú ý, dù sao tỷ thí chưa kết thúc. Không phải sao, Vi chỉ thấy một đạo lớn lửng không cố định kiếm quang từ xa mà đến gần cấp tốc chính hướng phía mà tới. Chỉ là, Thanh Vi cuối cùng đột phá chưa lâu, cho dù một mực tại tiết kiệm chân khí, nhưng vừa rồi lấy lực lượng một người đánh ra một chiêu bắt đầu thất tinh kiếm trận, lúc này, chân khí đã đi hơn 3 phần 10. Mắt thấy tại đạo kia kiếm quang, Thanh Vi lập tức quát tay, liền gặp một quả làm tử sắc bảo quang bay ra, trong nháy mắt liền đem kiếm quang đánh tan, lập tức quay tít một vòng lại là trở lại Thanh Vi một bên lỡ lửng, cũng rủ xuống đạo đạo lôi quang. Tôi Thanh Hà thấy thế, không khỏi ánh mắt chỉ trệ, cũng là không nghĩ tới Thanh Vi trong tay ngoại trừ chuôi này không kém hơn tự hoa kiếm phi kiếm bên ngoài, lại còn có một cái linh khí Sắc thực cũng là lýuyên kiếm phẩm chất quá tốt, nhưng tôi Thanh Hà theo bản năng cho rằng đây mới là lý tế chuẩn bị cho Thanh Vi linh khí. Dù sao ngoại trừ mạnh ra dạng này, chỉ sợ có rất ít tâm lớn sẽ đem trấn tộc chi bảo mang ra gia tộc. Mà lý do ngoại trừ long hổ như ý cái này linh khí bên ngoài, cái khác nhưng cũng không phải rất nổi danh đồ vật, cho nên tôi Thanh Hà không hiểu rõ cũng là chuyện đương nhiên. Mà lúc này, Thanh Vi hai quyển linh khí nơi tay, thôi Thanh Hà cũng là không khỏi cảm nhận được một kia áp lực. Thanh Vi cơ sở công phu sắc thực vững chắc đến khó lấy tưởng tượng, đại phái xuất thân hắn cũng không phải không có các thủ đoạn, lại thêm hai quyển khí, đúng là cái tình địch tự nhận là làm một cái thuần túy kiếm tu thôi, thanh hà ngoại trừ Tử Hoa kiếm đến nay lại là chưa có tiếp xúc qua cái khác ngoại vật, cả người bản sự cũng đều tại kiếm thuật bên trên. Chương 14, Tháng hiểm. Thanh Vi ngược lại là không có nhiều như vậy lo lắng, mắt thấy tình thế với mình cũng không tốt về sau, dứt khoát hảo phóng triệu ra phích lịch lôi châu. Bất quá, thôi thanh hà cũng là quá quyết người, mắt thấy Thanh Vi nắm giữ hai quyển linh khí, hắn cũng liền không còn lưu thủ. Cái gặp hắn trong tay Tử Hoa kiếm kiếm chiêu lại biến, sau lưng tử sắc nhiều mặt trời mọc, phản phất hóa thành một quả cỡ nhỏ mặt trời thiếu điều trên đài. Chỉ bất quá Cái nảy vòng mặt trời phát tán ra cũng không phải cái gì chói trang, mà là đạo nói sắp bén, nóng bỏng kiếm, khi đây là Tử Dương kiếm giải một cái khác thức, Tử Hoa phổ chiếu, kiếm chiều biến hóa gần như chỉ ở trong nháy mắt, Thanh Vi mặc dù có phích lịch lôi châu triệt tiêu phần lớn kiếm khí cũng là cảm thấy làn da có một chút nóng nhói. Cũng may thể nội hợp các chân khí nhất truyện, cũng đã đem điểm ấy khó chịu đánh tan. Chỉ là bị động bị đánh cũng không phải Thanh Vi tác phong, mặc dù đối với Hợp Sa Kỳ thư ghi lại thuật pháp thân thông còn không có nhập môn, nhưng tiếp nhận thiên hà chân pháp truyền thừa Thanh Vi đối với trên đó pháp thuật đã nhập môn. Mặc dù không thể cùng quán đỉnh so sánh, nhưng tiếp nhận chân ý truyền thừa về sau, Mấy tháng thời gian, làm được cơ bản ứng dụng còn có thể nào, đám người đầu tiên là nghe thấy trận trận tiếng nước chảy, sau đó biến cảm giác thanh âm này từ nhỏ đến lớn, trở nên phảng phất sóng lớn mãnh liệt, lập tức liền đơn giản thanh vi ngoài thân một đạo màu bạc dòng nước trong nháy mắt liền hóa thành một cái mãnh liệt ngân sắc nước chảy xiết, cản ra trận trận hàn ý hướng phía từ sắc nhiều dương mà đi. Không tệ, đúng là Thiên Hà Lâm Phạm, nghĩ không ra thanh vi sư điệt tại thuật pháp phía trên ngộ tính lại tốt như vậy, tiếp nhận chuyển thừa bất quá mấy tháng vậy mà đã vận dụng như thế thuần thục. Chủ vị phía trên, nguyên bản trong lòng còn có chút bồn chồn, lo lắng thanh vi lạc bại Tô trưởng lão thấy thế rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thiên hạ Lâm Phạm chính là lấy cựu thiên ngân hà tràn vào phạm trần, gột rửa thế gian ô uế chi ý, lập ý cao viễn, uy lực bất phàm, một khi nhập môn lời nói, cái khác thiên Hà chân pháp trên thuật pháp thần thông cũng liền không có gì độ khó. Ngân sắc thiên hạ mãnh liệt mà đi, tử xác nhiều dương kiếm quang gặp được thiên Hà chi thủy lại là băng tiêu tuyết tan đồng dạng biến mất. Bất quá một lát chỉ thấy kia nhỏ đi rất nhiều thiên Hà đã vờn quanh tại tôi thanh hà ngoại thân, nhìn như vô cùng bình tĩnh. Nhưng là thôi thanh hà minh bạch, nếu là mình có động tác gì, chỉ sợ cái này thiên hạ liền có thể trong nháy mắt để cho mình vậy chết chìm. Sau một lát, tôi ra tiểu tử, nhưng có cái gì dị dị sao? Diên phần mình ngồi xuống về sau, Tô trưởng lão khỏe miệng mang theo mỉm cười đối Thôi Thanh Hà nhẹ giọng hỏi. Tôi Thanh Hà cũng không phải cái gì không có phong độ người, đối với kết quả tỉ thí thần sắc mặc dù 10 điểm bất đắc dĩ, nhưng cũng thản nhiên nói, vạn bối cũng không dị nghị, Tô trưởng lão tuyên bố kết quả là được. Tốt. Chỉ thấy Tô trưởng lão đứng dậy đi đến trên đài cao, hướng phía tại hắn phía trước trang nghiêm mà đứng 6 đại gia tộc người nói ra, như vậy lão phu liền tuyên bố kể từ hôm nay, trong vòng 10 năm, cái này Lạc Hà Sơn đồng khoáng liền do tiên dung thành lý gia khai thác, ngoài ra, cái này Lạc Hà phường thị đoạt được kích lợi lý gia hàng năm nhiều đến một thành rưỡi. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp Thôi Thanh Hà hai tay nâng một khối hồng sắc ngọc bài cung kính đưa cho Tô Trưởng lão về sau, liền do một mặt kích động lý tế lần nữa theo Tô Trưởng Lao trong tay tiếp nhận. Cử động lần này chính là đối quy trấn phái vị trí chủ đạo tôn trọng, cũng là nhiều năm xuống tới truyền thống. Mà cái này lệnh bài thứ nhất là quyền khai thác biểu tượng, cũng là thủ hộ khoáng mạch trận pháp trung tâm một trong. Lần này lại là lý do thời gian qua đi mấy chục năm lại một lần nữa chấp trưởng khoáng mạch, này thì gia tộc trên mặt mọi người thần sắc đều là không che giấu được động. Cú may đám người cũng đều biết rõ nơi này xem như công cộng trường hợp, coi như có chút khắc chế. Nhìn thấy xong phương giao tiếp xong xuôi về sau, Tô trưởng lão cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không có rảnh ở đây lưu lại, nhãn thân thản đạm quét thôi thanh hà liếc mắt về sau, lại hướng phía thanh vi cùng mạnh tử nghĩa gật đầu ra hiệu một phen, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời, tốc độ nhưng so sánh tới thời điểm nhanh hơn. Nội cảnh tu vi Tô trưởng lão vừa đi, mấy lại gia tộc ở giữa không khí liền lập tức buông lòng rất nhiều. Cái này hạ tiết Tô thu trưởng lão chính là quy chân phái khu trong nội môn cao thủ nổi danh, một thân thực lực sớm đã đạt tới nội cảnh hậu kỳ nhiều năm, tính tình hi vô thường, tại thái không sơn địa giới cũng coi như thanh đã mất đi khai thác về sau. Tôi Thanh Hà rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình giống như cởi nhạt đối lý tế nói, chúc mừng Lý huynh được đền bù tâm nguyện. Ha ha, tôi Minh Khách khí. Gặp lý tế tình không chính mình, Thôi Thanh Hà lại ngược lại đối một bên Thanh Vi nói, đạo trưởng tu vi tinh xảo, coi là thật không giống như là đột phá chưa lâu người, tại hạ bội phục. Nhìn xem khí độ bất phàm thôi Thanh Hà, Thanh Vi cũng là khiêm tốn nói, Thôi ra chủ lại là quá quá khiêm tốn hư, nếu không phải các hạ lưu thủ chỉ sợ thua chính là bần đạo. Nghe nói lời ấy, tôi Thanh Hà trong mắt cũng là hiện lên một tia bất đắc dĩ, không khỏi nói, tại hạ tu vi cuối cùng không đủ khả năng, một chút chiêu thức dùng đến chỉ sợ đối tự thân, đối đạo trưởng đều là không tốt. Thanh Vi trong lòng lập tức hiểu rõ, nhưng cũng sinh ra vẻ khấp phục, Tử Dương kiếm giải bên trong tự hoa sơ thăng, Tử hoa phổ chiếu hai thức kiếm chiêu chính là thực khí, đạo cơ cảnh giới liền có thể thành công sử xuất. Nhưng mà uy lực càng lớn Tử hoa đã ma, Tử hoa thôn nhật chính là nổi danh sát chiêu, cực kỳ khó học. Mà nghe thôi thanh Hà ý tứ trong lời nói, lại phản phất đã học được chỉ là còn không thuần tục ý tứ. Thôi gia chủ tài tình, đạo bội phục. Trần này bần đạo mới là may mắn. Thanh Vy khẽ thở dài. Ha, ha nói gì vậy chứ, đạo trưởng một tay thiên hà lâm phàm có thể nói thanh thế mênh quận Cái này có thể tính không lên thắng được may mắn." Thôi Thanh Hà một mặt cảm khái nói, "Thanh Vi tự mình người biết chuyện nhà mình, nhưng cũng không cần thiết cùng Thôi Thanh Hà tối tự mình nội tình. Cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, hiện tại thể nội chỗ tổn chân khí chỉ sợ liền đại địa du tiên bộ cũng đi không được mấy lần, mà cái này Thôi Thanh Hà hiện nhiên chí ít còn có 3 thành khoảng trừng chân khí. Vừa rồi nếu là Thôi Thanh Hà lựa chọn cưỡng ép đột phá thiên hà, chỉ sợ Thanh Vi liền phải dẫn đầu nhận thua. Cũng là vừa rồi Thanh Vi ý thức được tự mình chân khí rõ ràng không bằng Thôi Thanh Hà, đấu pháp kinh nghiệm cũng chỉ hơi không bằng, dù sao nhân gia nhiều năm như vậy đi đến đạo cơ viên mãn một bước này cũng không phải được không?" Cho nên mới to gan quyết định được ăn cả ngã về không vận dụng ra thiên hà lâm phàm, vạn hạnh thật đúng là đem thôi thanh hà hù dọa. Nếu là hắn chậm thêm mấy hơi thở, chỉ sợ thanh vi cũng không chịu nổi. Mà bỏ mặc như thế nào, bây giờ là lý do thắng được tỉ thí, chí ít tiếp xuống 10 năm gia tộc phát triển có thể càng thêm thông thuận một chút, cũng coi như phản hồi gia tộc. Lại nhảy hỗn loạn, một trận huyên náo về sau, đám người liền về tới gia tộc, tại mọi người ngăn lại lý tế xếp đặt tiệc cơ động xúc động về sau, chỉ bất qua trong tộc chúc mừng một phen cũng liền đi qua. Mà lúc này Cũng đến Thanh Vi cùng Lý Tế lấy lòng chỗ thời điểm đều là đã sớm thương lượng xong, mặc dù là đồng tộc, nhưng Thanh Vi dù sao thân phận không đồng dạng, mà lại Lý Tế cũng nguyện ý nỗ lực một điểm đồ vật, tăng tiến Thanh Vi cùng giữa gia tộc quan hệ đối với cái này, gia tộc các vị người chủ sự cũng không có nửa điểm ý kiến. Mà Thanh Vi đang hỏi qua trong gia tộc có hay không thủy hành thiên tài địa bảo về sau, liền lấy tại trong bảo khố nhiều năm mấy món đồ vật. Chương 15, thôi ra. Theo thứ tự là ngàn năm hàn tủy 10 cân, 3000 năm xanh thấm thụ tâm khỏa, còn có một khổ người sợ lớn nhỏ bắc cực băng. Ba loại đồ vật có giá trị không nhỏ, cũng tính được là, là gia tộc chôn tàng nhiều năm cũng may mắn nhiều năm như vậy lý ra mặc dù nhân tài tàn lụi nhưng không có cái gì kiếp số, bảo hộ được cho phong phú. Bất quá, thanh vi đến cùng ra mạch không đủ dày, thấy mình lấy nhiều như vậy có giá trị không nhỏ đồ vật trong tộc cũng không có cái gì phê bình tín đạo, ngược lại có chút ngượng ngùng. Lập tức, nghĩ đến tự mình trước sớm rút thưởng đoạt được hai kiện thiên tài địa bảo bên trong, có một cái chỉ sợ gia tộc là dùng trên. Lại là một khối huyền thanh ngân mẫu, chỉ có trưởng thành năm đấm lớn nhỏ, nhưng lại trong nguyên liệu luyện khí hiếm thấy tốt đồ vật. Lý gia tổ tiên am hiểu lại khí bao nhiêu năm như thế mỗi một thời đại bên trong đều sẽ có mấy cái luyện khí sư, cho dù trình độ không đồng nhất, nhưng lại cũng đều có thể là gia tộc sáng tạo huyết lợi. Cái này Huyền Thanh Vân Mẫu chỉ cần tại luyện khí lúc gia nhập một điểm, liền có thể tăng lên một tia phẩm chất, đã là thật khó được. Bây giờ trong tộc chỗ còn có bất quá chỉ còn lại đầu ngón tay lớn nhỏ, nhiều năm như vậy tìm kiếm khắp nơi nhưng đều là mới vừa nghe được tin tức sau một khắc liền bị người khác cho bỏ vào trong túi. Bây giờ, gặp Thanh Vi xuất ra như thế một khối to đến, lý tế bọn người có thể nói là kinh hỉ vạn phần. Bây giờ lý ra mấy cái luyện khí sư tại luyện chế pháp khí. Lợi khí sát suất thành công trên đã có thể duy trì một cái tương đương không tệ tiêu chuẩn, mà chỉ cần tại luyện chế thượng phẩm pháp khí, lợi khí lúc gia nhập một chút xíu huyền thánh ngân mâu, liền có thể đem giá cả nâng lên rất nhiều, còn có thể bị người tranh đoạn. Về phần linh khí, kia là nội cảnh tông sư mới có thể luyện chế đồ vật, lý ra đều là nhờ giúp đỡ quy trấn phái tổ ra gia luyện chế, cuối cùng nhường cùng thứ 5 thành lợi ích. Cùng vị kia tổ ra gia so sánh, bây giờ lấy ra huyền thánh ngân mâu thành vị tại các xem ra đơn giản thêm thân đối với cái này, thành vị ngược lại không có để ý như vậy, sao mình cũng không am hiểu lợi khí. Cái này huyền thanh ngân mẫu tại tự mình trong tay đoán chừng cũng chỉ có thể hít bụi, bây giờ có thể vì chính mình ở trong tộc dựng nên một cái tốt hình tượng, ngược lại là vật tận kỳ dụng. Lần này ra tộc một nhóm, Thanh Vi cũng coi như đạt được cơ mớn, cho nên liền dự định ly khai, mặc dù cách mình tiếp nhận hàng tính hộ nhiệm vụ còn có đoạn thời gian, nhưng cũng vừa vẫn đi chung quanh một chút mới là đang lúc Thanh Vi muốn từ biệt lý tế thời điểm, liền nghe bên ngoài người tới thông báo, tống ra ra chủ tống tử kiệt đến thăm. Thanh Vi trong lòng buồn bực, đã thấy Tống Tử Kiệt đầy mặt nụ cười đi tới miệng nói, nghe nói Thanh Vi đạo trưởng muốn ra ngoài dạo chơi, tại hạ chuyên tới để đưa tiến đạo trưởng, ngoài ra nhưng vẫn là có đồ vật muốn tặng cùng đạo trưởng, vạn mong không muốn chối từ mới là. Lập tức chỉ thấy hắn lấy ra một cái thanh ngọc bình, đưa tay liền muốn đưa cho Thanh Vi. Tống ra chủ chấm đã, cái này vô duyên vô cớ liền cho người ta chỗ tốt, bần đạo thế nhưng là không dám thu, ngài vẫn là thu hồi đi tốt. Thanh Vi vội vàng chối từ không thôi nói. Tống Tử Kiệt nghe vậy cười một tiếng, không khỏi nói ra, chỗ nào thành vô duyên vô cớ rồi. Vệ công Đạo trưởng là lý do thắng được cái này khoáng mạch quyền khai thác, đối nhóm chúng ta Tống ra cũng là chỗ tốt không nhỏ, vô luận như thế nào cũng nên biểu thị một phen mới là. Vệ Tư, nói như thế nào nhóm chúng ta Tống ra cũng là đạo trưởng cậu nhà, đạo trưởng đạo cơ có thành tựu, hơn nên chúc mừng một phen mới là, không phải vậy chẳng phải là khiến người khác trò cười. Thanh Vi trong lòng không nhịn được cô, nói là cậu nhà, nhưng là mình mẫu thân nhất mạch kia cũng không phải là Tống ra mấy chi chủ mạch, tự mình ngoại tổ nhà cũng đều không ai kế thừa lương hỏa, tống tự kiệt cái này thân thích trèo ngược lại cũng có chút gượng ép. Lúc này, lý tế cũng là khuyên nhủ, đều có thể nhận lấy. Cái này tiểu tử vốn liếng phu phú, nhưng so sánh chúng ta lý ra mạnh không ít, huống hồ hắn cũng coi như được là ngươi biểu hình, quá mức khách khí sẽ không tốt. Lập tức, Tiêu tông tử Kiệt liền giật xuất trực tiếp đem bình ngọc hướng Thanh Vy trong tay bịt lại hậu quả đoạn quay người rời đi đồng thời nói, trong nhà của ta có việc, liền không tiện xa đạo trưởng, chúng ta ngày sau gặp lại. Chỉ để lại trong sảnh hai người hai mặt nhìn nhau, cầm có chút phân lượng bình ngọc, Thanh Vy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Bát đệ cũng có khác gánh vác, tâm nhận lấy chính là. Lý Tế khoát, khoát tay, không thèm để ý chút nào nói. Thanh Vy gật đầu đem bình ngọc thu hồi, lại là không cần nhìn cũng biết rõ bên trong là cái gì. Tống gia có bí thuật, có thể cô động nhất nguyên trong thủy, mặc dù sản lượng rất thấp, nhưng nghĩ đến trong nhà hàng tổn cũng là khuyết, bất quá có thể đưa tới cái này đồ vật cho Thanh Vi, cũng nhất định là lý do bên này cho chuyển đi tin tức, biết rõ Thanh Vi cần thiết vật gì. Lần này gia tộc một nhóm mặc dù hao phí nhiều thời gian cùng tinh lực, nhưng cũng có thể nói trên là thu hoạch tương đối khá. Từ biệt đám người về sau, Thanh Vi hóa thành một đạo lưu quang bay khỏi Tiên Dung Thành. Mà lúc này, thôi gia tộc địa bên trong, tiếc bại mà về thôi Thanh Hà cũng là bị hai vị tộc lao gọi vào trước mặt. Cho dù kia Vi nói người thực lực không tệ, Hà ngươi cũng không nên lạc bại mới là. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một vị thân hình gầy gò, sắc mặt tiểu tùy lão giả mang theo một tia không vui nói, mà một bên một vị khác thân thể mờ mà, khuôn mặt hơi có vẻ ôn hòa cháng hán quyện bảo, bá phụ đường đợi, thanh hà tất nhiên là có đạo lý riêng mới là, lại nghe hắn nói xong. "Hừ, khoáng mạch sự tình, việc quan hệ gia tộc phát triển, về sau 10 năm, thiếu đi khoáng mạch đoạt được chỉ sợ trong tộc đệ tử tài nguyên muốn giảm bất mấy phần." Lão giả vẫn như cũ 10 điểm không cam lòng nói. Ngược lại là thôi thanh hạ, vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, không tiêu ngạo không tự tin nói, thắng bại là chuyện thường bình gia, nếu là sinh tử đánh nhau, Ta tất nhiên là có lòng tin đánh rất thanh vi, nhưng luận bàn ở giữa, tự nhiên có lưu chỗ trống. Có lưu chỗ trống chính là rõ ràng có thể thủ thắng còn đặt vào Tử Hoa Đãng Ma không cần. Dùng ra Tử Hoa Đãng Ma về sau, bất quá là lưỡng bại câu thương, mặc dù ta thủ thắng tỷ lệ lớn chút, nhưng thúc tổ thật coi kia hạt tía Tô Thu tính tình quá tốt rồi sao? Lao già nghe vậy, lại là lập tức thần sắc cứng lại, nói không ra lời. Tôi thanh hạ Tử Hoa Đãng Ma một tức cũng không thuần thục, dùng ra về sau, thanh vi bản lãnh lớn nhiều vẫn còn tốt, khả năng chỉ là thụ nhiều vết thương nhẹ, nhưng dù sao thanh vi mới đột phá không có mấy tháng, ai cũng không dám cam đoan trên đó hạn ở nơi nào. Nếu là trực tiếp bị trọng thương, hậu quả kia không ai nói rõ được. Gặp lao giả không nói nữa, Thôi Thanh Hà vừa rồi tiếp tục nói ra, huống hồ, ta gần nhất đoạn này thời gian lại là không nên xảy ra vấn đề gì mới tốt. Khó nói. Vừa mới nói xong, ở đây hai vị nội cảnh tông sư trong nháy mắt kịp phản ứng, nhịn không được mắt lộ ra vẻ vui mừng nói. Tô Thanh Hà khỏe miệng mang theo mỉm cười nói, "Không sai, thúc tổ, bá phụ, ta xác thực đang sắp đột phá, không có gì bất ngờ xảy ra, bế quan một thời gian, liền có thể chính thức bước vào nội cảnh chi cảnh." Lão giả cháng liếc nhau về sau, đều là cuồng hỉ nói, "Tốt, tốt." chỉ cần ngươi bước vào nội cảnh về sau, liền có thể tiến về gia tộc Tô Điệp. Ta thôi ra quật khởi đang nhìn, ha ha. Việc này còn cần cẩn thận như đồ một phen, hết thể cũng chờ ta sau khi đột phá bản lại đi. Thôi Thanh Hà cũng không quá quá khích động nói. Lão giả lúc này nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ khoáng mạch sự tình, chỉ là vui vẻ nói, Xác thực như thế, bây giờ trong tộc chỉ có Thanh Hà ngươi huyết mạch thuần chính nhất, chỉ cần thành công đột phá, ngày sau chúng ta nhưng cũng không cần lại phụ thuộc tại cái này tiên dung thành ở chết một góc. Tráng hắn cũng là gật đầu phụ họa nói, Thanh tạm thời đem rất nhiều việc vặt xuống. An tâm bế quan đi thôi, trong tộc có chúng ta những người này nhìn chằm chằm cũng sẽ không có vấn đề gì. Chương 16: Trên đường gặp. mà liên tại thôi ra cho thỏa đáng sự tình gần mà cảm thấy mừng rỡ thời điểm, Thái Không Sơn quy chân phái bên trong, Tô trưởng lão cũng cùng trưởng giáo Diệu Vui tán nhân bọn người ở tại thương nghị cái gì? Tốc Mai Điểm Bạch, một thân tiên thanh sắc hoa sen pháp y Diệu Vui tán nhân nghe Tô trưởng lão giảng thuật sau khẽ gật đầu. Nguyên Lai tưởng rằng thôi ra đã triệt để tinh thần sa sút, an tâm nơi này, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện chuyện cơ. Lúc này quy chân trong điện bất quá giải giác mấy người, ngoại trừ pháp tướng đại thành Diệu Vui tán nhân bên ngoài. Tu vi kém nhất đều là nội cảnh hậu kỳ cao thủ, trong đó hơn có quy chân phái một vị khắc pháp tướng, Kỳ đại tông sư, thủ quyết. Nghe nói Diệu Vui tán nhân lời nói về sau, tướng mạo hơi có vẻ chất pháp thủ quyết đạo nhân không khỏi nói ra, đến cùng là đã tưởng trưởng sinh thế gia, mặc dù gặp kiếp số, lại như thế nào có thể chân chính cam tâm tông. Thời đại trung cổ, năm họ bảy nhà, 12 đại đỉnh cấp thế gia cỡ nào hưng thịnh, bây giờ ngoại trừ còn sót lại 4 nhà còn có thần binh trấn áp, còn tính toán nhất lưu thế lực bên ngoài, cái khác như thôi ra như vậy có lưu hương hỏa đã coi như là may mắn. Nhìn xem trong điện đồng môn, Vui tán nhân không nhanh không chậm nói ra, các người sẽ không thật coi thôi ra là vận khí tốt khả năng bảo tồn lại a. Đám người nghe vậy đều là sững sở, lập tức lập tức tới hào hứng, dù sao như thế bí văn bên ngoài thế nhưng là rất ít nghe thấy. Trung cổ biến đổi lớn về sau, mười châu bên trong pháp thân gặp nạn vẫn lạc quá nhiều, trong đó rất nhiều môn phái, thế ra cũng là bởi vì tự mình pháp thân vẫn lạc, không người kế tục thời điểm mà bị thế lực khác liên thủ tính toán. Chỉ là cái này thôi ra mặc dù vẫn lạc pháp thân cao nhân cũng không ít, nhưng lúc đó hắn trong tộc một vị chân quân lại là cũng không có xác thực vẫn lạc tin tức, mà lại tại phía sau tộc truyền hơn tại Hải ngoại hiện lộ qua một lần tích. Sau đó nhiều năm Vị Tiêu chân quân mặc dù như cũ cũng không trở về gia tộc, nhưng cũng khiến cho một chút đối thôi ra có mưu đầu người sợ ném chuột vỡ bình. Tô trưởng lão nghe đến đó nhịn không được hỏi, "Như vậy, cái này thôi ra không phải làm sao hiện nay tổn thế phàm gia, Triệu gia, Vương ra, Tạ ra tình huống muốn tốt sao?" Diệu vui tán nhân nghe vậy cười nói, "Ở trong đó tình huống cũng có chút phức tạp, bất quá bọn đã biết, chính là thôi ra về sau một vị pháp tướng đại tông sư mang đi gia tộc một cái thần binh đi xa hải ngoại đi tìm kiếm bọn hắn tổ tiên vị kia chân quân tung tích, từ đó khiến cho thôi gia bị người khác có thể thừa dịp." Tư thượng cổ những năm cuối về sau, Tu sĩ Thọ Nguyên đại giám liền xem như pháp thân chi cảnh thọ nguyên cũng là có hạn, thiên tiên chân quân có thể sống bao lâu cũng là ẩn số a, tội gì ra ngoài tìm kiếm còn dựng vào một cái thần binh cùng đại tông sư. Thủ quyết đạo nhân nhịn không được cảm thán nói: Quy chân trong điện nói cổ sự tình chỉ là thứ yếu, đáng người cần thương thảo thì là thôi ra ngày sau mang tới vấn đề. Cái này thôi ra sợ dĩ nghèo túng về sau đi vào Thái Không Sơn tìm nơi nương tựa quy chân phái, mà không lo lắng dê vào miệng gọi, nhưng cũng là bởi vì hắn tổ tiên một vị pháp thân cùng quy phái tổ sư quy chân tử tại chúng cổ thời kỳ chính là bạn tri kỳ hảo hữu, làm quy chân tử đạo thống, đoạn này hương hỏa tình quy chân phái tất nhiên là cần tự nhận." Chỉ là thôi ra trước đây cường thịnh thời điểm rất nhiều nhân quả thù hận, Quy chân phái cũng không có lý do thay bọn hắn chống được. Quy chân phái tại 10 châu bên trong mặc dù cũng coi như nhập lưu thế lực, nhưng cũng bất quá là trung du mà thôi, có thể cam đoan thôi ra tại Thái Không Sơn địa vực không bị người tùy ý hủy diệt cùng duy trì nhiều năm như vậy an ổn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ đương nhiên, về phần trước đây thôi ra tìm nơi nương tựa tới thời điểm Quy chân phái có hay không thu chỗ tốt gì chính là khác nói. Chỉ là, bây giờ cái này thôi ra muốn có hành động, Quy chân phái nên như thế nào làm việc cũng là vấn đề. Dù sao bây giờ 10 châu bên trong muốn đem tôi ra xóa đi người cũng không phải không có, tôi ra vị kia chân quân còn có thể có bao nhiêu lực uy hiếp cũng khó nói, thiên tiên chỉ sợ rất khó từ chúng cổ thời đại sống đến bây giờ. Thảo luận một phen về sau, đám người chỉ có thể tạm thời quyết định, hết thể chờ tôi ra chủ động nhất lên, đến lúc đó bàn lại cụ thể điều kiện. Nếu là đến thời điểm sẽ vì tôi ra chính diện đối đầu cái khác đại thế lực, quy chân phái thượng hạ chỉ sợ đều sẽ do dự. Thanh vi rời đi về sau, tất nhiên là nghị không ra nhìn như bình thường tôi ra vậy mà tại trong môn phái đưa tới một phen coi trọng cùng thảo luận cách mình tiếp nhận nhiệm vụ còn vẫn có hơn 10 ngày công phu, cho nên Thanh Vi đi đường cũng không phải quá mức vội vàng đại địa du tiên bộ phía dưới. Thanh Vi thân hình có vẻ phiêu nhiên như tiên, thoải mái tùy ý so với phi độn chi phát đến. Đại địa du tiên bộ mặc dù chậm nhiều, nhưng cũng chỉ là đối lập mà thôi, mà lại hắn chân khí tiêu hao có thể xưng trên nhỏ bé. Hàng Kính Hồ cách Thái Không Sơn phi độn lời nói mặc dù chỉ cần 3 năm ngày công phu, nhưng thật muốn coi như kỳ thật ở giữa lại là muốn vượt ngang một cái diện tích không nhỏ vùng triều. Theo Thanh Vi biết, 10 châu các nơi lớn nhỏ quốc gia đông đảo, mà lại cũng không phải đơn giản phạm nhân quốc gia. Mặc dù cho tới nay tất cả vương chiều ngoại sáng trong tối nhận rất nhiều tu hành môn phái đánh áp chế nhất định, nhưng thực lực cũng đều không thể khinh thường. Cách quy chân phái gần nhất chính là chỗ này tên gọi Tân Tống quốc gia, Thanh Vi muốn đuổi đi Hàn Tứ Hồ, liền lại Tân Tống một chỗ xa xôi huyện thành. Tân Tống lập quốc không đến gần năm, bây giờ quốc lực vẫn ở tại lên cao thời kỳ, mà lại cùng quy chân phái quan hệ cũng coi như không tệ, còn chưa đạt tới một chút tới gần môn phái cùng quốc gia lẫn nhau dương cùng bạc kiếm, nhưng lại ai cũng không làm gì được ai chẳng diện. Nói đến nguyên do trong đó, nhưng vẫn là quy chân phái trước đây một vị pháp thân tổ sư cùng Tân Tống khai quốc thái tổ có bán sư chi nghi. Bất quá Tân tống có thể kéo dài nhiều năm, nhưng cũng là có chút bản lẫm, mặc dù khai quốc thái tổ chỉ là một vị pháp tướng đại thành đại tông sư, nhưng hắn bằng vào cơ duyên đoạt được một cái nhân đạo thần binh cấp tốc tại trong chiến loạn quốc hội, hậu đại trong hoàng thất mặc dù cũng không có pháp thân xuất hiện lại đều có thể bảo chứng đời đời đại tông sư không ngừng, cũng là bản sự. Chân truyền đệ tử phục sức đến cùng quá mức chưa dương, cho nên Thanh Vi sớm tại gia tiên dung thành thời điểm cũng đã làm ra cải biến. Nói như thế nào cũng là quy chân phái chân truyền đệ tử pháp y liễu, biến vẻ ngoài tiểu công có thể còn là có được, cho nên bây giờ Thanh Vi chỉ là nhìn qua một thân một mạc đạo bào màu xanh gánh vác một cái quang hoa nội liễm bảo kiếm mà thôi. Lại nói bây giờ cái này Tân Tống cũng coi như quốc lực cường thịnh, cho nên kỳ cảnh bên trong cũng coi như được quốc thái dân an, Thanh Vy nhiều năm qua lần thứ nhất đi xa nhà, nhìn thấy cái này chợ bữa điển viên cảnh tượng cũng là 10 điểm mới lạ. Thời gian đã gần kề gần trạm vạng tối thời điểm, Thanh vi nhưng cũng không có đi đường ban đêm yêu thích, dù sao nhân loại vẫn là ưa thích mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ. Dương mắt nhìn lên, Thanh vi rất nhanh đến mức liền tìm được một chỗ nhân khí bước lên hội tụ chi địa, không có gì bất ngờ xảy ra nên là chỗ thô Dưới chân du bộ phóng ra, phản phát xúc địa thành tốn, mỗi bước ở giữa Thanh Vi thân ảnh cũng đã biến mất tại trong rừng, mà khi hắn thân ảnh xuất hiện tại thôn trang bên ngoài lúc, trong tay lại là có thêm một cái nhánh cây lập rổ, bên trong một chút hoàn tinh, nhân sâm các loại thảo dược có thể thấy rõ ràng, mặc dù năm không lớn, nhưng cũng coi như có chút giá trị. Cũng là Thanh Vi đột nhiên nhớ tới trên người mình vậy mà một điểm tiền bạc cũng không tìm được, dưới sự bất đắc dĩ, mới trong núi rừng tản bộ một vòng hái chút thảo dược cũng có thể đổi tiền. Dù sao Thanh Vi là dự định một đường xem thật kỹ một chút cái này tự mình xuyên qua 30 năm thế giới, không có tiền, tại cái này trong phàm nhân cũng không thể dựa vào hám hại lựa đi. Chương 17, Thiếu niên Câu phiếu đề cử. Cửa thôn chỗ, Thanh Vi một chút cảm ứng, liền biết rõ thôn này không lớn, bất quá hơn 30 hộ nhân ra bộ dạng. Lúc này chính vào trạng vào tối, các thôn dân nên là dùng quá muộn cơm về sau hoặc là hai ba cái phụ nhân tập hợp một chỗ nói chuyên thiếm, hoặc là mấy đứa bé đang đuổi trục đùa dỡn, cửa thôn lão dương thụ phía dưới còn có mấy người đang đánh cờ, tình cảnh này cũng là có một phong vị khác. Thanh Vi xuất hiện rất nhanh liền đưa tới mọi người chú ý, lại là ra vẻ bình thường. Nhiều năm qua quy chân phái bên trong Bồi dưỡng Khí độ cũng khó có thể để cho người ta coi nhẹ hắn tồn tại, hơn đừng đề cập kế thừa phụ mẫu ưu tú bề ngoài đặc thủ thanh vi càng là tại người trong tu hành bên trong cũng coi như hình dạng xuất chúng. Chỉ là đại nhân bên kia phản phất còn do dự cái gì, mặc dù tu hành chi sự tính cách phàm nhân cũng không phải quá mức xa xôi, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy thanh vi trần chờ mấy phần cũng là khả năng. Ngược lại là trai trai bọn nhỏ ngẻ con mới để không sợ quạ, tại các đại nhân không chú ý chính là đã gom lại thanh vi ngoài thân không xa, trong đó một cái dẫn đầu giống như gầy quả mặt vàng thiếu niên mở to ánh mắt sáng cường tráng lấy lá gan hỏi, "Đạo ra ngài đánh nơi nào đến?" đến thôn chúng ta bạch ra tiểu tử lại đi sang một bên. Kia thiếu niên còn chưa nói xong, liền gặp một cái dâu tóc bạc trắng lưng còn lão giả đi thong thả tiểu toái bộ chạy đến, đem hắn kéo đến một bên, đầy mặt nụ cười đối Thanh Vi nói, tiểu hai tử không hiểu chuyện, chậm chế đạo trưởng, ngài có thể ngàn vạn đừng có trách tội. Nhìn ra lão giả xem trừng, Thanh Vi vô tình cười nói, lão nhân ra không cần cần trừng. Bần đạo dạo chơi đến tận đây, chính trực màn đêm tới gần, liền muốn lấy tại quý bảo địa dừng lại một đêm. Lão giả nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, không khỏi mang theo một tia cẩn thận ý cười nói, đạo trưởng khí, ngài có thể coi trọng nhóm chúng ta đây cũng là thôn phúc khí không phải? chỉ là cái này hoàn cảnh đơn sơ tất nhiên không so được ngài tiên gia địa vị. Đạo gia có thể tới nhà ta, rộng rãi ra đây. Một mức tránh tại sau lưng lão giả thiếu niên nghe vậy, không khỏi nói, chỉ là hắn vừa dứt lời, coi như đầu chịu lao giả một cái bạo lật. Liên ngươi kia cùng chó hoa, ngươi cũng thực có can đảm nói. Lập tức lao giả bận bịu đối Thanh Vi nói, đạo trưởng chớ trách, đứa nhỏ này thở nhỏ phụ mẫu đều mất, không người câu thúc lấy ăn cơm trong nhà lớn lên, thiếu chút quý củ, còn xin ngài thứ lỗi. Thanh vi hạ lại sẽ cùng một đứa bé sói so đó. Tổ hội vô luận tiếp trước vẫn là kiểu này, thanh vi sinh trưởng hoàn cảnh đều là đối quy cụ yêu cầu tương nghiêm, bây giờ gặp việc này, rồi khiêu động sơn thôn thiếu niên ngược lại cảm thấy có mấy phần ưa thích. Cho nên, Thanh Vi dứt khoát nói ra, đã vị này tiểu hữu thịnh tình mời, kia bần đạo đêm nay liền làm phiền. Cái này như thế nào khiến cho? Lão giả khó xử nhìn thoáng qua Thanh Vi, nhìn không được trần chờ nói, lão nhân ra y tâm, bần đạo chỉ cần đỉnh đầu có thể che gió che mưa, dưới mông có cái ngồi địa phương liền tốt. Gặp Thanh Vi chú ý đã định, lão giả cho dù trong lòng vẫn có chần chờ, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ cầu kia bạch gia tiểu tử tự cầu nhiều phúc cũng đừng gặp được cái mặt từ tâm ngoan con người, cũng không biết là cố ý né tránh Thanh Vi, vẫn là các thôn dân cũng đến về nhà thời điểm, là cùng Lý Chính cũng chính là lão giả cho chuyện xong, thôn này bên trong lại là đã không gặp được mấy người. Tiểu thể cũng đừng chậm chế đạo trưởng. Hướng phía họ Bạch Thiếu Niên căn dặn một câu về sau, Lý Chính lại đối Thanh Vi nói, "Tiểu lão nhân cái này về nhà nhường con dâu nhóm cho đạo trưởng sửa trị một bàn tiệc rượu đưa đi." Lão nhân ra rất không cần phải, bần đạo sớm đã không ăn nhân gian ngũ cốc nhiều năm. Mắt thấy như thế, Lý chính cũng liền trở cơ đi, cái Lưu Thanh Vi cùng kia họ Bạch Thiếu Niên tại cửa thôn. Kia thiếu niên lúc này hiếu kỳ cùng hưng phấn cùng tồn tại, gặp lý chính ra ra thật làm cho cái này đạo ra đi tự mình ngủ lại về sau, trong lòng sớm đã là trong bụng nợ hoa. Nhà Ai thiếu niên còn không có cái đại hiệp động, huống chi thiếu niên thở nhỏ hoàn cảnh lớn lên cũng quyết định hắn đối với ngoại giới khát vọng cùng lực lượng hướng tới. Thanh vi đã sớm phát hiện cái này thiếu niên con mắt hung hăng hướng cách nguyên trên thân tung bay, trong mắt xuất ruột thế nhưng là không che giấu được. Làm sao? Tiểu Hưu không phải nói mời bần đạo đi ở tốc sao? Vì sao cái đứng ở chỗ này bất động? Đạo ra, ta có thể nhìn xem ngài bảo kiếm sao? Thành Vy chỉ nghe kia thiếu niên mặc dù trong giọng nói mặc dù mang theo một tia xem thường, nhưng trong đó sốt ruột nhưng cũng là cực kỳ rõ ràng. Người cái này tiểu tử, loại lời này về sau không cần thiết lại nói, cũng chính là bần đạo, nếu là người khác trên thân, không thiếu được ngươi muốn luận ra, mau dẫn đường đi." Thanh Vi lắc đầu bật cười, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên nói. Kia họ Bạch thiếu niên nghe vậy tất nhiên là có chút buồn bực, nhưng cũng, cũng không phải là không biết phân tốc, đành phải có chút tấm ức nói, "Đạo ra xin cùng ta tới đi." Thiếu niên nhà mặc dù chỉ là đơn sơ ba gian nhà tranh, nhìn qua có chút cổ xưa, nhưng xa xa vẫn chưa tới lý chính nói tới ổ chó. Ngược lại quản lý coi như hợp quy tắc, một cái thiếu niên sống một mình, vậy cũng là không dễ dàng đem Thanh Vi an trí tại một gian rộng nhất mở chỉnh tề trong phòng. Thiếu niên liền chạy ra ngoài, Thanh Vi thấy thế cũng không có cơ hội, chỉ ở trong phòng giường đất trên ngồi xếp bằng xuống. Không bao lâu, Thanh Vi chỉ thấy kia thiếu niên thở hồn hển chạy trở về, trong tay còn bưng cái gì, nhìn kỹ, phát hiện lại là một bàn quả dại. Cái này phía sau núi trái cây cực ăn ngon, đạo ra ngải nếm thử tươi. Tại thiếu niên mong đợi trong ánh mắt, Thanh Vi chậm rãi cầm lên một quả phóng tới bên trong miệng, một nồng đậm chất lỏng thổùi phù một tiếng chảy ra, lập tức liền một trận mùi thơm ngát tràn ngập tại răng môi ở giữa. Thanh Vi lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng mà không mất ưu nhã tiêu diệt một khỏa về sau, ánh mắt tự nhiên mà vậy lại fiết hướng về phía trong mâm mấy khỏa trái cây. Nguyên Lai tưởng rằng cái này dáng rất cùng quả mận giống như quả dại bất quá bình thường, không nghĩ tới bắt đầu ăn ngược lại có khác một hương vị, chỉ là Thanh Vi cũng không thể ngay trước mặt nhân ra ăn như gió cuốn mây tan hết, còn chưa thỉnh giáo tiểu hữu tôn tính đại danh, lại là bẩn đạo thất lễ. Thanh Vi nhìn trước mắt gợi cọm, diện mạo có chút phát vàng thiếu niên, mang theo mỉm cười hỏi: "Thiếu niên đàng hoàng ôn nói, ta họ Bạch, đi sớm, còn chưa kịp cho ta đặt tên, nhiều năm như vậy trong thôn tup tup bá, bá nhóm đều bảo ta Bạch đại lang." Đại lang. Thanh vi đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nín cười gật đầu nói, bần đạo xem trên người ngươi có chút công phu, không biết là cùng ai học. Đạo ra ngài đã nhìn ra. Bạch đại lang mang theo một tia ngạc nhiên nói. Ha ha, nhìn không ra trên người ngươi những cái kia trang giá bà thức bần đạo nhiều năm như vậy coi như sống vô dụ rồi. Đạo ra ngài chờ một cái. Cái gặp thiếu niên lần nữa vội vã liền sông ra ngoài, không bao lâu lại là cầm trong tay cái gì đồ vật vào, vào hấp tấp cũng là náo nhiệt. Bạch đại lang đem trong tay đồ vật đưa cho Thanh vi nói, đạo ra ngài xem, ta chính là nhìn xem luyện Tiện tay sau khi nhận lấy thanh vi phát hiện cái này chỉ là một bản bất quá 14 15 trang hơi mỏng một quyển đại khái lật xem một lúc sau đôi cái này phía trên đồ vật thanh vi cũng đã là rõ ràng trong lòng chẳng trách cái này thiếu niên có thể đem tự mình luyện thành bộ dáng này người có phải hay không khi thì cảm thấy thấysân phải phía dưới ở lần làm đau mà hắn có khi còn có thể tứ chi không hiểu không còn chút sức lực nào đạo ra người làm sao biết rõ thiếu niên một mặt kinh ngạc tự mình nguyên bản còn không có làm chuyện bây giờ nghe cái này đạo ra nói chuyện làm sao cảm giác giống như vấn đề không nhỏ bộ dáng chương 18 chỉ điểm câu cá giữ Thiếu niên sổ trên ghi lại bất quá là một môn bất nhập lưu đoán thể dưỡng khí chi pháp, mà lại trong đó còn có điều chỗ sơ xuất. Không chỉ có đoán thể động tác thiếu thốn, liền liền dưỡng khí pháp môn cũng là nói không tỉ mỉ, mơ hồ không thôi. Cũng may mắn cái này Bạch Đại Lang không biết chữ, chỉ là chiếu vào đoán thể bộ phận ý dạng họa hồ lô luyện tập, bây giờ thời gian còn thấp vấn đề còn không tính nghiêm trọng, nếu thật là luyện đến trình độ nhất định, kia mới có thể thật tổn hại sức khỏe, thậm chí chết yếu. nghe thành viên một fan giải thích về sau, thiếu niên một mặt bàng hoàng, thất bại. Cái này sổ vốn là cha hắn mẹ lưu lại số lượng không nhiều mấy món đồ vật, từ lúc ký sự lên, Cái này thiếu niên liền lấy mê giống như là xem bây giờ lục lọi tu luyện 2 năm tự mình trong thôn đứa bé bên trong cũng là đệ nhất cao thủ không có việc gì cũng có thể lên núi đánh cái săn bây giờ vậy mà biết được cái đồ chơi này luyện luyện liền sẽ xảy ra vấn đề thiếu niên trong lòng như thế nào có thể tùy tiện tiếp nhận suy nghĩ tỉ mỉ mỉực sợ nhớ tới tự mình cặp kia tráng niên mất sớm phụ mẫu thiếu niên càng thêm cảm thấy cả người đều không tốt Đạo ra ngài nhưng phải phát phát từ bi mau cứu ta hả đến cùng chỉ là cái mười mấy tuổi trai trai đứa bé đang nghe xong thanh vi không có nửa điểm gi diếm tình huống sau đã là có chút mắt hồn màĩ Cũng may hắn cũng coi như tâm tính cũng tệ, biết rõ tận khả năng bắt lấy trước mắt cây cỏ cứu mạng, lập tức liền quỷ giảm xuống đất khóc lên. Thanh Vi thấy thế đưa tay vung lên, thiếu niên liền không tự chủ được đứng lên, hắn một mặt ngạc nhiên, liền tiếng khóc cũng theo bản năng ngừng lại. Bần đạo cũng coi như ăn ngôi trái cây, cũng không tốt thấy chết không cứu, trước tiên đem tâm thả lại trong bụng đi, lập tức liền đem thiếu niên nhìn thấy trước người, tay đắp lên hắn mạch đập phía trên, một cỗ chân khí rất nhanh tại thiếu niên thể nội tuần hoàn một vòng về sau, Thanh Vi đối hắn tình trạng cũng rõ ràng trong lòng. Nhìn xem thiếu niên một mặt Thanh Vi cũng không vòng vèo tử, trực tiếp cười nói: "Yên tâm đi, còn chưa chết người." chỉ là về sau tu luyện loại sự tình này cũng không phải tự mình một người làm bầu. Nghe Thanh Vi, thiếu niên một bộ kiếp sau quãng đời còn lại bộ dáng, vô vô bộ ngực kêu lên, không cần chết, không cần chết, thật tốt. Thanh Vi không khỏi lắc đầu, lập tức đã thấy kia thiếu niên lại quả quyết quỳ trên mặt đất dập đầu nói, đã đạo ra ngài nói không thể tự kiểm chế một người lung tung tu luyện, vậy ta có thể hay không đi theo ngài tu luyện, không, cầu bái ngài làm thầy, chỉ cần ngài có thể ngẫu nhiên chỉ điểm ta một cái là được. Người tiểu tử lại là có chút lòng tham. Hú hồn, chỉ sợ là quên thân thể ngươi vấn đề còn không có giải quyết. Thiếu niên sững lại là mới nhớ tới tự mình vừa rồi quá cao hứng quên hỏi như thế nào giải quyết thân thể vấn đề. Thanh Vi thấy thế buồn cười nói, "Bần đạo giúp ngươi chữa thương chữa bệnh đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao đạo môn quý sinh, vô cùng vô tận độ người, cũng không đành lòng ngươi tuổi còn nhỏ liền nửa đường chất yểu. Về phần chuyện tu luyện nha, ngươi vẫn là từ bỏ đi." Lập tức, chỉ thấy Thanh Vi đưa tay ở giữa liền có một quả thủ hoàn sắc đan dược xuất hiện, tản ra nhàn nhạt thảo dược mùi thơm, nhường một bên Tiếu nghe được nước miếng. "Bần thủ, này đan, liền có thể bệnh giữ giết hết, mà lại so với những người khác còn kiện hơn mấy phần." Tiểu Nhiên nhìn xem thanh vi trong tay đang dược, trong mắt lóe lên mấy phần dãy dụa, không cam tâm giống như hỏi, "Đạo gia, ta không muốn quả này, đan dược chỉ muốn đi theo ngài tu luyện, thỉnh đạo gia khai ân." Thanh phi nụ cười trên mặt thu vào, giọng nói mang vẻ một tia nghiêm túc nói, "Người đây là tình nguyện không thứ mạng, cùng nghĩ bước lên con đường tu hành. Ta không muốn cùng cùng trong thôn các tiểu tử đồng dạng cả ngày leo cây chơi đùa, hoặc làm ruộng đi săn, mười mấy tuổi vừa đến liền cưới cái bà nương trở về, sau đó cả một đời tại sơn thôn này không gặp được phía ngoài bộ dáng, hồ liền ta như vậy cũng không ai nguyện ý gả cho ta. Ta cũng nghĩ ra đi gặp phía ngoài thiên địa rốt cuộc là tình hình gì?" Nhìn xem có phải hay không các lão nhân nói như vậy cuối trời chính là biển lớn, ta còn không biết rõ biển lớn là cái gì rạng đây. Nhưng là bộ dạng bây giờ ta cái gì đều không làm được, Lý Chính ra ra nói, bên ngoài quá nguy hiểm, thôn đầu Đông Trương gia đại bá chính là ra ngoài hành thường sau đó liền không có trở về, cho nên đạo gia, ta nghĩ tu luyện, nghĩ có năng lực đi ra xem một chút. Nghe thiếu niên, Thanh Vi thật sâu nhìn thứ nhất mắt, trầm mặt một lát sau nói, nghĩ không ra tuổi còn nhỏ, nghĩ vẫn rất nhiều. Người đứng lên trước đi. Đạo ra ngài nếu là không bằng lòng ai u. Thiếu niên lời còn chưa nói hết, liền chịu một kích bạo lật. Làm sao? Còn muốn uy hiếp bản đạo Thiếu niên liền vội vàng đứng lên, cười bồi nói: "Không, dám, không, dám, đạo ra ngài đạt tâm." Đem bội nguyên đan ném cho thiếu niên, Thanh Vi ngoắc gọi hắn tới nói: "Khắc đạo ra, đạo ra gọi." Vân Đạo nghe khó chịu. "Vậy ta làm như thế nào xưng hô ngài mới đúng a?" Thanh Vi thở dài nói, "Vân Đạo đạo hiểu Thanh Vi, ngươi có thể gọi ta Thanh Vi đạo trưởng, hoặc là cứ gọi đạo trưởng, biết sao." Thiếu niên lúc này đã ý thức được Thanh Vi thái độ có chút bướng lòng, cho nên có vẻ cực kỳ nhu thuận. Ra hiệu thiếu niên ngồi vào trên giường, Thanh Vi nói: "Trước tiên đem thân thể ngươi bệnh tật chữa khỏi, tu hành chi sự tỉnh sau đó lại nói." Cái này Bồi Nguyên Đan vốn là Chu Thiên cảnh giới trước đó cố bản Bồi Nguyên chi dụng, cái này thiếu niên lung tung tu luyện đả thương thân thể dùng này đan dược cũng coi như phù hợp. Chỉ bất quá hắn đến cùng là không có chút nào căn cơ, Bồi Nguyên Đan với hắn mà nói dược tính quá lớn, còn phải thanh vi ở một bên chợ giúp hắn luyện hóa. Không đến hai nén nhang công phu sau được sự giúp đỡ của thanh vị, thiếu niên đã là đem Bồi Nguyên Đan tiêu hóa, lúc này thiếu niên nhìn qua sắc mặt đã hồng nhuận rất nhiều, mặc dù còn có chút gầy gò, nhưng không về phần giống nguyên lai like như thế liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn thân thể không tốt, mà hắn thể nội một chút bệnh cũng đều đã khỏi hẳn cảm giác được một thân nhẹ nhõm thiếu niên tại trong phòng vừa đi vừa về cọ sát đi lại, rõ ràng cảm giác được so trước kia mạnh hơn quá nhiều. Dù sao, hắn trước sớm không chỉ có thân thể luyện được vấn đề, còn có rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, lúc này, một quả bổ nguyên đan vào trong bụng, vấn đề tất nhiên là giải quyết dễ dàng. Thân thể tốt về sau, thiếu niên một mặt nhảy cẫng nhìn xem Thanh Vi, nhịn không được hỏi, "Đạo trưởng, hiện tại có hay không có thể dạy ta làm sao tu luyện?" "Ừm, ngươi lại trở về ngủ, tỉnh bần đạo liền dạy ngươi." Thanh Vi khoát khoát tay, ra hiệu thiếu niên ra ngoài. Chỉ là, đến cái này thời điểm thiếu niên nơi nào còn có nửa điểm buồn ngủ chỉ nói Ta ngay tại trợ ở trong đạo trưởng ngày trước, lại là nhìn thấy thanh vi tỷ tỷ cầm tự mình quyền kia phá sổ lăn qua lộ lại nhìn xem, thỉnh thoảng còn nói thầm nói thứ gì, liền tự giác yên tĩnh hầu. Mà lúc này thanh vi lại là tại cầm thiếu niên không chọn vẹn công pháp không ngừng mà thôi diễn. Cửa thôn thời điểm, thanh vi liền phát hiện cái này thiếu niên từng có tu luyện vết tích, mới tốt kỳ phía dưới thuận nước đẩy thuyền cùng đi theo nơi đây đặt chân. Nguyên bản chỉ tính toán thuận tay đem cái này thiếu niên tổn thương chưa khỏi, cũng coi như ngày đi một thiện. Nhưng vừa rồi vì đó dò xét thương thế lúc phát hiện, mặc dù hắn thân thể bị chính hắn lung tung tu luyện khiến cho có chút bị, nhưng bản thân tư chất đúng là không kém. Sau đó xem ở hắn lòng cầu đạo coi như chân thành, Thanh Vi trần chờ một phen sau cũng liền quyết định cho hắn một cái cơ hội. Về phần hắn cuối cùng có thể đi bao xa, cũng không phải là Thanh Vi đủ khả năng dự đoán. chương 19, biến cố phát sinh, cầu cắt giữ. Sau nửa đêm, đã mê man thiếu niên bị Thanh Vi đánh thức, mơ hồ ở giữa cũng cảm giác một cái đồ vật vứt ra tới, vội vàng sau khi nhận được phát hiện đúng là một bản mới tinh thư tịch. Thiếu niên lập tức tinh thần một trận, vội vàng cẩn thận lật xem, cái gặp trong sách vẽ có từng cái sinh động tiểu nhân làm nhiều các loại động tác đếm không nhiều không thiếu chính là 24 động tác, mà tại những động tác này bên cạnh còn có một số chữ nghĩa chú thích, chỉ là nhìn xem những động tác này, thiếu niên luôn cảm thấy trong đó cá biệt có chút quân thuộc. Tiếp lấy về sau lật, hơn có đại lượng số trang viết cái gì, chỉ bất quá đối với thiếu niên tới nói, cùng thiên thư không khác nhau chút nào. Thanh vi một mặt đắc ý nhìn xem trên mặt thiếu niên nhiệt tình một chút xíu biến mất, không khỏi có chút buồn bực. Liền nghe hắn nói, đạo trưởng, ngài viết chữ mà thật tuấn, thế nhưng là ta xem không hiểu a. vi nghe vậy sử tự mình lại là vào xem lấy vì mình thành quả đắc ý mà quên cái này gốc rạ, lúc này nghe thiếu niên không khỏi có chút khó khăn bắt đầu. Mặc dù cho thiếu niên công pháp là tự mình lấy thiếu niên quyển kia phá sổ làm cơ sở, tổng hợp cơ bản quy chân phái thu nhận sử dụng phẩm tục cảnh công pháp, vàng vào tự thân kiến thức suy luận ra, cũng không liên quan đến cái gì quy chân phái bí chuyển. Nhưng mình vất vả một phen, công pháp này nhưng cũng không kém, thành vi tự tin, coi như so với quy chân phái tảng kinh lâu một tầng bên trong thu nhận sử dụng đại bộ phận công pháp cũng không kém cái gì. Chỉ tiếc cái này tiểu tử liền chữ cũng không biết một cái, vậy mà cái khen bẩn đạo chữ mà đè mắt. Thôn các ngươi không có cái gì dạy học tựa sao?" Thanh Vi mang theo một tiêu phiền muốn hỏi. Thiếu niên so với Thanh Vi càng thêm phiền muộn, liền phảng phất mỹ thực trước mắt lại ăn không được đậm đạm. "Chúng ta thôn nguyên bản có cái tủ tài, về sau phát đạt liền đem đến thị trấn đi lên, mà lại nhà hắn buộc tu quá đắt, trong làng chỉ có 2 3 hộ nhân ra đem đứa bé đưa đi học đường. Vậy liền không có một cái nào biết chữ sao?" Thiếu niên cẩn thận nghiêm túc nói, "Sẽ chỉ viết tự mình danh tự tính toán sao?" Thanh Vi một trận phiền muộn, không khỏi thở dài nói, "Thôi, đạo cho ngươi ngày thời gian, dạy ngươi đem cái này phía trên chữ nhận toán, nếu là không còn dùng được, liền cái này cũng làm không được." bần đạo cũng sẽ không lại của ngươi. Đạo trưởng yên tâm, ta nhất định toàn bộ ghi lại. Lập tức, chỉ thấy cái này thiếu niên nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi, "Đạo trưởng, ngài cho ta là thần công gì bí tịch? Lợi hại sao?" "Công pháp này xem như bần đạo tại ngươi kia rách dưới hàng trên tôi diễn, hoàn thiện ra, tất nhiên là so ngươi nguyên bản luyện tốt ra không biết gấp bao nhiêu lần, coi như tại cùng cấp độ đặt nền móng pháp môn bên trong cũng tính được là không tệ. Mặc dù đối bần đạo tới nói không phải cái gì vội vàng đồ vật, nhưng ngươi không thể tùy tiện trao tặng người khác, biết sao?" Mặc dù lấy Thanh Vi chân truyền đệ tử thân phận chuyển gia Quy Chân phái một chút dâu địa công pháp cũng không có người sẽ đi để ý tới, nhưng Thanh Vi lại lựa chọn hao phí trong lòng chuyên môn thôi diễn một bộ công pháp cơ bản cũng coi là vì nghiệm chứng tự mình nhiều năm tu hành. Thanh Vi tư chất cũng không phải là thật tốt loại kia, có thể đúc thành thượng phẩm đạo cơ cùng hắn kiên cố căn cơ lao không thể phân. Mà thiếu niên lấy ra quyển kia sổ bất quá có chốt 11 cái đoán thể động tác cùng một phần không chọn vẹn dưỡng khí pháp môn, liền liền như thế nào vận khí nội tráng tạng cũng là không nói tới một chữ. Thanh vi có thể lấy làm cơ sở, kết hợp tự thân sở học, cuối cùng hoàn thiện ra một bộ đoán thể, dưỡng khí, nội tráng cho đến vận hành Chu Thiên công pháp cũng coi như được là rất có khả năng, liền liền một chút đạo cơ nhiều năm tu sĩ chỉ sợ cũng khó có thể làm được thanh vi loại trình độ này. Mà thiếu niên gặp thanh vi thần sắc nghiêm túc, cũng không khỏi đến trị trọng nói ra, đạo trưởng chuyển thụ cho đồ vật, ta nhất định sẽ không tùy tiện khiến người khác biết đến, xin ngài yên tâm. Công pháp này tại phàm tục cảnh bên trong cũng coi như không tệ, ngươi nếu có thể tu hành đến đại thành, nhưng cũng có thể tại cái này tân tông trong giang hồ có chút hơi tên. Thanh vi thản nhiên nói, "Đạo trưởng Ta cái gì thời điểm có thể tu luyện tới ngài cái này dạng đây. Thiếu niên yêu thích không bông tay lật nhìn xem công pháp, mặc dù xem không hiểu, nhưng vẫn cũng là lòng tràn đầy nhẹ cấm. Vẫn đạo như vậy. Chỉ bằng công pháp này kêu lại là khó khăn, tóm lại, người trước tiên đem trong tay đồ ăn thấu rồi nói sau. Sau đó 2 ngày, chính là cái này thiếu niên xuất sinh đến nay thống khổ nhất 2 ngày. Công pháp trên gần 3.000 cái chữ, mặc dù trong đó có nhiều lập lại, nhưng số lượng cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Chỉ là Thanh Vi sớm đã có nói trước đây, Thiếu niên cũng sợ Thanh Vi thật thời gian vừa đến liền trực tiếp rời đi, cho nên mặc dù có thời điểm sẽ học chơn váng, nhưng vẫn cũ cắn răng kiên trì xuống tới, cũng thuần thục như kỹ. Bây giờ bên cạnh học thức chữ, liền quen thuộc công pháp trên chú thích cùng khẩu quyết, Thiếu niên lại là đã đem đón thể, dưỡng khí, nội trắng bộ phận học bằng cách nhớ xuống tới. Chưa từng như thế phong phú qua Thiếu niên, chỉ cảm thấy thống khổ cùng vui vẻ cùng tồn tại. Lúc này, Thanh Vi đang dạy Thiếu niên, bỗng nhiên nhướng mày, nhịn không được ánh mắt hướng phía cửa thôn nhìn lại. Thật nặng âm khí. Thiếu niên gặp Thanh Vi dừng lại, nhịn không được nghi ngờ nói, đạo trưởng ngài nói cái gì? Không được, ngươi đợi ở nhà đừng lộn sột. Tiếng nói còn không có xuống, thiếu niên chỉ thấy Thanh Vi thân ảnh đã biến mất tại trong phòng. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là đã sắc mặt khó coi đứng ở cửa thôn cây già bên cạnh, sắc mặt khó coi nhìn trước mắt người. Cái gặp người trước mắt chính là một cái khô gầy lão giả, một thân áo bào đen gắn vào trên thân có vẻ cực kỳ không cân đối, trong tay cầm một cái cốc tang động đồng dạng sự vật cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Thanh Vi. Nghĩ không ra cái này vắng vẻ trong bộ lạc lại còn có dấu cao nhân, bất quá vừa vặn cho ăn phu Hải nhi. Thanh Vi chỉ nghe một trận khàn khàn, miệng thủy tinh ma sát thanh âm, không khỏi nhíu mày. Lúc này, thôn này bên trong sớm đã hắc vụ tràn ngập, trên đường còn có thôn dân tùy ý đổ xuống trên mặt đất đã là không có nửa điểm không vui. Mà ba mươi mấy hộ nhân ra bên trong, chỉ có giải giác mấy nhà tại vừa rồi Thanh Vi phát giác được dị thường lúc xuất thủ bảo vệ, cái khác phần lớn là đã gặp khó. Cũng là Thanh Vi vốn cho là cái này phổ thông thôn xóm không có sự tình gì phát sinh liền mất cảnh giới chi tâm, khi cảm giác được rõ ràng âm khí ba động lúc đã là chậm nửa bước. Hỗ trưởng. Vậy mà như thế Táng tận thiên lương lấy sinh hồn tế luyện pháp khí, quả nhiên là hung hăng ngang ngược. Thần thức tản ra, Thanh Vi liền đã thấy được cái này tràn ngập trong hắc vụ chính là đại lượng oan hồn lệ quỷ. Trong đó hơn có một cái khí thế bất phàm nhiều năm lão quỷ, khí tức đúng là trường đạo cơ cấp độ ông, Ly Viên kiếm theo thanh vi tâm ý khế động, lập tức hóa thành một đạo thanh quang sông vào trong hắc vụ, những nơi đi qua oan hồn lệ quỷ đều tan thành mây khói. Loại này trải qua ma đạo thủ pháp bảo chế qua hồn phách sớm đã ma niệm sâu nặng, không phải đại đức cao tăng hoặc phúc đức chân tu không thể vượt độ, thanh vi là không biết rõ xử lý như thế nào, cho nên chỉ có thể trợ giúp bọn hắn vật lý giải thoát. Lão giả hiển nhiên không nghĩ tới thanh vi xuất thủ như thế quá quyết, phản ứng thời điểm, vất vả tế luyện nhiều năm hồn đã không có khâu lập tức nộ theo trong lòng lên, kêu lên, nhỏ lỗ mũi châu thật căm đạm. Giáng Hoàng Lao Phu bảo vật, lập tức chỉ thấy hắn vung động thủ bên trong khốc tang động dẫn động hắc vụ xoay tròn, oan hồn riêng dị, tại hắn đem ra sử dụng phía dưới trở nên linh hoạt bắt đầu công hưởng thanh vi. Chương 20, chấn mục ti. Trong hắc vụ đạo đạo kiếm quang sẽ qua, mỗi một lần đều có thể mang đi không ít oan hồn, xem lão giả tất nhiên là một trận tâm can thịt đau. Mắt thấy thanh vi phi kiếm sắp bén, lão giả sắc mặt khó coi mở miệng, chỉ thấy một quả đen như mực như ngọc đầu lâu cấp tốc bay ra phát ra lương quái khiếu phóng tới thanh vi. Lúc này, kiếm đã cùng kia đạo cơ cấp độ dây đến, hiển nhiên, so với những cái kia tạp ngữ, Cái này ra hỏa rõ ràng là lao giả dốc hết tâm lực bồi dưỡng đối tượng. Huyết hồng trong con người đã có thể nhìn thấy rõ ràng linh trí, hơn nữa còn hiểu được võ đạo cùng tự pháp. Lúc này Thanh Vi nhất tâm nhị dụng, ngắn thời gian bên trong cũng khó có thể bắt lấy hắn, bên này lao giả công kích cũng đã đến. Dưới chân đại địa du tiên bộ một bước, Thanh Vi trong nháy mắt xuất hiện ở nguyên bản vị trí mấy mét bên ngoài, gọi lao giả công kích rơi vào khoảng không, lập tức vắt tay, quan tinh trưởng pháp vô đem lần nữa nhào cắn mà đến đầu lâu rút đi, thẳng đánh kia khô lâu chuyển vòng, lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về lão giả bên người. Nhìn xem tự mình pháp khí trên vài vết rách, lão giả trong mắt lóe lên một tia thị đao. Nhưng nhìn về phía Thanh Vi lúc này đã là vô cùng cẩn thận, "Quan tinh trưởng, đại địa du tiên bộ, ngươi là quy chân phái đệ tử." Thanh Vi thần sắc lạnh như băng nói, "Thủ đoạn tàn nhẫn, ma đạo hành vi, ngươi còn có tâm tư quản bẩm đạo là nơi nào người?" Lúc này lão giả sớm đã sinh lòng phái, tự mình cái này khốc tăng đồng chủ hồn mới tấn thăng đến đạo cơ cấp độ không bao lâu, lần này đi ngang qua thôn này bất quá là muốn ăn số không miệng, không nghĩ tới bên trong lại tàng lấy một cái quy chân phái đệ tử. Lão giả cũng không dám yêu cầu xa vời Vi sẽ bỏ qua tự mình, chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng thoát thân mới là. Dù sao nguyên bản nơi này chỉ là một chút phàm nhân lời nói. Hắn liền có thể vô thanh vô tức đem hồn phách vừa thu lại rồi đi, chờ nơi này bị phát hiện thời điểm cũng không biết rõ là bao lâu sau đó. Bây giờ hai người đánh nhau, coi như đạo cơ cảnh giới đấu pháp tác động đến phạm vi có hạn, nhưng cũng khó tránh khỏi bị người phát giác. Hắc vụ thu liễm, vượn quanh tại kia đạo cơ cảnh đoan hồn ngoài thân hóa thành một thân khoác cùng cảm đao, khiến cho nhìn qua ngược lại là phảng phất địa phủ trở về tu sĩ, một thân khí tức cũng là ẩn ẩn cường thịnh mấy phần. Thanh Vi bên này vừa muốn vận chuyển kiếm lại chú ý tới nhìn xem dẫn theo Khấp Tang đồng liên chính hướng phía tới. Còn chưa tới gần, Thanh Vi cũng cảm giác có một chút mơ hồ, phảng phất hồn phách buông lỏng, muốn ly thể. Lập tức tinh thần siết chặt, yên lặng vận chuyển tâm pháp vững chắc thần hồn. Ly Yên kiếm kêu khẽ một tiếng về sau, trong nháy mắt liền bị Thanh Vi giữ tại trong tay nhấc lên đinh, đinh, đinh, liên tiếp mấy lần đánh giáp lá cà về sau, Thanh Vi như mày, mà kêu lão giả lại là sắc mặt càng thêm có coi. Cái này khốc tăng đồng thứ nhất có thể dung nạp oan hồn lệ quỷ ở trong đó tu dưỡng, tần thăng cũng có thể trực tiếp công kích, nhưng cũng tiếc, cái này lão giả hơn 100 năm đến táng ra bại sản cũng mới miễn cưỡng nhường hắn tấn thăng khí, không biết lượng sức cùng kiếm cứng đối cứng về sau, đã là nhận lấy tổn thương. Mà Thanh Vi lúc này cũng coi như thăm dò cái này lão giả thực lực, mặc dù cùng là đạo cơ cảnh, nhưng thực lực so với thôi Thanh Hà thế nhưng là kém không nên quá nhiều. Tiếng kiếm reo lên, tinh quang vẩy xuống, tại lão giả kinh hãi trong ánh mắt, hắn bồi dưỡng nhiều năm nói cơ cảnh lệ quỷ ngay tại kiếm quang bên trong tan thành mây khói. Ngay sau đó chỉ thấy thanh quang lóe lên, lão giả động tác nhất thời đình trệ, lập tức một quả tốt đẹp đầu lâu liền đã rơi vào trên mặt đất. Mặc dù thủ thắng, nhưng nhìn xem tĩnh mịch Thanh Vi cũng là sắc mặt trầm chậm, gần trăm đầu mạng người cứ như vậy vô thanh vô tức không có. Mặc dù trách nhiệm cũng không tại tự mình, Nhưng kết quả như thế cũng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Cũng là Thanh vi kinh nghiệm không đủ, lại có chỗ lợi biếng, không phải vậy đổi lại một chút kinh nghiệm lao đạo người đến, lại là căn bản sẽ không bị một cái tà đạo người tìm thấy gần như vậy cách. Thở dài, Thanh Vi bình phục nỗi lòng về sau kiểm điểm một phen, lại là bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn về phía chân trời, cái gặp ba đạo độn quang từ xa mà đến gần tuần tự đến, không bao lâu liền rơi vào trong làng, cảnh giác nhìn xem Thanh Vi. Nhìn xem một thân chế thử đồ bảo ba người, Thanh Vi trong lòng bình tỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra nên là tân tông quan phụ thế lực. Mà kia trong ba người người dẫn đầu chính là một cái nhìn không đến 30 tuổi thanh niên, một thân màu đen quan bảo mặc lên người có vẻ cực kỳ thẳng tắp tuấn lãng, lúc này nghĩ là phân biệt ra được trước đó tình huống, cho nên hướng về phía Thanh Vi ôm quyền thi lệ nói, vị này đạo trưởng hữu lễ, tại hạ chấn ngục ti ngũ phúc chấn đóng giữ đoan chính lúc, không biết có thể cáo chi một cái nơi đây phát sinh chuyện gì. Thanh Vi thần sắc vẫn như cũ có chút không thoải mái, nhưng vẫn là đáp lên nói, quy chân phái Thanh Vi, gặp qua Chu Đại Nhân. Nguyên lai like là quy chân phái nói giải thất kính, thất kính. Ba người nghe Thanh Vi giới thiệu lập tức buông lỏng xuống, dù sao Thanh Vi một thân khí tức tuyệt kiệt, mà lại tân tông cách quy chân phái cũng không xa xôi, người bình thường còn không dám dạ mạo đại phái đệ tử. Sau đó, ba người liền nghe Thanh Vi đem chuyện vừa rồi tự thuật một lần, sau khi nghe xong đều là một mặt khó coi. Chỉ nghe Đoan Chính lúc thần sắc nghiêm túc nói, "Đa tạ đạo trưởng trưởng nghiễn xuất thủ, không phải vậy chỉ sợ thôn này tự chân muốn tuyệt hậu. Không biết chúng ta có thể kiểm tra một cái cái này yêu nhân thi thể. Đại nhân xin cứ tự nhiên chính là." Lập tức, Vi chỉ thấy ba người tỉ mỉ đem thân thể của lão giả Tuy thân khốc tang đồng cùng chữ vật cẩm nang tra xét một phen, lại tại một quyển sách trên ghi chép cái gì sau. Chỉ thấy Đoan chính lúc tiến lên phía trước nói, "Đạo trưởng, chúng ta đã kiểm tra xong xuôi, ngài có thể đem cái này ra hỏa đồ vật thu lại." Nói Đoan chính lúc liền đưa cho Thanh Vi một cái đen như mực chữ vật cẩm nang. Sau khi nhận lấy, Thanh Vi liền thuận miệng hỏi, "Ba vị thế nhưng là cha ra cái gì tới?" Cái này ra hỏa đường lối cùng Tân Tống cảnh nội cái khác mấy chỗ thảm án bên trong lưu lại khí tức mặc dù có điều khác biệt, nhưng là cùng một mạch đã xác nhận không thể nghi ngờ, còn lại chỉ cần báo cáo, cũng không phải là ba người chúng ta có khả năng xử lý. Nguyên Lai tưởng rằng thuận miệng hỏi một chút thôi, không nghĩ tới tuần này đang lúc thật đúng là trả lời rất kỹ càng. Thanh Vi gật đầu về sau nói, thôn kia may mắn còn sống sót mấy hộ nhân ra không biết chấn ngục tin nên xử trí như thế nào đâu. Đạo trưởng Từ Bi, xin ngài yên tâm, đối với loại này tao ngộ tu hành nhân sĩ thai vạ bất ngờ, chiều ta tự có thỏa đáng an bài, có thể bảo vệ bọn hắn sinh hoạt giàu có sống sót. Thanh Vi hài lòng gật đầu, sau đó theo kia lão giả chữ vật trong cẩm nang lấy nhiều tự mình dùng tới được lại lần nữa ném cho Đoan Trí lúc. Ba vị đại nhân cũng là vất vả một chuyến, bên trong đồ vật mặc dù không tính là gì, nhưng bao nhiêu cũng đáng nhiều nguyên tinh. Nguyên bản cái này lão giả chính là thanh vi đánh giết, cả người đồ vật dĩ nhiên chính là thanh vi chiến lợi phẩm. Bất quá đối với lão giả thân gia, thanh vi vẫn thật là xem không lên, cho nên vẹn vẹn lấy nhiều nguyên tinh, vật liệu loại hình, còn lại trực tiếp tính cả kia mang theo nồng đậm ta đạo khí tức cầm nang cho đoan chính lúc bọn hắn. Ba người vốn cho là cầm cái này thì thể trở về liền có thể mưu đến một bút công tích, bây giờ có ngoại ý muốn thu nhập, tất nhiên là vui vô cùng, chỉ là thanh vi hào phóng như vậy tất nhiên là cũng có hắn nguyên do. Sau đó, thanh vi liền gặp cái này ba người rất nhanh tụ hợp may mắn còn sống sót ba hộ. Mười mấy miệng nhân ra còn có một cái Bạch Đại Lang, nói cho bọn hắn chuyện ngắn ngủn, lại là một phen khóc thiên đập đất về sau, bọn hắn liền muốn theo trấn ngục ti ba người đi trên trấn dàn xếp. Chương 21, Hàn Tính Hổ. Đem Bạch Đại Lang gọi vào một bên về sau, Thanh Vi thở dài nói, chuyện đột nhiên xảy ra, Vân Đạo cũng không tâm tư nơi này dừng lại. Mặc dù trong thôn cũng không thiếu niên thân quen, nhưng đến cùng là một cái thôn sinh hoạt nhiều năm người, lúc này hắn nhưng cũng là thần sắc mệt mỏi. Nghe Thanh Vi, thiếu niên Hà to miệng, nói rõ hơi lật lọng, nhưng vẫn là không nói ra cái gì tới. Thanh Vi thấy thế, thở dài nói, Vân Đạo nguyên bản dạy cho ngươi cũng là hảo hưng bố trí nhưng bây giờ, là thật không có tâm tư, cũng may nên cùng ngươi nói cũng đã nói, cuối cùng Chu Thiên Thiên ngươi ngày sau đến thị trấn trên luôn có thể đem trước mà nhận toàn. Thiếu niên nhận mệnh giống như gật đầu, Thanh vi lại nói, sự tình hôm nay ngươi cũng nhìn được, nếu không nghĩ lại để cho chuyện như thế phát sinh, liền dùng năng lực của mình đi cải biến đi. Thiếu niên vành mắt từng đỏ, không tự tin nói, ta yếu như vậy, có thể làm cái gì? Ai còn không phải từ nhỏ yếu từng bước một trưởng thành, liền điểm ấy tự tin cũng không có, dứt khoát khắc tu luyện tốt. Nghe lời này, thiếu niên lập tức tiêu lên, ta có thể làm được, đạo trưởng yên tâm. Thanh Vy vậy lắc đầu nói, Tu luyện cũng không phải vì bần đạo yên tâm, nhớ lấy tu hành chi sự tình tất cả tự thân. Ta nhớ ký đạo trưởng. Sau đó, Thanh Vi liền cùng đoàn chính lúc lên tiếng chào, nói thẳng Bạch Đại Lang cùng mình có mấy phần giao tình, xin nhờ hắn tại Ngũ Phúc chấn đối Bạch Đại Lang chiếu ưng cái một hai. Nhìn qua trấn mục ti ba người mang theo các thôn dân một chút xíu đi xa, Thanh Vi nhìn xem trước hai ngày còn khói bếp lượn lờ thôn bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng cũng là một phen buồn khổ. Lập tức, hắn cũng không tâm tư tiếp tục chậm ung dung đi đường, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang hướng phía một phương hướng khác bay đi. Mà liên tại đám người đi không lâu sau, Đúng nhiên cái này chống trại trong thôn xóm thổi lên một trận âm vang, lập tức liền có hai đạo bao phủ bên ngoài âm khí bên trong thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Không sai, chính là ở chỗ này chết, vô dụng đồ vật. Bản sự không lớn còn bốn phía gây chuyện. Trong đó một đạo mảnh khảnh thân ảnh một cơn chấn động, có thể thấy được cảm xúc chập trùng, rất là không bình tĩnh. Khác một đạo hơi có vẻ ngưng thực, nặng nề thân ảnh vừa rồi phảng phất nhắm mắt ngưng thần, lúc này nghe vậy nói, Khóc Tang lão nhi thực lực mặc dù không phải quá mạnh, nhưng dù sao có cái đạo cơ cảnh lệ quỷ mang theo, lần này là đụng phải lợi hại. Lợi hại? Người nào? Có bắt đầu thất tinh kiếm vết tích, hẳn là quy chân phái môn hạ không sai. Nghe lời này, kia mảnh khảnh thân ảnh dừng lại một cái sau mắng, liền nói cái này Khóc Tang lão nhi là thằng ngu, vậy mà cắm đến quy chân phái trong tay, đáng đời, chỉ là khác làm hại chúng ta bại lộ mới là. Bây giờ Thánh giáo chính ở vào ẩn núp giai đoạn, bây giờ chỉ sợ bởi vì Khóc tăng lão nhi đưa tới một số người chú ý, chuyên lệnh xuống nhường người phía dưới gần nhất cũng an phạt điểm, lầm đại sự bên trên trách tội người ta cũng không chịu được nổi. Đạo kia ngưng thực thân ảnh hiển nhiên tính tình hồ trọng, nhịn không được nói, lập tức càng là ở trong thôn dạo qua một vòng sau trở về nói, Khóc Tang lão nhi nói như thế nào cũng là âm ký danh người không thể bạch bạch liền bị đánh giết, bút chướng này trước đi lại, khí tức mặc dù tiêu tán rất nhiều, nhưng cũng thu thập một chút, ngày sau tại đi tìm kia quy chân phái người thanh toán. Lập tức hai người liền hóa thành một đạo khói xanh chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa, thôn cũng triệt để biến thành tích mịch. Thanh vi tâm tình phiền muộn phía dưới, trên đường đi cũng coi như nhanh như điện chớp phi độ, cuối cùng thư hoán nhiều tích tụ chi khí, pháp nhãn thỉnh thoảng nhìn xuống dưới, ngẫu nhiên phát hiện một chút ô nạp cấu chi địa cũng là quá quyết xuất thủ giải quyết. Như thế, lại là tại cái này tân tống bên trong du đã một hồi về sau, thanh vi tâm tình cuối cùng khôi phục lại, mà lúc này Cái hắn đi nhiệm vụ cũng không có bao nhiêu công phù, cho nên liền thẳng đến hàng kính hồ mà đi. Hàng kính hồ ở vào Tân Tống cực phía tây cảnh một chỗ núi tuyết phía dưới, trong đó hàng ngọc khoáng mạch phẩm chất không tệ mà lại sản lượng cực lớn, giá trị xa không phải lạc Hà Sơn chỗ kia xích hỏa nguyên đồng khoáng mạch có khả năng so sánh được. Quy chân phái chiếm cứ nơi này cũng có chút năm tháng, đối với cái này chỗ khai thác cũng coi như thiết chế, cho nên cái này hàng ngọc mỏ dự trữ còn tính là cực kỳ phong phú. Mà chỗ này núi tuyết nghĩ đến cũng là nhận lòng đất khoáng nguyên ảnh hưởng hình thành, vượt qua núi tuyết, đến một bên khác, chính là Tân Tống nước láng diện trong Đại Sở đại sở so với Tân Tống không chỉ có địa vực bao la rất nhiều, quốc lực cũng là cực kỳ thịnh vượng, nhưng những năm gần đây hắn trong chiều cũng không bình tĩnh, lại cùng các một bên Thảo Nguyên Man tộc có nhiều ma sát, cho nên mới gọi Tân Tống bắt lấy cơ hội phát triển. Mặc dù là hôm nay phía dưới phần lớn là môn phái áp chế thế gia, đến nhưng cái này đại sở chính là trung cổ thời kỳ năm họ bảy nhà bên trong tiếp tục kéo dài bốn nhà bên trong thực lực mạnh nhất triệu gia. Bây giờ, cái này đại sở trong hoàng thất không chỉ có thần binh trấn áp, càng có lưu hơn sống pháp thân cao nhân tại thế, thực lực lại là ngược lại áp chế đại sở cảnh nội hai đại không kém hơn quy phái môn phái. Nguyên châu bên trong mấy đại thế lực bên trong, Cửu Huyền phái thực lực là không thể nghi ngờ thứ nhất, mặc dù Càn Nguyên kiếm tiên tỏa hóa, nhưng nó cửa bên trong còn có một vị khác tân tiên phát thân, cũng có tuyệt thế thần binh trấn áp môn phái. Sau đó, chính là Chánh Cơ Nguyên Tâm động tịnh niệm Tiên tông, thực lực so với Cửu Huyền phái cũng không kém 말미암아. Hai người về sau, chính là Đại Sở Triệu gia, cũng là đồng thời có pháp thân cùng thần binh trấn áp. Ngay sau đó, thực lực lại thoáng kém một chút chính là Đại Sở Cảnh Nội Sích thành kiếm phái, thực lực so với Quy chân phái còn mạnh hơn ra mấy phần. Mà Đại Sở Cảnh Nội một cái khác ra môn phái thì là cùng Quy phái thực lực tương đương giao đại phái. Nó cửa bên trong thượng hạ đều là nữa tu, nhưng thực lực lại cũng đều không yếu, nghe nói đạo thống truyền thừa từ thượng cổ nữ thần giao trì thánh mẫu. Lần nữa một cấp thế lực chính là tân tông này, một ít chưa từng sinh ra pháp thân cao nhân, nhưng lại bằng vào thần binh đặt chân thế lực. Ma Nguyên Châu phía trên một chút, tà đạo thế lực cũng là sát thực tồn tại, như là Tịnh Thế Tông, Tu La Giáo, nhưng môn phái trụ sở cũng không phải là tùy tiện vì người khác cho biết được, không phải vậy chỉ sợ chính đạo đã sớm cho bọn hắn một đánh. Mấy đại thế lực bên trong Cựu là 10 châu đạo minh thành viên, mà cái khác 7 cái thành viên tông môn thì tại cái khác mấy lục địa cũng là quy chân phái liên thủ với tân tống, mới dám tại đại sở uy hiếp phía dưới chiếm cứ Tuyết Sơn này khai thác Hàn Ngọc, không phải vậy chỉ bằng vào một nhà chỉ sợ sớm đã bị đại sở cho ăn xong lau sạch. Cho nên, mặc dù cái này Hàng Ngọc mỏ cho tới nay đều là quy chân phái toàn quyền xử lý, nhưng hàng năm tân tống cũng sẽ đạt được một bút không ít tài nguyên, hoặc là trực tiếp lấy từng cái phẩm cấp Hàng Ngọc thanh toán, hoặc là đổi thành cái khác tài nguyên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhiều năm qua quy chân phái cùng tân tống quan hệ mới có thể một mực ở vào đối lập thân mật trình độ. Không còn sớm không muộn, là thanh vi đuổi tới cái này Hàn Kính Hồ thời điểm chính thức hắn nên cùng kia nguyên bản đóng giữ lần nữa nội môn đệ tử giao tiếp ngày. Hàn Kính Hồi trung tâm một chỗ trên đảo nhỏ, xây lấy một chỗ ba tiến vào đảo có nhỏ, nơi này chính là Thanh Vi tương lai 3 năm cần đợi địa phương. Đoạn trước thời gian liền nghe, nghe Thanh Vi sư Vinh tấn thăng chân truyền đệ tử, hôm nay mới tính có thể ở trước mặt chúc mừng một phen. Hải Lan sư huynh. Nhìn thấy người tới, Thanh Vi nhịn không được kinh ngạc kêu thành tiếng, lại là một vị quen biết cũ. Nghĩ không ra đúng là Hải Lan sư huynh ngươi đóng giữ ở đây, Vương sư huynh cũng thật lạ, vậy mà không cùng ta nói. Chương 22, hi hệ do. Cái này Hải Lan đạo nhân chính là thế tộc võ giả xuất thân. Về sau tại Quy Chân phái một lần khai sơn thu đồ bên trong, trải qua trùng điệp khảo hạch tiến vào trong môn phái tu luyện, cuối cùng được lấy thu hoạch được nội môn đệ tử thân phận. Chỉ bất quá Hải Lan đạo nhân lúc thành đạo cơ thời điểm đã tuổi gần cổ hy, mà lại chỉ là lục phẩm đạo cơ, vô duyên chân chuyển đệ tử thân phận, về sau liền ra ngoài du lịch. Hai người tại nội môn thời điểm có nhiều gặp nhau, bởi vì đều là cấm đầu khổ tu người, ẩn ẩn có chút cùng chung chí hướng, cho nên liền thường xuyên giao lưu tâm đắc, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này trùng phụng. Hải Lan đạo nhân một thân nước đạo bào màu xanh lam, khuôn mặt hơn 50 tuổi bộ dáng, cũng coi như tiên phong đạo cốt. Gặp thanh Vi kinh ngạc bộ dạng liền giải thích nói, "Thanh Vi sư huynh có chỗ không biết, tại ta trước đó vị sư huynh kia bởi vì đang sắp đột phá, không thể không sớm trở lại môn phái bế quan, ta liền bị khẩn cấp phái tới, bây giờ lại là 3 năm rưỡi." Khắc, sư huynh ngực nhưng chớ có lại xưng hô ta sư huynh, quan hệ của ta và ngươi như thường ngày đồng dạng liền tốt. Thanh Vi một mặt khó chịu kêu lên. Hải Lan đạo nhân cũng không phải cứng nhắc người, liền cũng thuận nước đẩy thuyền cười nói, "Vậy ta coi như cùng tính không bằng tu nền." Sau đó, hai người tất nhiên là không nhịn được một phen giao lưu, lẫn nhau xác minh sở học, giống như quá khứ. Mặc dù đạo cơ phẩm chất cao hơn Hải Lan đạo nhân, Nhưng Thanh Vi cũng sẽ không tự cao tự đại, tỉ mỉ nghe lấy hắn kinh nghiệm, cứ như vậy thời gian rất nhanh đi qua. Là hai người lấy lại tinh thần về sau, Hải Lan đạo nhân không khỏi buồn cười nói, hai ta đây là phạm vào bệnh cũ, suýt nữa lầm canh giờ, giao tiếp về sau, ta phải sớm một chút chạy về môn phái mới lạ. Còn nhiều thời gian, Thanh Vi cũng không có cái gì lưu luyến không, rồi, xuất ra lệnh bài giao tiếp về sau, Hải Lan đạo nhân lại dẫn Thanh Vi tiếp quản đạo quán này trận pháp hạch tâm đồng thời, trận pháp này cũng là cùng hàng ngọc mạch, bảo vệ đầu núi then chốt một trong, có thể giúp Thanh Vi giám thị khoáng mạch tình huống cùng dị động. Sư Minh chạy về môn phái về sau cũng là chuẩn bị bế quan đột phá sao?" Hải Lan đạo nhân lắc đầu cười nói, "Nào có nhanh như vậy, tư chất của ta ngươi là biết đến, mặc dù tu hành coi như khắc khổ, nhưng bây giờ cách đạo cơ viên mãn nhưng cũng chênh lệch nhiều hòa hầu, hơn không nói đến nội cảnh tông sư chi cảnh. Bất quá hai năm này mượn nhờ cái này Hàn Kính Hồ thực chất linh mạch, ta Thái Âm Triệu Tịch Ngọc Sách đã rất có bổ ích, lại có 1-2 năm nên liền có thể đạo cơ viên mãn." Thanh Vi nghe vậy cười nói, "Vậy cũng tính toán rất khá, ta bây giờ mới vừa vận đột phá, còn không biết rõ cái gì thời điểm khả năng đi đến ngươi một bước kia đâu." "Phi, lời này của ngươi cũng nói đạt được miệng." Đừng nói ngươi tấn thăng chân truyền môn phái không có bát thượng, gia tộc không có biểu thị, so với ta như vậy người cô đơn, ngươi liền vụng trộm vui đi." Hải Lan đạo nhân không khỏi cười mắng. Sau đó, mắt thấy cái này Hải Lan đạo nhân hóa thành chân trời một cái nhỏ chút về sau, Thanh Vi không khỏi cười một tiếng. Thanh Vi trong môn phái quen biết hảo hữu không nhiều, cái này Hải Lan đạo nhân chính là một cái, bây giờ gặp hắn tu vi có chỗ bổ ích, tự nhiên cũng là sinh lòng vui vẻ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau như hạt tía Tô thu trưởng lão đồng dạng thành tựu nên vẫn là có thể đạt tới. Trở lại trong chính điện, Thanh Vi liền đưa tin gọi đến tại cái này Hàn Kính hộ đang trực tất cả mọi người trừ bỏ một vị đạo cơ cảnh chủ sự, cũng chính là trước đó Hải Lan đạo nhân, bây giờ Thanh vi bên ngoài, quy chân phái ở đây có khác 4 vị thực khí cấp độ nội môn đệ tử, hơn 30 lại chu thiên tri cảnh ngoại môn đệ tử. Trừ bỏ kia hơn 30 phàm tục cảnh đệ tử cần tại hiện trường giám thị thợ mỏ lao động bên ngoài, Thanh vi cùng kia 4 vị thực khí kỳ đệ tử bình thường chỉ cần tọa trấn nơi đây xử lý một chút đột phát tình huống liên tốt. Mà những cái kia lao động thợ mỏ, phần lớn là một chút trong môn phái phạm vào sai lầm lớn đệ tử cùng một chút thuê tán tu các loại tầng dưới chót tu sĩ. Bất quá quy chân phái đối với những này, lao động người cũng sẽ không quá hà khắc, chưa từng xuất hiện không đem tầng dưới chót người không làm người xem hiện tượng. Ngoại trừ hôm nay tiến đến đang trực một vị nội môn đệ tử cùng 8 cái ngoại môn đệ tử, cái khác 3 vị nội môn đệ tử cùng 24 vị ngoại môn đệ tử liền bị thanh vi tiêu tới. Trước đó mặc dù vội vàng gặp qua một lần, nhưng thanh vi bể buộn nhiều việc cùng Hải Lan đạo nhân giao tiếp cùng ôn chuyện, lúc này chính là chính thức thượng cấp cùng thuộc hạ ở giữa gần mặt. Chúng ta gặp qua thanh vi sư huynh. Đám người cũng là nhiều năm qua lần thứ nhất gặp có chân truyền đệ tử chỗ này tọa trấn, cho nên trong lòng vẫn là có một chút khẩn trương. Dù sao lần trước tới đây chân truyền đệ tử vẫn là hơn 20 năm trước một vị, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. Thanh Vi gật đầu nói, "Chư vị sư đệ không cần đa lễ, đều là đồng môn tự tại nhiều thuận tiện." Đám người đứng dậy về sau, ba vị thực khí kỳ đệ tử bên trong, tu vi tối cao, cũng là lớn tuổi nhất một vị cung kính cười nói, "Hồi lời của sư huynh, tiền sư đệ cùng cái khác hôm nay đang trực một đám đệ tử không tại, chỉ sợ qua được hai ngày trực luân phiên thời điểm khả năng đến đây bài kiến. Đây cũng là không sao, chung quy là chính sự quan trọng, một chút nghi thức xã giao mà thôi, vận đạo tất nhiên là không thèm để ý." Khoáng mạch sự tình tự có môn phái nhiều năm qua điều lệ, vân đạo cũng không cần thiết lại khoa tay múa chân, chúng ta chỉ cần đồng lòng, cam đoan không ra vấn đề gì là tốt. Thanh vi nhiệm kỳ chỉ có 3 năm, tất nhiên là không cần thiết ở đây có cái gì đại chiến quyền cước ý nghĩ, cho nên chỉ cần hết thể như trước liền tốt đám người nghe vậy, trong lòng tất nhiên là một trận vui vẻ, liền sợ gặp được một cái yêu cơ tay múa chân cấp trên lung tung chỉ uy an bài, bọn hắn đến thời điểm còn không phải không nghe, bây giờ xem xét thanh vi chỉ sợ là cái không yêu sen vào chuyện bao đồng con người, ngược lại là cũng nhẹ nhàng thở ra giống như. Sau đó, thanh vi lại đối đám người tiến hành một phiên hiểu, chủ yếu là bốn cái nội môn đệ tử Trước đó phát biểu người chính là trong bốn người tư lịch rất lão giả, tên gọi Vương Thủ Nghĩa, sớm đã dâu tóc bạc trắng, một thân thực lực lại là có thực khí hậu kỳ bộ dạng, bất quá thanh vi coi khí huyết suy bại, đời này chỉ sợ đột phá vô vọng. Sau đó chính là trong bốn người một cái khác tu vi đạt tới thực khí hậu kỳ tóc hoa dâm trung nhân nhân, tên gọi Ngô Huyền phủ, là một cái một tấm mặt chữ quốc nhìn qua rất là đàn hoàng trung nhân nhân. Còn lại cái kia thì là một cái nhìn qua 30 tuổi thượng hạ thanh niên, hình dạng thường thường không có gì lạ, nhưng tu vi nhưng cũng đạt đến thực khí trung kỳ, tên cứ gọi Linh Bằng. Cái cuối cùng thì là hôm nay đang trực tiền tiểu dịch, cũng là một cái thực khí trung kỳ đệ tử. Như Thanh Vi cùng Hải Lan đạo nhân tới đây đảm nhiệm chủ sự, mặc dù thiện công ít nhiều, nhưng có thể mượn nhờ địa lợi không tu luyện được nói, còn có thể thích hợp lấy dùng một chút hàng ngọc, đây đều là tại tông môn cho phép phạm vi bên trong. Mà so sánh cùng nhau, bốn vị nội môn đệ tử đãi ngộ mặc dù kém rất nhiều, nhưng chất béo đối lập cũng coi như không ít. Cho nên, mặc dù cái này hàng Kính Hồ chỗ Hoang Vu núi tuyết phía dưới, nhưng nguyên khí cũng không mười điểm m manh, còn có chất béo có thể kiếm, mặc dù đột thể, nhưng ở trong môn phái cũng coi như cái trạng tay có thể bỏng nhiệm vụ nơi. Như Hải Lan đạo nhân Cảm thấy tu luyện không sai biệt lắm cũng liền không cần thiết chết nắm lấy nơi này lợi ích không để cho chạy người rất nhiều mà trước đó cũng có một chút người chủ sự mỗi 3 năm vừa đến liền muốn biện pháp lưu lại cũng có căn cứ Hải Lan đạo nhân giới thiệu cái này Vương thủ nghĩa cùng Ngô Huyền phủ đều là ở chỗ này rất nhiều năm đối với cái này thanh vi cũng là tâm lý nắm chắc đơn giản chính là đột phá vô vọng về sau nghĩ đến nhiều góc nhặt nhiều vốn liếng lưu cho hậu nhân thôi chương 23 xét điều Hàn quang đại trận cầu phiếu đề cử vì chân phái nhiều năm như vậy cũng là có rất nhiều nội môn đệ tử tu vi khó có tiến cảnh về sau nạn lòng phái chí ly khai mô phái ra ngoài thành lập gia tộc Tiêu đinh bằng cùng tiền tiểu dịch lại là năm ngoái mới đến bên này đại tử, cùng vương thủ nghĩa, nô huyền phụ so sánh, hai người bọn họ có thể nói đi lên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đến nay vẫn chưa tới 60 tuổi. Sẽ cùng mấy người bọn hắn hiểu do một cái gần nhất khoáng mạch bên này tình huống về sau, Thanh Vi cũng lời cùng bọn hắn nói nhảm, liền gọi bọn hắn ly khai. Khoáng mạch sự tình Nói cho cùng Thanh Vi cũng không cần mảnh vô cự tế đi quan tâm, mà hắn nên được kia bộ phận người phía dưới cũng sẽ thức thời cho đưa tới, hắn cũng không phải cái gì cay nghiệt người, cho nên cũng không cần tận lực làm cái gì đi dựng nên uy tín, bọn hắn còn không có lá gan đi lừa gạt một vị tiền đồ vô cùng vô tận chân truyền đệ tử đám người thối lui về sau. Thanh Vi liền quay người vây quanh đạo quan hậu điện, nơi này lại là hắn ngày sau trụ sở, đồng thời cũng là cái này. Hàn Kính Hồ phía dưới trận pháp đầu mối then chốt chỗ. Bên trên giường mây, Thanh Vi trong tay cầm một cái lệnh bài, một thân chân khí phung trào, theo không hiểu liên hệ, rất nhẹ nhàng liền tiếp xúc đến thủ hộ Hàn Kính Hồ trận pháp, sẽ địa hàn quang đại trận. Hoàn hút ở giữa, thanh vị ý thức nhanh chóng kéo dài, theo chính mình sở tại đạo quan làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài, hướng phía dưới khuếch tán ra đến, rất nhanh, cái này Hàn Kính Hồ cảnh tượng liền rõ ràng hiện ra tại thanh vi trong óc. Hàn Kính Hồ phía dưới rất nhiều trong hầm mỏ, đại lượng tu sĩ cũng tại có qua có lại lao động, đại lượng hàn ngọc nguyên thạch bị khai thác ra. Thanh vị ý thức theo trận pháp tiếp tục đi tới, rất nhanh liền rõ ràng cảm giác được Hàn Kính Hồ chỗ sâu linh mạch tồn tại, trong đó nguyên khí rồi giờo trực tiếp thanh vị cảm thấy rung động. Nửa ngày về sau, thanh vị thu hồi ý thức về sau, chậm rãi thu khẩu khí, sơ bộ tại trong trận pháp lưu lại tự mình ấn ký về sau, Thanh Vi đã có thể điều động cái này sách địa hàn quang đại trận bộ phận uy lực chống cự lẫn nhân. Mặc dù trận này lấy thủ hộ, vướng chắc linh mạch làm chủ, nhưng cũng có công phạt hiệu quả, trong đó càng là có 7 kiện linh khí cấp bậc sự vật làm 7 trận chi vật, mà Thanh Vi càng là có quyền hạn điều động trong đó một kiện. Mượn nhờ địa lợi ưu thế, đạo cơ cấp độ Thanh Vi liền có thể có năng lực đối kháng nội cảnh tông sư, đây cũng là quy chân phái chỉ ở nơi đây điều động mấy người như vậy lòng tin chỗ. Về phân pháp tướng đại tông sư, nếu là thật sự ngã thân phận vì một điểm ngọc xuất thủ, quy chân phái cũng nên nhận đạo cơ tu sĩ sơ bộ cảm thiên địa phép tắc, diễn hóa nội cảnh về sau liền muốn từng bước một hoàn thiện nội cảnh, cùng thiên địa phép tác tiến một bước xa bình, nội cảnh đại thành về sau thăng hoa thủy biến, liền tạo thành căn cơ tại tự thân công pháp, cảm ngộ cùng thiên địa pháp tác sen lẫn thành pháp tướng đến cảnh giới này cái gì hàn ngọc loại hình đồ vật đã là vô. Dụng, không đáng vì những này lập tức chuyển không đi đồ vật phí sức không có kết quả tốt đắc tội tân tổng, quy chân phái hai đại thế lực. Mà theo thanh vi nắm trong tay bộ phận trận pháp về sau, liền cảm giác được mình có thể điều động cái này hàn kính hồ bên trong nồng đậm thủy hành khí, không khỏi quẹ miệng lộ ra mỉm cười. Có hoàn cảnh nơi này tương trợ, lại thêm trong gia tộc đoạt được tài nguyên, Thanh Vi phảng phất đã thấy tự mình thủy hành chân khí tiểu thành đã không xa. Muốn lấy hợp xa kỳ thư bước vào nội cảnh, Thanh Vi liền phải trước tiên đem ngũ hành chân khí tu tới lại thành, đạo cơ viên mãn mới có thể. Mà hắn bây giờ mới xem như mở cái đầu, cho nên có thể nói trên là gánh nặng được xa. Cũng may hiện tại ngược lại là thấy được hy vọng, thủy hành chân khí tiểu thành về sau, liền có thể mượn nhờ ngũ hành tương sinh chi biến hóa cùng khối kia xanh thấm thụ tâm nhanh chóng hoàn thành ngũ hành chân khí tu luyện. Sau đó, hợp sa kỳ thư trên vị để tránh cho tu luyện hai loại này chân khí về sau, đến loại thứ ba lúc, chân khí sinh khác, lệch cách xa chuyên môn có một môn bí thuật, chính là mở ngũ tạng bí tàng, mượn nhờ ngũ hành chân khí hoẩn dưỡng ngũ tạng. Tu luyện hỏa hành chân khí thời điểm, Thanh Vi chỉ cần đem thủy hành chân khí đặt vào đối ứng thủy hành thận bí tàng bên trong liền có thể phòng ngừa đối lửa đi chân khí áp chế đến cái khác chân khí lúc tu luyện về phần ý dạng hóa hồ lô là được. Loại phương pháp này mặc dù hao phí thời gian tâm lực không ít, đến cuối cùng nhưng cũng là có một phen đặc biệt thu hoạch. Ngàn năm hàn tụy 10 cân, hối, còn có thủy, lại thêm hỗ trợ, có lòng tin không cần 1 năm công phu liền có thể thủy hành chân khí tiểu thành, mà lại những bạo vật này còn có thể có chỗ còn thừa. Mà kia 3000 năm xanh thấm thụ tầm phẩm chất cực cao, lại là hoàn toàn có thể thỏa mãn Thanh Vi tu luyện đến một hành chân khí tiểu thành. Bất quá, hòa hành, Thổ hành, Kim hành thiên tài địa bảo cũng muốn mau chóng bắt đầu chuẩn bị, Thanh Vi thân gia cũng không tính phung phú, chỉ sợ đến thời điểm còn có buôn ba đâu. Chém tới trong đầu rất nhiều tâm niệm, Thanh Vi thành năm tâm hướng lên trời chi thế xếp bằng ở bên trên rừng mây, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Cái gặp hắn phun ra nuốt vào ở giữa, trận pháp chốt tụ đến thủy luyện tự thân khí. Chuyện tu hợp sa kỳ thư về sau, hơi có giảm bất chân khí theo thời gian rợi đổi mà nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh liền một lần nữa hồi phục đến thanh vi chân khí rất dư thừa thời điểm. Chỉ bất quá, đám chìm với tu luyện bên trong thanh vi cũng không có dừng lại, chân khí đạt tới đỉnh phong về sau, theo thanh vi ý thức khế động, liền hướng phía thể nội ẩn ẩn có chút bùng lặng một chỗ huyết khiếu mà đi. Tại thành tự đạo cơ về sau, thanh vi thể nội nguyên bản tối nghĩa huyết khiếu liền có bộ phận bắt đầu bùng lặng, chỉ bất quá trước đó một mực chưa kịp đạt thông, lần này lại là khiến cái này huyết khiếu chính thức mở ra thời điểm, chỗ thứ nhất huyết khiếu căn bản không có chút nào khó khăn, một điểm tức thông, chân khí cấp tốc đem trúng ra, vững chắc sau đó liền hướng phía chỗ tiếp theo bùng lặng huyết khiếu mà đi. Vẫn như cũng là đồng dạng thao tác Thanh Vi thuần thục tiến hành, chỉ là, theo từng cái huyết khiếu mở ra, Thanh Vi cũng là cảm thấy mỏi mệt 18 cái sau. Không biết qua bao lâu, Thanh Vi chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt một tia tiếc nuối chợt lóe lên, đạo cơ sơ thành về sau, sẽ có một bộ phận huyết khiếu tương đối dễ dàng đả thông luyện hóa, bình thường thượng phẩm đạo cơ đều có thể có 15 cái trở lên, mà hạ phẩm đạo cơ chỉ có vị trí hơn nữa còn sẽ không vượt qua 8 cái. Thanh Vi vừa đột phá liền có 18 cái huyết khiếu tự hành bốc lỏng, tại thất phẩm đạo cơ bên trong có thể nói trên không thể. Chỉ là nghĩ Thanh nguyệt sư tỷ đúc thành Bất Phàm đạo cơ, năm đó thành tiểu đạo cơ về sau nhanh chóng liên tiếp đạt thông 24 chỗ, so với Thanh Vi mạnh hơn quá nhiều. Tôi, người so người tức chết người, huống hồ bây giờ 12 vị chân chuyển bên trong cũng không phải không có dò so ta con kém. Như thế an ủi một phen về sau, Thanh Vi cũng liền trong đầu thoải mái, bất quá nhưng cũng không thể thật liền hướng về sau làm chuẩn chính là. 18 chỗ huyết khiếu Thanh Vi lần này, mặc dù chỉ là bước đầu mở ra, luyện hóa, nhưng một thân chân khí tăng trưởng cũng là cực kỳ rõ ràng, so với mới vừa đột phá thời điểm, lại là tăng trưởng ba thành có thừa. Cái này còn chỉ là đơn thuần mượn nhờ Hàn Kính Hộ nguyên khí tu luyện, nếu là lại dựa vào ngàn năm hàn thủy, Bắc cực hàn băng, Thanh Vi chỉ sợ tự mình sẽ thái thương đâu. Bất quá, tu vi mới vừa có một tia tiến cảnh, lại là không tốt lại một vị tìm kiếm tiến bộ vững mạnh, cho nên, Thanh Vi mấy ngày kế tiếp chính là trước vận chuyển Huyền công vững chắc mới đột phá mấy chỗ huyết khiếu về sau, mới có tiếp tục tu luyện. Chương 24, bài tiếp. Tu hành không tên nguyệt, nóng lạnh không biết năm, đại điện bên trong, đầu nhập trạng thái tu luyện Vi bên ngoài cơ thủy khí tụ thành mây mù lên chi hình dạng, mơ có thể thấy được làn dao ánh, phảng phất qua phá lại là tu luyện thủy hành công pháp chỗ tốt. Nếu có người ngoài ở tại, liền có thể rõ ràng cảm giác được thanh vi kia hùng hậu chân khí không ngừng tại thể nội vận chuyển, ẩn ẩn lại có một loại dòng sông lao nhanh chi thế. Tại hắn trước người, rút nhỏ rất nhiều Bắc cực huyền băng tản ra u lam quang mang ứng tại thanh vi trên mặt, nhường chi nhìn qua ngược lại có chút thần bí. Cuối cùng, theo mây mù tan đi, thanh vi khí tức cũng là rất nhanh bình phục lại, không bao lâu chỉ thấy hắn mí mắt khẽ động chậm rãi mở hai mắt ra. Tiến lặng đánh giá một phen. Phát hiện lần này bế quan vậy mà chừng qua 3 tháng lâu, cũng may thu hoạch tương đối khá tại còn rất nhiều tài nguyên hao phí phía dưới. Thanh vi thể nội chân khí so với vừa mới đột phá thời điểm đã là lật ra hai lần, mà lại vận chuyển tùy tâm không chút nào có vẻ tuế nghĩa, cách tiểu thành đã là không xa. Nguyên bản đạo cơ trước đó đạt thông 156 chỗ huyết khiếu cùng về sau đạt thông 18 chỗ huyết khiếu tu luyện tới cực hạn về sau, hơn 3 tháng thời gian bên trong, thanh vi lại là liên tiếp mở ra 20 cái huyệt khiếu, cho nên chân khí tăng trưởng mới có thể nhanh chóng như vậy. Chỉ bất quá cái này 20 cái huyệt khiếu còn phải tốn hao nhiều thời gian vững chắc, thanh vi tu vi có chỗ tiến cảnh đối với cái này cũng là không đợi. Hấp kỳ thư trên ghi chép 280 chỗ huyết thanh vi đã thông 200 cái về sau, Trị hành chân khí liền có thể tính được là tiểu thành, đến lúc đó liền có thể tu luyện một hành chân khí. Mà thừa này trong lúc bế quan, Thanh Vi cũng là sớm đã bắt đầu bắt đầu ôn dưỡng thận, vì đó sau mở thận bí tàng làm chuẩn bị, cái này cũng khiến cho Thanh Vi lúc này ngũ tạm bên trong, thận khí rõ ràng mạnh hơn cái khác. Chuyến đến đỉnh bằng, hiểu do một fan gần đây 3 tháng cũng không sự tình gì sau khi phát sinh, Thanh Vi liền gật đầu nhường hắn đi ra. Bất quá tiếp xuống Thanh Vi nhưng cũng là cũng không nhàn rồi, nhất tâm nhị dụng phía dưới, một bên ôn dưỡng thể nội mới mở rất nhiều nhiệt khiếu thận, một bên tu luyện thuật pháp thần thông. Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm chính là quy chân phái tiêu bại kiếm thuật, nghe nói là quy chân tử tổ sư năm đó ở Thiên Huyền Đạo quân dưới trướng nghe đạo thời điểm, từ Chu Thiên Tinh đấu kiếm pháp bên trong nộ ra tới. Chỉ tiếp Thanh Vi kiếm đạo thiên phú, không thể nói trên lệnh, nhưng cũng không cần thiết tại trên đó đầu nhập quá nhiều tâm lực, cho nên Thanh Vi chỉ đem hắn xem như hộ thân thủ đoạn một trong. Mà Đại Địa Du tiên bộ, Minh Nguyệt viễn ảnh thân pháp cũng chỉ là hỗ trợ thủ đoạn, nhưng lại có chút tự dụng. Mà Thanh Vi thuần thục nhất quan tính trưởng, quy kiếm chỉ còn còn dừng lại tại thực khí đẳng cấp, bây giờ còn muốn đem tăng lên một phen. Nội môn đệ tử bước vào đạo cơ trước đó tu hành thành dương độ giải bên trong, cũng không ghi chép cái gì lớn uy lực võ đạo hoặc là thuật pháp thần thông. Các đệ tử muốn tu luyện còn cần đi tảng kinh lâu hồi đoán, mà Thanh Vi trước đây chính là bằng vào công văn, đội bắt Đầu thất tinh kiếm, đại địa du tiên bộ cùng quy nguyên kiếm chỉ. Về phần Minh Nguyệt huyền ảnh thân pháp cùng quan tinh trưởng lại là môn phái tại mấy lần nhiệm vụ bên trong ban thượng. Sau đó dựa vào tiếp nhận thiên hà chân pháp chân ý truyền thừa, Thanh Vi ngược lại là nhanh chóng nắm giữ cái đạo cơ cấp độ triều thức, bất quá vậy sẽ vừa mới đột phá, chân khí hơi có vẻ không đủ vận dụng còn cần thận trọng, bây giờ ngược lại là nên không có vấn đề gì. Lúc này, Thanh Vi cần thì là tu luyện hợp sa kỳ thư bên trong ghi lại một chút pháp thuật. Mặc dù trong đó uy lực bất phàm pháp thuật thần thông đều muốn ngưng tụ ra chân chính ngũ hành chân khí mới có thể tu luyện, nhưng một chút thực dụng tiểu pháp thuật cùng kỹ xảo nhưng cũng là Thanh Vi cần. Tỷ như trong đó có một môn thủy nguyên huyền thân chi pháp có thể phân hóa ra một đạo khí tức cùng bản thể, khó phân thật giả, mà thực lực có bản thể bà thành phân thân, cũng coi là có chút thực dụng. Còn có một môn viên quang hình chiếu chi thuật, chỉ cần có đối phương một kia khí tức hoặc là mấu chốt tin tức, thực lực không kém nhiều liền có thể cách không nhìn rõ đối phương hành tung. Có các thủy độn chi pháp, lộng chiều chi thuật các loại, cũng coi như phong phú thành vi thủ đoạn. Mặc dù kiếm thuật thiên phú, nhưng tại thuật pháp thần thông bên trên, Thanh Vi tự tin thiên phú thật tốt, liền liền rõ ràng cùng mấy người cũng khó mà cùng mình so sánh. Mà tu luyện những này thuật pháp thần thông quá trình, cũng là một cái lĩnh ngộ nước hành chi đạo pháp lý quá trình, cho nên Thanh Vi mặc dù đối với một chút thuật pháp chưa hẳn đi hết tu luyện, nhưng cũng sẽ đối với đạo lý riêng tăng thêm hiểu đạo quan vẫn luôn là đều đâu vào đấy vận hành co như bây giờ Thanh Vi chưa đang bế quan, Vương thủ nghĩa mấy người cũng cũng không vì cái gì việc vặt đến phiền nhõng hắn. Cái này nhưng cũng là như thường, qua nhiều năm như thế, nơi đây khoáng mạch xảy ra vấn đề số lần một cái bàn tay cũng đến được, mà hàng năm khoáng mạch sản xuất cũng đều là môn phái chuyên môn người điều động một đội nội cảnh cấp độ cao thủ tới lấy, càng là không có cái gì phong hiểm. Mà liền tại Thanh Vi cho là mình có thể cứ thế mãi tu luyện tới nhiệm kỳ kết thúc lúc, ngày hôm đó lại ngoại ý muốn bị Ngô Huyền phủ đánh gãy tu hành. Nhìn xem trong tay tự kim sắc lộng bái thiếp, Thanh hơi có một tia ngoài ý muốn nhìn về phía Ngô Huyền phủ nói, cái này đưa bái thiếp người đâu? Nô Huyền phủ vội vàng cung kính đáp, hồi lời của sư huynh, bởi vì cùng người kia nói ngài chính ở vào trong tu luyện, cho nên hắn liền trở về, chỉ nói cần phải đem này bái thiếp chuyển giao đến ngài trong tay. Dương Huyền Sách không nghĩ tới cái này, Tân Tống biên tùy chi địa lại còn tới vị hoàng tử. Đem cái này bái thiếp trên nội dung xem một phen về sau, phát hiện trên đó ngôn từ khiêm tốn bên trong lần ẩn lại còn có một tia cung kính, trực hiếu Thanh Vi có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối với Tân Tống sự tình, Thanh Vi hiểu rõ có hạng, không khỏi ngược lại hỏi ngô Huyền phủ nói, "Nô cái này Dương Huyền biết bao nhiêu, không ngại cùng bần đạo nói một phen. Hồi lời của sư huynh Cái này Tân Tống Lục hoàng tử, giữ Huyền Sách đi vào cái này, bên cạnh Ngạo Tuyết thành đã có 5 năm rồi, chỉ bất quá cho chúng ta bên này đưa bái thiếp ngược lại là đầu một lần. Đoán không sai, nên là biết rõ ngài chân truyền đệ tử thân phận đột nhiên làm ra quyết định. Ngạo Tuyết thành chính là cái này phương viên số trong vòng trăm dặm duy nhất một tòa thành lớn, cũng là tân Tống cảnh giới núi tuyết khác một bên đại sở tiền tiêu, coi là quân sự trọng điểm. Chỉ là đối với hoàng thất mọi người tới nói, đặc biệt là còn chưa trưởng thành hoàng tử, nơi này năm gần đây lại không có quân công có thể la lộn, lại tới đây đơn giản cùng xung quân chi địa không khác. Lại nghe Ngô Huyền Phụ tiếp tục nói ra, nghe nói, cái này Tân Tống Lục Hoàng tử Mộ Thân chính là dị tộc nữ tử, bên ngoài cùng chúng ta bình thường nhân tộc có một chút khác biệt, cái này Dương Huyền Sách chính là kế thừa hắn Mộ Thân bộ phận huyết thống, cho nên thở nhỏ liền trong hoàng thất thụ nhiều xa lánh. Mà tại hắn mẫu Thân chết bệnh về sau, càng là trước hết nhất tại Đoạt Đích Chi tranh bên trong bị đảo thải bị loại, phải đến Nạo Tuyết thành đảm nhiệm cái gì tuần bên cạnh tướng quân. Thanh Vi sau khi nghe, trong lòng hiểu rõ, không sở liệu chính là cái không được sủng ái hoàng tử. Nhìn ra được đúng là cái không được ái, không thì cũng sẽ không tin tức như vậy không linh thông, Bần đạo tới hơn mấy tháng nghĩ là mới đến tin tức. Thanh Vi không khỏi lắc đầu bật cười nói, "Ngô Huyền phủ tán đồng phụ hòa nói, xác thực như thế, sư đệ ta cũng có khi nghe nói, cái này Dương Huyền Sách tại Ngạo Tuyết thành bên trong cũng thường xuyên bị người thành chủ kia làm mất mặt. Đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, nói như thế nào thành chủ này cũng coi là đại tướng nơi biên cương, không phải vậy cái này quân sự trọng địa cũng sẽ không để hắn đến tọa chấn, cùng hắn so sánh, một cái không đở sủng ái hoàng tử, kia tân tống hoàng đế ngược lại sẽ không để ý." Thanh Vi từ tốn nói, "Chương 25, Dương Sách. Vậy sư huynh có ý tứ là gặp hay là không gặp đâu?" Thành vi mắt nhìn trong tay bái thiếp nói, "Tất nhiên là muốn gặp." Nhân gia nhắc lên Tân Tống Hoàng thất danh hảo, bái cũng là quy chân phái chân truyền đệ tử, như thế nào lần đầu liền đem nhân gia cự tuyệt ở ngoài cửa. Nô Huyền phủ nghe vậy không khỏi hỏi, vậy ta đây liền đi Nạo Tuyết Thành hồi phục bọn hắn. Hàn Kính Hồ cách Nạo Tuyết Thành quả thực có đoạn cự ly, cũng xác thực phải cẩn thực khí cảnh giới người mới có thể nhanh chóng vừa đi vừa về. Thiết Mời đã nói chuẩn bị nửa tháng sau tới bái phỏng, người cái này hai ngày nhượng tiền sư để tìm thời gian trở về phục bọn hắn là đủ. Gặp Nô Huyền phủ chuẩn bị ra, Thanh miệng ra, ta gặp gần chân khí phát triển, ẩn phát tri tượng, cho là đột phá điểm báo. Quán mạch nơi đó nhiệm vụ trước hết nhường cái khác ba vị sư đệ trực luân phiên đi, liền nói là bẩn đạo nói. Lô Huyền phủ sử sợ, vội vàng kinh hỉ nói, "Đa tạ Thanh Vi sư huynh." Gật đầu ra hiệu hắn lui ra về sau, Thanh Vi Thanh Vi liền đem bái tiếp sự tình để qua một bên, ngược lại tiếp tục tu hành pháp thuật. Ngạo Tuyết Thành, làm Tân Tống quân sự trọng địa một trong, nhiều năm qua mặc dù một mực ở vào bình tĩnh trạng thái, nhưng trong đó đóng giữ lực lượng cũng là không thể khinh thường. Thành chủ Dương nhanh chính là Tân Tống tôn người, càng là Tân Tống chỉ có hai tên pháp tướng đại sư một trong, rất được bây giờ hoàng tín nhiệm, bây giờ đi vào Ngạo Tuyết Thành đã có 8 năm lâu. Ngoại trừ một vị đại tông sư bên ngoài, hơn có 4 vị tư thâm nội cảnh tông sư cường giả cùng thứ nhất cùng đóng giữ nơi đây, về phần lại kỹ cảng tình báo cũng không phải là ngoại nhân đủ khả năng biết được. Mà ngoại trừ Tân Tống chính thức thế lực bên ngoài, cái này ngạo tuyết thành bên trong gia tộc, tán tu nhóm thế lực cũng là không ít, hơn bởi vì chỗ này Tân Tống cùng đại sở giao giới hàn ly tuyết sơn trên một chút đặc sản, nơi đây hành thường vãng lai like cũng là nhiều lần. Trong thành coi như không tệ một chỗ bốn nhà trong sân, một vị diện quan Như Ngọc, thân hình thẳng tắp thiếu niên ngay tại hồ hồ sinh phong luyện một bộ quy pháp, bên cạnh lư hương bên trong một cái thanh ngọc sát hương dây đang thiêu đốt, mà theo thiếu niên động tác, mùi thơm hóa thành khói xanh theo thiếu niên hô hấp mà bị hắn hút vào thể nội ẩn ẩn tăng cường lấy hắn linh lực. Cuối cùng, theo căn này thơm thiêu đốt hầu như không còn, thiếu niên cũng đúng lúc đánh xong một bộ quyền thủ động tác. Thế nào, quy chân phái vị kia thanh vi đạo trưởng là như thế nào trả lời chắc chắn? Than dài khẩu khí về sau, thiếu niên liền không chờ đợi quay người đối ở một bên chờ đã lâu thấp bé lão giả hỏi. Mà lúc này theo thiếu niên xoay người, liền có thể chú ý tới cùng người thường khác biệt, hắn hai mắt đúng là một bộ hồng ánh con người màu xanh lam, có vẻ phá lệ gây cho người chú ý nhìn thấy tự mình chủ tử một bộ dáng vẻ vội vàng, thân hình thấp bé nhưng rất mạnh cường, tráng tóc đen lão giả lúc này hồi đáp, theo bạch đại nói thanh vi đạo nhân ngay tại trong tu luyện, cho nên bạch đại cũng không nhìn thấy kỳ nhân. Mắt thấy thiếu niên thần sắc biến đổi, lão giả vội vàng tiếp tục nói ra, bất quá bái thiếp đã bị quy chân phái một vị nội môn đệ tử nhận lấy, sau đó liền sẽ đưa đến thanh vi đạo nhân trong tay. Vẫn thúc lần sau ngươi, nhưng phải một hơi nói xong, lại thở mạnh như vậy ta có thể chịu không được. Thiếu niên theo thị nữ trong tay tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa mồ hôi chán, uống một hớp trà sâm sâu cười nói. Lão giả trong tươi cười mang theo vẻ cưng chiều nói, lại là điện hạ ngài quá mức sốt ruột. Thiếu niên ngay vậy, nụ cười trên mặt hơi thu liễm, khỏe miệng mang theo một tia vị đằng nói, có thể không bội sao. Lại không gấp ta chỉ sợ đều muốn bị những cái này hào hình đệ cho ép đến bụi bằng bên trong. Huyết mạch trí thân gì về phần này à? Được xưng vân thúc lão giả khôn mặt trên cũng mang tới một tia sầu khổ cảm thắn nói. Dương Viễn Sách làm mang theo dị tộc huyết thống người, bản thân tại Đoạt Đích rất nhiều trong hoàng tử là thuộc về xếp tại cuối cùng, thậm chí có thể nói căn bản không có kế thừa đại thống hy vọng. Nhưng bởi vì hắn bản thân tư chất tại rất nhiều trong hoàng tử coi như không tệ, vì ngăn chặn cái gì ngoài ý muốn, hắn vẫn là bị đám người liên thủ cho lấy được cái này rời xa quyền lợi trung tâm địa phương. Nói câu gan ruồng, Dương Viễn Sách bản thân đối với hoàng vị cho tới nay cũng không có nửa điểm lòng mơ ước, nhưng lời nói này ra lại có mấy cái sẽ tin tưởng đâu, lại thêm hắn mâu thân sớm qua đời, tổng hoàng bên người cũng không có nói đỡ cho hắn người, càng là xa xa không thể cùng các huynh đệ khác xò. So. Nếu không phải hắn mẫu thân coi như để lại cho hắn một chút xíu người có thể dùng được, chỉ sợ hắn nghĩ dài đến như thế lớn cũng là không dễ. Mà hiển nhiên, có ít người cũng sẽ không bởi vì người nhiều lần lùi bước liền buông tha ngươi, Dương Huyền Sách vốn cho là đi vào cái này xó xỉnh chính địa phương luôn có thể truyền tâm tu luyện qua đoạn bình tĩnh thời gian. Nhưng mấy năm xuống tới trải qua chuyện tiền toái cũng là không ít, mặc dù ngạo tuyết thành chủ là cái kiên định bảo hoàng đảng, nhưng cũng không trở ngại làm cái khác được sủng ái hoàng tử đi một chút thuận tiện. Chớ đừng nói chi là trong thành còn có một số những người khác vì bợ đỡ được kinh thành quyền quý mà a duịnh hót đâu. Cho nên Gần nhất nghe nói kia hàng Kính Hồ bây giờ đóng giữ người đúng là quy chân phái một vị chân truyền đệ tử về sau, Dương Huyền Sách mới động tâm tư. Không dám hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ cần có thể cùng Thanh vi dựng tự tiến, đối với hắn tình cảnh trước mắt tới nói liền có thể là một tia chuyển cơ. Tân Tống không thể không thừa nhận một sự kiện chính là quy chân phái chân truyền đệ tử thân phận nhưng so sánh hoàng thất một vị hoàng tử thân phận tới tôn quý. Cũng là may mắn mà có Bạch Hai cùng kia khoáng mạch trên tán tu có người quen, mới nghe được Thanh vi đạo trưởng đóng giữ Hàn Kính Hồ tức, không phải vậy các loại chân chính đến toàn thành đều biết tới điểm, liền không tới phiên ta đi bái phỏng. Lúc này đúng là nắm Bạch Hai phúc Hắn nhận biết tán tu kia tuy là tầng dưới chót, nhưng từ trước đến nay tin tức linh thông. Vân Thúc cũng là mang theo một tia may mà nói, Dương Huyền Sách gật đầu, lại là mang theo một tia lo âu nói, chỉ là không biết rõ cuối cùng Thanh Vi đạo trưởng có thể đáp ứng hay không. Điện hạ cũng là không cần quá mức sầu lo, ngài là lấy tân Tống Lục hoàng tử thân phận đưa thiết mời, Thanh Vi đạo trưởng lý thuyết hội kiến ngài một mặt, bây giờ chúng ta vẫn là ngẫm lại nên chuẩn bị cỡ nào quà tặng đến nhà mới là. Nói đến đây, hai người sắc mặt trên lại là không hẹn mà cùng có một tia khó xử, chỉ nghe Dương Huyền Sách nói, Vân Thúc người suy nghĩ một chút chúng ta còn có cái gì cầm xuất thủ. Đường đường quy chân phái đệ tử chắc là xuất thân giàu có, quá mức bình thường vật chỉ sợ khó mà nhập hắn mắt ta. Xuân Suất vạn phần Dương Huyền Sách không khỏi buồn rầu vạn phần nghĩ đến, hơn mấu chốt chính là hắn bản thân mình cũng là không giàu có. Vân Thúc suy nghĩ một cái sau nói, vật tầm thường nhân ra tất nhiên là sẽ không thiếu, mà lại chúng ta cũng không phải đi hối lộ người, điện hạ chỉ cần vừa vặn một chút, nghĩ đến liền sẽ không sai. Nghe Vân Thúc, Dương Huyền Sách trầm tư sau khi nói, lời ấy có lý, nhưng cũng không thể quá khó coi, như vậy đi, giữ thân lại ba khoản nguyên dương bảo châu lấy ra một khoản. Cái gì? Điện hạ Cái này Nguyên Dương Bảo Châu thế, nhưng là nương nương lưu lại số lượng không nhiều đồ vật. Mẫu thân lưu lại, chỉ bất quá cũng là vì ta có thể dùng tới thôi, xuất ra một quả đến cũng coi như vật tận kỳ dụng, có quả này Nguyên Dương Bảo Châu, cái khác đồ vật tùy ý một chút cũng là không sao. Gặp Dương Huyền Sách chủ ý đã định, vẫn thúc mặc dù thân phận cũng không phải là bình thường người hầu, nhưng cũng không tốt lại quên, cho nên chỉ có thể theo lời chuẩn bị đi. Mà không mấy ngày nữa, Dương Huyền Sách cũng mừng dỡ nhận được tiền tiểu dịch mang tới hồi phục, nói thẳng hắn dựa theo thiếp mời trên ngày đến tham là đủ. Chương 26: Gặp mặt. Bất quá mấy ngày công phu, nhiên là thoáng qua liền mất quá khứ. Ngay hôm đó trước kia, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng Dương Huyền xách điệu thấp vẹn vẹn mang theo Vân Thúc một người lặng lẽ ra ngạo Tuyết Thành, cũng không gây nên bất luận người nào chú ý tại Vân Thúc dẫn dắt phía dưới, hai người lấy rất nhanh tốc độ liền tới đến hàng tính hồ phía trên đạo quan bên trong. Ngay tại tham ngộ pháp thuật Thanh Vi lập tức có cảm ứng, đối sách điệu Hàn Quang đại trận nắm giữ sớm đã quen thuộc Thanh Vi đối với Hàn Kính Hồ phạm vi bên trong sự tình đều có thể có cái đại khái đến nắm giữ, chớ đừng nói chi là bây giờ một cái nội cảnh tông sư đến. Đinh sư đệ, thay ta chuẩn bị trà. Sau đó sẽ có quý khách Môn, còn muốn làm phiền tiền sư đệ giúp ta nên đón một cái. Hôm nay Vương thủ nghĩa đang trực, nô huyền phủ bề quan, chỉ có Đinh Bằng, Tiền tiểu dịch tại đạo quan bên trong lưu thủ. Hai người riêng phần mình đi làm việc, chỉ chốc lát một bình tốt nhất Thái Không Sơn đặc sản linh trà cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Qua không bao lâu, liền gặp Tiền tiểu dịch mang theo một vị phong thần tuấn lãng thiếu niên cùng một vị nhìn như phổ thông thấp bé lão giả đi tới chấp điện. Thanh Vi cũng không kinh thường, hai người sau khi đi vào cũng là đứng dậy đón lấy nói, lục hoàng tử đường xa mà đến, lại thật gọi bần đạo cái này phá địa phương đồng nụ cười, cũng là vội nói, đạo trưởng khách qua tức, may mắn nhìn thấy đạo trưởng chân dung nhưng cũng là tại hạ phúc khí. Thịnh Dương Huyền Sách ngồi xuống về sau, Thanh Vi đối một bên tiền Tiểu Dịch nói, "Tiền sư lệ, mang vị tiền bối này đi bên trái điện thượng tức trà." Mặc dù cái này lão giả là một vị nội cảnh tông sư, nhưng hắn lúc này lại là lấy Dương Huyền Sách người hầu thân phận đến, cho nên Thanh Vi cũng không tốt không nhìn chủ thứ đối hắn quá mức chú ý, bất quá vẫn là lặng lẽ nói cho tiền Tiểu Dịch hai người xem chừng chiêu đái, không được mất cấp bậc lễ nghi. Ngồi xuống về sau, Dương Huyền Sách cười nói, "Mạ muội đưa bài tiếp, đạo trưởng có thể tuyệt đối không nên trách tội mới là." Thanh Vi cười ha ha nói, "Quý hai ta nhà từ trước thân dạy, cũng là bần đạo không biết điện hạ ngay tại Ngạo Thành." Không phải vậy bần đạo đi trước bái phòng cũng là khả năng. Lời này Thanh Vi bất quá khách sáo, Dương Huyền Sách cũng sẽ không coi là thật, bất quá xã giao sự tình, từ trước không đều là theo hư tình giả ý bắt đầu sao? Lập tức, chỉ thấy Dương Huyền Sách lấy ra 6 cái đẹp đẽ hộp gấm bày ở trên bàn nói, một chút lễ mọn, cũng là tại hạ tấm lòng thành, đạo trưởng còn xin tuyệt đối không nên chối từ mới lạ. Thanh Vi thấy thế cũng không ngoài ý muốn, quay đầu đối một bên đinh bằng nói, thay bần đạo nhận lấy đi. Đến nhà bái phòng, mang theo bạn tay lễ đến chính là bình thường sự tình, cho nên Vi cũng là không có coi ra gì nhận lấy đến mà Đáp Lệ Thanh Vi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đối phương lúc rời đi, tiền tiểu dịch liền sẽ giao cho vị kia lão giả. Nhìn trước mắt Tu Vi chỉ có Đại Chu Thiên Viên Mãn Chi cảnh thiếu niên, mặc dù mặt quan như ngọc nhưng mi tâm lại ẩn có tích tụ chi khí, có thể thấy được trong lòng có nhiều chuyện bất bình. Không gì hơn cái này, tâm tính phía dưới có thể tại 18 tuổi chi tuổi tu luyện tới Chu Thiên Viên Mãn, ẩn có đột phá thực khí dấu hiệu, đủ để biết được hắn tư chất nhất định là không kém. Cũng chẳng trách hắn những cái kia huynh đệ biết rõ hắn cùng đại vị cơ bản vô duyên nhưng cũng còn muốn một mực trên ép. Thanh Vi uống một hớp trà xanh sau cười nói, điện hạ nếm thử Cái này linh trà chính là Thái Không Sơn một khóa mấy ngàn năm cây trà già chỗ sinh, cũng là cực kỳ khó được độ vật. Gặp Dương Huyền Sách không nội, Thanh Vi tất nhiên là vững như Thái Sơn uống trà chuyện tiếm. Mà Dương Huyền Sách mặc dù cũng không được sủng ái, nhưng loại này linh trà cũng là huống qua, cho nên tượng trưng uống một ngụm, cảm giác thể nội nội tức càng thêm phát triển mấy phần về sau, cũng không quá nhiều cảm thụ đặt chén trà xuống, Dương Huyền Sách nhìn xem đầy mặt tớm áp nụ cười Thanh Vi nói, lần này đến đây, chẳng qua là nghe nói đạo trưởng tại Kính Hồ tu hành, cho nên mới tạm thời khởi ý bái phòng một phen. Gặp hắn độ không giống làm bộ. Thanh Vi ngược lại có chút kỳ quái, nguyên lai tưởng rằng cái này Dương Huyền Sách đến đây là tìm giúp đỡ tới, không nghĩ lại thật chỉ vì làm mặt, uống chút trà. Thì ra là thế, bất quá là nơi đây tại Bần Đạo tu hành có chỗ giúp ích mới tiếp như thế một cái tông môn nhiệm vụ, lại là 3 năm vừa đến, Bần Đạo cũng muốn rời đi. Nghe nói Thanh Vi 3 năm khoảng chừng liền muốn ly khai, Dương Huyền Sách trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, mặc dù rất nhanh thu lại, nhưng vẫn là gọi Thanh Vi chú ý tới. Chỉ nghe Dương Huyền Sách thiếu dung hơi có vẻ một tia cứng ngắc nói, đạo trưởng nhiệm kỳ vừa đến liền có thể trở về, tại hạ nhưng cũng không biết rõ cái gì thời điểm khả năng rời đi nơi này. Gian Nan Côn Khổ Ngọc ngươi tại thành, điện hạ nên đem hôm nay sở thụ cực khổ xem như một loại ma luyện mới lạ. Thanh vi không mặn không nhà tan ủi. Nghe lời này, Dương Huyền Sách trong lòng không cách nào cảm giác khó chịu, đến cùng bất quá 18 tuổi thiếu niên, trong giọng nói không khỏi mang theo một tia hủ rũ giống như nói ra, liền sợ có người già tá ma luyện chi danh, y đồ muốn tại hạ mệ a. Đạo trưởng cũng không cần lại điện hạ, điện hạ đều, ta cái này điện hạ còn có thể đáng giá mấy đồng tiền cũng là còn chờ bàn bạc cân nhắc. Ngài chỉ cần gọi ta một tiếng Huyền Sách liền tốt. Thanh vi không thể phủ nhận, nhưng cũng thuận nước đẩy thuyền nói, đã như vậy Cái kia không biết Huyền Sách ngươi lần này đến đây đến cùng không biết có chuyện gì. Dương Huyền Sách ngay vậy, cười khổ một tiếng nói, "Đạo trưởng yên tâm, lần này Huyền Sách đến đây, xác thực không cầu gì khác, ngài không cần lo lắng Huyền Sách sẽ cầu ngài cái gì. Chỉ là nghĩ có thể tạm thời mượn nhờ cùng ngài quen biết tới tuổi, thu hoạch được một tia thở dốc cơ hội thôi." Thanh Vi nghe vậy trong lòng hiểu rõ, lại có chút buồn cười giống như nói ra, "Huyền Sách ngươi có phải hay không đem sự tình nghĩ quá mức đơn giản? Coi như bần đạo là quy chân phái chân truyền đệ tử, nhưng cũng chẳng qua là một cái mới vào đạo cơ tu sĩ thôi." Điểm ấy tên tuổi có thể mãnh liệt đến mức nào dùn, bất đạo thế nhưng là không dám cùng người đánh cược. Tóm lại là sẽ có một số người sợ ném chuột vỡ bình, chỉ là ta đây cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Bất quá đạo trưởng xin ngài yên tâm, huyền sách tuyệt đối sẽ không chủ động đánh lấy ngài danh hào làm cái gì." Dương Huyền Sách giải thích nói. Thanh vi cũng coi như minh bạch, nói cho cùng chính là đến cùng mình gặp mặt, chào hỏi, cấp bậc lễ nghĩa nguyên bộ, thái độ thành thận, sau đó liền tự nhận là độ một tầng hộ thể kim quang giống như trở về. Nhân gia đều đã làm được cái này trình độ, thanh vi cũng là không lời nào để nói. Bất quá cũng là tương đối hiếu kỳ đến cùng trải qua cái gì có thể đem người bức cho thành dạng này. Dù sao bên cạnh hắn thế nhưng là còn có cái nội cảnh tông sư người hầu bảo hộ, hơn nữa nhìn đi lên đối hắn vẫn là cực kỳ tôn tính đãi ngộ như vậy, thanh vi loại này đệ tử đều là hưởng không chịu được. đã huyền sách ngươi cũng đem lời nói mức này bần đạo cũng không phải người bất cận nhân tình, bất quá ngươi tóm lại không nên ôm quá lớn hy vọng tốt. Thanh vi khẽ thở dài, có hy vọng dù sao cũng so tuyệt và mạnh. Đạo trưởng nghĩ đến cũng tò mò ta vì sao như thế đi Không sợ ngài cho cười, nhỏ thời điểm còn tốt, chí ít có mâu Thân che chở, nhưng về sau mâu Thân qua đời, bắt đầu tu hành về sau, ta thiên phú hiển lộ ra liền bắt đầu bị các loại nhằm vào. 7 tuổi luyện tập thuật cưỡi ngựa thời điểm, ngồi ngựa bị cho ăn điên thuốc, làm hại ta tại tật chạy bên trong rơi xuống, té gãy 6 cái xương sườn, dưỡng thương thời điểm, chỗ phục dụng thuốc bị đổi thành độc dược, cái này coi như đồng dạng. 9 tuổi thời điểm hoàng gia săn bắn thời điểm, bị người ám toán dẫn tới đàn thú vây công. 10 tuổi thời điểm ta ngộ lần thứ nhất ám sát, sau đó ám sát liền trở thành chuyện thường ngày. Thích khách, độc chết, vô cổ, giết tháng Chương 27: Tước định, cầu phiếu đề cử. Nghe Dương Huyền sách giảng thuật, thành viên nội tâm gọi thẳng cái này cung đỉnh vợ kịch phân tích, sau đó nhịn không được hỏi, "Bên cạnh ngươi vị kia?" Vân Túc, hắn là mẫu thân trước kia tùy tùng, mẫu thân qua đời về sau, liền một mực tiếp thân bảo hộ ta, nhiều năm như vậy ta có thể còn sống sót, nhưng cũng công lao tất cả Vân Túc trên thân. Chỉ là năm đó ở đến Ngạo Tuyết thành trên đường, ám sát không ngừng, Vân Thúc liền xem như nội cảnh tông sư cũng không nhịn được liền lật đại chiến, bây giờ lại là thành trì Kha bệ Cũ. Có trách như thế, Thanh Vi mượn nhờ sách địa hàn quang đại trận cảm giác bị phóng đại rất nhiều, trước đó liền cảm ứng ra cái này, lão giả mặc dù là nội cảnh cảnh giới, nhưng khí tức trận cao trận thấp, cũng không ổn định, nguyên lai là có cũ tổn thương mang theo. Một bình trà uống cạn, Dương Huyền Sách cả người lại là phảng phất bùng lòng không ít, cả người tinh khí thần lại là nhấc lên mấy phần. Làm phiên đạo trưởng ngài nghe nói nhảm nhiều như vậy lại là Huyền Sách sai lầm. Cũng là hai người ở giữa cũng không cái gì lợi hại quan hệ, Dương Huyền Sách Vi nói, ngươi cũng là không nhà ra không phải mái, bây giờ nhìn ngược lại là thoải mái không ít đi. Dương Huyền Sách hơi có vẻ lúng túng nói, "Là Huyền Sách làm càn, còn xin đạo trưởng chờ trách." "Không sao, Vân đạo còn không về phần như vậy lòng dạ hỏi. Chỉ là thời điểm không còn sớm, Vân đạo cũng liền không lưu ngươi cùng vị kia lão nhân ra dùng nữa. Mục đích chuyến đi này cũng coi như đã tới, cho nên Dương Huyền Sách ngược lại là không có cái gì tiết đuôi nói, có nhiều cái dậy, kia Huyền Sách liền cáo tử. Đem hai người đưa đến đạo quan cửa ra vào." Thanh Vi bỗng như nói, "Đúng rồi, Vân đạo ngược lại là có một chuyện muốn nhờ, không biết Huyền Sách có thể hỗ trợ." Nguyên bản đã cảm thấy mình chuyến này không dạ Dương Huyền Sách một ngạc nhiên quay người hỏi, không biết rõ giải cần Huyền Sách giúp ngài làm cái gì. Nhìn thấy có thể làm sâu sắc quan hệ của song phương, Dương huyền sách như thế nào có thể không kinh hỉ nguyên bản còn muốn lấy từng bước một đến, không nghĩ tới bên này thanh vi vậy mà chủ động bước ra một bước. Thanh vi cũng là đột nhiên nghĩ đến ngạo tuyết thành bên trong vãng lai like hành thường không ít, nói không chừng có thể thu tập đến tự mình tu hành sở dụng hỏa, thổ, kim ba loại thuộc tính tiên tài địa bảo. Vi chân phái tại trong thành cũng không cái gì cửa hàng, chỉ có hàn kính hồ nơi này một nhóm người, cho nên thanh vi liền đột nhiên nghĩ đến có thể mượn nhờ Dương huyền sách chi thủ giúp mình thu thập chỉ bất quá Dương Huyền Sách ở trong thành tình cảnh cũng không quá tốt, càng nhiều thanh vi vẫn là nghĩ đến có thể mượn hắn bên cạnh vị kia nội cảnh tông sư âm thầm giúp mình thu thập. Chỉ cần hắn ẩn tàng thân phận chân thật, một vị nội cảnh tông sư ở trong thành vẫn là vẫn tương đối có phân lượng. Cùng hai người nói rõ một phen về sau, Dương Huyền Sách cũng không có nửa điểm bất lạc, ngược lại 10 điểm mừng rỡ đáp ứng xuống. Chuyến này thu hoạch, đối với Dương Huyền Sách tới nói đã so dự đoán muốn tốt rất nhiều. Trước khi đến, bọn hắn có thể nghe nóng đến tin tức liên quan tới thanh vi cũng là có hạn, cho nên mà đã làm xong đối mặt một cái kiêu căng đại phái đệ tử chuẩn bị. Lại là không nghĩ tới, thanh vi mặc dù cũng không có đa nhiệt tình, nhưng cũng coi là cái dê nói chuyện người. Thanh Vi cũng là hiếm thấy thừa này cơ hội có thể mời được một vị nội cảnh tông sư giúp mình chân chạy, cho nên cũng là thái độ khiêm tốn nói, việc này cũng là không đợi, dù sao những cái tiêu đồ vật tạm thời còn cần không đến. Bởi vì dính đến tự thân, lúc này vị kia lão giả cũng chính là Vân Thúc nói ra, ngạo tuyết thành bên trong mậu dịch vãng lai cũng coi như nhiều lần, Thanh Vi đạo trưởng ngươi muốn đồ vật bình thường đẳng cấp vẫn là rất dễ dàng tìm được, nhưng nếu là phẩm chất cực tốt thiên tài địa bảo chỉ sợ còn cần sớm hỏi thăm tốt. Mặc dù thượng đẳng thiên tài địa bảo chân quý mà hiếm thấy, Nhưng để mà tu luyện chuyển đổi chân khí hiệu suất cùng phẩm chất cũng là xa không phải vật tầm thường có khả năng so sánh. Thanh Vi lúc ban đầu sử dụng ngàn năm ngư yêu nội đan so với về sau trong gia tộc đoạt được ngàn năm hàn tụy cùng Bắc Cực Huyền Băng còn kém mấy phần không ngừng, trong đó trên lệch đã có thể rõ ràng cảm giác được. Cho nên, có thể có phẩm chất tốt đồ vật, Thanh Vi tự nhiên là sẽ không lùi lại mà cầu việc khác. Bây giờ thủy hành chân khí sắp tiểu thành, Bắc Cực Huyền Băng còn thừa lại một chút, ngoài ra còn có tống tự kiệt đưa tặng một nguyên thủy, ngược lại là có thể xuất thủ, là ngày sau thu thập tài liệu khác làm chuẩn bị. Ngũ trung thuộc tính chân khí đều tiêu thành về sau, Thanh Vi liền có thể căn cứ hợp sa kỳ thư trên tâm pháp vận chuyển, điều hòa 5 loại một loại chân khí diễn hóa thành ngũ hành chân khí đến cái kia thời điểm, chính là trực tiếp thành tiểu tiểu thành ngũ hành chân khí, ngũ hành luân chuyển, sinh sinh bất tức phía dưới, chân khí tu luyện liền có thể cơ bản thoát khỏi bị vào ngoài vật. Mà nghe Vân thúc, Thanh Vi không khỏi gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền tiền bối sau khi trở về âm thầm hỗ trợ nghe nóng một cái trong thành các loại thiên tài địa bảo tin tức. Dương Huyền Sách cũng là cười nói, đạo trưởng yên tâm, ta mặc dù tình cảnh có chút gian nan, nhưng dưới tay vẫn là có mấy cái như vậy người có thể dùng được, nhường bọn hắn âm thầm nghe ngóng về sau. Lại tử Vân Túc thay đạo trưởng ra mặt giao dịch là đủ. Cũng là Thanh Vi cần tọa trấn Hàn Kính Hồ, tùy tiện ly khai phải, nếu là thật sự tại hắn không có ở đây thời gian bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn, coi như Thanh Vi là chân chuyển đệ tử, trở lại môn phái cũng phải đi âm phong kia trong động đợi mấy năm. Mà có một cái nội cảnh tông sư ra mặt, tại ngạo tuyết thành bên trong nên cũng là không người dám lấn thậm chí khả năng so chính Thanh Vi ra mặt tốn hao nhỏ hơn đại giới. Về phần hắn Lục Hoàng tử thiếp thân tôi tớ thân phận, dạng, chính là, này một cái nội sư vẫn phải có. Bất quá nghĩ đến không thiếu được Cần Vân Thúc bên ngoài 43 Cái này Dương Huyền Sách an nguy có thể là cái vấn đề, cho nên Thanh Vi theo chữ vật trong cẩm nang lấy ra một cái ngọc phù đưa cho Dương Huyền Sách. Cái này Mai ngọc phù chính là nội cảnh tông sư luyện chế phích lực kim qua phù, công phòng nhất thể, có thể ngăn cản nội cảnh cấp độ công kích cũng khóa chặt địch nhân phản kích, có thể dùng 3 lần, quyền đương thủ lao. Cái này đồ vật nói chân quý cũng coi như chân quý, trong phường thị nếu là xuất hiện một cái, bình thường rất nhanh liền có thể bị người giãy mất, giá cả bình thường sẽ đạt tới 2 3000 nguyên tinh trở lên. Bất quá mua sắm cái này, đồ vật phần lớn là nhiều không có cái gì thế lực tán tu, như Thanh Vi các loại môn phái xuất thân cơ bản sẽ không nhìn một chút. Hắn chân truyền đệ tử thân phận Ngọc Bài bản thân liền có chức năng này, hơn nữa còn là hiệu quả loại tốt nhất kia, nếu là ba lần liên tiếp xúc động về sau, Ngọc Bài vỡ vụt, trưởng môn trong tay môn phái Ngọc Sách cùng lúc cảm ứng, Tỉnh táo rượu vui tán nhân, đến thời điểm trong môn phái liền sẽ cấp tốc phái ra cao thủ tiếp viện. Dù sao liên tục 3 lần đối tự mình chân truyền đệ tử hạ tử thủ, cái kia còn có cái gì do dự, trên cơ bản chính là sẽ có một vị pháp tướng đại tông sư mang theo thần binh tới đây là quy chân phái loại này không có pháp thân trấn giữ, nếu là gặp được những cái kia cấp đại phái, chân truyền đệ tử tao ngộ nguy hiểm tính mạng lúc chỉ cần không phải cái gì ngăn cách địa phương. Phất thân cao nhân cơ bản đều có thể cách không xuất thủ cứu giúp một cái. Mà Thanh Vi lấy ra cái này, Mai Ngọc Phù lại là cái kia vị tổ ra gia lựa chế, lý ra vốn là được cho nhà học bên Bắc, Thanh Vi tổ ra ra càng là luyện khí cao thủ, cho nên đối với loại này ngọc phù, Lao nhân ra vẫn là rất hào phóng, đặc biệt là đối Thanh Vi, nhiều năm xuống tới Thanh Vi trong tay cũng toàn năm mai. Cho nên, lấy ra một cái đưa cho Dương Huyền Sách lúc, Thanh Vi cũng là chẳng hề để ý. Chương 28, Nguyễn Dương Bảo Châu, cầu phiếu đề cử. Vân Thúc thấy thế không khỏi hai mắt tỏa sáng, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hưu chuyên công, hắn xuất thủ đối địch coi như đi Nhưng loại này tinh tế sống hắn từ trước không làm được, luyện chế xác xuất thành công thấp đến làm cho người giận sôi. Cho nên lãng phí còn rất nhiều vật liệu luyện chế ra một cái hiệu quả đồng dạng hộ thân ngọc phù về sau, Dương Huyền Sách liền ra hiệu hắn kịp thời dừng tổn hại. Mà lại, cái này Mai Ngọc phù phẩm tướng không tệ, hiển nhiên luyện chế người thực lực so với tự mình còn mạnh hơn ra không ít, có cái này phòng thân, hắn cũng có thể bông xuống một kia lo ô. Hai người sau khi đi, gặp tiên tiểu dịch hai người một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Thanh Vy không khỏi cười nói, làm sao? Thế nhưng là Hiếu Kỳ bần đạo vì sao muốn cùng bọn hắn dính líu quan hệ? Mấy tháng ở chung xuống tới Mặc dù Thanh Vi phần lớn chỗ với tu luyện bên trong, nhưng tiếp xúc xuống tới đám người cũng phát hiện, vị này chân chuyển đệ tử ngược lại cũng không phải cao lãnh người, ngược lại được trò khoan dung hữu lễ. Cho nên cùng Thanh Vi trong lúc nói chuyện với nhau cũng coi như có chút bưng lòng, lúc này gặp Thanh Vi địa phá, đinh bằng một bộ dáng vẻ nghi hoặc nói, xác thực như thế. Tất cả mọi người biết rõ cái này Lục Hoàng tử Dương Huyền Sách là phiền phức, sư minh ngài thấy hắn không nói, thậm chí càng liên hệ xuống dưới, chỉ sợ tân tống hoàng trong phòng một số người biết rõ trong lòng không thích. Người nói phiền phức bất quá là một chút lục đục với nhau như mèo nham thôi, bọn hắn lại thế nào dạy vỏ cũng đều sẽ phòng ngừa đem bẩn đạo cuốn theo đi vào lại nói, coi như cái kia mấy cái huynh đệ không thích lại có thể đem bần đạo như thế nào, coi như muốn tính toán, bần đạo nhưng cũng không phải ăn chay. Húm hổ, kia Tống hoàng không có thật hồ đồ cũng là sẽ không cho phép hắn giòng gioi nhóm làm loạn. Thanh Vi hiếm thấy giải thích một fan sau nói, lại nói, bần đạo bây giờ cần nhất chính là một cái khả năng giúp đỡ bần đạo bận việc. Bây giờ tới là lục hoàng tử, không chừng tới trước là cái gì tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bần đạo cũng sẽ cùng bọn hắn như vậy đâu. Không đi quản hai người nghĩ như thế nào, Thanh Vi trở lại trong hậu điện, trong lòng nhưng cũng tính toán một cọc tâm sự. Nguyên bản còn tính toán ngày sau phái Vương thủ nghĩa bốn người bọn họ đi ngạo tuyết thành thay mình tìm kiếm hỏa, thổ, kim ba loại thuộc tính thiên tài địa bảo, bây giờ kia Dương Huyền sách ngược lại là cái lựa chọn tốt hơn. Nhìn thấy một bên trên bàn sáu cái hộp gấm, Thanh Vi mới nhớ tới Dương Huyền sách mang tới bạn tay lễ. Theo thứ tự mở ra sau khi, Thanh Vi nguyên bản còn chưa không phải 10 điểm để ý, bất quá là nhiều bình thường với tôi, nhưng khi cái cuối cùng hộp gấm một mở ra, Thanh Vi lập tức cảm thấy một cỗ dương hỏa chi khí đập vào mặt, lập tức cảm thấy toàn thân chấn động. Tập trung nhìn vào, Thanh Vi trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, không khỏi hoảng sợ nói, "Nguyên Dương Bảo Châu?" Thanh em đúng là cũng mang tới một tia sắc nhọn, có thể thấy được hắn lúc này là có bao nhiêu thất thố. Thầm nói vài tiếng sai lầm, Thanh Vi vội vàng đưa tay cầm lấy, cẩn thận nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận cảm ứng, cuối cùng xác định đây chính là trong truyền thuyết Nguyên Dương Bạo Châu không thể nghi ngờ. Truyền thuyết cái này Nguyên Dương Bạo Châu chính là Cựu Thiên Nguyên Dương chi khí rơi xuống phàm trần tại Đặc Thu Địa Thế bên trong ngưng kết mà thành, rất am hiểu chống cự tâm ma, huyền thuật các loại tà đạo pháp thuật. Ngoài ra hơn có thể thu nhập trong ôn dưỡng thần hồn thần, đủ để khiến cho tu sĩ so với cùng cấp độ người các phương diện cũng tăng cường mấy phần. Nếu là có thích hợp luyện bảo chi pháp, cũng có thể lấy làm chủ vật liệu luyện chế ra một cái chí ít phẩm cấp là thượng phẩm linh khí. Thanh Vi nhìn xem trong tay Nguyên Dương Bảo Châu, không khỏi một trận cười khổ, như thế nào cũng không nghĩ ra cái này, Dương Huyền Sách coi là thật hào vô nhân tính, một cái Nguyên Dương Bảo Châu lại là đem tự mình cho nện hôn mê rồi. Mà cùng cái này Nguyên Dương Bảo Châu so sánh, tự mình điểm này đáp lễ cũng thật đúng là bủ xịn, may mắn cuối cùng đưa ra một cái phẩm tướng không tệ Ngọc Phù Vãn hồi mấy phần mãn Cái giá trị cùng cái này Nguyên Dương Bảo Châu như cũng không thể lãnh đồng chính là Nhưng nếu nói nhường Thanh Vi từ bỏ cái này, Nguyên Dương Bảo Châu cho Dương Huyền Sách lui về, nhưng cũng là rất khó quyết định. Dù sao cái này đồ vật chỉ có thể ngộp mà không thể cầu, Thanh Vi cũng chỉ là tại trong điện tịch hiệu do đến, bây giờ quy chân phái bên trong nhưng cũng không có một khóa cái này đồ vật tồn tại đạo cơ cựu phẩm phân chia, trong truyền thuyết cựu phẩm đạo cơ 10 châu bên trong còn không một người có thể đúc thành, cho nên tất phẩm đạo cơ, bát phẩm đạo cơ chính là đông đảo tu sĩ phân đấu mục tiêu. Thanh Vi bản thân có thể đúc thành tất phẩm đạo cơ mặc dù tính được là không tệ, nhưng cùng bát phẩm đạo cơ tất nhiên là kém không biết. Cái này Nguyên Dương Bảo Châu mặc dù không đạt được trực tiếp trợ giúp Thanh Vi vượt qua đạo cơ ở giữa bình chứng trình độ, nhưng lại có thể trợ giúp hắn thu nhỏ mấy phần chênh lệch. Cho nên, cái này Nguyên Dương Bảo Châu đang ở trước mắt, việc quan hệ tự thân con đường, từ bỏ hai chữ, Thanh Vi là như thế nào cũng nói không ra miệng. Dương Huyền Sách a, Dương Huyền Sách, ngươi tiểu tử thật sự là tốt. Trong lòng có quyết đoán về sau, Thanh Vi cũng không giả mồm, lúc này một ngụm chân khí đem cái này Nguyên Dương Bảo Châu hút vào thể nội. Nguyên thành một ấm tại Thanh Vi thể nội du một vòng về sau liền trở về ở thứ ra ấm áp hoa tư dưỡng Vi thần hồn. Cũng theo chân khí vận chuyển, từng tia từng tia dòng nước gấm tại thể nội không khô chuyển. Một lát sau, Thanh Vi thoải mái thở hát ra, a hiệu quả như thế rõ rệt, cũng thực có chút vượt quá Thanh Vi dự kiến, bất quá đối với này hắn tự nhiên là có chút hài lòng. Chỉ là nghĩ đến đã mình không thể từ bỏ cái này Nguyên Dương Bảo Châu, kia Dương Huyền Sách bên kia mình cũng phải nỗ lực một chút mới lạ. Cầm chỗ tốt không làm việc, thua thiệt không lộ tâm tạm thời không nói, Thanh Vi thế nhưng là sợ trong Minh Minh Tiên Đạo cho mình ghi lại một bút, lúc độ kiếp, cho tâm ma kiếp tăng cường mấy phần cũng không phải là gây. Tôi Không có gì bất ngờ xảy ra kia Dương Huyền Sách nên lập tức liền sẽ đột phá thực khí cảnh giới, đến thời điểm liền nhường hắn đến trong đạo quán bế quan chính là. Thanh Vi cân nhắc một phen về sau, hạ quyết định. Con chỉ là phàm tục giai đoạn, Dương Huyền Sách liền có thể nhận nhiều như vậy an toán, chỉ sợ sẽ không có người hy vọng hắn chính thức nhập đạo, bước vào thực khí cảnh giới. Cho nên, hắn đột phá thời điểm, khả năng chính là hắn cho đến nay rất khảo nghiệm nghiêm trọng. Vì một khoảng nguyên dương bảo châu, Thanh Vi có thể thấy được là không thèm đến xuyệt, vậy mà nguyện ý là Dương hộ giá hộ Bất quá dù sao việc quan hệ tự mình con đường, Thanh Vi cử động lần này cũng là không gì đáng trách, có qua có lại cũng tốt. Giao dịch cũng được, tính thế nào Thanh Vi cũng là mau kiếm lời. Nguyên Dương Bảo Châu nhập thể về sau đầu mấy tháng hiệu quả là rõ ràng nhất, cho nên Thanh Vi mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được rõ ràng dòng nước gấm tại thay đổi tăng lên tự mình thần hồn cùng lục thân cường độ, chất khí cũng hần hần nhận lấy một chút rèn luyện. Quá trình này hần hần tại thực khí viên mãn, đúc thành đạo cơ một bước kia có chút tương tự, nhưng tinh khí thần thuế biến cũng không rõ ràng như vậy cùng cấp tốc. Như thế kỳ hiệu, chẳng trách cái này Nguyên Dương Bảo Châu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà hắn càng nhiều rượu dục lại là liền pháp tướng đại tông sư cũng cực kỳ trọng thị cũng không biết có phải là ảo giác hay không, từ khi luyện hóa nguyên dương bảo châu về sau, Thanh Vi cảm giác tiến hành tu hành cũng là thông thuận không ít, đối với phép tắc lý giải cũng không bằng dễ vãng như vậy chậm chạp. Chỉ là bỏ mặt là tâm lý tác dụng vẫn là thiết thực hiệu quả, Thanh Vi đối với mình như thế trạng thái giới tu hành tiến triển vẫn có chút mừng rỡ, sau đó hai tháng chính là hoàn toàn như trước đây đắm chìm trong tu hành bên trong. Mà khi khối kia Bắc Cực Huyền Băng còn trở lại tiểu hài đầu lâu lớn nhỏ thời điểm, Thanh Vi thủy hành chân khí cũng chính thức tiểu thành. Chương 29, tình báo. Tốn hao nửa năm công vụ, năm loại thuộc tính đã hoàn thành thứ nhất, so với mình dự đoán còn nhanh hơn mấy phần. Thanh Vi cũng là không khỏi có chút tự đắc, mà còn rất nhiều tài nguyên hao phí đi xuống kết quả chính là, tiểu thành về sau thủy hành chân khí đã khiến cho thanh vi tại chân khí lượng trên so với một chút nhiều năm nói cơ tu sĩ cũng không kém cái gì. Nếu ngày sau thanh vi kim một thủy hỏa thổ ngũ chung chân khí hoàn thành, chuyển hóa thành ngũ hành chân khí, khi đó thanh vi thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất. Chẳng qua hiện nay hay là nên phóng nhắn ngay lập tức mới là, thủy hành chân khí hoàn thành, một hành chân khí tu luyện tự nhiên cũng là nên đưa vào danh sách quan trọng, chẳng qua hiện nay lại là còn có chút sự tình cần xử lý. Lại là đợi 2 tháng. Dương Huyền Sách bên kia rốt cục có cái khác thuộc tính tiên tài địa bảo tí tức. Nhìn xem trong tay một tấm danh sách, Thanh Vi làm mà như mày, khi thì gật đầu, một bộ xoắn xuýt bộ dáng. Phía trên liệt ra đồ vật không ít, một phần là có rõ ràng nguồn cung cấp, công khai ghi giá, rất rõ ràng, trong đó có Càn Dương Hỏa Linh Châu, Thanh Liên Tịnh Hỏa, Mộ Thủ Thần Ngọc, Đại Điệp Nguyên Tinh, Thái Bạch Thanh Kim các loại chân quý tiên tài địa bảo. Hai tháng liền có như vậy kết quả, có thể thấy được Dương Huyền Sách bọn hắn là dùng tâm. Chỉ là bọn hắn giống như có chút đánh giá cao Vi tài lực, cho liệt ra đều là nhiều cực kỳ chân quý tiên tài địa bảo. Thanh Vi trên thân ngoại trừ được từ Dương Huyền Dương Bảo Châu, Cũng hiện chỉ có Bắc cực huyền băng có thể cùng trong đó kém nhất tương đối một cái, nhất nguyên trọng thủy mặc dù cũng coi như chân quý, nhưng tống ra cô đọng phẩm chất không cao, số lượng cũng không nhiều. Mà viên kia 3000 năm một tâm so với những này đồ vật nhưng vẫn là kém hơn một chút đếm ký một cái vô liếng, mấy ngàn nguyên tinh, một khối Bắc cực huyền băng, một bình 20 giọt nhất nguyên trọng thủy, còn có trước đó đánh giết kia lão giả đạt được hơn một vạn nguyên tinh, còn có một số vật liệu tăng thêm món kia bị thanh vi xử lý một phen sau ném tới nơi hẻo lánh bên trong khốc tang cho liệt ra rất nhiều thiên tài địa bảo bên trong, giá cả đối lập thấp chính là mâu thuẫn Thanh Vi xem chừng bằng vào trên người mình nguyên tinh lại thêm mấy giọt nhất nguyên trọng thủy liễn có thể cầm xuống. Cũng may mắn trước đó Thanh Vi không có bởi vì ghét bỏ kia khóc tang đồng mà ra vẻ hào phóng bắt hắn cho ra ngoài, lúc này ngược lại là nên vật tận kỳ dụng thời điểm. Một cái tà đạo linh khí, coi như lại phẩm tướng không tốt, giá trị cũng sẽ không thấp đi nơi nào, lại đến một chút, tranh thủ là có thể đem càn dương hỏa linh châu nắm bắt tới tay. Tiên lặng tính ra một phen về sau, Thanh Vi không khỏi thở dài, kể từ đó, chỉ sợ trên người mình cũng liền không còn sót lại cái gì, không hơn vạn sự tình lấy vi làm chủ. Cái này đạo cơ cấp độ vốn là liều tài nguyên. Tự mình bây giờ tình trạng lại là đã so đại đa số người mạnh. Đem tu vi đã đột phá đến thực khí viên mãn ngô huyền phủ gọi vào về sau, thanh vi lấy ra một cái chống không chữa vật cầm nang, đem bác cực huyền băng, nhất nguyên trọng thủy, không đến hai vạn nguyên tinh, còn có cây kia khóc tăng đồng cùng một chút vô dụng vật liệu bỏ vào, nghĩ nghĩ có tử trên người chính mình hộ thân ngọc phủ bên trong tìm cái còn không tệ cùng một chỗ bỏ vào bên trong. Nô sư đệ, lúc này lại là muốn làm phiền người đi một chuyến. Thanh vi mang theo một kia thận trọng nói. Lô Huyền phủ nhìn thấy Thanh Vy hướng chữ vật trong cẩm nang phóng nhiều như vậy, đồ vật cũng là nhịp tìm một trận gia tốc, phí hết đại lực khí mới tỉnh táo lại, đồng thời không khỏi một trận lũ rễ, tháng đạo chân truyền đệ tử thân ra coi là thật phong phú. Lô Huyền phủ một mặt chỉnh trọng nói: "Sư huynh yên tâm, sư đệ tất nhiên không phụ nhờ vả. Đến Lão Tuyết thành tự sẽ có người tiếp ứng ngươi, đến thời điểm đem đồ vật cho hắn, cùng hắn nói lấy Cản Dương Hỏa Linh Châu cùng mậu thổ thần ngọc đầu một mục mục đồng thời truyền hắn nói thời có thể tới chúng ta nơi này xong, mang theo một cả nói, "Sư huynh này lại không có nhiều không ổn." Dù sao Dương Huyền Sách thân phận không tầm thường, nếu như lần này lại bảo hắn tại trong đạo quan bế quan, không khác nói cho ngạo Tuyết thành đám người hai người quan hệ không tầm thường, đến thời điểm chỉ sợ đến tiếp sau chuyện phiền toái còn không ít. Chỉ bất quá Thanh Vi chủ ý đã định lại như thế nào sẽ tùy tiện dao động, mà Ngô Huyền phủ thấy thế cũng chỉ có thể thức thời lui xuống đi hoàn thành Thanh Vi lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cái gì? Vân Thúc ngươi nói Thanh Vi đạo trưởng cho phép ta tiến đến Hàn Kính Hồ bế quan đột phá. Hoàng tử trong phủ, Dương Huyền Sách một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mang về tin tức Vân Thúc. vi vốn đã đến đột phá quá cậu, nhưng lại bởi vì một mực lo lắng bế quan thời điểm bị người chờ lơ liền một mực áp chế không được phá. Phan tục cảnh đến nhập đạo một bước này, mặc dù cũng sẽ không tốn hao quá lâu thời gian, nhưng trong đó chi tiết cũng là không cho sơ thất, không phải vậy thất bại về sau. Cho dù lần thứ hai thành công bước vào thực khí cảnh giới, nhưng cũng khó tránh khỏi đối căn cơ tạo thành một chút ảnh hưởng đừng nói cái này ngạo tuyết thành, liền liền chính hắn tòa phù đệ này đều không phải là một cái làm cho lòng người an địa phương. Cho nên, bây giờ nghe được Thanh Vi đưa Tin, Dương Huyền Sách có thể nói là kinh hỉ và phấn. Mặc dù hàn tính hồ nơi đó cũng chưa hẳn là một cái vạn toàn chi địa, nhưng tóm lại so cái này ngạo thành. Thanh Vi đạo trưởng nhưng bàn giao thứ gì Dương Huyền Sách cả người dễ dàng rất nhiều giống như cười nói. Liền nghe Vân Thúc nói, phái người đưa tới nhiều đồ vật, bản giao chúng ta đem Càn Dương Hỏa Linh Châu cùng Mộ Thổ Thần Ngọc tận khả năng tới tay, tại bên ngoài liền không có. Dương Huyền Sách gật đầu, đã như vậy, Vân Thúc ngài liền mau chóng hành động, cần phải đem Thanh Vi đạo trưởng đem đồ vật lấy tới mới là. Ta xem một cái, Thanh Vi đạo trưởng cho đồ vật cầm xuống Càn Dương Hỏa Linh Châu cùng Mộ Thổ Thần Ngọc vẫn là dư sức có thừa. Vân Thúc đáp. Dương Huyền Sách như nói, các loại, không phải nói, Hỏa, Thổ, kim ba loại thuộc tính sao? Xem Thanh Vi đạo trưởng cho chứa vật trong cẩm nang đồ vật tương đối lẫn lột, nghĩ đến cũng là trong tay không dư giả lắm bộ dạng. Vân Thúc cân nhắc một phen rồi nói ra: "Dương Huyền Sách nghe lời này lại là trần chờ mấy phần nói, Vân Thúc ngươi nói cái này, Thanh Vi đạo trưởng sẽ có hay không có ý như thế, muốn cho chúng ta giúp hắn đem kia Thái Bạch canh Kim lấy tới?" Điện hạ ngài cùng kia Thanh Vi đạo trưởng tiếp xúc qua, cảm giác vị kia giống như vậy người sao? Lão phu mặc dù chỉ là cùng hắn đánh mấy cái đối mặt, nhưng cảm giác hắn làm việc coi như lỗi lạc, sẽ không như thế không phang khoáng. Nghe Vân Thúc, Dương Sách cũng là cảm thấy mình có chút lấy tìm người, người đo bụng có tự. Diệp Vân Thúc ngươi nói, chúng ta muốn hay không giúp hắn đem cái này Thái Bạch canh kim cũng làm tới tay tính toán. Gặp tự mình điện hạ lại muốn mạo xưng lớn cái đuôi sói, Vân Thúc liền vội vàng quên nhủ, "Điện hạ, nếu là không tính, cả còn lại hai viên Nguyên Dương Bảo Châu, nhà của ngài thực chất so Thanh Vi đạo trưởng cũng không có dày bao nhiêu, thận trọng mới là." Bị Vân Thúc một nhắc nhở, Dương Huyền Sách không khỏi mỉm cười một tiếng nói, "Là ta cân nhắc không chu toàn. Điện hạ một quả Nguyên Dương Bảo Châu đưa qua, cũng đã thắng qua thiên tài địa bảo vô số, chỉ sợ điện hạ đi Hàn Kính Hồ bế quan cũng chỉ là có qua có lại thôi. Bất quá cũng may mắn cái này Thanh Vi đạo trưởng là cái biết hàng." Không phải vậy coi như nhìn ra Nguyên Dương Bảo Châu Trần Quý cũng không biết lạ gì. Dương Hiền Sách cũng là cảm thấy mình có chút mất phương hướng, lúc này tỉnh táo lại sau nói, "Vân thúc ngươi mau chóng, ta cũng chuẩn bị một phen, đến thời điểm chúng ta cũng tốt trực tiếp mang theo đồ vật đi bế quan, không phải vậy liền sợ Thanh Vi đạo trưởng coi là chúng ta không tận tâm." Điện hạ yên tâm, bây giờ Thanh Vi đạo trưởng đồ vật đưa tới, giao dịch liền có thể thuận lợi tiến hành. Chương 30, chuẩn bị. Đạo quan trong hậu điện, thành năm tâm hướng lên trời chi thế mà ngồi Thanh Vi đỉnh đầu lơ ánh sáng lanh bất quy tắc cầu, ngọc cũng không phải ngọc, gỗ cũng không phải gỗ, lại là kia 3000 năm một tâm. Thanh vi cũng không vì một chút việc vật mà chỉ hoãn tự thân tu hành, cho nên đem sự tình bản giao xuống dưới về sau, liền đều đâu vào đấy dựa theo kế hoạch tu hành lên một hành chân khí. Theo thanh vi một hít một thở ở giữa, một tâm bên trong lẫn chứa một hành tinh khí liền không ngừng bị dẫn vào thanh vi thể nội. Theo chân khí vận chuyển rất nhanh khiến cho thanh vi thể nội nguyên bản màu xanh đậm chân khí trên manh động điểm điểm lục ý thủy sinh mục, có thủy hành chân khí tối hóa, thanh vi tu hành lên một hành chân khí không thể nghi ngờ nhanh lên rất nhiều, về sau cái khác chân khí cũng thế. Chỉ bất quá so với tu luyện thiên hà chân pháp đến Cái này hợp sa kỳ thư loại này phương pháp tu luyện không thể nghi ngờ chấm rất nhiều, hao phí tài nguyên cũng là hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhưng ngắm lại cái này hợp sa kỳ thư hạn mức cao nhất, thanh vi tu luyện cũng là thích thú. Bất quá nếu là thật sự tu luyện thiên hà chân pháp, thành vi nghĩ đến tự mình hao phí nhiều như vậy tài nguyên, lúc này nên thiên hà chân khí đã tiếp cận đại thành. Chân khí tiểu thành, đại thành khác nhau nhiều lần chân khí chất lượng cùng huyết hiếu tu luyện, hai tại chân khí chân khí phải chăng đã tích chứa một tia pháp tắc, không còn có vẻ cứng nhắc. Thanh vi lúc này mặc dù đã có thể làm cho tự thân thủy hành chân khí tiến thêm một bước dung nhập phát tắc, nhưng lại sẽ vì ngày sau thuế biến ngũ hành chân khí bằng thêm mấy phần khó khăn mà lại cũng sợ khiến cho ngũ hành chân khí thiếu đi mấy phần thuần tú theo một tâm một chút xíu tiêu hao thanh vi thể nội một hành chân khí lại là đã đơn giản quy mô bất quá thời gian dài sau khi tu hành tâm thần mọi mệnh không nói quanh thân kinh mạch việc khiếu theo chân khí cao cường độ vận chuyển cũng là ẩn ẩn có chút không chịu nổi gánh nặng cho nên thích hợp trầm dần tu hành nhường lục cùng thần hồn thích hướng bỗng nhiên tăng cường chân khí cũng đã không thể thiếu quá trình vội vàng sao động liệu lĩnh phía giới ngược lại sẽ không tiến tắc tối Như thế đều đâu vào đấy tu luyện một chút lúc ngày sau, Dương Huyền Sách mới mang theo Vân Thúc cái mấy vị tôi tớ vội vàng đi vào, thời gian lại là so Thanh Vi dự đoán muốn ban đêm một chút. Vốn cho là hai người là bởi vì thu thập vật liệu mới chậm nhiều thời gian, nhưng nhìn thấy hai người âm trầm chưa thối lui sắc mặt còn có Vân Thúc một bộ rõ ràng gần đây động thủ một lần bộ dạng, Thanh Vi liền biết rõ giống như xảy ra chút ngoài ý muốn. May mắn không làm được bệnh, Thanh Vi đạo trưởng ngài còn xin xem qua. Dương Huyền Sách vừa thấy được Thanh Vi lúc này liền lấy ra một cái chữ vật cẩm tới. Thanh Vi nhãn tình sáng lên, sau khi nhận lấy kiểm tra một phen Không có gì bất ngờ xảy ra gặp kia Càn Dương Hỏa Linh Châu cùng Mộ Thổ Thần Ngọc Can Tĩnh nằm ở bên trong. Mà trừ cái đó ra, tại hai người bên cạnh lại còn có một đoàn cũng không như thế nào dễ thấy kim sắc quan đoàn, tản ra nhàn nhạt phong duệ chi khí. Thái Bạch Canh Kim. Không đúng, chỉ là một đoàn canh kim chi khí. Đang lúc nghi hoặc thời điểm, liền nghe Dương Huyền Sách giải thích nói, đạo trưởng ngài đưa cho đồ vật mua vào Càn Dương Hỏa Linh Châu cùng Mộ Thổ Thần Ngọc về sau còn có điều có dư, mặc dù còn thiếu rất nhiều cẩm xuống Kim, nhưng thương nhân kia trong tay có một khí thời điểm ngẫu nhiên ngưng tụ canh kim chi khí. So với Thái Bạch Canh Kim mặc dù nhiều có không bằng, nhưng lẫn nhau đối với cái khác kim thuộc tính thiên tại địa bảo tới nói phẩm chất vẫn còn mạnh hơn rất nhiều. Thanh Vi nghe vậy giật mình nói, thì ra là thế, lại là đa tạ hai vị phí tâm. Đạo trưởng nói gì vậy chứ, lại là còn muốn đa tạ ngài có thể cho phép Huyền Sách tới đây bế quan. Dương Huyền Sách không dám giành công đội nói, Haha, ha, nói cho cùng không hành lễ còn vãng lại thôi, Huyền Sách ngươi cũng không cần khách khí. Chỉ là không biết ngươi cùng Vân Thúc vì sao lúc đến thần sắc hơi có vẻ không ngờ. Gặp Thanh Vi đặt câu hỏi, Dương Huyền Sách thần sắc lại là một trận khó coi, bất quá cũng chưa dấu giếm nói, không sợ đạo trưởng biết rõ lại là ta cùng Vân Thúc hai người ra khỏi thành thời điểm bị người trải qua ngăn cản, cuối cùng vẫn là xông vào ra. Ồ, đối phó ngươi những người kia như thế trắng trận sao?" Thanh Vi lại là hiếu kỳ nói. Nguyên bản lần trước bái phòng đạo trưởng về sau, ngược lại là hiếm thấy bình tĩnh một thời gian, các phương cũng đều tạm thời đình chỉ các loại nhằm vào thủ đoạn. Nhưng là theo Vân Thúc quan sát, nhìn ta chầm chầm người lại là không giảm trái lại của tăng. Lại thêm gần đây Vân Thúc mặc dù hành động bí mật, nhưng chỉ sợ cũng đã khiến cho sự chú ý của người khác. Thanh Vi nghe vậy gật đầu, mày nói, "Nguyên bản nhường động, bất quá là lo lắng bị nhằm vào tôi." Mây mắn bây giờ mục đích cuối cùng đã đến, chỉ là không biết xuất thủ ngăn cản các ngươi là ai. Dù thế nào cũng sẽ không phải Dương nhanh tự mình ra mặt ta. Dương Huyền Sách ngay vậy, vội vàng nói, làm sao lại như vậy? Nếu là kia ra hỏa, Huyền Sách cũng không dám đem phiền phức đưa đến ngài nơi này đến, hắn nghị đến kiên định đi theo phụ hoàng, sẽ không dễ dàng biểu hiện ra khuynh hướng ai cử động. Người xuất thủ lại là phụ tá Dương nhanh tọa trấn Nạo Tuyết Thành 4 vị đại tướng bên trong Lý Kiến Trung tướng quân phụ tá, Trung Trường Báo. Thành bên trong bốn vị đại tướng quân đều là nội cảnh kỳ trở lên tu vi cao thủ, mà có thể làm bọn hắn phụ tá chí ít cũng đều có nội cảnh trở lên tu vi. Thanh Vi hơi thả lòng thở ra một hơi hỏi, hắn là lấy cái gì cớ xuất thủ, cuối cùng không tốt trực tiếp trông coi người một cái hoàng tử không nhường ra thành đi. Lúc đầu ta cùng Vân Thúc đều là dấu giếm đám người hành động, nhưng gần đây ánh mắt quá nhiều còn không có ra khỏi thành liền bị trung trường báo lấy phải tự ý rời vị trí ra khỏi thành mà ngăn lại. Có thể ngài cũng biết rõ, ta đi vào cái này ngạo tuyết thành mấy năm bất quá treo lên có thể kẻ buôn nước bọn tướng quân danh hào thôi, một ngày giá trị cũng chưa từng để ta làm qua, lúc này lại là xuất ra cái như thế cái lý do, quả thực buồn cười. Dương Huyền Sách coi nhẹ cười một tiếng tiếp tục nói, bọn hắn nên cũng là ngờ tới ta ngoại trừ đạo trưởng ngài nơi này không chỗ có thể đi, cho nên mới có thể ca ngày ngắn chờ. Cũng may mắn Vân Túc mặc dù có thương tích trong người, nhưng cũng không phải kia trung trưởng báo có thể tùy tiện đụng nổi, cho nên thoát thân về sau liền mau chóng chạy tới. Thanh Vi nhìn thoáng qua hai người, sau đó nhịn không được nói ra, mặc dù bọn hắn an tâm tư gì tất cả mọi người lòng dạ biết Để... rõ, nhưng dù sao cầm cái đang lúc cơ, chỉ sợ người sau khi trở về có khác một phen phiền phức. Dương Huyền Sách nghe vậy lại là trên mặt hiện ra mỉm cười, đạo trưởng có chỗ không biết, chỉ cần ta đột phá tới thực khí cảnh giới về sau, Hoàng đô phủ tông nhân bên kia liền sẽ biết Để... rõ. Đến thời điểm các trưởng thượng mặc dù sẽ không chống lại hoàng mệnh đem ta triệu hồi đi, nhưng lại sẽ phái người đến đưa tới nhập đạo hoàng thất đệ tử nên có đãi ngộ cùng ngợi khen. Ồ! Ngươi liền không sợ phụ tông nhân cũng bị các huynh đệ của ngươi thẩm thấu. Thanh Vi nhữ mày nói. Ta mặc dù không nhận chào đón, nhưng phụ tông nhân các trưởng thượng lại từ trước tuân theo công chính, công bằng nguyên tắc, nhiều năm qua một mực rất được hoàng thất đám người tín nhiệm. Gặp Dương huyền sách đã tính trước, Thanh Vi cũng liền không cần tự tìm phiền nào rồi chỉ là hắn bây giờ đến Hàn Kính Hồ một chuyện chỉ sợ sớm đã ngạo tuyết thành toàn thành đều biết, liền sợ đến thời điểm sẽ có người bí quá hóa liều trực tiếp tới Hàn Kính Hồ nơi này phá hư hắn đột phá sự tình. Chân chờ một lúc sau, Thanh Vi xem chừng hỏi, cái này ngạo tuyết thành bên trong nhưng có vô sinh các chú điểm. Vô sinh các, mười châu bên trong nổi danh sát thủ thế lực, từ thời đại trung cổ liền kéo dài đến nay, chuyên môn thu lấy thù lao ám sát người khác, là một cái tiêu tiền liền có thể quyết định hắn nhân sinh chết địa phương. Chương 31 sắp tới, cầu phiếu đề cử. Nghe Thanh Vi tra hỏi, Nguyên Lai căn bản cũng không có hướng nơi này nghĩ hai người. Không khỏi có chút trận mắt hốc mồm đặc biệt là Dương Huyền Sách, càng là sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh, nói chuyện cũng có vẻ run rẩy nói, hẳn là sẽ không đi, đạo trưởng. Nghe nói vô sinh các người xuất thủ một lần đại giới không nhỏ, mệnh của ta hẳn là không như vậy đáng tiền mới lạ. Vân Túc làm một lão giang hồ, đối với vô sinh các thực lực càng là có chỗ trải nghiệm, nghe Thanh vi về sau, trầm ngâm chốc lát nói, Nạo Tuyết thành bên trong ngược lại là cũng không nghe nói có cái này vô sinh các cứ điểm. Dương Huyền Sách vừa muốn lòng một hơi, liền nghe Vân Túc tiếp tục nói, nhưng điện hạ nếu là đột phá tới thực khí cảnh giới, cũng không chừng trong kinh thành có người sau đó vốn gốc mua mạng của ngài. Không sai, ngươi cũng đã nói, đột phá thực khí về sau, tình huống của ngươi sẽ tốt hơn nhiều, chỉ sợ cửa này sẽ không rất dễ dàng liền để ngươi đi qua." Thanh Vi cũng là gật đầu phụ họa nói, "Chỉ là vô sinh các bất quá là chúng ta một cái phòng đó thôi, thật cũng không tất yếu tự mình dọa tự mình, chỉ cần làm tốt chuẩn bị, mau chóng đột phá, nhường bọn hắn vô kế khả thi cũng là phải." Nghe Thanh Vi, Dương Huyền sách sắc mặt tốt xấu là hòa hoan mấy phần, bất kể như thế nào, nhanh chóng đột phá với hắn mà nói đều chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu chính là, nếu thật là bởi vì tiềm ẩn uy hiếp mà một mực nhẫn không đi đột phá, chỉ sợ cuối cùng liền thật chỉ có một con đường chết. Thật giai nổi ngùng trong khí, Dương Huyền Sách cười khổ nói, "Đạo trưởng, Vân Đức, các người nhắc lên vô sinh các thật sự là muốn hủ chết ta mới bỏ qua." Thanh Vi cười ha ha nói, "Bỏ mặc như thế nào, lúc này ngươi so lúc đến nhiều hơn mấy phần quả quyết không phải cũng là chuyện tốt sao? Cho nên nói, người hay là đến mức ép một cái." Dương Huyền Sách nghe vậy, cũng là nghiêm sắc mặt nói, "Lần này bề quan, thành công, ngày sau liền có thể lần nữa thu hoạch được một tia thở dốc, nếu là thất bại, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không cho ta lần thứ hai cơ hội." Ngươi minh bạch liền tốt, Vân đạo có thể giúp ngươi cũng chỉ có lần này, không phải vậy bởi vì chuyện riêng trêu đến cái này Hàn Kính Hồ sẽ ra vấn đề gì? Bản đạo trở về cũng là không thiếu được tụ nhiều trách phạt. Nghe Thanh Vi, Dương Huyền Sách cũng không nói cái gì, chỉ là thần sắc trịnh trọng gật đầu, Bình phục tâm cảnh sau mỉm cười nói, nói đến cái này Hàn Kính Hầu ngược lại là cùng ta tu luyện rất có ích lợi đâu, nhưng là so cái khác địa phương mạnh rất nhiều. Thanh Vi cũng là sớm đã nhìn ra Dương Huyền Sách tu hành chính là một bộ Hàn băng thuộc tính công pháp, cũng không phải là Tân Tống Hoàng thất đích truyền võ đạo viêm đế quân kinh. Có khả năng để ngươi lại càng dễ đột phá cũng là chuyện tốt, bấy quan tính thất sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, nếu là không cần cái gì chuẩn bị, ngươi liền nhanh chóng đột phá đi. Tương Dương Huyền Sách đưa vào bố trí tốt tính thất về sau, Thanh Vi đối Vương Thủ Nghĩa, nô huyền phủ, Tiền tiểu dịch, đinh bằng 4 người phân phó nói, Lục hoàng tử bế quan mấy ngày nay chỉ sợ sẽ có chút gợn sóng, làm phiền 4 vị sư đệ tại các nơi dựa theo chúng ta an bài tốt làm việc. Lại là trước đó Thanh Vi giao cho hắn một cái đơn giản trận thế, cũng không có gì quá phức tạp công hiệu, chỉ là đơn thuần có thể làm cho Thanh Vi mượn nhờ bọn hắn đại bộ phận chân khí thôi. Sắc địa hàng Quang đại trận uy lực mặc dù bất phàm, chỉ bằng vào chính Thanh Vi một thân thực lực, điều động cũng đủ để đối kháng nội cảnh sư. Nhưng bởi vì không biết đến cùng cái gì tình huống, cho nên, ổn thỏa lý do Thanh Vi vẫn là đem bốn người bọn họ kéo lên trên xa. Mặc dù thực lực bọn hắn chỉ có thực khí cảnh giới, nhưng dù sao cũng là quy chân phái nội môn đệ tử, nội tình cũng là không kém. Bốn cái thực khí trung kỳ trở lên đệ tử, một thân chân khí cộng lại cũng là một cố lực lượng khổng lồ, coi như Thanh Vi thao túng trận pháp chân khí tiêu hao quá nhiều cũng có thể nhờ vào đó giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Bốn người mặc dù không biết tự mình vị này chân chuyển sư huynh đến cùng quất cái gì điên giống như trợ giúp vị này tân thống lục hoàng tử nhiều như vậy, nhưng lại cũng đều không có cự tuyệt. Mặc dù Vi là trưng cầu bốn người ý kiến, nhưng bọn hắn cũng không biết rõ cự tuyệt về sau. Có thể hay không bởi vậy ác một vị chân truyền đệ tử, mà lựa chọn hỗ trợ, dựa theo Thanh Vi nói tới bọn hắn là cơ bản không có nguy hiểm tính mạng, cho nên do dự không bao lâu bốn người cũng liền đồng ý dù sao nếu là xuất thủ giúp một tay, sau đó Thanh Vi cuối cùng sẽ không mỏng lạnh đến đối bọn hắn không quan tâm, ngày sau trở lại trong môn phái, cũng hẳn là sẽ đối với bọn hắn trong năm 12 mới lạ. Tự nhiên, Thanh Vi cũng là không có lựa gạt bọn hắn, nếu là nói thật muốn có người tiến đánh nơi này, hàng đầu mục tiêu tự nhiên là Dương Huyền Sách, sau đó chỉ có thể là Vân Đức, xếp tại thứ ba vị mới có thể là bốn người bọn họ nội môn đệ tử. Về phần trong đạo quan ngoại môn đệ tử bọn người thì đã sớm bị Thanh Vi phái đi, chờ hết thệ kết thúc về sau lại triệu bọn hắn trở về. Vân Thúc làm Dương Huyền sách mẫu thân để lại cho hắn tiếp thân tôi tớ, tự nhiên là đánh lên 12 phần tinh thần canh dự ở hắn bế quan tính tất bên ngoài. Mà Thanh Vi lúc này lại là cũng trở về đến trong hậu điện, một thân hùng hậu chân khí chậm rãi cấu kết lên sách địa hàn quang đại trận. Cảm giác lập tức bị phóng đại rất nhiều lần về sau, Thanh Vi đối Hàn Kính Hồ, đặc biệt là đạo quan phạm vi bên trong hết thảy đều có thể làm đến dọ như lòng bàn tay. So với vừa tới nơi này thời điểm, Thanh Vi có thể nói có bước tiến dài, cho nên thao túng lên cái này sách địa hàn quang đại trận cũng là trở nên tự nhiên một chút. Nếu là chân chính lúc đối địch, Thanh Vi còn có thể mượn nhờ trấn áp trận pháp một cái thượng phẩm linh khí, kia thời điểm Thanh Vi liền có thể tương đương với một cái cầm trong tay thượng phẩm linh khí nội cảnh tông sư, thực lực so với bây giờ Vân Thúc còn mạnh hơn ra rất nhiều, chỉ là không thể quá bền bị thôi. Nhắc tới Vân Thúc, hắn nguyên bản thực lực cũng là đạt đến nội cảnh hậu kỳ tông sư cường giả, nhưng cũng tiết sự tình, trước đây luân phiên chiến đấu mà không chiếm được kịp thời hữu hiệu trị liệu đã hóa thành chìm kha bệnh cũ, không phải thượng thừa đan dược không thể cứu trị. Nhưng có thể có như vậy hiệu quả trị liệu đan dược ai cũng sẽ làm làm bảo nhi giống như tất kỹ, như thế nào sẽ tùy tiện lấy ra giao dịch. Liên so sánh nói Thanh Vi trong tay rút thượng đoạt được nhục thể đan, chính là pháp thân phía dưới thượng thừa nhất một loại liệu thương đang dược, trị liệu vân thúc vết thương trên người tự nhiên không còn lời nói hạ. Nhưng Thanh Vi lại như thế nào sẽ tùy tiện xuất ra tự mình bảo mệnh chi vật nhường cùng người khác đâu, liền liền tìm kiếm thiên tài địa bảo thời điểm, Thanh Vi cũng không nỡ xuất ra nhục thể đan đi giao dịch, bằng không, đừng nói Càn Dương Hỏa Linh Châu, mậu Tổ Thần Ngọc, liền liền Thái Bạch canh kim, đại địa nguyên tinh đều có thể cầm xuống, mà lại dư xài. Chỉ là tiên tài địa bảo trên thị trường luôn có thể tìm được, như nhục thể loại này đang dưỡng, lấy Thanh Vi bây giờ cấp độ lại là nghĩ cùng đừng nghĩ. Phàm là có một tia tin tức xuất hiện, liền sẽ gây nên tông sư trở lên cao thủ chen chúc mà tới. Dương Hiển Sách tiến vào tĩnh thất đã có mấy cái canh dở, nghĩ đến đã tiến vào trạng thái, Thanh Vi cũng là mượn nhờ trận pháp, thần thức thời khắc chú ý đến Hàn Kính Hồ gió thổi cỏ lay, không dám có một tia lơ biếng. Mặc dù nói Thanh Vi cảm thấy cho dù có người thật sẽ ra tay nên cũng sẽ không quá mức phận, dù sao quy chân phái tóm lại là sĩ diện. Nếu thật là mấy cái tông sư ở chỗ này bương ra đánh, cho dù có trận pháp tồn tại Thanh Vi cũng không thể cam đoan đạo quán này cuối cùng còn có thể còn lại mấy khối gạch ngói. Như thế hết sức chăm chú để phòng đi qua một đêm. Cái này Hàn Kính Hồ đều là một mảnh yên tĩnh, không giống sẽ phát sinh cái gì bộ dáng, nhưng Thanh Vi ngược lại càng thêm không dám buông lỏng. Chương 32: Người đến. Đêm đến hơi lạnh, giữa bầu trời huyền mượt bị thật mỏng mây đen che chắn, chỉ có điểm điểm trắng bạch ánh trăng miễn cưỡng xuyên thấu mây mù chiếu xuống. Hàn Kính Hồ phía trên tỉnh phảng theo gió nhẹ nổi lên điểm điểm gần sóng, phản xạ nhàn nhạt ánh trăng, nhìn qua ngược lại là so giữa bầu trời mặt trăng còn muốn sáng tỏ một chút đã một ngày một đêm trôi qua, trong tính thất dương huyền sách còn không có động tĩnh gì. Bình thường phàm tục cảnh bước vào thực khí một bước này, chỉ cần lĩnh ngộ trong đó có thiếu, nội tình cũng không tệ, ngắn thì 3 ngày dài cũng liền 5 ngày công phu liền có thể thuận lợi phá cảnh, cũng làm vững chắc tu vi. Tối nay cái này dương huyền sách nên đã đến thời khắc mấu chốt, những người kia muốn động thủ cũng nên ngay tại cái này thời điểm mới là Cho nên, Thanh Vi, Vân Thúc cùng Vương Thủ nghĩa bọn người càng là so trước đó càng thêm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong hậu điện, Thanh Vi đột nhiên mở ra hai mắt, truyền âm tại Vân Thúc nói ra, tới, hiện nay một người. Lại là chú ý bốn bề tình trạng Thanh Vi cảm giác được một đạo khí tức nhanh trong hướng phía đạo quan tới gần mới mở miệng nhắc nhở. Tại Vân Túc mình có thể ứng phó tình huống dưới, Thanh Vi tạm thời là không cần xuất thủ, ngược lại đề phòng một chút ẩn tàng càng sâu ra hỏa mới là càng quan trọng hơn. Mà Vân thúc mặc dù có thương tích trong người, thực lực lớn không bằng lúc trước, nhưng cũng thắng qua rất nhiều nội cảnh sơ kỳ tông sư, còn nếu là liệu đến tăng thêm thương thế tình huống dưới, cũng chưa hẳn không thể phát huy ra một lát đỉnh phong thực lực. Bây giờ cũng không chính là đáng giá Vân Túc liệu mạng ra thời khác sao? Cái gặp nguyên bản thân hình thấp bé Vân Túc trong nháy mắt thẳng sống lưng toàn bộ người khí thế một bên, mặt mày ở giữa để lộ ra từng tia từng tia tản nhẫn cùng húc lệ, cùng lúc trước hậu bộ dáng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Theo Vân Túc động tác, Thanh Vi rõ ràng cảm giác được trong đạo quan vốn là mát lạnh hoàn cảnh lập tức trở nên rét lạnh rất nhiều, không khỏi hướng phía Vân Túc sau lưng nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được một đạo sáng tối chập chờn dị tượng chợt lóe lên. Tông sư nội cảnh, đạo cơ viên mãn bước vào nội cảnh về sau, quanh thân huyết khiếu biến trở về chiếu rọi ngoại giới thiên địa pháp tắc, vận chuyển diễn hóa đặc biệt nội cảnh, mà nội cảnh đến cực hạn chính là pháp tướng hình thức ban đầu. Mà vừa rồi Vân Thúc khi lấy được Thanh Vi đưa tin một nháy mắt liền quyết xuất thủ, hơn nữa còn là trực tiếp dùng nội cảnh ảnh hưởng tới ngoại giới hoàn cảnh. Lấy sư cường tốc độ, bất quá trong khoảnh khắc Thanh Vi liền cảm thấy một đạo cường đại khí tức dáng lâm. Đây là nội cảnh trung kỳ. Người tới vẫn còn tính toán không có quá mức không kiêng nể gì cả, ít nhất là ẩn giấu đi chân dung, nghĩ đến cũng là sợ Thanh Vi nhớ đến tiểu bản bản trên ngày sau quy chân phái tìm hắn tính sổ sách. Mang trên mặt một tấm cái gì đồ án cũng không có chứ mặt nạ màu trắng, thân hình hơi có vẻ khôi ngô người đến trận vừa hiện thân liền nên đón Vân Thúc đích phủ đầu một quyền. Bởi vì bận tâm lấy không thể phá hỏng đạo quan, cho nên Vân Thúc cái này một quyền uy lực tập trung, kiếm đao không lộ ra, chỉ có nắm đấm mặt ngoài ngưng kết băng đồng ra thấu xương ý hướng phía mặt nạ nam nhi đi. Đến hay lắm. Mặt nạ nam thấy thế không hề sợ hãi, nếu là Vân Thúc đỉnh phong thời điểm, hắn tự nhiên chỉ có thể tránh đi phong mang, nhưng lúc này ai mạnh hơn còn muốn khoa tay múa chân về sau khả năng thấy rõ ràng. Thủ trưởng hóa thành những chảo hình, tận có nhàn nhạt lộ ra sắc bén khí tức kim quang hiển hiện, trực tiếp đón Vân Thúc năm đấm mà đi, đồng thời trong miệng tất cao giọng nói, bên trong thanh vi đạo trưởng, làm quy chân phái cao đổ, ngài tội gì tranh đoạt vũng nước đục này, chỉ cần ngài đến đây dừng tay, ngày sau tự sẽ có người đưa tới hậu lễ Quân tử không tin mà không lập, đạo đã đáp ứng việc này, tự nhiên không có lật lọng đạo lý, tiền bối mới là, biết rõ nước lăn lộn còn không nhanh chóng bò bò giữ mình. Thanh Vi không hề bị lay động, ngược lại mở miệng quên đủ. Mặt nạ nam nghe vậy cười ha ha một tiếng nói, tại Hạ sự Tình liền không cho đạo trưởng quan tâm, chỉ là phá hư cái này quý bảo địa hoa hoa của của ngài đợi chút nữa cần phải nhiều hơn tha thứ nhiều. Thanh Vi ngữ khí bình thản nói, đồng giản, Vân đạo sự tình cũng liền không làm phiền tiền bối quan tâm. Chỉ là đạo quán này không phải bần đạo tài sản riêng, gánh không tha thứ cũng không phải là bần đạo định đoạt được. Hừ, đạo trưởng tốt một bộ miệng lưới, chính là không biết rõ bản lĩnh thật sự như thế nào. Mấy câu ở giữa, mặt nạ nam lại là đã cùng Vân lui tới mấy hiệp, chỉ bất quá hai người ngắn thời gian bên trong đúng là ai cũng không làm gì được ai. Vân Thúc tất nhiên lúc này thực lực cũng không phải là đỉnh phong, nhưng kinh nghiệm phong phú, đối đầu nội cảnh trùng kỳ nam tử cũng là không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là cho dù hai người cố ý khắc chế, nhưng cảnh giới tông sư giao thủ như cũng không thể tránh khỏi có từng kia từng kia khí tức lộ ra ngoài, tại đạo quan bên trong tạo thành không nhỏ phá hư. Chớ đừng nói chi là hai người âm thầm nội cảnh giao phong mấy lần tạo thành cảm giác gác bách hơn khiến cho trốn ở các nơi vương thủ nghĩa bốn người một trận lòng vượt vực. Về phần Thanh Vi, lúc này cùng trận pháp tương hợp, nội cảnh cấp độ uy áp tạm thời lại là có thể không nhìn đại bộ phận tinh lực như cũ cảnh giới lấy Hàn Kính Hồ bốn bề tình trạng. Thanh Vy một bên chú ý Vân Thúc hai người chiến đấu. Chỉ nghe mặt nạ nam đánh lâu Vân Túc mà không dưới sau mang theo một tiêu cảm thán nói, không hổ là trước đây đứng hàng nhân bảng vị trí thứ 100 Hàn Phong quyền Bạch Xuất Vân, coi như thực lực đại tổn cũng vẫn như cũ khó giải quyết như thế. Thanh Vi nghe vậy không khỏi một trận kinh ngạc, nghĩ không ra cái này Vân Túc lại còn là đứng hàng nhân bảng cao thủ. Mặc dù đang đạo minh chín đại môn phái chế định tiên nhân 3 bảng phần lớn dùng để tham khảo, không thể tin hoàn toàn nhưng có thể tiến vào nhân bảng trước 100 vị trí, đủ để thấy hắn trước đây thực lực coi như tại nội cảnh hậu kỳ kia một đợt bên trong cũng coi như siêu quần bạt tụy. Bất quá năm xưa lịch cũ thôi, nghĩ không ra còn có người nhớ kỹ, bây giờ Lao phu chỉ là cái Lao lão bối, chỉ cần có thể bảo vệ chủ tử hoàn toàn, vậy Lao phu cho dù chết cũng có thể mỉm cười. Vấn Thúc nghe mặt nạ nam lời nói, sắc mặt bình tĩnh, chỉ bất quá trong mắt tàn nhẫn cùng sát ý càng thêm rõ ràng, trực khiếu trực diện mặt nạ của hắn nam cảm giác thần hồn một trận loáy lói, cảm thấy không khỏi nghị. Hai người giao chiến, một cái ôm chết cũng không tiếc quyết tâm, một cái có rất nhiều năng trưởng. Hiển nhiên một phương liền đã mất mấy phần phần thắng. Quả nhiên, Thanh Vi chỉ thấy thực lực bản thân còn mạnh hơn Vân Thúc một bậc, mặt nạ nam ấy hiệp xuống tới lại bị Vân Túc ép liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng lại tụ một tiếng nội thương. Lao đồ vật, cho ngươi mấy phần mặt mũi thật đúng là cho là mình khả năng. Mặt nạ nam như thế nào có thể chịu được mình bị một cái nửa tàn lao nhân làm bị thương, một tiếng gầm thét về sau, liền liền hắn đưa tay theo trong hư không rút ra một cái tàn ra nồng đẫm huyết tinh khí tức đao mổ heo, Vân Thúc thấy thế trên mặt hiện lên một tia không sở liệu thân sắc, thật đúng là cái này thợ mổ heo. Xuất ra vũ khí mặt nạ nam ngữ khí lạnh như nói, "Lão tát phu, Hôm nay tiễn ngươi lên đường. Thất điện hạ còn vị thành niên, liền như thế vội vàng sao động sao? Nghĩ không ra đúng là hắn trước hết nhất không giữ được bình tĩnh. Mặt nạ nam nghe vậy cười hát hắc nói, có chí không tại lớn tuổi từ nên sớm lưu đồ mới lạ. Vũ khí nơi tay, khí thế tăng mây phần mặt nạ nam giơ tay chém xuống, liền liền vân thúc né tránh không kịp phía dưới lại bị vừa đến huyết sắc đao quang bổ chúng, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ bất quá hắn như cũ chưa từng lùi bước, cái lên tiếng nói, Thanh Vi đạo trưởng, tha thứ lão phu không thể bận tâm ngài đạo con này. Lập tức, còn không khỏi Thanh Vi nói cái gì chỉ thấy Hàn Phong được khởi, nương theo lấy mảnh liệt phong tuyết tứ ngược mà tới. Trong gió tuyết, vô số hóng ánh sáng long lanh băng lam sắc quyền ảnh như mưa to hướng phía mặt nạ nam bao phủ xuống. Chương 33, liên tiếp cầu phiếu đề cử. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, Thanh vi nhịn không được chửi bậy, các ngươi thu lại không được tay liền đi trên trời đánh, cũng không phải không biết bay, chỉ bất quá vân tốc bạo khởi phía dưới, hiển nhiên nhường mặt nạ nam ăn rất lớn đau khổ. Mặt nạ vỡ vụn, một tấm hung hán lớn mặt dài lộ ra, quần áo cũng nhiều có vỡ vụt. làn da phía trên hơn có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều quyền ấn, đồng thời có tổn thương do giá z vết tích. Nếu không phải mấu chốt là người nam tử dùng trong tay linh khí đao mổ heo cản trở như vậy, một cái chỉ sợ hắn hạ chẳng còn có thể thê thảm rất nhiều. Lộ một ngụm mang theo vụ băng tụ huyết, nam tử trong giọng nói lộ ra mấy phần yếu ớt nói, "Đây chính là ngươi thời đỉnh cao thực lực sao?" Quả nhiên rất mạnh. Mà Vân thúc lúc này trạng thái cũng không phải là quá tốt, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, hắn nghe được nam tử, chậm rãi nói, "Nếu là định phong thời kỳ, ngươi liền sẽ không đứng đấy nói chuyện với ta." Cái gì? Nam tử hiển nhiên có chút không quá tin tưởng, một kích động lại là kéo tới nội thương, không khỏi một trận khặc lắm điều đúng lúc này, thành vi bỗng nhiên giật mình. Thuận sắc biến đổi lớn phía dưới vội vàng thôi động chớp pháp. Cái gặp một đạo bạch quang hiện lên về sau, Vân Thúc trong nháy mắt ly khai vừa rồi chỗ vị trí. Mà nơi đó rõ ràng hiện lên một cái như ngọc thủ trưởng ngay tại hướng phía phía dưới đập xuống. Nếu là thanh vi chậm thêm nửa bước, chỉ sợ lúc này Vân Thúc đầu đã mở hoa mà biến đổi vị trí về sau, Vân Thúc cũng chú ý tới cái kia thủ trưởng, sắc mặt lập tức âm trầm đáng sợ, gần như vậy cách, tự mình đúng là một điểm cảm giác cũng không có, điều này thực có chút kinh khủng. U, lại bị phát hiện. Một đạo nu nhu giọng nữ bông nhiên xuất hiện, ngay sau đó, liền gặp thủ trưởng vị trí, một đạo lục sát thân ảnh tiểu tiểu hiện. hiện. Nữ tử bất quá 15-16 thượng hạ bộ dáng, nhưng một thân thực lực lại làm cho Vân Thúc cùng Thanh Vi để phòng và phận. Nội cảnh hậu kỳ, mà lại thủ đoạn rõ ràng so kia mặt nạ nam cao hơn không ít bộ dáng, Thanh thuần phảng phất nhà bên thiếu nữ lục y nữ tử mang trên mặt ngây thơ nụ cười nói, nguyên nghĩ đến trước nhẹ nhóm giải quyết lao giả bọn này, không nghĩ tới đạo trưởng ca ca ngược lại là cảnh giác rất đâu. Nhìn thấy cái này tiểu ra bích ngọc giống như thiếu nữ, không chỉ Thanh Vi, Vân Thúc một trận đề phòng, lúc này người bị thương nặng mặt nạ nam càng là chặt dao mổ heo, cảnh giác không thôi. Hôm nay, mặc dù kinh thành các Phương cũng lấy diệt trừ Dương Huyền Sách là mục đích chủ yếu, nhưng nếu là thuận tay như vị, nghĩ đến cũng không ai sẽ để ý suy yếu một cái cái khác đối thủ. Cho nên, bây giờ độc thân một người mặt nạ nam ngược lại cảnh giác lên, dù sao thụ thương hắn cũng có thể sẽ trở thành mục tiêu của người khác. Lục Ít nữ tử liền khuôn mặt cũng không có nửa điểm che lấp, một bộ hào phóng lỗi lạc bộ dạng, càng làm cho Thanh Vi một trận như mày, hiển nhiên là không sợ phiền phức sau bị truy cứu tư thái. Vân Túc thân sắc gâm trầm như nước, dù sao kém chút bất tri bất liền bị người giết, ngẫm lại cũng không quá dễ chịu. Chỉ là nữ tử này đã có thể lặng yên không tiếng động tiềm ẩn đến Vân Túc gần như vậy cách, vì sao không trực tiếp nếm thử đi đánh giết Dương Huyền Sách? Thanh Vy trong lòng mấy cái ý niệm lật qua lật lại ở giữa, lại là ý thức được, lúc này mới xem như khảo nghiệm chân chính. Vô Thanh vô tức ở giữa, từng tia từng tia nguyên khí lưu động tại thanh vi mịt mờ thao tung phía dưới hội tụ ở Hàn Kính Hồ phía dưới, đồng thời tinh thần cũng là độ cao tập trung nhìn chằm chằm lục ý nữ tử. Chỉ nghe Vân Túc hừ lạnh một tiếng nói, hạ người đầu lòi bản sự của mình không bằng lúc trước không phát hiện được tiểu nữ tử lại còn nói nhân ra giấu đầu lộ đuôi, coi là thật không biết xấu hổ. Lục Y nữ tử thanh tú động lòng người liếc mắt nói: "Nghe nữ tử." Vân Thúc hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi lợi hại từ trước đến nay không phải hắn choáng hiểu, mà lại nữ tử này nói lời cũng quả thật làm cho hắn không cách nào phản bác. So với đỉnh phong thời điểm, các phương diện đều có chỗ hạ xuống Vân Thúc đối với mình tình huống cũng là lòng dạ biết rõ. Mà lại, xem nữ tử này ý đồ, hiển nhiên là chạy tới mình, về phần bên trong Dương Huyền Sách có hay không tại nữ tử mục đích phạm vi bên trong cũng có chút khó nói. Cùng Thanh Vi giao lưu một phen về sau, Vân Thúc quả quyết đem Lục Y nữ tử chia làm đối thủ của mình, mà kia thụ thương mặt nạ nam, tạm thời thì từ thành viên trong Mặc dù lục y nữ tử thực lực vượt xa khỏi mặt nạ nam rất nhiều, nhưng Vân Thúc không hề sợ hãi một cái cất bước ở giữa liền đã tới gần hắn trước người đấm ra một quyền, mang theo thấu xương hẳn ý, phản phất đông kết hết thầy. Thanh Vi thấy thế lông mày không khỏi hơi nhữ lại, trong tay động tắc cấp tốc biến hóa, cái gặp trong ngấy mắt, giao thủ hai người liền bị chuyển di ra đạo quan. Về phần kia đã bị thương mặt nạ nam, Thanh Vi cũng là vội vàng điều động trận pháp, liền liền nói đạo nguyên hóa khí làm siếng xích tại hắn còn không tới kịp phản ứng thời điểm đem một mực lại cũng may mắn vân tốc bạo phát xuống đem tổn thương không nhẹ, hắn lại ở vào sách địa hàn quang đại trận đầu mối then chốt phủ cận, khiến cho Thanh Vi có thể dễ dàng như thế liền đem nó vây khốn. Ý đồ phản kháng khiên động vết thương mặt nạ nam lần nữa ho ra một ngụm máu, cười hắc hắc nói, kia Bạch Suất Vân có thương tích trong người, cho dù ngắn thời gian bên trong phát huy gia nội cảnh hậu kỳ thực lực chỉ sợ cũng không phải nửa tự kia đối thủ, chờ hắn lạc bại về sau, đạo trưởng ngươi vẫn là ngấm lại làm thế nào chứ? Lo chuyện bao đồng, lấy bần đạo xem các ngươi cũng không phải một cái đường đi, huống ngươi thật giống như cảm thấy bần đạo sẽ không giới ngươi. Mặt nạ nam nghe vậy giận mình, lập tức kịp phản ứng, cái này thanh vi đạo nhân xuất thủ đánh giết tự mình hợp tình hợp lý, một điểm vấn đề cũng không có. Sợ hãi mà kinh phía dưới, mặt nạ nam càng thêm kịch liệt giằng co, nhưng nếu là cách xa một chút còn tốt, đạo quán này bên trong, chính là thanh vi đối sách địa hàng quang đại trận điều khiển mạnh nhất phạm vi, hắn lại như thế nào có thể tùy tiện tranh thoát. Đạo trưởng, tại hạ có lời muốn nói. Hai hùng khiếp vi ở phía phía dưới, mặt nạ nam thần sắc đột biến, không khỏi mang theo mấy phần lo lắng nói. Các hạ xâm chiếm che phái hạ viện, ngang nhiên xuất thủ không chút nào từng đem chúng ta để vào mắt, là làm trong môn phái quy chân kiếm dị sét hay sao? Chỉ thấy Thanh Vy trong mắt lóe lên một tia sắc khí, lập tức liền nghe một tiếng thảm vang vọng hàn kính hồ, thật lâu không thể tán đi đạo quan viện lạc phế tích bên trong, chỉ thấy nam tử lúc này một mặt khó có thể tin, trong mắt vẻ sợ hãi còn chưa thối lui, cả người lại là toàn thân một bộ tổn thương do giá rét bộ dáng, so với vừa rồi bị Vân Thúc kích thương lúc còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, lại không nửa điểm không vui. Xét địa Hàn Quang đại trận bản thân liền là lấy hàn kính hồ ở dưới linh mạch làm căn cơ, dựa vào bảy kiện thái âm, băng thuộc tính vật bố trí mà thành, Thanh Vy vừa rồi lại có ý định khiến cho nam tử thống khổ chết đi, cho nên Hắn lúc này bộ dáng quả thật có chút không đành lòng nhìn thẳng đạo quan trên không, ngay tại giao thủ Vân Thúc cùng Lục Y nữ tử nghe được nam tử kêu thảm không khỏi cũng có mấy phần kinh ngạc, lại là cũng không nghĩ tới Thanh Vi vậy mà lại như thế quả quyết, trực tiếp đánh chết nam tử. Chậc chậc, cái này Thanh Vi cũng là cái quả quyết người, thật đúng là nhìn không ra đâu. Lục Y nữ tử phủ liếc mắt phía dưới, lập tức lần nữa hướng phía Vân Thúc lấn người mà lên, sau lưng một mảnh sinh cơ bừng bừng tự nhiên cảnh tượng hiện hiện, màu xanh biết xuống xuê, nhưng lại chỉ cảm thấy hai hùng khí không dám có nửa phần chủ quan. Sau lưng bao tuyết đồng dạng nội cảnh chi tượng hiện hiện, chất vật đối kháng Lục Y nữ tử Trong tay Hàn Phong quyền phảng vất đạn pháo đồng dạng văng ra, mà theo mặt nạ nam tiếng kêu thảm thiết truyền ra, âm thầm dính mọi người lại cũng đều là cái có phản ứng. Chương 34, của nhau. Thành chủ, kia tợ mồ heo chết rồi. Trên mặt hồ, một tòa đẹp đẽ truyền hoa đình lỉnh phiêu phù ở phía trên, trong đó có thể thấy được một mặt cho uy nghiêm, thân mang trưởng sam trung niên nam tử ngồi ngay ngắn trong đó, một bên thì có một vị xinh đẹp thị nữ vì đó rất rượu. rỡ. Nghe được kia âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, thị nữ mang theo một tia kinh ngạc đối nam tử, cũng chính là ngạo thành thành chủ Dương tìm nói. Giết gà dọa thôi chỉ là không nghĩ tới bây giờ người trẻ tuổi vậy mà xuất thủ cũng như thế quả quyết. Bương rượu lên thơm tràn ngập chén rượu, giương tiệp uống một hơi cạn sạch sau không thèm để ý nói. "Ồ, thanh chủ ý của ngài là nơi này còn có người ẩn tàng không có xuất thủ." Thị nữ một bộ hồn nhân ngây thơ vạch lên ngón tay mấy đạo, kia thợ mồ heo là thất điện hạ người, nữ tử kia nguồn gốc không rõ, nhưng thực lực rất mạnh, chỉ sợ là nhân bảng trên cao thủ nổi danh, đáng tiếc ta không hiểu rõ. Có thể mời được cái này cao thủ cấp bậc chỉ sợ không có nhị điện hạ, tam điện hạ bên trong một vị. Còn lại khả năng xuất thủ chính là ngũ điện hạ, đại công chúa gần đây nghĩ là không có công phu phản ứng mấy vị điện hạ. Nhìn xem tự mình hoạt bát thị nữ, Dương Tiệp khẽ miệng lộ ra mỉm cười nói, "Ha ha, kia thợ mổ heo có thể chưa chắc là thật nghe thất điện hạ." "Thành chủ, ý của ngài là?" Dương Tiệp lắc đầu cười nói, "Xem đi, cái này Thanh Vi giết gà dọa khi xem ra vẫn còn có chút hiệu quả. Vốn là có chút sợ ném chuột vỡ bình người chỉ sợ càng thêm không sẽ ra tay." Đạo quan bên trong, Thanh Vi phản phất không có chút nào phát giác được Dương Tiệp chuyền theo nam tử bị tự mình đánh giết, hắn liền cảm giác được rõ ràng ba đạo không kem khí tức nhận chấn động mà sinh ra ba đạo Bắt lấy một sát na vết tích, Thanh Vi lúc này xuất thủ, chỉ thấy hàn kính hồ trong nháy mắt rôi trào, vô số cột nước hóa thành lợi kiếm đồng dạng hướng phía ba khu vị trí kích xạ mà đi. Phốc phốc phốc, Thanh Vi chỉ thấy ba đạo dòng nước xiết trong nháy mắt liền bị người phá giải, nhưng cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, chỉ thấy ý thức được mình bị Thanh Vi phát hiện về sau, trong đó một người đúng là ngay cả nửa điểm chần chờ cũng không có lúc này quay người rời đi, hai người khác bên trong, một vị gặp bị phát hiện, lại là cũng không đang chần chờ Lúc này hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Dương Huyền Sách bế quan tính thất phóng đi, cuối cùng một người phản phất cùng hắn thương lượng xong, gặp hắn hướng phía Dương Huyền Sách nơi đó mà đi về sau, hắn liền hướng về phía Thanh Vi Trô bắt đầu tiến. Công, còn may là hai cái nội cảnh trung kỳ tông sư, nếu là cũng cùng lục y nữ từ kia, hôm nay chỉ sợ vẫn thật là đến là xe. Mắt thấy hai người kẻ đến không thiện, Thanh Vi lúc này toàn lực thôi động sách địa hàn quang đại trận. Liên liên một trận đu ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt tương đạo xem ba phủ lại, khiến cho hai người không thể không dừng lại bước chân. Băng Phách thần quan cháo, địa hàn quang đại trận hiệu quả một trong Một lần đối mặt hai cái cao hơn tự mình một cảnh giới đệ nhân, Thanh Vi vẫn là ôm cẩn thận thái độ. Trong hai người một vị chính là một cái đạo trang lão giả, khuôn mặt cũng là bị sự thủ đoạn che lấp bắt đầu, mắt thấy Băng Phách thần quang cháo chát đường, liền cứ gọi hắn nắm chặt trong tay phất chân hướng phía phía trước quét một cái, liền liên ti tiêu màu trắng hào quang phảng phất từng gầy ngân châm đồng dạng hướng phía u lồng ánh sáng màu xanh lam đâm tới. Một trận đinh đinh đương đương trong chẻo vang động, nương theo lấy Băng Phách một trận tắt, cuối cùng đạo nhân công thành công bị chặn lại. Mà lúc này một bên vị kia tay cầm gầy tiếng người giọng nói, lỗ mũi châu bạn sự không được a thậm chí ngay cả một cái đạo cơ cảnh tiểu bối thủ đoạn cũng không phá nổi. Hiển nhiên, hai người mặc dù không phải cùng một bằng, nhưng cũng là quen biết cũ, nghe gầy gò kiếm khách, đạo nhân hừ lạnh một tiếng nói, tự mình không kiến thức còn có mặt mũi đến mỉa mai lao đạo. Cái này sách địa hàn quang đại trận chính là quy trấn phái nổi danh trận pháp một trong, quy lực toàn bộ triển khai phía dưới, liền liền pháp tướng đại tông sư đều có thể chống lại, bây giờ mặc dù chỉ có một cái đạo cơ tiểu bối chủ trì, nhưng ngắn thời gian bên trong ngăn lại người ta nhưng cũng là không khó. Gầy gò kiếm khách nghe vậy hừ lạnh nói, lại là như thế nào cuối cùng chỉ là một cái loẹt loẹt giá đỡ thôi. Nói xong, cả người thân hợp kiếm quang hóa thành một đạo nhạt ánh sáng màu xanh thẳng đến băng phách thần quang cháo mà đi, đinh, Thanh Vi chỉ cảm thấy chấn động, ngực khó chịu, nhưng lại không kịp bận tâm quá nhiều, mắt thấy băng phách thần quang cháo xuất hiện một kia vết rách, vội vàng thôi động chân khí, thoăn qua ở giữa chính là lần nữa khôi phục nguyên dạng. Bất quá, trải qua này một chiêu, Thanh Vi cũng là ý thức được cái này, băng phách thần quang cháo cực hạn ở nơi đó, chỉ sợ cái này gầy gò kiếm khách lại đến hai lần, tự mình liền chưa hẳn chống đỡ được, còn nếu là nội cảnh hậu kỳ người xuất thủ, chỉ sợ tự mình chỉ có thể kiên trì một chiêu không thể một vị phòng thủ thanh vi lúc này phản kích, chỉ thấy một kích không chúng gầy gò nam tử ngược lại đối đạo nhân nói ra, chúng ta liên thủ một kích, liền không sợ cái này sát rùa đen còn có thể đĩnh. Chu, tốt. Đạo nhân vừa dứt lời, còn không tới kịp có hành động, liền đột nhiên giật mình, vội vàng mấy cái lắc mình tránh đi, mà gầy gò kiếm khách chậm một bước về sau, chỉ thấy một đạo hoa mỹ làm quang ẩm vàng tại hai người phụ cận nổ bể ra đến, phát ra một trận chấm thấp tiếng ngân minh. Băng phách chân lôi. Nhưng mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu, theo thứ một đạo băng chân lôi rơi xuống về sau, đạo nhân cùng gầy gò kiếm khách liền nên đón không ngừng mà công kích. Thanh vi mượn nhờ trận pháp thôi động mà thành băng phách chân lôi cường độ cũng không cao chỉ là mới vào nội cảnh cấp độ, nhưng hai người cũng không phải thể phách cường hành tu sĩ tự nhiên không có đón đỡ lôi pháp lo lắng. Đáng chết, gầy gò nam tử một trận tức giận, nhưng là động tác bén nhẹ tránh khỏi một đạo lại một đạo băng phách chân lôi, nhưng cũng là chấn động đến một trận khí huyết sôi trào. Ngược lại nhìn về phía đạo nhân bên kia, đã thấy vốn là so với hắn chiếm một điểm tiên cơ nói người chẳng biết lúc nào đã lấy ra một cái tử sắc hoa sen hình dáng cây đèn linh khí. Cái gặp tử sắc sen xuống đạo, đạo ra ôn hòa khí tức bảo quang, đem công hướng đạo người lôi quang từng cái ngăn cản. Lỗ mũi trâu đừng nhìn ta chết cười, mau chóng đánh vỡ cái đồ chơi này mới là. Nghe gầy gò kiếm khách, đạo nhân cũng biết rõ chậm thì sinh biến, cho nên một cái lắp mình liền tới đến kiếm khách bên người đem cũng đặt vào tử sắc sen đèn thủ hộ phía dưới. Lập tức, liền liền hai người nội cảnh hiện hiện riêng phần mình phát huy ra công kích mạnh nhất hướng phía Băng Phách thần quang cháo đánh tới. Trong hậu điện, nhìn thấy hai người động tác về sau, Thanh vi cũng biết rõ ngăn không được hai người, cho nên cũng là đã làm tốt chuẩn bị. Lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lênh lảnh về sau, Băng vang vỡ vụn, sau đó hai người công kích thế đi không giảm tiếp tục hướng phía đạo quan rơi xuống. Nhưng hai người còn không tới kịp cảm thấy mừng rỡ, đột nhiên chỉ thấy công kích của mình phảng phất lần nữa gặp trở ngại gì, kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy tự mình phát ra tiếng quăng, hào quang lấy tốc độ nhanh hơn phản xạ trở về, trong lòng đội vàng, hai người lại là một phen đứng phó, cũng may đều là tự thân chiêu thức cũng là không phải quá phiền phức, chỉ bất quá lúc này hai người sắc mặt lại đều cũng không khá hơn chút nào. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy băng phách thần quang cháo vỡ vụ chỗ, chẳng biết lúc nào lại có có một mặt ngọc chất bảo kính tản ra nhàn nhạt thành quang lơ lửng. Thượng phẩm linh khí. Đạo nhân thấy thế, đáy lòng trầm xuống, phá vỡ một cửa lại tới một cửa ải, mà lại càng phát ra khó giải quyết Bản tuấn mượn nhờ trận pháp này, phía dưới kia Thanh Vi liền có thể chống lại nội cảnh tông sư, bây giờ lại thêm một mặt thượng phẩm linh khí cấp bậc bảo kính, chỉ sợ còn phải quấn nhau một phen đúng lúc này. Đám người bỗng nhiên cảm giác Hàn Kính Hổ bốn bề thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng phía Dương Huyền Sách bế quan chỗ hội tụ, không hẹn mà cùng ý tức được hắn đã bắt đầu phá cảnh. Chương 35: Công thành. Thanh Vi gặp Dương Huyền Sách bên kia có động tĩnh ngược lại thần sắc càng thêm nghiêm túc, cũng may lúc này chân khí vẹn vẹn hao năm không đến, còn có thể ứng phó một đoạn thời gian. Tại cảm ứng được Dương Huyền Sách bắt đầu phá cảnh một khắc này, đạo nhân cùng gầy gò kiếm khách thần sắc lập tức biến đổi, lập tức liền muốn hướng phía phía dưới chạy đi. Nhưng là Thanh Vi sớm có chuẩn bị, liền liền ngọc chất bảo kính thanh quang chợt hiện, mơ hồ chiếu rọi ngoại trừ đạo nhân, gầy gò kiếm khách thân ảnh, tại hai người kinh ngạc bên trong. Chỉ thấy theo thanh quang bên trong, đi ra phân biệt cùng tự thân đồng dạng bóng người, bóng người hơi có vẻ hư ảo, nhưng một thân khí tức lại cùng hai người gần như đồng dạng. Tại hai người càng thêm thần sắc kinh dị bên trong, hai đạo bóng người lại là dẫn đầu công kích về phía hai người, sử dụng thủ đoạn lại là cùng hai người cũng đều cùng. Nguyên lai like là Hàn Quang Hóa hình kính. Chuyển hoa phía trên, một mực tại chú ý tình huống Dương Tiệp nhìn thấy Thanh vi thúc dục linh khí không khỏi bừng tỉnh lên tiếng nói: "Thanh chủ, hàng Quang Hóa Ảnh Kính rất nổi danh sao?" Một bên thị nữ nghe vậy mang theo một tia nghi ngờ nói: "Nghe nói cái này hàng Quang Hóa Ảnh Kính chính là năm đó quy chân phái một vị pháp thân cao nhân dùng lấy từ này hàng Kính hồ phía dưới hàng Ngọc trong mỏ quan trọng yếu nhất, tinh hoa một điểm mã não làm chủ vật liệu luyện chế. Truyền muốn nói vị kia tiền bối nguyên thủy dự định luyện chế một cái pháp bảo, nhưng cũng tiếp xảy ra sai sót, vẹn vẹn thành tựu một cái thượng phẩm linh khí, liền cực phẩm cũng không đạt tới, bất quá cái này linh khí dị dụng rất nhiều, cũng là bất phàm." Thị nữ nghe vậy giật mình nói, thì ra là thế. Người thành chủ kia theo ngài ý kiến, lục điện hạ lần này có thể thành công sao? Dương Tiệp Nhãn Thần nhìn qua nơi xa nhàn nhạt nói ra, nếu là bây giờ chạm huống này, Thanh Nhu lão đạo cùng ông Hải Triều chỉ sợ muốn vô công mà trở về, chỉ là cái này Hàn Kính Hồ còn có một người chưa từng hiện thân, không biết là tính phản ứng gì. Cái gì? Còn có một người? Thị nữ một tràng tốt lên, lại nghe Dương Tiệp gật đầu trầm tư nói, vừa rồi ta cũng một mực không có phát hiện, vẫn là cái này Hàn Quang hóa ảnh kính xuất hiện một sát na đưa tới ba độc khuyết tán ta mới chú ý tới một tia không cần đối lấy ngoài đứng hàng địa bảng thực lực đều không thể tùy tiện phát hiện, kia bất quá là ẩn tàng thủ đoạn cao minh một chút thôi, thực lực bất quá nội cảnh cấp độ thôi. Bên này, hai người thi triển thủ đoạn như vậy mà đều bị Hàn Quang hóa ảnh kính chỗ phân hóa ra bóng người lấy thủ đoạn giống nhau phá vỡ. Thành công ngăn chặn hai người về sau, Thanh Vi thần sắc lại cũng không như thế nào nhẹ nhõm, lại là lại là điều khiển trận pháp, lại là khống chế linh khí, đối hắn chân khí còn có tâm thần đều tạo thành không nhỏ gánh vác, lúc này, Thanh Vi lại là đã bắt đầu mượn dụng vương thủ nghĩa bốn người chân khí lấy chậm lại tự thân tiêu hao. Cũng may chỉ hoàn như thế thời gian dài, Dương Huyền xách nơi đó khí tức đã dần dần bình phục lại, nên là thành công phá cảnh bước vào thực khí cảnh giới, chỉ đợi vững chắc một phen về sau liền vô ngại. Mà Thanh Vi cũng chú ý đạo, Vân Thúc nơi đó chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, chỉ bất quá hắn tình trạng có chút không quá lạc quan bộ dạng. Mặc dù ngắn thời gian bạo phát xuống, hắn cùng Lục Y nữ tử kia thực lực có thể nói được là lực lượng ngang nhau. Nhưng bền bị xuống tới, Vân Thúc rất rõ ràng duy trì không được quá lâu định phong trạng thái mà bị Lục Y nữ tử kia đè xuống đánh. Nếu không phải hắn kinh nghiệm lão đạo chỉ sợ lúc này đã sớm bị nữ tử kia bắt, thậm chí đánh chết. Lúc này Thanh Vi cũng có thể xác nhận, nữ tử này mục đích không phải dương huyền sách, ngược lại là Vân Thúc bản thân. Vân Thúc tự mình hiển nhiên cũng nhận thức đến điểm này, dù sao hắn trước kia đi lại thiên hạ chắc chắn sẽ có nhiều kiểu ra, bây giờ bị nhân ra thân bằng hảo hữu tìm tới cửa cũng chuyện đương nhiên. Chỉ là thời cơ khó tránh khỏi có chút không thích hợp, vạn hạnh Thanh Vi thành công ngăn cản lại xâm phạm người, không phải vậy tạo thành dương huyền sách đột phá thất bại, chỉ sợ Vân Thúc cũng hối tiếc không kịp. Mà nhìn thấy Dương Huyền Sách nơi đó khí tức bình phục lại, Vương Hải chiều ánh mắt biến đổi, nhất thời một đạo kiếm quang bức lui bóng người hậu quả đoạn phi thân rút ra chiến trường đạo nhân, cũng chính là Dương Tiệp trong miệng thanh như đạo nhân trong mắt lóe lên mấy phần giãy rủa, đúng là còn muốn tiếp tục xuất thủ, một người rút lui áp lực giảm nhiều thanh vi thê thế không khỏi kinh ngạc, cái này đạo sĩ không phải là muốn lấy giết Dương Huyền Sách về sau đi xa bài cao a. Yên lặng tính một cái chân khí còn thừa, thanh vi trong mắt lóe lên một tia quyết đồng trong miệng đi một hồi khí về sau, thanh vi liền trắng trợn động lên hàn quang, quang nhiên trở nên khuế tán, phảng một vòng mặt trời mới mọc. Tiếp theo, chính là bảo kính hóa ra bóng người đi theo ngưng thực rất nhiều, chỉ bất quá, cái này hàn quang hóa ảnh kính là căn cứ thu hút khí tức diện hóa giả thân đối địch. Vừa rồi chính là mượn nhờ hai người công kích mới thu hút một chút khí tức, lúc này lại là có thể duy trì thời gian không nhiều lắm. Cho nên, gặp cái này đạo sĩ còn không đi, Thanh Vi dứt khoát hạ quyết tâm ý đồ đem hắn lưu tại nơi này, cái này hàn quang hóa ảnh kính áo rượu chi trâu ngay tại ở mặc dù hắn không thể đem đối phương năng lực bắt trước 10 phần 10, nhưng 7, 8 phần vẫn là không có vấn đề gì. Lúc này cái này Thanh Nhu đạo nhân lại là tương đương với đối mặt hai cái tu vi chỉ so với tự mình yếu đi một tia nhân, trong lòng lập tức manh động một chút hối hận. Từ sát hoa sen ánh đèn hoa bộ phát sáng rực, ngăn trở ông Hải chiếu bóng người kiếm khí, mà hắn đối mặt mình đạo kia tự thân bóng người, ứng đối ngược lại là coi như thành tạo điêu luyện, chỉ là muốn thoát thân lại là không thể. Mà chuyên tâm đối phó bóng người, cũng hối hận không trước đây, tùy thời tìm kiếm thoát thân cơ hội Thanh Nhu đạo nhân cũng không chú ý tới Hàn Quang hóa ảnh dần dần có một phen khác biến hóa. Ngọc chất trên mặt kính điểm điểm u ám lam sắc Tại thanh Nưu đạo nhân ngay tại vì đó thành công đánh lui hai đạo bóng người mà vui sướng thời điểm ngang nhiên bắn ra. Cái gặp một đạo u ám lam quang tản ra đông lạnh tuyệt hết thể sinh cơ khí tức trong nháy mắt kích phá tự sát hoa sen đèn phòng ngự xuyên thấu Thanh Nưu đạo nhân tim, đáng chết. Thanh Nưu đạo nhân vui mừng còn chưa thu liễm mà đi, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên cùng hối hận. Tu hành nhiều năm, cuối cùng bù không được một cái tham chữ, cái này tự Liên Dương Hỏa đặng cuối cùng tại Lao Đạo vô duyên. Sắc mặt có chút trắng bệnh thanh vi nhìn thấy đạo nhân thi thể ngã xuống đất, lại lạ như cũng không có thu tay lại, kính quang nhất truyện, liền chỉ hướng ý đồ đối đau hạ sát thủ lục y nữ tử. Lần nữa một đạo băng phách thần quang đánh ra đem bức lui. Vân Thúc rốt cục được từ tìm tới cơ hội một lần nữa ấy trở về nơi cũ đà quan, chỉ là hắn giờ phút này đúng là đã trở nên dâu tóc bạc trắng, nét nhăn mọc lan tràn. Trái lại nữ tử kia, lại là vẹn vẹn khí tức hơi có vẻ phù phiếm cũng mang theo mấy phần chất và tôi. "Vân Thúc, ngài không ngại a?" Đồng dạng có chút không còn chút sức lực nào Thanh Vi nhịn không được hỏi. Bị kia yêu nữ nhiếp thủ đại lượng sinh cơ, số tuổi thọ có chút tổn thương. Thanh Vi trong lòng giận mình, đối lục y nữ tử kia cảnh giác trong nháy mắt đề cao rất nhiều lần. Hiện nay tu hành chi người thọ nguyên vốn cũng không nhiều, có thể kinh phải lại bị người ép chỉ là nữ tử này công pháp rất hiển nhiên là ta đạo nhất lưu, nhưng Vương Mới nhìn đi lên rõ ràng là đi giáp đất gỗ hành chi nói bộ dạng, bây giờ xem ra chỉ sợ là có duyên cơ khác. Băng phách thần quang, nghĩ không ra Quy chân phái sách địa hàn quang đại trận vậy mà thôi diễn đến một bước này. Lục Y nữ tử bó lấy tóc, miệng hơi cười nói, bất quá thanh vi ngược lại là theo nữ tử này trong giọng nói nghe ra, chỉ sợ hắn đối Quy chân phái cũng không như thế nào e ngại bộ dạng, nghĩ đến hắn xuất thân cũng là hoàn toàn không kém Quy chân phái thế lực. Câu phiếu đề cử phi thường cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 36, kết thúc. Tịnh Thế Tông, Tu La giáo, Vô Sinh Các, Tuyệt Dung môn. Mũi châu phía trên mấy lớn tà đạo thế lực tại Thanh Vi trong lòng từng cái hiện lên, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái này, Lục Y nữ tử công pháp con đường. Hàng quan hóa ảnh kính treo cao tại đạo quan trên không, cảnh giác đối mặt với Lục Y nữ tử. Bất quá, hắn cũng chưa tới gần chỉ nói, "Thanh Vi tiểu đạo sĩ, lấy ngươi mới vào đạo cơ tu vi, coi như căn cơ bất phàm còn có thể phát huy ra mấy lần bằng phách thần quang." Thanh Vi sắc mặt sơ lược hồi phục một tia hồng nhận lạnh nhạt nói ra, "Ồ, kia tiền bối không ngại thử một lần." Nói đi, chỉ thấy kính quang nhất chuyển, lần nữa một đạo văng thần quang đánh ra, Lục Y nữ tử sắc mặt biến hóa, thần quang đến cực điểm nhanh. Hắn đánh phải trống đỡ, chỉ thấy một quả thông thiên thần mục hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện đem nữ tử thủ hộ trong đó. Thần quang, thần mục đụng vào nhau, tàn mát ra mảnh liệt và chạm khơi dậy hàn kính hộ rất nhiều gần sóng. Dư ba tan hết, Lục Y nữ tử trên mặt hiện lên vẻ tức giận nói, "Tút, tút, thật đúng là nhìn không ra ngơi cái tiểu đạo sĩ lại có can đảm đối bằng cô nương xuất thủ." Đạt được một tia thở dốc, hơi có khôi phục văn thúc chịu đựng đau sót, lần nữa tiến lên, mang theo một tia quyết tuyệt nhìn chằm Lục Y nữ tử, bất cứ lúc nào lạm xong liều mạng chuẩn bị. Lục Y nữ tử ánh mắt băng lãnh tại Vân Túc cùng Hàn Quang Hoa ảnh kính ở giữa vừa đi vừa về tuần sắt, vừa rồi một phen giao chiến mặc dù nàng cũng không nhận được cái gì tổn thương nghiêm trọng, nhưng một thân tiêu hao cũng là không nhỏ, mặc dù nếu là cưỡng ép xuất thủ chưa chắc không thể tại Thanh Vi ngăn cản kích xuống dưới giết Vân Túc, nhưng đến thời điểm khó mà nói tự thân cũng sẽ có nhiều tổn thương. Cân nhắc một phen về sau, Lục Y nữ tử chợt cười nói: "Đã Thanh Vi tiểu đạo sĩ ngươi nghĩ bảo vệ cái này Bạch Suất Vân, vậy bản cô nương lần này liền cho ngươi cái mật Ngược lại lại đối Vân Túc nói ra: Vân, lần này liền lưu ngươi một mạng, cũng đừng chết trong tay người khác." Tiếng nói còn không có rơi xuống, chỉ thấy kỳ nhân đã hóa thành một đạo màu xanh biếc độn quang bay ra Hàn Kính Hồ. Cũng không liền có thể buông lòng thanh vi thần thức tại Hàn Kính Hồ phía trên vừa đi vừa về tuần sát hồi lâu, mới rốt cục xác định không có người khác tồn tại vết tích. Ừm. Vậy mà cũng đi theo. Thuyền hoa phía trên Dương Tiệp mang theo một tia kinh ngạc nói, tuy ý lại là kịp phản ứng không khỏi nhíu mày kinh ngạc nói, khó nói là nữ tử kia hộ đạo người, lại là lục y nữ tử kia bỏ chạy về sau, nguyên bản ẩn tàng sâu nhất người kia cũng không có nửa điểm dừng lại đi theo ly khai. Thành chủ, quản bọn hắn làm cái gì? Chúng ta là đi bái phỏng một cái quy trấn phái nhỏ đạo trưởng vẫn là trở về? Dương Tiệp lắc đầu không thèm để ý mà nói, tự nhiên là không cần thiết cùng bọn hắn gặp, ta tới đây bất quá cũng là để phòng vãn nhất thôi, chỉ là không nghĩ tới bệ hạ trong lòng đến cùng vẫn là nhớ ký đứa con trai này. Thị nữ cũng là mang theo một tia hiếu kỳ nói, nghe nói năm đó lục điện hạ mâu thân hàn phi rất là được sủng ái một đoạn thời gian, về sau chẳng biết tại sao treo đến bệ hạ chẳng ghét, lấy về phần lục điện hạ nhiều năm qua tình cảnh không tốt. Chuyện cũ năm xưa thôi, ai còn nói rõ ràng đâu, đã không có việc gì, chúng ta cũng liền trở về đi. Thị nữ nghe vậy ứng chỉ thấy hắn cấp tốc thao túng thuyền hoa phi đằng, lúc này mới có thể phát hiện thị nữ này vậy mà cũng là tu vi không thấp nói cơ tu sĩ, như lai lúc, thuyền hoa cũng không gây nên bất luận kẻ nào chú ý lặng yên nhanh trong cách rời hàn tính hồ. Lúc này, đạo quan bên trong, xâm phạm người đều thối lui về sau, dáng chống đỡ lấy Vân Thúc trong nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng ho khăn, phản phất muốn đem nội tạng toàn bộ phương ra. Hơi bình tĩnh trở lại về sau, chỉ thấy hắn miễn cưỡng lấy ra một khỏa liệu thương đan rửa gan vào sau liền ngay tại chỗ ngồi xuống điều Thanh Vi thấy thế không khỏi thở dài, chỉ sợ lần này cái này Vân Thúc lại là tổn thương càng thêm nặng. Lập Tức liền không để ý tới, ngược lại một lần nữa điều động khởi trận pháp đến cảnh giới, mặc dù về sau nên không có vấn đề gì, nhưng cũng không thể chân chính bông lỏng. Lúc này, Thanh Vi thể nội chân khí lại là chỉ có hai thành không đến, vừa rồi giả bộ cường thế đánh ra mấy đạo băng phách thần quang sau không chỉ có triệt để ép Khô Vương thủ nghĩa bốn người chân khí, liền chính liền cũng hạ xuống cảnh giới tuyến phía dưới. May mà Lục Y nữ tử kia là cái cẩn thận người, không dám hứa chắc Thanh Vi cực hạn ở nơi nào, không phải vậy cuối cùng chỉ sợ thật sẽ khiến cho Vân Túc mệnh tang tại chỗ, mà liền liền chính Thanh Vi cũng không dám xác định nữ tử kia có thể hay không dứt khoát chính liền cùng một chỗ thuận tay giải quyết bất quá nữ tử kia nguồn gốc không rõ, Thanh Vi lúc này quyết định sau đó liền đem tình báo truyền về trong môn phái, thỉnh cầu đồng môn hỗ trợ thẩm tra một phen hắn công pháp con đường. Như thế gió êm sóng lặng đi qua một ngày công vụ, Dương Huyền Sách liền tại Vân Túc vui mừng trong ánh mắt đi ra tinh thất, một thân khí tức thuần hậu, có thể thấy được tu vi vững chắc không thể. Mà Dương Huyền Sách thấy được đạo quán này đầy đất vừa buồn, lập tức một trận hoảng sợ, cảm kích nói ra, đa tạ Thanh Vi đạo trưởng bảo vệ, Huyền Sách vô cùng kích, kết đánh, không thể báo đáp. Đã khôi phục chân khí, trạng thái hoàn Thanh Vi đi ra hậu điện, trên mặt mỉm nói, quá khách quá đường giận, bây giờ ngươi đã đột phá Chẳng hẳn không ra mấy ngày phụ tông nhân liền sẽ người tới, đến thời điểm nghĩ đến tự sẽ có một fan ngợi khen, ngươi cũng coi như khổ tận cam lai. Nhìn vẻ mặt hư nhược Vân Thúc, Dương Huyền Sách càng là vội vàng tiến lên đỡ lấy, cảm kích nói, "Vân Thúc, vất vả ngài." Vân Thúc nghe lời này, thôi có một tia ngượng ngùng nói, "Lão phu lần này lại là suýt nữa nửa điểm bận bịu không có giúp đỡ." Lập tức lại là đem trước phát sinh hết thệ cùng Dương Huyền Sách giảng thuật một phen, nghe được hắn một trận hãi hùng khi vía. Tấm tiêu đồ<td> mặc dù cho tới nay nhìn qua là thất người, nhưng không khỏi bại lộ có chút quá dễ dàng, chỉ sợ còn có cần nghiên cứu thêm lượng. cũng là gật đầu phụ họa nói, "Không sai." Bất quá đây đều là ngày sau cần chậm rãi điều tra, bây giờ ngài vẫn là tĩnh tâm chờ phụ tông nhân đến đi. Bây giờ chính thức nhập đạo Dương huyền sách so lúc trước tất nhiên là có thêm rất nhiều tự tin, mà lại thanh vi cũng ẩn ẩn cảm giác được hắn thể nội một cố cùng tự thân luyện hóa Nguyên Dương Bảo Châu đồng nguyên khí thức, không ngoài sở liệu nên là một cái khác mai Nguyên Dương Bảo Châu. Xem ra cái này Dương huyền sách so với mình trong tưởng tượng coi như có chút vô liếng, có cái này Nguyên Dương Bảo Châu tương trợ. Không nói chú định thành tiểu thượng phẩm đạo cơ, nhưng kỳ thành liền thượng phẩm đạo cơ khả năng cũng muốn so ngang nhau tư chất người cao hơn rất nhiều đối với vân thúc thương thế hơi có khôi phục về sau, hai người lại tại đạo quan chờ đợi mấy ngày mới trở về ngạo tuyết thành, chỉ cần trở lại trong thành qua đường sáng, hắn tỉnh cảnh so với lúc trước liền có thể mạnh hơn không ít. Về phần lưu tại đạo quan tạ mổ heo chương đồ tể cùng đạo nhân kia thi thể, vật phẩm các loại, hai người chỉ coi không nhìn thấy. Cự Tuyệt Dương huyền sách tìm người hỗ trợ sửa chữa đạo quan đề nghị về sau, Thanh Vi liền đem sự tình bàn giao cho Vương Thủ nghĩa mấy người, tự mình thì là một cái chân hỏa đốt đi hai cỗ thi thể về sau mang theo hai người đồ vật về tới trong hậu điện. Nguyên bản còn tưởng rằng hai người này đồ vật muốn cùng Dương Huyền Sách, Vân Thúc chưa đều, không nghĩ hai vị kia lại là trực tiếp không có nâng, Thanh Vi tự nhiên cũng sẽ không ra vẻ hào phóng nhường ra đi như thế một fan phát tải. Cũng coi như không lãng phí tự mình một fan vất vả, chỉ riêng là chương đồ tể đau Mổ Heo, cùng đạo nhân phát trần, cây đèn cái này ba kiện linh khí cũng đủ để khiến cho Thanh Vi theo dân nghèo đưa thân thường tưởng tượng chung. Chương 37, người không tiền của phi nghĩa không giàu. ra huyết tinh khí tức Đao Mổ Heo Một cây thanh ngọc phát trần, một chiếc tử sắc hoa sen đèn tản ra khác biệt bảo quang trôi nổi tại thành vi trước mắt. Tráng ghét nhìn thoáng qua trường độ đệ Đao Mổ heo, thanh vi mấy đạo pháp ấn xuống dưới liền đem nó khí tức phong ấn, cầm tại trong tay đánh giá một phen. Trường độ đệ tu vi thấp nhất, chỉ có nội cảnh trung kỳ tiêu chuẩn, hắn binh khí tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Cái này Đao Mổ heo đi là đơn giản rõ ràng bảo khí một đường, xem như một cái hạ phẩm bảo khí, không có gì lèo lèo tác dụng, chính là lấy ra chém người, lại có chính là ngưng tụ sát chi khí hóa thành bảo quang. Bất quá so với thanh vi trước đó thu hoạch tây kia cấp tăng đồng chỉnh thể tới nói vẫn là phải mạnh hơn một chút. Dù sao kia khốc tang đồng luyện chế thủ pháp thực tế đơn giản thô bạo, mà hắn cực kỳ thấp kém. Theo Thanh Vi tu hành giới sẽ không lại xuất hiện so kia khốc tang đồng còn muốn thấp kém linh khí đối với cái này sớm muộn muốn tu tay đồ vật, Thanh Vi cũng không quá nhiều chú ý, phóng tới một bên về sau, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía đạo nhân tùy thân linh khí phất trần bên trên. So với đao mổ heo đến, cái này phất trần phẩm chất không thể nghi ngờ tốt ba điểm. Cái gặp phất trần lấy thanh ngọc là cái, loan phang có kim sắc đường vân tạo hình trên đó, mà, châu, mà trọng nhất thì là rủ xuống 3000 trắng như tuyết dâu dài, lại là băng chất thành. Bên ngoài thật tốt, Phất Trần hiển nhiên rất hợp thành vi nhán duyên, chỉ là cái này Phất Trần mặc dù phẩm tướng không tệ, nhưng cũng trong khoảng cách phẩm linh khí còn có cách xa một bước. Nhìn xem thanh ngọc cán bên trên thanh lưu hai cái tiết lục, thanh Vi nhất miệng, lập tức chân khí tràn vào Phất Trần, bắt đầu gọ giữa bên trong đạo nhân kia cón suất lại một chút khí tức. Linh khí nhất lưu bản thân nội bộ cũng đã bắt đầu thai ngén một điểm linh tính, nhưng hạ phẩm linh khí linh tính chỉ là mới sinh thôi, liền liền chủ nhân sau khi chết cũng không hiểu đến nếm thử thoát đi. Cho nên, Thành Vi chân khí rất dễ dàng liền đem cái này Phất Trần bộ hóa. Sau đó lập tức một mặt ghét bỏ đem thanh Như hai chữ xóa đi, chầm âm sau một lát chỉ thấy một trận kim quang về sau thanh ngọc cán bên trên nổi lên thanh vi hai chữ. Hai lòng cười một tiếng về sau, Thanh Vi cầm lấy phất trần quang hai lần, lại là có chút tiệp tay. Cuối cùng, Thanh Vi thì là hai mắt tỏa sáng một đạo chân khí nhiếp qua kia từ sắc hoa sen đèn, không ngừng đánh giá. So với hai cái trước tới nói, cái này từ sắc hoa sen đèn phẩm cấp không thể nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều. Theo Thanh Vi quan sát, lại là không thua Liuyên kiếm trung phẩm linh khí, cách thượng phẩm đã là không xa. Mà vừa rồi đạo nhân kia bỏ mình về sau, Thanh Vi liền phát hiện đèn này ngọn muốn phi đột ly khai. Nhưng Thanh Vi sớm đi dự kiến trước dùng một đạo kính quang đem định chủ. Lúc này, cầm qua đèn này ngọn về sau, Thanh Vi không khỏi sửng sợ, có chủ chi vận. Xuyên thấu qua phong ấn tự sắc hoa sen đèn băng phách thần quang, Thanh Vi rõ ràng cảm thấy cái này linh khí chủ nhân lại là một người khác hoàn toàn, mà đạo nhân kia hiển nhiên chỉ là tạm thời trùng khống. Thanh Vi trong mắt lóe lên một tia chần chờ, nhưng là rất nhanh liền hóa thành kiên định, đã có dũng khí đem đồ vật cấp cho người, liền muốn làm tốt mất cả chỉ lẫn trại chuẩn bị, mượn pháp, Thanh Vi lúc này động quét một cái, chỉ thấy cây nội bộ ấn, chủ nhân liền tan thành mây khói, cùng lúc đó Nạo Tuyết thành bên trong một chỗ nhà nho nhỏ bên trong, một cái dâu tóc bạc trắng lao giả không khỏi tê lên một tiếng đau đớn, lập tức thở dài, "Thần có không cam lòng." Thanh Nhu lão đạo thành sự không có bại sự có dư, làm hại lao phu dựng vào một cái trung phẩm linh khí. Nghe lão giả lời nói, tại hắn đối diện gật đầu nhìn xem ván cờ người ngẩng đầu cười một tiếng, lại là thành chủ Dương Tiệp. Sớm cùng ngươi nói không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, hàng ngày không nghe, ngươi ngược tâm đau liền đi hàng kính hồ đòi hỏi, nghĩ đến kia tiểu đạo sĩ không dám không cho ngươi. Lão giả nghe vậy liếc một cái Dương Tiệp nói: Ta chỉ là một cái nội cảnh tán tu cũng không có can đảm đi tìm quy chân phái chân truyền muốn độ vật, coi như của đi thay người, cũng coi như chấm dứt cùng Hoàng thất một điểm cuối cùng liên quả. Dù sao một cái trung phẩm linh khí, có thể thấy được Lao phu là gia đại lực đi. Người có thể minh bạch điểm ấy liền tốt, người thiếu vị kia nương nương hứa hẹn cũng coi như trả, lúc này có thể một thân nhẹ nhõm tìm kiếm đột phá đi. Thanh Vi ngược lại là không nghĩ tới dễ dàng như thế liền đem cây đèn ấn ký của chủ nhân ma diệt, bất quá tóm lại là chuyện tốt. Luyện hóa về sau, Vi cũng biết rõ đèn này ngọn tên gọi Tử Liên Dương Hỏa đăng, chính là lấy Tử Dương Ôn Ngọc làm Thu thập tinh hoa mặt trời luyện chế mà thành, công phòng nhất thể, rất am hiểu khắc chế tà đạo pháp thuật, cũng có thể phát ra hừng hực dương hòa đốt cháy linh nhân. Cũng là cái này Thanh Nưu đạo nhân chỉ là tạm thời trường khống, không phát huy ra quá nhiều ý lực, không phải vậy chỉ sợ Thanh Vi vừa rồi còn muốn càng thêm gian nan một chút. Sau đó chính là Trương Đồ tể cùng Thanh Nưu lão đạo trên người chứa vật cầm nàng, phá tan cấm chế về sau, Thanh Vi thần thức dò vào trong đó, nhẹ nhõm đem bên trong đồ vật một mạch đổ ra. Nội cảnh tông sư thân gia tự nhiên không thể khinh thường, cho dù thân là tán cũng không phải trước đó đánh giết khóc tang đạo nhân có thể so sánh với. Không nói hai người cộng lại chừng 5 vạn to lớn nguyên tinh, hơn có một ít tu hành địa tích, mặc dù Thanh Vi chưa hẳn dùng tới được, nhưng lại có thể nộp lên môn phái đổi lấy thiệt công. Ngoài ra còn có các thức đan dược rất nhiều, có khôi phục chân khí bổ nguyên hồi khí đan 2 bình, tương đối chân quý liệu thường đan dược không một phủng xuân đan ba quả, trong đó hai viên là thanh nhu đạo nhân tất cả. Ngoài ra hơn có đại lượng linh thảo, vật liệu các loại, trong đó càng làm cho Thanh Vi phát hiện mấy thứ kim loại, mặc dù kém thái bạch cành kim mấy phần nhưng cũng lượng trên thỏa mãn Thanh Vi ngày sau tu luyện cầu. Lần nữa kiểm kê về sau. Thanh Vi đem tự mình dùng tới được thu sạch nhập tự mình chữ vật khẩm nang, một chút dự định xuất thủ độ vật đơn độc phóng tới một chỗ chuẩn bị lưu lại chờ ngày sau xuất thủ. Bây giờ Thanh Vi trên thân đã có Ly Huyền kiếm, Phích Lịch Lôi Châu, Thanh Vi phất trần, tự Liên Dương Hỏa đang bốn kiện linh khí, trong đó hơn có hai kiện phẩm chất tiếp cận chúng phẩm tồn tại, thân gia đã so với rất nhiều nội cảnh tông sư đều muốn phong phú. Chớ đừng nói chi là lại lần nữa trở nên tràn đầy chữ vật khẩm nang, Thanh Vi theo ý trong không nói, người phóng vàng, không ta, Vi đến tâm coi như không tệ, không có bị phất nhanh choáng váng đâu. Minh Bạch tu hành giới trọng yếu nhất vẫn là tự thân tu vi, bây giờ các loại thiên tài địa bảo chuẩn bị thỏa đáng, Dưỡng Huyền Sách sự tình nên đã có một kết thúc, lại là có thể nhàn nhã tu hành. Một thời gian, chỉ là cái này từ Liên Dương Hỏa đăng cuối cùng còn có một tia thai hoàng ẩm, không chừng hắn chân chính chủ nhân ngày sau tới cửa, lát nữa còn cần đem việc này cùng tông môn báo cáo chuẩn bị một cái. Ngoảnh một cái đi vào hàn kính hồ hơn nửa năm có thừa, không chỉ có tu vi có tình tiến, liền liên ra thực chất cũng phong phú rất nhiều, xem ra bên ngoài đi lại sắp thực thắng qua trong môn phái khổ tu rất nhiều. Tại Thái Không Sơn chỗ ở tu hơn 20 năm thanh vị bất quá toàn 3000 khoảng chừng nguyên tính mà thôi. Cái này một lần liền đã thắng qua không biết bao nhiêu, bất quá Thanh Vi đến cùng là đạo môn chân truyền, cuối cùng sẽ không chuyên môn đi làm giết người đoạt bảo cường đạo hành vi. Bây giờ quy chân phái thế hệ này chân truyền đệ tử 12 người, trong đó tự có hơn phân nửa người bước vào nội cảnh cấp độ, Thanh Vi cách bọn hắn lại là còn có một đoạn không ngăn cách. Chỉ là một phen khổ chiến về sau, Thanh Vi lúc này mặc dù chân khí khôi phục, nhưng trước đó thao túng chân pháp, tâm thần tiêu hao cũng là không nhỏ. Lúc này vẫn có một chút mỏi mệt cảm giác, cho nên gần nhất mấy ngày, hắn cũng không vội với tu hành, ngược lại thích hợp bưng lòng một cái. Chương 38, Du trở thượng ở cầu phiếu đề cử. Ngạo Tuyết Thành, một phen quá trình về sau, Dương Huyền Sách được trao tặng một khối tử kim lệnh bài về sau liền cùng Tiễn phụ tông nhân người tới rời đi. Có thể đột phá, một thân nhẹ nhõm Dương Huyền Sách thở dài nhẹ nhõm tọa hạ cười nói, cuối cùng có thể tạm thời thở dốc một cái. Vân Túc sắc mặt vẫn như cũ có một chút tái nhợt, nghe vậy lại nói, mặc dù điện hạ bây giờ giấy ngọc tại phụ tông nhân thăng đương, xem như cùng cái khác điện hạ ngang nhau đãi ngộ, bình thường thủ đoạn bọn hắn nên sẽ không vận dụng. Nhưng trước đó điện hạ đột phá thời điểm, lão phu lại nhìn thấy đạo nhân kia trừ điện hạ cho thông tư, đáng tiếc bị Thanh Vi đạo trưởng mượn nhờ địa lợi ưu thế cho nhẹ nhõm đánh giết cho nên chúng ta còn phải nhiều hơn xem chừng liền sợ chó cùng rất rậu người. Nghe Vân Thúc, Dương huyền sách trầm mặt gỡ đầu, nhìn xem trong tay lệnh bài trần trở nói, Vân Thúc, vậy người nói ta tiếp tục tu luyện mâu thân lưu lại huyền minh sách vẫn là phụ tông nhân đưa tới viêm đế quyền kinh. Việc quan hệ con đường, vẫn là có điện hạ tự mình làm quyết định thuận tiện. Chỉ là ngài cũng biết rõ hoàng thất viêm đế quyền kinh cũng không mời điểm hoàn thiện, mặc dù nói là có thể chứng thành viêm đế chân thân, nhưng nhiều năm như vậy lại không một người thành công. Mà Nương Nương cho Ngài Lưu lại Huyền Minh Sách mặc dù hiện nay vẹn vẹn đến nội cảnh tiên, nhưng đến tiếp sau công pháp cũng đã co rơi vào, mà lại Huyền Minh một đạo tiền bối pháp thân cao nhân đi ra không ít, so với Viêm Đế quyền kinh đáng tin rất nhiều. Cuối cùng, Vân Thúc nói ra, như ngài có lòng đại vị, có thể cân nhắc Viêm Đế quyền kinh, nếu là một lòng đại đạo tất nhiên là ngài Huyền Minh Sách càng tốt hơn. Nghe nói biết, bản triều cũng là có tu luyện những công pháp khác hoàng tử thuận lợi đăng cơ. Dương Huyền Sách trầm mặc sau một lúc lâu mới nói đến, Vân Túc điện hạ, ngài không phải một mực vô tâm đại vị sao? Ta tự nhiên là vô tâm tranh cái kia vị trí nhưng cũng không muốn để cho bọn hắn đạt được, nếu là cuối cùng ta phải cái kia vị trí, Vân Thúc ngươi nói bọn hắn sẽ là biểu tình gì? Điện hạ, ngài nếu là đi tranh, chỉ sợ độ khó rất lớn à, dù sao nương nương xuất thân dị tộc, chỉ sợ Dương Huyền Sách gật đầu cười nói, ta tự nhiên biết rõ, bây giờ phụ hoàng chính vào trắng niên, lại để ta mấy cái tiểu huynh để đi tranh cái cá chết lưới rách, về phần ta sao? Tạm thời đóng cửa lại tới tu hành chính là. Gặp tự mình điện hạ đã có quyết định, Vân Thúc cũng chưa nhiều hơn can thiệp, ho hai tiếng nói, hết thệ từ điện hạ làm chủ, lão phu tất nhiên là sẽ dốc toàn lực tương trợ. Nhìn xem thương thế lại có chỗ tăng thêm văn thuốc, Dương Huyền Sách thở dài nói, lần này vất vả văn thuốc, phủ tông nhân đưa tới nhiều tu hành vật tư, bên trong có một bình Huyền Hỏa tái sinh đan, ngài cầm đi mấy khẩu, nghĩ đến có thể khôi phục mấy phần. Huyền Hỏa tái sinh đan, so với khô một vùng xuân đan phẩm chất còn mạnh hơn ra một kia đan dược, mặc dù như cũng không bằng nhục thể đan. Văn thuốc nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng không có khách khí, dù sao hắn biết mình là Dương Huyền Sách trọng yếu nhất một tầng bảo hộ, nhanh, thể an trở về chữa thương về sau, Dương Sách thì bắt đầu vào tư. Bất kể nói thế nào tự mình cuối cùng lực lượng yếu kém, bên người người chỉ có Vân Túc một người có thể dựa vào, cái khác phần lớn là nhiều phạm tục cảnh người, liền liền Bạch Đại bọn hắn cũng không đi miễn cưỡng bước vào thực khí thôi. Cho nên thật vất vả dựng vào thanh vi đường dây này hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ bất quá lần này tại Hàn Kính Hồ đột phá, thanh vi đã xuất lực không ít, dù có một khoản nguyên dương Bảo Châu đưa qua, Dưỡng Huyền Sách cũng minh bạch ngắn thời gian vẫn là tận lực đường lại đi cầu nhân ra cái gì, không phải vậy họ lớn đượng, về sau quan hệ liền đi không dãi xa. Mà lựa chọn không nhìn đồ tể cùng đạo nhân thi thể vật phẩm cũng cố ý lấy lòng, đền bù thanh vi. Cũng là bây giờ Thanh Vi Tu Vi còn ở vào đạo cơ cấp độ, mới cho Dương Huyền Sách một cái tiếp xúc cùng sớm đầu tư cơ hội. Lúc này xem ra, trước đây lớn là gan tới cửa quả nhiên không sai, chẳng ai ngờ rằng Thanh Vi vậy mà như thế ra sức, sẽ ra tay bảo vệ tự mình một phá. Dương Huyền Sách một mực tại trong phòng ngồi hồi lâu, phản phất tại làm cái gì gian nan quyết định. Mà Thanh Vi tại đạo quan sửa chữa tốt về sau, tất nhiên là khôi phục hoàn toàn như trước đây tu hành, cũng vô tâm đi chú ý ngạo tuyết thành chúng qua nhiều tình huống. Chỉ là nghe nói Dương Huyền Sách sau khi đột phá, ở trong thành tỉnh cảnh tốt rất nhiều, bị thành chủ Dương Tiệp giao phó nhiều hứa quyền lợi ở vào quên hết tất cả trong tu hành Thanh vi vẫn là cảm giác được trong ý thức ngân sắc luân bản rất nhỏ ba động mới từ trong tu luyện lấy lại tinh thần. Mở ra sáng tỏ hai con ngươi, Thanh vi trong mắt lóe lên một tia bình tỉnh, lại là một năm rồi, tính toán ra, cũng chính là một năm trước chính mình mới đột phá đạo cơ, mở ra cái này kim thủ chỉ, bây giờ tự mình lại là đã tại đạo cơ cảnh đi có một đoạn cự ly, thủy mục, hai đi chân khí tiểu thành, hỏa hành chân khí cũng đã nhập môn, một thân hùng hậu chân khí đã không kém cỏi một chút đạo cơ gần viên mãn người. Tâm thần chìm vào ngân sắc luân bàn, Thanh Vi chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, lần nữa lấy lại tinh thần, lại là đã ở vào tòa kia trống trải cao miểu đại điện bên trong. Vẫn như cũng là xếp bằng ở kia tử sắc trên bồ đoàn, lần trước tiến đến thời điểm quá quá kích động, bây giờ Thanh Vi tu vi lại có tiến bộ, liền nếm thử lần nữa cảm ứng một phen. Tâm thần theo giới chướng bồ đoàn quyết tán, ẩn ẩn trao đổi cái gì, nhưng bất đắc di tu vi dù sao còn ở vào đạo cơ, chỉ cảm thấy nặng nghề vô cùng, liền cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngân sắc luân chậm rãi rơi xuống, tản ra thanh quang hiện lên ở Thanh Vi trước người, thử nghiệm đụng vào lại phát hiện, trước mắt phảng phất không có vật gì ngón tay nhẹ nhõm xuyên qua. Thanh Vi bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền gặp Luân Bàn một trận biến hóa phảng phất chuyển động bắt đầu đối với mình vận khí Thanh Vi từ trước đến nay không ôm cái gì hy vọng, cho nên bây giờ ngược lại có thể tâm bình tĩnh đối đãi. Theo chuyển động chậm rãi dừng lại, tại Thanh Vi kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy kim sắc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Luân Bàn, lập tức cũng không có cho phép Thanh Vi suy nghĩ nhiều, chỉ thấy một cái tản ra không hiểu đạo vận màu trắng ngọc phù rơi xuống tại hắn trong ngực. Nhìn xem lòng bàn tay tinh xảo ngọc phù, Thanh Vi không khỏi có chút bản thân hoài nghi, vậy mà có thể một phát hồn, chậm hướng phía ngọc phù tìm kiếm. Rất nhanh Thanh Vi liền nhận được hắn phản hồi tin tức, không khỏi trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. "Ta đi." Thanh Vi suýt nữa thất thố, thiên phẩm ban tưởng như thế ra sức sao? Vội vàng đọc thầm đạo kinh vững chắc nỗi lòng, Thanh Vi lặp đi lặp lại đánh giá ngọc phù, cuối cùng vạn phần trân trọng thu bảo. Nhìn xem khó mà phỏng đoán ngân sắc luân bản cùng đại điện, Thanh Vi bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chỉ có ngày sau tu vi cao mới có thể suy nghĩ ra cái này thần bí kim thủ chỉ cái khác công dụng đi. Rời khỏi đại điện trở lại hiện thực, Thanh Vi ngọc kỹ, cái này đồ vật đồng dạng tình giới không cần đến, nhưng là bảo mệnh chủ bài, Thanh Vi tự nhiên mười điểm coi trọng, chỉ là so với cái này đến Thanh vi kỳ thật hơn trở mong một chút trước mắt với tu hành hữu dụng đồ vật. Chỉ bắt qua rút thưởng cái này đồ vật, lại như thế nào có thể dựa theo tâm ý của mình vận chuyển đâu? Nói một cái một năm công phu, đi vào cái này hàn kính hồ về sau thanh vi có thể nói được là thu hoạch tương đối khá. Bây giờ tu hành sử dụng tiên tài địa bảo đều đã chuẩn bị đầy đủ, không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó hai năm thanh vi liền sẽ tại cái này hàn kính hồ chân không bước ra khỏi nhà tu hành đến kỳ đấy. Thanh vi từ trước yêu thích tiên tĩnh không thích động, lần này cũng coi như ra đi lại một phen, đoán chừng nhiệm kỳ kết thúc cũng liền hồi trở lại tông môn tu hành, dù sao điều hòa ngũ hành không qua loa được. Thanh vi vẫn là đến hồi trở lại tông môn bế quan khả năng an tâm. Chương 39, mục tiêu nhỏ, cầu phiếu đề cử. Đạo quan hậu điện. Cái gặp xâm nhập định bên trong thanh vi ngoài thân màu đen, thanh sắc, màu đỏ, màu vàng, màu trắng chân khí bốc lên ngưng kết thành đạo đạo khinh vân, hoa sen, một bộ tiên gia cảnh tượng. Nhìn kỹ, lại có thể phát hiện 5 loại chân khí mặc dù mấy lần nếm thử dung hợp, ngưng tụ nhưng cuối cùng đều cuối cùng đều là thất bại, vẫn như cũ kinh vị rõ ràng, tất cả thành một đường. Rơi vào đường cùng, chỉ thấy thanh vi trong tay pháp quyết biến hóa, các loại chân khí chậm rãi thu nhập thể nội, tụ hợp vào ngũ tạng bí tàng bên trong. Quân thân chỉ có màu đen thủy hành chân khí chạy xuôi. Trầm rãi mở ra hai mắt, mặc dù nếm thử diện hoa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành quy nhất hóa thành chân chính ngũ hành chân khí thất bại, nhưng Thanh Vi cũng không hề bại. Trước đây mấy tháng thời gian bên trong, tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo phía dưới, Thanh Vi cuối cùng tại ngày trước đem ngũ hành chi vị trí cuối kim hành chân khí tu luyện đến tiểu thành cấp độ, làm được ngũ hành thể tụ, xem như hoàn thành cô động ngũ hành chân khí công tác chuẩn bị đứng dậy đi xuống Vân Sảng, Thanh Vi lười biếng duỗi một cái, không khỏi cảm thấy một trận hài lòng. Mặc dù hao phí tài nguyên kinh khủng, nhưng mình bây giờ một thân thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Một thân chân khí cho dù còn ở vào tiểu thành cấp độ, nhưng hùng hậu trình độ trên đủ để nghiền ép đại đa số đạo cơ viên mã người. Chỉ cần hỏa hầu một đạo, tự mình liền có thể cô đọng ngũ hành, trực tiếp ngũ hành chân khí tiểu thành, mà lấy tự mình bây giờ tại ngũ hành một đạo trên lĩnh ngộ, nghĩ đến có thể rất nhanh lĩnh ngộ một kia ngũ hành pháp tắc, ngắn thời gian bên trong đem ngũ hành chân khí đẩy vào đại thành chi cảnh. Tiên lặng trong lòng chủ tính lấy thanh vi không khỏi âm thầm kế hoạch, bây giờ đối với mình tới nói ngược lại là ngũ hành quy nhất là đến cửa ải, mà về sau cảm ngộ pháp tắc ngược lại tương đối dễ dàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, dựa vào tự nhiên mà vậy thiết lũy. Tự mình chỉ cần đại khái 2 đến 3 năm biến có thể thành công ngưng luyện ra ngũ hành chân khí, sau đó xem chừng bế quan một hồi liền có thể chân khí đại thành. Mà chân khí đại thành về sau, tẩy luyện huyết thiếu, chiếu rọi tiên địa chính là viên mãn đạo cơ công vụ. Trong vòng 5 năm nhất định phải viên mãn đạo cơ. Suy tính một phen về sau, Thanh Vi trong mắt lóe lên một tiêu kiên định, quả quyết định cho mình một cái mục tiêu nhỏ đơn thuần cảnh rơi tới nói, bây giờ quy chân phái 12 vị chân chuyển đệ tử bên trong, Thanh Vi không thể nghi ngờ là hạng chót cái kia. Theo bây giờ đã đạo cơ viên mãn Hải Lan đạo nhân nếu nói, cùng là chân truyền Thanh Ly, hòa thành cùng hai người đều tại trước đây không lâu chân khí đại thành đương nhiên. Nếu là thực lực, Thanh Vi có lòng tin bằng vào một thân hùng hậu. Chân khí lấy lực các người, nhẹ nhóm đánh bại hai người, coi như mấy vị mới vào nội cảnh sư huynh sư tỷ cũng không phải không có lòng tin quần nhau mấy phần. Mặc dù đạo cơ, nội cảnh ở giữa quan hải cũng không dễ dàng đột phá, nhưng Thanh Vi nghĩ đến tư chất vốn là thắng qua tự mình mấy phần thanh ly, rõ ràng cùng hai người năm năm về sau thành tiểu nội cảnh cũng không phải là không có khả năng. Mọi người nói như thế nào cũng là cùng thời kỳ, Thanh Vi cho dù không có gì ganh đua so sánh chi tâm, nhưng cũng không muốn biểu hiện quá kém Càng quan trọng hơn là cái này tu hành chính là cùng trời chung mệnh, mỗi thời mỗi khắc đều là không tiến tắc tối, liền liền pháp thân cao nhân đều chưa hẳn có dũng khí với tu hành trên lơ biếng, huống chi thành vi một cái đạo cơ còn chưa viên mãn con tôm nhỏ. Thực khí, đạo cơ được hưởng thọ nguyên 180 năm, nhìn như không ngắn, nhưng không chừng một cái bế quan chính là 5 năm, 10 năm quá khứ, chỉ riêng đi vào Hàn Kính Hồ 3 năm này, thành vi cũng là còn không có cảm giác gì liền đi qua. Ma nội cảnh kỳ hưởng thọ nguyên 240 năm, không nói đột phá đến cảnh giới này lúc đã hao phí bao nhiêu, chỉ riêng hoàn thiện nội cảnh một bước này, chính là đã hao phí thời gian, lại khảo nghiệm tâm tính, tính Bây giờ quy chân phái bên trong ba vị pháp tướng đại tông sư bên trong, thủ thành đạo nhân, diệu vui tán nhân đều là đi đến từ hạ, có thể xưng được một câu nữa bước pháp thân. Mà trong đó thiên tư tốt nhất thủ thành đạo nhân năm đó cũng là tại nội cảnh cấp độ hao phí gần 20 năm công phu. Nhìn như không giải, nhưng địa bảng nổi danh thủ thành đạo nhân người thế nào, hắn thế nhưng là bị rất nhiều pháp thân tiền bối khen ngợi cực kỳ, quy chân phái vị kế tiếp pháp thân không có gì bất ngờ xảy ra chính là hắn có khả năng nhất. Tiên lặng mà so sánh một phen, thành vi cho là mình cho dù có kim thủ chỉ thượng thừa công pháp, cũng chưa chắc có thể sánh được nhân gia. Dù sao mình cái này kim thủ chỉ ngẫu nhiên tính quá mạnh, một năm vừa rút, thật muốn vận khí suy đi cùng, cái gì hữu dụng cũng không chiếm được, Thanh Vy cũng chỉ có thể dựa vào bây giờ tích lũy chậm rãi trèo lên trên. 20 năm nội cảnh viên mãn, Thanh vi nghĩ đến tự mình không dựa vào cái này kim thủ chỉ cũng có thể bằng vào tự thân đốc thành thượng phẩm đạo cơ, đồng dạng tại không trông cậy vào kim thủ chỉ tình huống dưới, định ra một cái cùng thủ thành sư thúc đồng dạng ghi chép, 20 năm nội cảnh viên mãn cũng không tính quá mức ý nghi hao huyễn à, bây giờ tự mình 33 tuổi, 5 năm về sau đạo cơ viên mãn, coi như kẹt tại quan ải một đoạn thời gian hẳn là cũng sẽ không quá lâu liền theo hai. Năm tính toán Sau đó thuận lợi đột phá nội cảnh, lại 20 năm nội cảnh viên mãn, đến lúc đó tự mình sẽ là 60 tuổi. T, không dám nghĩ, chính mình có phải hay không có chút quá cuồng vọng. Bây giờ 12 vị chân truyền bên trong vị kia đại sư vinh giống như nội cảnh viên mãn lúc cũng gần trăm tuổi đem trong lòng một chút không tự tin rất nhanh xem tới, Thanh Vi tiếp tục suy nghĩ nói: "Nội cảnh, pháp tướng ở giữa quan hải không thể nghi ngờ cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Bây giờ quy chân phái bên trong, nội cảnh viên mãn không ít, nhưng bên ngoài chỉ có 3 vị pháp tướng đại tông sư, cũng không phải là thật có khó như vậy đột phá, ngược lại là rất nhiều người đột phá về sau ngã xuống thành công trước cửa." Chỉ vì nội cảnh thuế biến pháp tướng thời điểm cần trải qua một trận từ trong ra ngoài đưa tới kiếp số, trải qua kiếp số tẩy luyện, pháp tướng mới có thể chân chính ngưng tụ. Mà muốn vượt qua kiếp số chỉ có thể dựa vào tu sĩ tự thân tích lũy, hết thể bí thuật, thân binh hoàn toàn vô dụng. Cho nên nói, 10 cái ngưng luyện pháp tướng nội cảnh viên mãn người, cũng liền có 1-2 người có thể thành công vượt qua kiếp số, bước vào đại tông sư chi cảnh. Mà Thanh Vi đối với pháp tướng cảnh giới còn quá mức xa xôi, cho nên dứt khoát tạm thời không có vọng tự đại định cái mục tiêu gì. Chỉ là pháp tướng nhất cảnh cũng gian nan như thế kia tiên ma nhất cấp pháp thân chi cảnh chỉ sợ cũng không bình thường, chẳng trách Quy Chân phái qua nhiều năm như thế, pháp thân bất quá tâm sự mấy vị, thậm chí không có hai vị pháp thân đồng thời tồn tại cảnh tượng đương nhiên, cũng là Quy Chân phái truyền thừa phổ thông, dù sao Quy Chân tử tổ sư vẹn vẹn trùng cổ thời kỳ tại Thiên Huyền đạo quân tọa hạ nghe đạo phổ la đại chúng không đáng chú ý một cái, lập hạ Quy Chân phái cũng tất cả đều là tự mình một chút xíu tích lũy. Mà như cựu viện phái, nhân ra chính là Thái Huyền đạo quân thân truyền, pháp bảo đều là tuyệt thế mức cấp, hai người căn nguyên trên còn kém không biết bao nhiêu. Bây giờ mặc dù có thể nói trên một câu cùng là Nguyên Châu Pháp Thân Tiên môn, nhưng quy chân phái đám người tự mình cũng minh bạch, kia là Cửu Huyền phái không سو so đo. Nếu như đặt ở Huyền Châu phía trên, kia tự nhận là Ngọc Huyền đạo quân đạo thống Ngọc chân phái từ trước đến nay tự cao tự đại, không đem bình thường tông môn để vào mắt, mà bọn hắn còn vẹn vẹn chỉ là ngẫu nhiên đạt được Ngọc Huyền đạo quân truyền thừa thôi. Nhân ra Cửu Huyền phái thế, nhưng là có đạo quân tự viết tiên phủ chính danh, cũng không có bọn hắn cần dỡ. Nghĩ đi nghĩ lại xa, Vi không khỏi lắc đầu cười, thật sự là một lũi biếng xuống tới liền yêu suy nghĩ lung tung tự mình bây giờ lại là liền nguyên Châu cũng không từng từng đi ra đi đâu như thế nào liền nghĩ đến Ngọc chân phái trên thân bất chi bất giác xem như quy hoạch tương lai tu hành kế hoạch thanh vi không có mấy ngày liền nhận được tông môn truyền thư bất quá là nhiệm vụ giao tiếp sự tình thôi thanh vi bây giờ tu hành có thành tựu cũng sớm có về núi bế quan tâm tư bất quá đợi thêm mấy ngày thôi chương 40 ngoài ý muốn cầu phiếu đề cử đi vào hàng kính hồ năm thứ nhất thanh vi vận khí bạo dạm một phát nhập hồn giúp được tốt đồ vật về sau liên tiếp hai năm rút đến bất quá là bình thường vậy tôi đương nhiên kiên là so với Thi phẩm ban thường tôi nói về sau hai kiện đồ vật Mặc dù cũng không phải là địa phẩm một cấp ban thưởng, nhưng Thanh Vi xem chừng tại huyền phẩm một cấp bên trong đã là không kém. Trong đó một cái ban thưởng chính là một cái đỉnh cấp pháp khí cấp bậc pháp y, dễ, tản ra nhàn nhạt thanh quang, có thể ngăn nước hỏa, lưới đao, rắn liệt, có khác yếu tố an thần hiệu quả. Phẩm chất so với môn phái phát ra chế thức pháp y còn mạnh hơn ra mấy phần, cho nên Thanh Vi rút đến về sau liền trực tiếp mặc lên, hóa thành một cái xanh ngọc đả bảo, cũng tại bí mật vị trí lưu lại thanh vi hai chữ. Tự nhận đặt tên vô năng Thanh Vi xưa nay đã như vậy chủ tiếp, nếu là cảm thấy đồ vật bản thân danh tự không tệ, như kia tử Liên Dương Hoa đăng, Ly Liên cũng không sao. Nếu là phát trần, pháp ý loại này đối danh tự, không thích, hoặc là vô danh tự trực tiếp trên sách tự mình danh hào luôn luôn không sai. Mà kiện thứ hai đồ vật thì là một cái không thành hình linh khí phôi thai, chính là một cái thanh ngọc tiểu ấn, tiểu xảo linh lung rất là đẻ đẽ, bất quá thanh vi đối với luật khí, luyện đan từ trước đến nay nhất khiếu bất thông, loại này đồ vật tạm thời cũng chỉ có thể thu lại, tạm thời ngày sau hay nói. Hàng Kính hồ một nhóm, thanh vi cái này một thân trang phục ngược lại là ngon gót, phát trần, pháp ý cũng có, kỳ phản cũng muốn lấy muốn hay không lại đi làm một cái cái gì thất tinh quan loại hình. Bất quá pháp ý mặc dù không tệ, rốt cuộc chỉ là pháp khí cấp độ Tạm thời là bình thường quần áo vẫn được thanh vi thật đúng là không trông cậy vào hắn có thể hộ thân bất quá nói không chừng có cơ hội có thể nhờ giúp đỡ tổ ra ra hỗ trợ tăng lên một cái phẩm chất vì chân phái bên trong mấy vị trình độ không tệ luyện khí sư bên trong tự mình tổ ra ra mặc dù không phải tay nghề tốt nhất cái kia nhưng cũng là trước mấy vị mà lại tự mình đi cầu nói không chừng còn có thể tiết kiệm rất nhiều vật liệu cùng tiền vốn mấy ngày đi qua không đợi đến cùng mình giao tiếp đệ tử thanh vi liền bị đột nhiên xuất hiện tại hàn kính hồ phạm vì bên trong mấy cố khí tức kinh hãi một cơ Linh vội vàng điều động trận pháp chuẩn bị xem xét liền ngay bên thai chuyển đến đạoo thai ông thanh âm đạo Tiểu Huyền Tử, Đường Hoàng Hốt, là ta." Vừa dứt lời, chỉ thấy liên tiếp mấy đạo độn quang đã rơi vào đỉnh viện bên trong. Thanh Vi sớm tại nghe được thanh âm thời điểm liền buông lòng xuống tới, vội vàng ra lên tiếp nói, "Thanh Nguyệt sư tỷ, tại sao là ngươi?" Cái gặp, 12 vị chân truyền đệ tử bên trong Thanh Nguyệt mang theo 6 vị khí tức tiếp cận đạo cơ viên mãn nội môn đệ tử, thân sắc mang theo vài phần không thích hợp đi bảo. Gặp tình hình này, Thanh Vi cũng ý thức được có chuyện gì phát sinh, liền tranh thủ đám người lên đến chính điện. Thanh một một trắng, nhìn qua bất 20, dung tú lệ, trên mặt nguyên bản luôn mang theo nụ cười như có như không. Chỉ là hôm nay vị sư tỷ này khắp khuôn mặt là ngưng trọng, ngồi xuống về sau đối Thanh Vi nói, quả nhiên, cùng ngươi giao tiếp vị sư đệ kia không đến. Thanh Vi sửng sở, càng thêm xác nhận là xảy ra vấn đề gì, vị kia lục sư đệ phản bội chạy trốn rồi. Hẳn là chết rồi. Thanh Nguyệt bất đắc dĩ thở ngụm khí nói, chết rồi. Thanh Vi theo bản năng phản hỏi, lập tức đồng dạng đột khởi lông mày ngữ khí nghiêm túc nói, làm sao có thể? Có thể thử so chiêu hồn. Quy chân phái nội môn đệ tử mặc dù không vào tông môn sách, tương tự trong môn có đăng, xảy ra ngoài ý muốn cũng là sẽ bị phát giác. Tô trưởng lão thử qua Nhưng là cảm giác bị một cỗ lực lượng ngăn cản khó mà thành công triệu hồi. Thanh Nguyệt sắc mặt khó coi, trong mắt lẩm mà hiện lên một tia sát khi nói: "Cho dù không vì chân truyền, nhưng cũng là quy chân phái môn hạ, bây giờ lại là chết không rõ ràng không nói, hồn phách chỉ sợ còn bị người khóa lại, không phải vậy mới tự chi người." Hồn phách mở mịn thời điểm trên cơ bản là một chiêu một cái chuẩn. Thanh Vi không khỏi hít khẩu khi nói: "Sư tỷ có biết vị sư đệ kia cái gì thời điểm lộ hại?" Chỉ thấy Thanh Nguyệt trầm ngâm nói: "Đại khái tại ba ngày trước đó đi." Nguyên Lai tưởng rằng hắn là lại tới đây về sau ngộ hại, dù sao lấy hắn hành trình, 3 ngày trước đó liền nên cùng ngươi giao tiếp mới lạ, nhưng Ai? cũng may mắn không phải nơi này xảy ra vấn đề, không phải vậy chỉ sợ người cùng cái khác trừ vị môn nhân cũng gặp nguy hiểm. Hạt Tiêu tu trưởng lão cách nội cảnh viên mãn chỉ có cách xa một bước, liền hắn thi triển chiêu hồn chi pháp cũng không thể cưỡng ép câu đến, chỉ sợ đối thủ cũng không phải dễ đối phó. Vụng Trộm nhìn thoáng qua bước vào nội cảnh không mấy năm thanh nguyệt, thanh vi không khỏi xem chừng hỏi, sư tỷ, vậy kế tiếp chúng ta nên như thế nào làm việc? Nhìn thấy thanh vi tiểu động tác thanh nguyệt khẽ nói, trực tiếp tìm kiếm hung thủ một chuyện tự nhiên không phải ta đi, sớm có nhị sư huynh cùng mấy vị trưởng lão theo Thái Không Sơn đi đầu một bước ra. Quy chân phái thứ hai chân truyện, thanh nguyên, Nội cảnh viên mãn chi cảnh cao thủ, đứng hàng nhân bảng thứ 24 vị. Nguyên bản một vị nội môn đệ tử bên ngoài bọn mình, Quy chân phái cũng sẽ không đại động can qua như vậy, nhưng lần này khác biệt, chết không rõ ràng không nói, liền hồn phách cũng bị người chuột xuống, cái này không phải do Quy chân phái không tra rõ một phen. Nhị sư huynh rời núi, cái kia hẳn là không có vấn đề gì đi. Thanh Vy hơi có vương lòng giống như nói. Thanh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài nói, ai biết do đâu. Dù sao cũng không rõ ràng vị sư đệ kia là ngẫu nhiên gặp cái gì ma đầu, vẫn là bị người nhằm vào, càng sâu người nếu là nhằm vào môn phái lời nói, chỉ sợ lại là một phen khó khăn chắc trở. Nguyên Châu Chi đệ lần trước chính tà giao chiến chính là hơn 80 năm trước, đám người liền sợ bình tĩnh nhiều năm về sau, tà đạo thế lực nghỉ ngơi lấy lại sức sau lại lên tâm tư gì? Dù sao dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tà ma chi lưu không có qua một đoạn thời gian liền muốn trị một số chuyện, nguyên bản cũng liền tại gần nhất những năm này. Thanh Vi đối với cái này trong lòng đồng dạng nắm chắc, dù sao trải qua thời gian dài bị chính đạo thế lực chèn ép, tài nguyên phương diện thụ nhiều hạn chế, tà đạo người đương nhiên sẽ nghĩ đến phản kháng. Chỉ là, lần này như quả nhiên là tà đạo làm loạn trước thử lời nói chỉ sợ quy chân phái trong lòng đến cùng án vân, trước tìm quy chân phái đệ tử ra tay, cái này có hay không có thể hiểu thành tìm quả hưng mên boss, bởi vậy, trong môn phái phát hiện việc này về sau, rất nhanh đánh nhịp quyết định trực tiếp phái ra một vị nội cảnh viên mãn chân truyền đệ tử và mấy vị nội cảnh cấp độ trưởng lão điều tra lúc này. Mà lại bởi vì vị kia nội môn đệ tử là tiến về Hàn Kính Hồ mới xảy ra chuyện, để cho hồn thỏa càng sợ thật có chuyện gì lại tổn thất một tên chân truyền đệ tử, cho nên liền khắc phái một vị chân truyền, cũng chính là nội cảnh cấp độ thanh nguyệt đến đây tiếp vi hiểu do một fan tình huống về sau, không khỏi hỏi, kể từ đó, không biết trong môn phái là như thế nào quyết định Lần này ta mang đến 6 vị sư đệ, liền từ bọn hắn cùng một chô đóng giữ hàn kính hồ, có trận pháp thủ hộ, bọn hắn 6 cái đạo cơ cấp độ người cũng có thể cố thủ nơi đây phòng ngừa cái gì ngoài ý mớn, hai người chúng ta tiến đến trợ giúp nhị sư vinh. Trợ giúp nhị sư vinh. Thanh vi sướng sở, thanh nguyệt đi ngược lại có thể hiểu được, một vị tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nội cảnh tông sư, thực lực không thể khinh thường, tự mình một cái đạo cơ cảnh giới đi làm cái gì. Thanh Nguyệt khẽ mỉm cười nói, nhiều năm qua Nguyên Châu một mực gió êm sóng lặng, chúng ta đại phái đệ tử rất ít trải qua ngăn trở, cho nên trưởng giáo gặp chúng ta đã bên ngoài liền dứt khoát đi theo nhị sư huynh bên người lịch luyện một phen, đến một lần có thể mọc nhiều kiến thức, thứ hai an toàn cũng có chỗ bảo hộ. Chương 41, luật bàn, cầu phiếu đề cử. Thanh Nguyên chính là bây giờ quy chân phái 12 vị chân truyền đệ tử bên trong dưới hai bước vào nội cảnh viên mãn chi cảnh đệ tử. Tại đại sư huynh bế quan, ý đồ ngưng tụ pháp tướng trong lúc đó, hắn có thể tính trên là bây giờ trong phái chúng đệ tử lĩnh quân nhân vật lấy nội cảnh viên mãn thực lực, coi như đụng phải bình thường ban đầu ngưng pháp tướng đại tông sư cũng có thể chống lại một hai, cho nên, Thanh Nguyệt nói đi hắn bên người lực luyện, Thành Vi cũng liền thả lỏng trong lòng. Dù sao tại pháp thân thưa thất tình huống dưới, đại đa số môn phái vẫn là lấy pháp tướng đại tông sư tọa trấn tông môn, nếu không phải xung đột quá mức kịch liệt tình huống dưới, nên còn chưa tới cấp bậc kia xuất thủ tình trạng. Mà hàng Kính hồ nơi này có 6 vị đạo cơ gần viên mãn đệ tử cùng một chỗ đóng giữ cũng có thể phòng bị một chút đột phát sự kiện. Quy chân phái mặc dù cũng không có pháp thân cao nhân, nhưng nội cảnh, đạo cơ cấp độ đệ tử thế nhưng là một điểm không thiếu mà lại bởi vì thu độ tiêu chuẩn tương đối cao, bao năm qua xuống tới, quy chân phái chúng đệ tử trình độ cũng là không thể khinh thường. Huấn hồn bây giờ thực lực lớn có tiến bộ thanh vi cũng không phải lo lắng quá mức tự mình, mặc dù một thân chân khí vẫn còn tiểu thành cấp độ, nhưng 5 loại chân khí mang theo, chỉ riêng hùng hậu trình độ cũng đủ để khiến cho hắn tại đạo cơ cấp độ hành hành. Ngoài ra, hơn có rất nhiều linh khí mang theo, thanh vi coi như đối mặt bình thường nội cảnh tông sư cũng có thể chống lại. Liền có phải hay không biết rõ cùng thanh nguyệt loại này quy chân phái bồi dưỡng nhiều năm chân truyền đệ tử so sẽ như thế nào. Thanh nơi nào sẽ nghĩ đến vi những cái kia tầm tư nhỏ, nguyên bản trong môn lục Thanh Vi tại Thanh Nguyệt dưới tay làm qua mấy lần nhiệm vụ, hoàn thành cũng coi như xinh đẹp, cho nên hai người quan hệ cũng coi là quen biết, mà lại bởi vì bây giờ cũng là chân truyền đệ tử, thân phận tương đương, ở chung bắt đầu tại lẫn nhau ngược lại hơn tự tại nhiều đem đạo quan sự vụ cùng sáu tên nội môn đệ tử giao tiếp một phen về sau, Thanh Vi không khỏi đối Thanh Nguyệt hỏi, "Sư tỷ, chúng ta khi nào lên đường đi cùng Thanh Nguyên sư huynh tụ hợp? Thanh Nguyên sư huynh cùng mấy vị trưởng lao đi đầu đi nơi xảy ra chuyện điều tra, chờ có tin tức nhóm chúng ta lại chạy tới, tới tụ họp. Trong tay vuốt vuốt một cái đưa tin mật phù, Thanh Nguyệt vừa nói, Thanh Vi kinh ngạc. Không cần chúng ta sớm đi qua cùng một chỗ tìm kiếm sao?" Thanh Nguyệt nghiêng qua thành vi liếc mắt cười nói, tiểu huyền tử ngươi ngược lại là rất tích cực, nghĩ đến là mấy năm không thấy bạn sự tăng trưởng. Ngoại trừ Thanh Nguyên sư huynh, cùng nhau đi qua vẫn là thực lực mạnh mẽ Tô trưởng lão, Am Hiểu Bội toán Chu trưởng lão, Tinh Thông Thông Vũ chi đạo trúc trưởng lão, còn có Tinh Thông kiếm đạo chấp pháp trưởng lão. Thanh Vi nghe xong, cũng là sợ nhảy lên, cái này đội hình tự mình cùng Thanh Nguyệt có vẻ như đều chưa từng có đi cần thiết. Ngoại không thể nghi ngờ thực lực mẽ bên ngoài, vị khác trưởng lão đều là bước vào nội cảnh hậu kỳ nhiều năm nhiều năm sư, mà lại đều có tinh thông chi thuật. Trong đó chấp pháp trưởng lao thủ thẳng càng là đợi trước chân truyền đệ tử xuất thân, chấp trưởng tông môn hình phạt sự tình, mặc dù thực lực không bằng nội cảnh viên mãn cấp độ, nhưng tinh thông kiếm đạo hắn lại đã từng có kiếm chém nội cảnh viên mãn tà ma chiến tích. Chỉ bằng cái này đội hình, Thanh Vi xem chừng đều có thể vây giết một vị thực lực đồng dạng pháp tướng đại tông sư đương nhiên, nói cho cùng hắn cũng không biết đến pháp tướng xuất thủ, khó mà biết rõ trong đó chiến lệnh. Gặp Thanh Vi thần sắc, Thanh Nguyệt không khỏi mở miệng giải thích nói, dù sao nhiều năm qua lần thứ nhất xuất hiện loại sự tình này, vì phong Ngựa Lâm vào địch nhân cái bẫy, cho nên trưởng giáo chân nhân mới coi trọng như vậy. Nếu là xác định nguy hiểm cũng không quá lớn, chúng ta hai người cũng tốt đi cùng tăng một chút kiến thức, dù sao cũng coi là một lần hiếm thấy trải qua. Thanh Vi bình tỉnh, cho nên nói nếu là tình thế nghiêm trọng khả năng Thanh Nguyên sư huynh bọn hắn liền trực tiếp đem sự tình giải quyết. Lúc này, Thanh Nguyệt bỗng nhiên mang theo một tia nghi hoặc lên tiếng nói, các loại, tiểu huyền tử, người cái này một thân chân khí làm sao vẫn là ở vào tiểu thành cấp độ, mà lại còn giống như không phải thiên hạ chân khí?" Thanh Vi ngay vậy nhàn nhạt gật đầu, hắn vốn là vô ý ẩn tàng, sao cái này một thân chân khí quá dễ thấy, mà lại hắn cũng không có gì cao siêu liễm tức thủ đoạn. Thiên hạ chân khí tu hành đến tiểu thành cấp độ sau sẽ mang theo một tia ngân sắc, hòa hợp các chân khí cô động màu đen thủy hành chân khí có thể nói là khác biệt cực lớn. Trước đây ngẫu nhiên tiến vào một chỗ tiền nhân động phủ được nhiều cơ duyên, cho nên liền chuyển tu một bộ khác thiên thư. Thanh Vi hào phóng thừa nhận, bất quá lại là thuận miệng giật cái lai lịch, cụ thể lại là không cần thiết việc. Huống hồ Thanh Vi cũng không tính nói láo, dù sao hợp đường các người cũng là tiền bối không sai, thu hoạch thiên thư thần bí đại điện không phải cũng xem như động phủ à, càng quan trọng hơn cũng là quy phái từ trước đối tông môn đệ tử cơ duyên đều là rất khai sáng thái độ, chỉ cần không phải kế thừa cái gì ma môn đạo thống trong môn phái cũng sẽ không tiến hành can thiệp. Thanh Nguyệt nhìn thấy Thanh Vi một thân chân khí cũng là chính tông huyền môn chân khí, liền cũng không có quá nhiều ngang nóng, dù sao cũng là nhân gia nhục thể cơ duyên. Bất quá có thể để cho Thanh Vi từ bỏ thiên hạ chân pháp mà chuyển tu công pháp này, kia phẩm chất tất nhiên là so với thiên hạ chân pháp đành phải không kém. Tông môn đệ tử bên trong bên ngoài thu hoạch được cơ duyên cũng không phải không có, nhưng có thể được đến một bước trực chỉ pháp thân cấp độ công pháp nhưng vẫn là đầu một lần gặp. Tình Thiên Nguyệt trước kia đi ra ngoài lịch luyện thời điểm mặc dù cũng cùng hảo hữu cùng nhau tìm tòi qua cổ tu đạo phủ, nhưng đoạt được bất quá mấy món linh khí, mấy bộ cấp độ không đến pháp thân công pháp thôi, nhưng cái này cũng khiến cho nàng tại bây giờ chân chuyển đệ tử bên trong tích lũy nhanh chóng bước vào nội cảnh tốc độ, mà lại trong khoảng cách kỳ cũng là không xa. Tiểu Huyền tử ngược lại là tốt cơ duyên. Thanh Nguyệt mang theo một tiêu cảm thán nói, lập tức cười nói, may mắn chúng ta thành tựu chân chuyển thời điểm tiên lối đi nhỏ thể phải trực tiếp, gián tiếp đồng môn tương tản. không phải vậy chỉ sợ sư tỷ ta cũng nhịn không được giết người các của. Sư tỷ nhân phẩm từ trước đến nay đáng giá tín nhiệm. Tốn Hổ cho dù có ta bộ này thiên thư, ngài bây giờ nội cảnh đã thành, cưỡng ép đổi đạo lộ cũng khó. Quy chân kinh chính là lập ý tại Phong Lôi hai đạo, diễn hóa lượng nghi con đường cùng ngũ hành chi đạo kém có chút xa, cho dù có thể suy luận, nhưng muốn chuyển tu độ khó không là bình thường lớn. Thanh Nguyệt cũng là minh bạch điểm ấy, vừa rồi cũng bất quá là một câu trò đùa thôi, huống hồ Quy chân phái đệ tử còn không về phần vì một bộ pháp thân công pháp liền gấp đến đỏ mắt, tự mình cũng không phải không có. Tiểu huyền tử ngươi bây giờ cũng coi như tu vi có thành kiểu, không bằng sư tỷ ta chỉ điểm một phen như thế nào. Lại là Thanh Nguyệt bỗng nhiên một mặt cười xấu xa nói đối với cái này, Vi ngược lại động, Ngẫm đến Thanh Nguyệt so với Trương Đồ Đế, Thanh Ngưu đạo nhân nhất lưu không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Sư tỷ đã có ý, tiểu đệ tự nhiên phục buổi, chỉ là chúng ta thương lượng, ngài cũng không thể điều động nội cảnh, không phải vậy liền không có đánh." Thanh Nguyệt liếc mắt nói, "Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói." Lập tức, chỉ thấy Thanh Nguyệt một cái lắc mình bay đến Hàn Kính Hồ trên không, Thanh Vi thấy thế cũng là mấy bước bước ra đi tới Thanh Nguyệt trước mặt. "Không tệ, không tệ, mấy bước này đủ để thấy ngươi đối chân khí thao túng cùng phép tắc lý giải đã không kém cỏi những cái kia chân khí đại thành, đạo cơ gần viên mãn người." Nói, Thanh Nguyệt nhìn lướt qua Thanh Vi so lưng Lyuyên kiếm cùng trong tay phát trận, không gọi trêu kẹo nói, lại nói, "Sư đệ ngươi lại có loại này kiếm bộn cơ hội nhớ kỹ mang lên sư tỷ ta một cái." Thanh Vi ngay vậy, không khỏi cười khổ nói, "Sư tỷ, ngài cái này tư tưởng rất nguy hiểm a." Coi trưởng trưởng giáo chân nhân gian dạy ngài dừng lại. "Ừ, bất nói nhiều lời, liền để ngươi cái này hai kiện linh khí." Vừa mới nói xong, chỉ thấy một cái tinh quang cự trưởng hướng phía Thanh Vi mặt đánh tới. Chương 42, hành động, cầu phiếu đề cử. Đứng nước thành băng, ngàn vạn giọt nước hóa thành lít nhà, lít châm lưu nên hướng Thanh Nguyệt trưởng. Thanh Nguyệt không khỏi nhếch mày cười nói, "Xinh đẹp, chiêu này thủy hành đạo pháp vậy mà có thể dễ dàng như thế đánh tan ta quan tinh trưởng, người tại đạo cơ cấp độ chỉ sợ cũng thực lực xếp tại hàng đầu." Thanh Vi cũng biết rõ, vị sư tỷ này mặc dù thủ đoạn không ít, nhưng có cái yêu thích chính là đấu pháp chi thì hỷ hoan dùng quan tinh trưởng phi người. Có thể nói Thanh Nguyệt thủ đoạn lợi hại nhất không phải quan tinh trưởng, nhưng rất thành thạo liền không phải chiêu này tức không còn ai. Hắn vừa rồi mặc dù cũng là tiện tay một kích, nhưng cũng không phải đồng dạng đạo cơ tu sĩ có thể chống lại. Thanh Vi một tay tinh xảo nói pháp phá vỡ hắn công kích mới có thể gọi hắn hai mắt tỏa sáng. Cái gặp thanh vi phá vỡ quan tình trưởng còn không bỏ qua thủy hành chân khí phun trào trong nháy mắt vậy mà hóa thành một đạo ngân sắc thiên hà gột rửa mà tới. Thanh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, nghĩ không ra tự mình vị sư đệ này, mặc dù chủ tu cũng không phải là thiên hà chân pháp, nhưng cái này thiên hà lâm phạm đạo pháp vận dụng ngược lại là có chút thuần thục đâu. Bất quá đối với nội cảnh cấp độ Thanh Nguyệt tới nói, thiên hà mặc dù nhìn như bất phạm, nhưng hiện nay cái cô hắn hình, phải nói ý, hơn không nói đến hắn thần, cho nên chỉ thấy thứ 9 cung bập bứt ra, thành tạo điêu luyện tránh khai thiên sông, sau đó đưa tay triệu phía dưới mấy đạo tinh quang thành kiếm cắt đứt thiên hà. Thanh Vi than nhẹ một tiếng thân ảnh lắc lư phía dưới, trong nháy mắt liền chỉ thấy lục đạo phân thân xuất hiện riêng phần mình chiếm cứ phương vị. Ngoại trừ thanh vi cầm trong tay Liuyên kiếm bên ngoài, cái khác lục đạo thủy nguyện viễn thân riêng phần mình ngưng tụ thủy khí hóa thành phi kiếm hợp lực bày ra bắt đầu thất tinh kiếm trận. Phân thân chi pháp, thân, thực lực không bằng bản thể một nửa, mà lại vì duy trì kiếm trận ổn định, tiểu huyền tử cũng không tốt cưỡng ép vận dụng quá nhiều lực lượng. Kiếm trận ra, cũng thử lẽ, rất nhanh liền thiên su, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Gia Quang, Các thức kiếm chiêu tại kiếm trận bên trong diễn hóa, đạo đạo lộng lấy kiếm khí tung hoành phía dưới rốt cục gọi Thanh Nguyệt thần sắc coi trọng. Chân khí phun trào phía dưới, liền liền Thanh Nguyệt đưa tay tay phải nắm lôi quang, tay trái cầm thần phong thần sắc vui sướng đem tới gần tự thân kiếm khí từng cái đánh tan. Chủ trì trận pháp Thanh Vi thấy thế nhếch miệng, sát thực mặc dù mình thực lực có chỗ tiến bộ, nhưng chính diện đối đầu Thanh Nguyệt loại này xuất thân đại phái đệ tử vẫn là chênh lệch không nhỏ. Quả thật tự mình cũng còn có chút thủ đoạn không có sử dụng, nhưng công kích tới nói, tự mình không sử dụng linh khí, cũng làm không được càng nhiều. Chỉ là luật bán, bây giờ như vậy nhưng cũng không sai lắm, cuối cùng đến lưu nhiều át chủ bài mới là. Cho nên, chỉ thấy Thanh Vi bừng lòng, lục đạo phân thân hóa thành dòng nước tràn vào Hàn Tĩnh Hồ, tán đi kiếm trận về sau, thu hồi Ly Yên kiếm đối Thanh Nguyệt cười nói, "Đa Tạ sư tỷ chỉ giáo, không có tí sức lực nào." Tiểu Huyền tử ngươi một thân chân khí căn bản không có tiêu hao bao nhiêu, rõ ràng còn có dư lực." Thanh Nguyệt không tình nguyện tán đi đôi trong tay phát ra nguy hiểm khí tức phong lôi chi lực kêu lên. Thanh Vi không khỏi giật khóe miệng cười một tiếng, tiếp tục đánh xuống thật sợ ngài lão nhân gia thu lại không được trực tiếp cầm ta cái vậy, nhưng con đến đau khổ. Thanh Vi xác nhận, lấy vị sư tỷ này tính tình đánh tới hào hứng tăng cao thời điểm tuyệt đối sẽ không nhớ ký cái gì gọi là lưu thủ. Bất quá trải qua này một phen, Thanh Vi xem chừng mình nếu là toàn lực xuất thủ, nên có thể cùng Thanh Nguyệt cấp độ này quần nhau hồi lâu, có thể hay không đánh bại liền muốn xem lẫn nhau áp chủ bài. Sau đó Thanh Vi hai người lại tại đạo quan bên trong chờ hai ngày mới nhận được Thanh Nguyên đưa tin lại là đã có chút mặt mũi. Lần nữa nhìn thoáng qua tự mình một đợi ba năm địa phương, Thanh Vi liền hóa thành một đạo độn quang cùng sau lưng Thanh Nguyệt rời đi. Một chỗ còn xem như hoa thành trấn trong tiểu lâu. Cái gặp một chỗ lịch sự tao nhã trong bao gian một vị khuôn mặt thanh niên tuấn tú đạo sĩ một thân đạo bào màu xanh lạnh nhạt an tọa một chỗ. Mà tại thứ nhất bên cạnh chính là một vị thân mang áo đen, sắc mặt lạnh lùng áo đen ló giả, trong tay cầm một thanh màu đỏ bảo kiếm, trong mắt khi thì hiện lên một tia sắc bén. Tại hắn đối diện thì là trước kia cùng Thanh Vi từng có gặp nhau Tô Tử Thu trưởng lao, tại hai người so sánh, khí độ hơi có vẻ bình thường, khoan thai uống vào nước trà trong chén. Thật sự là côn trùng trăm chân chết còn rãy rựa, không nghĩ tới vậy mà lại là Âm Minh đạo dư nghiệt. Thanh niên đạo nhân cũng chính là chân truyền đệ tử nói. Uy chân phái năm vị cao thủ xuất thủ, tự mình rời núi điều tra, cho dù đối phương Cổ Y dấu giếm cuối cùng cũng bị tìm được dấu vết để lại truy xét đến nơi này. Tô trưởng lão uống một ngụm trà sau khe nói, trước đây Âm Minh đạo khiến cho Nguyên Châu chi địa chướng khí mù mịt, cuối cùng bị Cửu Huyền phái cầm đầu chính đạo thế lực liên hợp hủy diệt, nghe nói liền trấn phái thần mình cũng bị phá hủy, nghĩ không ra bây giờ lại còn có thể nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Bỏ mặc lúc này bọn hắn là có lòng hay là vô tình đệ tử kia, chúng ta cũng không thể bừng tha bọn hắn. Thủ thẳng trưởng lão cũng là trong giọng nói lộ ra mấy phần hàm ý nói, ta mang ngoại đạo, tự nhiên trừ chi cho thông Thanh Nguyên đến cùng là Vân Bối, cho dù tu vi tinh thâm, tại hai vị trước mặt trưởng lão cũng rất là khiêm tốn nói, Chu trưởng lão cùng Trúc trưởng lão hai vị tại trong trấn xác nhận tiên tà ma vị trí tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có sát thực vị trí. Đệ tử đã thông tri Thanh Nguyên, Thanh Vi hai vị sư đệ, sư muội tới, nghĩ đến cũng nhanh đến. Thủ thẳng trưởng lão nhàn nhạt gật đầu nói, các người cái này đợi đệ tử không có trải qua cái gì lớn sóng gió, bây giờ ngược lại là cái hiếm thấy cơ hội, cũng tốt gọi hai người bọn họ lịch luyện một phen. Lời này nếu là bị người Âm Minh đạo người nghe lại là không thông báo làm thế nào cảm tưởng. Trải qua điều tra về sau, Bọn hắn một nhóm năm người rất nhanh liền đem giết hại quy chân phái nội môn đệ tử người ẩn thân điệu thấp khóa chặt tại chỗ này thành trấn. Cho nên hai vị am hiểu điều tra, tìm kiếm trưởng lao đi khóa chặt sát thực vị trí về sau, ba người bọn hắn chủ lực nhân viên dễ dàng cho cái này liên quan khoản trong thành tình huống. Nếu không phải sợ kinh động đến âm minh đạo người, nhỏ như vậy thì trấn lấy bọn hắn trí ít nội cảnh hậu kỳ tu vi đã sớm có thể tới hồi trở lại dùng thần thức quét lướt, cưỡng ép bức bách người kia ra. Nhưng này dạng vừa đến, liền sợ đối phương chó cùng rất dậu dùng ra cái gì thủ đoạn cực đoan. Dù sao theo bọn hắn siêu tập tình báo đến xem đối phương ít nhất là một cái nội cảnh hậu kỳ tông sư, mà có cái gì giúp đỡ cũng là đáng giá cân nhắc vấn đề. Nếu không phải bận tâm trong chốn Bạch Tính, quy chân phái một nhóm 5 người chỉ sợ dứt khoát trực tiếp quét ngang chỗ này. Ồ, hai vị sư đệ sư mới đến. Thanh Vi hai người dựa theo Thanh Nguyên đưa tin mới vừa đi tới trong trấn liền đạt được Thanh Nguyên truyền âm trực tiếp đi tới bọn hắn nghỉ chân quán rượu đẩy ra nhã gian cửa phòng, Thanh Vi liền gặp được bên trong an tọa ba người, một phen hành lễ vẫn an về sau, Thanh Vi chỉ thấy Thanh Nguyên ba người một mặt hiếu kỳ chính nhìn xem. Trong lòng một trận bất đắc dĩ, mặc dù mình không chút chế lấp, nhưng các ngươi cái này nhãn quang có phải hay không không khỏi cũng quá độc các nhiều. Thanh Nguyệt vẫn là một lúc lâu mới phát hiện. Cũng là lớn ra sư gia đồng môn, cũng đối thiên hạ chân pháp, quy chân kinh chân khí quá mức quen thuộc, Thanh Vi một thân chân khí mặc dù cũng là thủy hành, nhưng khác biệt tại bọn hắn mấy đại tông sư trong mắt vẫn là vô cùng dễ thấy. Thanh Vi cũng minh bạch điểm ấy, nhưng trong lòng vẫn là manh động đến là một môn thượng thừa liễm tức chi pháp ý nghĩ đơn giản hỏi một câu về sau, Thanh Nguyên ba người cũng vô tâm tìm tòi nghiên cứu Thanh Vi sự tình, như Nguyệt đồng dạng chỉ là nói một câu tốt cơ duyên cũng liền đi qua đại phái xuất thân tâm tính vấn đề tự nhiên đều là ở cách. Chương 43, Âm Minh, cầu phiếu đề tử. Ngồi xuống về sau. Từ Thanh Nguyên ra mặt cùng vừa tới hai người cùng hưởng một phen tình báo về sau, chỉ thấy Thanh Nguyệt kinh ngạc nói, "Âm Minh đạo? Trước đây Cửu Huyền phái xuất thủ lại còn có thể để cho bọn hắn có lưu sinh cơ." Thanh Nguyên khẽ khẽ thở dài nói, "Trước đây Âm Minh đạo thực lực mạnh mẽ, pháp thân liền không chỉ một vị, lưu lại vài tia chuyển thừa cũng không phải không có khả năng." Thanh Vi tại trong môn phái thời điểm, tập trung tinh thần khổ tu, cho nên đối với Âm Minh đạo loại này đã hủy thật lâu môn phái chưa từng đi tìm nhiều qua. Tô Tử Thu trưởng lão gặp Thanh Vi thân sắc nhân tiện nói, Âm Minh đạo chính là 3000 năm trước một cái Ta đạo đại tông, trấn phái thần bình cảng là gần như tuyệt thế một cấp tụ âm kỳ, thực lực viễn siêu bản môn, là làm lúc Nguyên Châu chi địa thực lực mạnh nhất tà đạo thế lực. Về sau làm nhiều chuyện bất nghĩa sự tình, bị cựu huyền phái tổ chức rất nhiều đồng đạo mới lấy hủy diệt. Mặc dù Tô trưởng lão nói nhẹ nhõm, nhưng Thanh Vi có thể tưởng tượng trước đây tình hình chiến đấu chỉ sợ cũng không nhẹ nhõm. Lúc này lại nghe Thanh Nguyên nói, lại nói, trước về lúc, may mắn tại Nguyên mấy ngày, hắn trong lúc vô tình đề cập tới đây miệng, nói cái này Âm Minh đạo chính là kế thừa thượng cổ đại năng minh thánh nói thống, cũng không biết là thật hay không. Nguyên Dương tử, pháp thân chi cảnh, chính là thiên bảng 36 vị bên trong xếp ở vị trí thứ 20 cao thủ, tán tu xuất thân, hữu cảm tán tu gian nan, cho nên thường xuyên giảng đạo chúng sinh, rất là được người kính ngưỡng. Mà Minh thánh thì là phát triển tại thượng cổ đại năng, nghe nói chính là siêu việt pháp thân cấp độ tồn tại. Thủ thẳng trưởng lão nghe vậy cũng là gật đầu nói, Nguyên Dương tử chân nhân chắc hẳn sẽ không dễ dàng nói bừa, mà lại năm đó cũng xác thực từng có một chút truyền luôn. Minh thánh đạo thống Tiểu Âm Minh đạo làm sao lại thành tà ma ngoại đạo rồi? Thanh Nguyệt cùng Thanh Vy không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ nghe Thanh Nguyên giải thích nói, nghe nói Minh Thánh chính là âm linh hợp lý, từng bước một, cuối cùng ngộ được huyền âm bên trong một điểm chân dương đạo lý từ đó đánh vỡ gông cùm xiển xích chứng đạo, nhất phi trung thiên, hắn truyền thừa cũng là đạo môn chính tông, nói đến vẫn là Thiên Huyền đạo quân hắn lão nhân gia ký danh đệ tử, cùng chúng ta môn phái coi như có chút quan hệ. Tiểu Âm Minh đạo nếu là thật sự tu được Minh Thánh hoàn chỉnh nghĩ đến sẽ không như thế, nhưng chỉ sợ sẽ là truyền thừa có thiếu tự mình đi lên đường nghiêng. Tô Tử trưởng lão cười ha ha sau nói, Năm đó âm minh đạo tụ âm kỳ bị cựu huyền phái dẫn theo âm dương bắt cảnh lô cho xé nát. bây giờ coi như bọn hắn cho tàn lại cháy chỉ sợ cũng khó có thể thành đại khí hậu gì. Đáng người không khỏi gật đầu phụ họa bây giờ chính đạo thực lực hùng hậu, tại không có thần bình chấn áp tình hùng dưới, coi như bọn hắn tụ họp một số người cũng chỉ có thể trốn ở trong góc thôi. Gặp thanh nguyên ba người một phái nhẹ nhóm tư thái, thanh vi không khỏi hỏi, sư minh, bây giờ trốn ở nơi đây âm minh đạo người không biết là tình huống gì. Kia đánh chết nội môn đệ tử hung thủ là một vị nội cảnh hậu kỳ tông sư, ngoài ra ta cùng chư vị trưởng lão còn phát hiện trong thành cùng kỳ đồng nguyên khí tức lưu lại, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này nên chính là bọn hắn một chỗ cứ điểm. Thanh Nguyên nói đến đây, trên mặt mọi người lại là cũng biểu hiện ra mấy phần không ngờ, dù sao mặc dù nơi đây là tân tống cảnh nội, nhưng cự ly Thái Không Sơn cũng không phải 10 điểm xa xôi. Không chỉ có đem cứ điểm thiết lập ở quy chân phái không xa, còn công nhiên đánh giết nội môn đệ tử, lần này nếu không cho bọn hắn lôi đình một kích, liền sợ bọn hắn muốn tùy tiện đến đánh giết chân truyền đệ tử. Ừm. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần thủ thẳng trưởng lao đột nhiên lên tiếng nói, hai vị sư đệ tìm được bọn hắn vị trí. Đám người tinh thần một trận, đặc biệt là Thanh Vi càng là có chút kích động đi theo 6 vị nội cảnh tông sư sau lưng, Thanh Vi cũng không tất lo lắng cái gì vấn đề an toàn, ngược lại nghĩ đến một hồi nếu là có cái gì không sai biệt lắm đối thủ còn có thể hào hảo đi lên tra hỏi một phen. Mặc dù Thanh Vi cũng không phải gì đó rất thích tàn nhận tranh đấu người, nhưng mười châu bên trong thực lực mới là tự mình duy nhất dựa vào, có thể không có nỗi lo về sau xuất thủ, dạng này cơ hội vẫn là vô cùng khó được. Lần hành động này mặc dù lấy Thanh Nguyên cầm đầu, nhưng một đám trưởng cũng là tiền đối. Thanh Nguyên liền một mực trưng cầu đám người ý kiến, cũng không có cái gì cản cương độc đoán hành vi. Chỉ nghe hắn nói ra, nghĩ đến chốc trưởng lão hai người bọn họ đã tiếp cận những cái kia tà đạo yêu nhân, như vậy tiếp xuống hành động liền do thủ thẳng trưởng lão ngài từ một nơi bí mật gần đó áp trận, Tô trưởng lão cùng đệ tử, mang theo hai vị sư đệ sư mọi chính diện đánh tan như thế nào. Lần này vốn là có ma luyện đệ tử ý tứ ở bên trong, cho nên an bài như vậy cũng không có gì không ổn. Thủ thẳng trưởng lão mặc dù cảnh giới hơi kém Thanh Nguyên mấy phần, nhưng thật muốn đánh lên, kết quả cũng bất quá là chưa bốn bộ dạng, chưa hẳn liền thật thất bại. Mà lại hắn kinh nghiệm lão đạo Một thân kiếm thuật sắc bén mà linh hoạt, từ hắn áp trận lại là không có gì thích hợp bằng. Thanh Vi nhịn không được hỏi: "Sư minh, chúng ta giao thủ có thể hay không lan đến gần dân chúng trong thành?" Tô Tử Thu trưởng lão cười ha ha nói: "Thanh Vi tiểu tử ngược lại là quá lo lắng, lần này Chu lão đầu cố ý đem hắn cựu cung rời cảnh trận trận đồ mang theo đến, sau đó nếu là thật sự giao thủ bắt đầu tự sẽ trong nháy mắt dùng trận pháp đem chúng ta bao phủ, tại trong trận giao chiến, chỉ cần không có vượt qua nội cảnh cấp độ lực lượng cũng không có cái gì trở ngại." Thêm kiến thức Vi cũng liền không còn sử dụng nhiều vô dụng tâm tư, ngược lại cùng sau Lương Nguyên hướng phía mục tiêu địa điểm đi đến. Ma thủ thẳng trưởng lão lại là đã sớm biến mất thân hình không biết ẩn thân nơi nào. Cái này thị trấn nói đến ngược lại tính được phồn hoa, nhân khẩu cũng không phải số ít, trên đường phố người đến người đi một bộ cảnh tượng nhộn nháo. Mà cùng sau Lương Thanh Nguyên, Thanh Vy chỉ cảm thấy bốn bề bách tính phảng phất nhìn không thấy nhóm người mình động dạng rất nhanh, liền theo Thanh Nguyên đi tới một chỗ yên lặng đường đi. Nhìn xem hơi có vẻ tê lương, chỉ có số ít sắc mặt đau khổ người ra vào đường đi, Thanh Vi không khỏi có chút tức. Tốt ra hỏa, cả con đường thình lình tất cả đều là trị quản linh cứu và mai táng, cái gì tiệm có tại, hương đến trải còn có chỉ trát trải vân vân. Thanh Nguyệt làm nữ tử Đồng thời cũng là lần thứ nhất gặp loại này đồ vật, theo bản năng nhíu mày. Sinh lão bệnh tử tuy là nhân sinh trạng thái bình thường, nhưng mọi người lại là cũng chán ghét tử vong cùng cùng tử vong có liên quan sự vụ. Chớ đừng nói chi là đường phố này, bản thân không khí cũng là để cho người nhíu chặt mày lên, nhàn nhạt tâm khí dây dưa chúng sinh đau khổ, bi thống các cảm xúc quanh quẩn ở đây, chỉ sợ có rất ít tu sĩ nguyện ý đặt chân nơi đây. Đi thôi, chính là trông coi bên trong đầu phố nhà kia chỉ chát cửa hàng. Thanh Nguyên nhàn nhạt chỉ dẫn nói. Tại Thanh Nguyên nội cảnh ảnh hưởng phía dưới, Thanh Vim bọn người không có chút nào gây nên người khác chú ý đi tới cái này, xác định là Âm Minh đạo dương nhiệt cứ điểm chỉ chắc trại. Cái gặp cũng không rộng rãi cửa hàng cửa ra vào bày ra nhiều chỉ chất hoàng lưu, tuấn mã, con lửa còn có đồng nam đồng nữ các loại người giấy, cửa ra vào hai cái tuyết bạch đại đèn lồng treo phân biệt sách có địa chỉ. Bên trong quầy hàng phía sau thì là có cái gầy quòm tựa như da bọc xương đồng dạng nam tử đang chậm ung dung dùng giấy lộn lấy thổi vào dòng. Tô Tử Thu trưởng lão nhãn quang sắc bén quét mắt nơi này, trầm giọng hỏi, "Không phải hắn, mặc dù thực lực không yếu, nhưng bất quá đạo cơ cấp độ thôi, Thanh Nguyên ngươi thử tìm kiếm một cái, ta sợ kinh động đến bọn hắn." Thanh đầu, chỉ thấy hắn nhắm mắt ngưng thần, tâm ẩn, ẩn có một kim sắc hào quang lên, có vẻ rất là bất phàm. Sách mời không dễ, lại đi lại chân quý, khẩn cầu các vị đại lao nem cái phiếu đề cử, cho chút động lực ủng hộ một cái, vạn phần cảm tạ. Chương 44, Giao phong, cầu phiếu đề cử. Không bao lâu, chỉ thấy Thanh Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, tán đi Mi tâm hảo quang trầm giọng nói ra, tại hậu viện hầm trong quan tài có mấy đạo không kém phi tức. Mấy đạo? Tô Tử Thu trưởng lão nghe vậy nhướng mày, nhịn không được hỏi, đại khái cái gì cấp độ? Nam Cố Quan Tài, trong đó ba đạo tương đối mạnh sức lực, đã đến nội cánh cấp độ, nhưng hai cái đối lập yếu kém, hung thủ nên chính là trong đó mạnh nhất cái kia, mà khác hai cái lại là đạo cơ viên mãn trình độ. Đối với Thanh Nguyên Tuệ Nhãn, Tô Tử Thu Trưởng Lão vẫn là 10 điểm tín nhiệm, liền gật đầu nói, như vậy mạnh nhất giao cho người, còn lại ta một cái, Thanh Nguyệt nha đầu một cái, hai cái đạo cơ viên mãn giao cho Thanh Vi. Nói nói Tô Tử Thu Trưởng Lão liền không khỏi trần trờ mấy phần, nhịn không được nhìn Thanh Vi lên mắt, lại là sợ hắn ứng phó không được. Lúc này chỉ thấy Thanh Nguyệt cười nói, Tô Trưởng Lão, ngài cứ yên tâm đi, trước khi đến ta cùng Thanh Vi sư đệ sớm đã luận bản qua một phen, nếu là không xuất ra bản lĩnh thật sự, trong thời gian ngắn còn bắt hắn không có biện pháp đâu Nghe Thanh Nguyên, Thanh Nguyên cùng Tô Trưởng lão lại là sững sờ, nghĩ không ra chân khí bất quá tiểu thành cấp độ Thanh Vi vậy mà có thể có thực lực như thế. Bất quá cứ như vậy, liền có thể dựa theo Tô Trưởng lão lời nói như vậy làm việc, mà không cần lo lắng Thanh Vi. Khả năng cũng là sợ làm cho đi ngang qua tu sĩ chú ý, theo Thanh Nguyên chỗ dò xét đến tin tức, cái này chỉ chất trải ngoại trừ 5 cố quan tài chỗ cất giữ hầm bên ngoài bố trí một chút tu liệm khí tức trận phát tại, cái khác địa phương đều là bình thường thế gian kiến trúc. Cái gặp Thanh đến đến, đứng ở trước mặt, tại hắn không có chút nào phát tình huống dưới đưa tay một đạo phù lục liền vào hắn điện, phong hắn chân khí thân hồn, lại là thẳng đến phát hiện tự mình trùng triều, nam tử kia mới ý thức tới trước mặt mình lại có người, cũng là quả thực thật đáng buồn. Tạm thời lưu hắn một mạng, lưu lại chờ thẩm vấn, còn có thể phòng ngừa kinh động người phía sau. Lập tức, một nhóm bốn người liền đi qua phòng trực tiếp vây quanh hậu viện, tại Thanh Nguyên dẫn đầu phía dưới lại là không có chút nào bị người phát giác dấu hiệu. Chỉ chỉ giếng nước bộ dáng địa phương, Thanh Nguyên nói, chính là chỗ này, vứt bỏ giếng nước đổi thành hầm. Thanh Vi phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy loang loáng đen như mực rộng giếng, để cho người ta nhìn đến liền cảm giác không rõ. Lần nữa xác nhận một fan về sau, Thanh Nguyên liền trực tiếp truyền âm tại Chu Trường lão, sau đó, Thanh Vi chỉ cảm thấy xung quanh cảnh sát biến đổi, phát hiện cả viện phản Phật cũng bị na di đến một chỗ không gian bên trong. Mà theo cựu cung rời cảnh trận rơi xuống, trong hầm ngầm 5 người dù là phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng rốt cục ý thức được không đúng. Cái gặp miệng giếng trong nháy mắt bắn ra, bên trong truyền ra một tiếng phẫn nộ quát, người nào dám can đảm cái nhiều lao phu bế quan. Lập tức chỉ thấy một đạo hắc quang phi độn mà ra, chỉ là còn chưa hoàn toàn bay khỏi giếng, liên liên Tô Tử trưởng lão ngẩng đầu một bàn tay liền tới trực tiếp đem hắn đánh về trong giếng trông mặc mấy phần về sau, liền liền trong giếng mấy đạo khí tức trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt liền có 5 người xuất hiện ở thành vi bọn người trước mặt. Câm đầu một người chính là một cái cầm trong tay đen như mực phấn dài uy nghiêm lão giả, một thân màu tím đen đạo bào mặc ở hắn trên thân khiến cho hắn nhìn qua càng lộ ra khí thế bất phàm. Mà một bên cái trán một mảnh xương đỏ trung niên nam tử thì là đang một mặt phẫn hận nhìn xem Tô Tử Thu trưởng lão, hận không thể ăn sống hắn thịt. Tại lao giả một bên khác thì là một vị dáng vóc cao gầy diễm lệ nữ tử một thân tử sắc vẫy sa mười điểm chói mắt. Ba vị nội cảnh tông sư về sau thì là hai cái niên kỷ nhìn qua không lớn thanh niên. Một thân khí tức lại là cũng đến đạo cơ viên mãn cấp độ. Quy chân phái, Cầm trong tay phuấn giải uy nghiêm lão giả thần sắc trịnh trọng nhìn xem thanh nguyên bọn người, đặc biệt là không dám vông lòng nhìn chằm chằm thanh nguyên. Mọi người tại đây, Tô Tử Thu trưởng lão mặc dù đồng dạng không kém, nhưng còn không có phóng ở trong mắt lão giả, chỉ có thanh nguyên cho hắn uy hiếp nghiêm trọng nhất. Tâm tư chuyển động ở giữa, lão giả không khỏi trong lòng thở dài, dù sao hắn cũng không nghĩ tới chỉ là một cái nội môn đệ tử mà thôi vậy mà khiến cho quy chân phái phái ra một vị nội cảnh viên mãn cao thủ dẫn đội, mà lại không nói bên cạnh còn có một cái thực lực không kém tự mình bao nhiêu lão đầu. Nhìn thoáng qua bao phủ ở đây trấn pháp, lão giả ở trong lòng lại yên lặng tăng thêm một cái chủ trì trấn phái người. Về phần Thanh nguyện, mặc dù thực lực không yếu, nhưng còn không thả ở trong mắt lão giả. Cân nhắc một phen về sau, lão giả mặc dù có một tia hối hận, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù Quy chân phái ngoài ý liệu coi trọng việc này, cũng tới có chút nhanh, nhưng mình cũng không phải nửa điểm chuẩn bị cũng không có, chỉ là một phen khổ chiến là tránh không được được. Bất quá so với đi đại sở bên kia làm việc mấy người tới nói, áp lực của mình không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều, dù sao Tân Tống bên này đại thế lực chỉ có Quy phái cùng Hoàng thất đáng giá chú ý cũng không biết rõ cấp trên đến cùng gấp cái gì. Vậy mà nhanh như vậy liền hạ lệnh thăm dò thế lực khắp nơi, so với kế hoạch đã định chỉ sợ sẽ nguy hiểm rất nhiều. Trong lòng yên lặng có sau khi quyết định, lão giả hư lạnh một tiếng nói, nghĩ không ra các người động tác ngược lại là cấp tốc, vậy mà có thể nhanh như vậy tìm tới nơi đây. Thanh Nguyên nhàn nhạt quét mắt đối diện một thân âm trầm chân khí, giống âm linh giống hơn là người mấy người không khỏi nói ra, âm minh đạo. Không sai đi. Zeta đồng môn, còn dám tại bản môn dưới mí mắt thần thân, thật sự là thật là lớn lá gan. Tuổi còn nhỏ vậy mà khẩu khí như vậy ông cụ non, quy chân phái thật đúng là bồi dưỡng đệ tử giỏi đâu. Nghe lão giả lời nói, Nguyên không tức không buồn không có ý định có thể theo lão giả trong miệng nô ra cái gì về sau, chỉ thấy Thanh Nguyên thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lão giả, lấy tay hóa đao hướng phía đối diện bộ tới. Nhìn xem Thanh Nguyên trên bàn tay phong lôi các án lượng nghi vận chuyển nguy hiểm khí thức, lão giả mí mắt của loạn, đưa tay nhắc lên trong tay vạn hồn phiên liền hướng phía Thanh Nguyên đánh tới, đồng thời nương theo lấy ngàn vạn oan hồn kêu rên rên dị thanh âm. Bỗng nhiên nghe nói phía dưới Thanh Nguyên ngược lại thở ơ, một bên Thanh Vi cùng Thanh thì là không nhịn được đầu nhỏ rất là khó chịu. Thanh Nguyên thấy thế hừ lạnh một tiếng về sau, Trong bàn tay Phong Lôi nhị khí đột nhiên chấn động, trong nháy mắt một cỗ bạo liệt khí tức chỉ đem lão giả chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cái này rõ ràng là tích lũy đầy đủ, đã có thể nếm thử cô động pháp tướng trình độ, cho dù ta cự ly nội cảnh viên mãn không xa nhưng cũng không thể địch lại. Mắt thấy thanh nguyên cử trọng nhược khinh mấy lần công kích liền gọi mình như thế bị quất, lão giả trong lòng cấp tốc đổi qua rất nhiều ý niệm. Lập tức chỉ thấy hắn trong tay Vạn Hồn Phiên lập tức phát ra vô tận âm khí, chí đạo khí tức cường hành, đạt tới nội cảnh cấp độ thân hành hiện, hiện ngoài ra hơn có đại lượng đạo cơ, thức khí cấp độ âm hồn vây quanh bọn hắn. Vạn Hồn đại trận Thanh Nguyên ánh mắt ngưng tụ, thần sắc không khỏi hơi có mấy phần coi trọng, mặc dù trước mắt còn xa xa không đạt được vạn hồn tình trạng, nhưng chính cái nội cảnh cấp độ, tăng thêm số lượng không ít đạo cơ, thực khí cấp độ âm hồn cũng là một cú không thể khinh thường lực lượng. Quả nhiên, ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua Thanh Nguyên chỗ giao phòng kỷ liệt, Thanh Vi rất nhanh liền nhìn ra cái này, lão giả cùng chính trước đây đánh giết cái kia đạo cơ cấp độ tà đạo tu sĩ là một cái con đường. Bất quá lúc này lại cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều, lại là đối mặt hai cái đạo cơ viên mãn âm minh đạo tu sĩ đã một mặt hung ác hướng phía Thanh Vi vây quanh. Cầm trong tay phất trần Thanh Vi, Thanh Vi nhãn thần cũng lạ trở nên trở nên nguy hiểm. Hai cái đạo cơ viên mãn tu sĩ, cỡ nào tốt nhất đá mải đao, hôm nay là trên giới thiệu vị thứ một ngày, hy vọng các vị thư hữu có thể nhiều tặng phiếu đề cử ủng hộ, ba mèo vô cùng cảm kích. Mặt khác, cả tạo bằng hữu trưởng ca tiểu cầm quá tình bằng hữu khen thường, hết thể 2.000 kỳ đỉ ẩn tiền sẽ tính tại tăng thêm trên. chương 45, kịch chiến, phiếu đề cử đờ EI 500 tăng thêm. Tiểu cung rời cảnh trận bên ngoài. Súc lấy Dâu Dề Chu trưởng lão híp mắt nhỏ chú ý trong trận pháp tình huống, một bên cùng một bên thân mang màu đỏ sẫm đạo bảo chúc trưởng lão cảm thán nói, không hổ là thế hệ này chân truyền đệ tử bên trong Thiên Phú mạnh nhất người, thanh nguyên chỉ sợ tùy thời có thể lấy bước vào pháp tướng chi cảnh đi. Chúc trưởng lão thân hình thơ bé, một bộ ông nhà giàu bộ dáng, nghe vậy cũng là trên mặt sợ hai thán nói, tại cựu phẩm đạo cơ chỉ tồn tại ở truyền thuyết đương kim, thanh nguyên trước đây bất quá 26 tuổi liền có thể đúc thành bát phẩm đạo cơ tất nhiên là bất phàm. chỉ là bất quá không nghĩ tới hắn có thể ngắn như vậy thời gian liền đi tới một bước này, suýt nữa phá thủ thành sư huynh chép. Nếu không phải phát sinh việc này, chỉ sợ Thanh Nguyên đã đang bế quan chuẩn bị thành tựu pháp tướng. Chu trưởng lão cười thở dài, tính cả đã bế quan, nếu thử đột phá đệ nhất chân truyền đệ tử Thanh Trần, còn có bây giờ đồng dạng chỉ kém Lâm môn một cấp Thanh Nguyên. Thanh viên bọn hắn thế hệ này chân truyền đã có 2 người sắp bước vào pháp tướng chi cảnh. Mà căn cứ thủ thành đạo nhân lời nói, hai người căn cơ thâm hậu, ngưng tụ pháp tướng lúc kiếp số mặc dù phiền phức, nhưng đối Thanh Trần, Thanh Nguyên hai người tới nói cũng không phải là việc khó gì. Chúc trưởng lao nhớ tới trong môn phái năm gần đây tầng tầng lớp lớp đệ tử kiệt xuất nhóm cũng là đầy mặt tiêu dung, thanh vi thế hệ này chỉnh thể so với đời trước chân chuyển tới nói biểu hiện còn mạnh hơn ra mấy phần. Mặc dù không có thủ thành đạo nhân như vậy nhân vật, nhưng bây giờ thành trận, thành nguyên cũng là không kém bao nhiêu. huống hồ còn chưa hoàn toàn trưởng thành thanh hòa, thanh ly, thanh vi đều là lương tài mỹ ngọc, hiếm có. Chu, chúc hai người mặc dù năm đó vô duyên chân truyền đệ tử chi vị, nhưng là thành tiểu lục phẩm đạo cơ nhân vật, vẫn là có đột phá đến pháp tướng cấp độ hy vọng, bọn hắn bây giờ cũng là quy chân phái lực lượng trung kiên, nhìn thấy môn phái phát triển không ngừng há có thể không cùng có nguyên nhân lại nói lão chu, đợi chút nữa thanh nguyên bọn hắn nếu là thu lại không được tay ngươi trận pháp này khả năng chịu đựng. Chu trưởng lão nghe vậy tràn đầy tự tin đến, yên tâm đi, ta ra trước đó thế nhưng là đem ta cựu cung kim tháp mang ra ngoài, lấy nó trấn áp, coi như đạt đến pháp tướng một cấp lực lượng cũng có thể khống chế một hồi. Ồ, ngươi cựu cung kim tháp theo địa họa của bên trong lấy ra. Trúc trưởng lão sững sốt nói. Nói tới cái này, Chu trưởng lão nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói, đáng chết Lý lão đầu, nhường hắn hỗ trợ tăng lên một cái phẩm chất liền muốn ta hơn phân nửa tiền qua tại, thật sự là tâm đen lão Nói đến lý lao đầu tử gần nhất lại là có chút xuân phong đáp ý, bên trong cái kia thanh vi sư điện chính là hắn chắc trai. Ta đây đương nhiên hiểu được, không phải vậy lao thất phu kia gần nhất ở đâu ra sức sống còn có tâm tư giúp ta lui khí. Trúc trưởng lao nghe vậy lại là bỗng nhiên thở dài nói, lý sư minh chính là chúng ta nhóm này bên trong lớn tuổi nhất mấy người, bây giờ thọ nguyên không nhiều, nhìn thấy gia tộc có người kế tục tất nhiên là trong lòng vui mừng. Lão chúc ngươi cũng đừng nâng như thế vũ vũ chủ đề, lão phu còn không có qua 200 tuổi lại thọ, ngày sau vẫn là có hy vọng liệu một phen pháp tướng chí cảnh. Chúc trưởng lão đang muốn trả lời, đã thấy Chu trưởng lao thần sắc biến đổi, vội vàng cổ động chân khí vững chắc trận pháp, không khỏi kêu lên, gầy ốm, Thanh Nguyên chỉ sợ thật sự nổi giận. Ta phải đem hắn cùng đám người tách ra, không phải vậy chỉ sợ lan đến gần một bên, Thanh Nguyệt cùng Thanh Vi hai cái liền cảm thụ không được tốt cho lắm. Lập tức, chỉ thấy Chu trưởng lao sau lưng nội cảnh ngoại hiện, bày biện ra hoàn toàn hư hào cảnh tượng, trong đó mơ hồ có thể thấy được luống nghi tứ tượng diễn hóa bắt quái cự cung chi cảnh. Một đạo đạo ấn quyết theo Chu trưởng lao động tác đánh vào trong trận pháp một chỗ bí mật không gian bên trong quay tròn xoay tròn kim sắc tiểu tháp phía trên, nhờ vào đó khiến cho cung cảnh trận ra cảnh biến hóa. Cái thấy trận pháp bên trong. Ngay tại kịch liệt giao chiến đám người đột nhiên cảm giác được một trận mơ hồ về sau, bên người đã không có thanh nguyên cùng lao giả thân ảnh. Hô may mắn di động tô sư đệ bọn hắn không hưởng phí cái gì lực khí Lời tuy như thế, nhưng vẫn là có thể thấy được tô trưởng lao cái trán không ngờ kinh có chút mồ hôi. Trúc trưởng lao ở một bên cười hát hát nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp đem thanh nguyên hai người bọn họ rời đi đâu. Ừ, ta còn là có tự biết rõ. Mà theo thanh nguyên hai người cùng mọi người chưa cắt ra đến, thanh vi mấy người lại là nhẹ nhàng thở ra. Băng không Hai cái thực lực mạnh nhất người giao thủ dư ba cũng làm cho bọn hắn không thể không xem chừng chánh đệ, đặc biệt là vẫn chưa tới nội cảnh cấp độ thanh vi cùng hắn hai cái đối thủ. Một phen sau khi giao thủ, vốn cho là hai chọi một có thể nhẹ nhõm cầm xuống thanh vi âm minh đạo đệ tử không khỏi nhịn không được bắt đầu bản thân hoài nghi. Lại là hai người chân khí đã tiêu hao không ít, đối diện kia quy chân phái nói hai ngược lại vẫn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, chẳng lẽ nói bây giờ chính đạo nói cơ đệ tử đều là cái này trình độ? Một đạo mênh ngông thiên hà nhìn như bình tĩnh, kỳ thực lộ ra nguy hiểm khí tức vẩn quanh tại ba người xung quanh, khiến cho hai cái âm minh đạo đệ tử không thể không xem chừng đề phòng. Ma Thanh Vi mặc dù chân khí bất quá tiểu thành, nhưng là 5 loại chân khí cũng cùng tồn tại ở thể nội, huống hồ hấp sa kỳ thư đã tu luyện chân khí bản thân tiểu tương đương hùng hậu, Thanh Vi liền mày may không lo lắng tiêu hao vấn đề. Cho nên hai cái âm minh đạo đệ tử kỳ vọng Thanh Vi tiêu hao quá lớn, tán đi thiên hà cái gì căn bản không tồn tại. Hai người bọn họ thao túng rất nhiều âm hồn phần lớn tại Thanh Vi toàn lực thi triển thiên hà lâm phàm phía dưới bị cọ rửa không còn, khiến cho xung quanh bọn họ lộ ra một cơ sạch sẽ, thanh linh tức. Hất lên phát trận, 3000 râu dài tung bay đem đối diện một người cách không vùng tới ám khí đánh bay, hóa thành một điểm bụi bặm rơi xuống thiên hà bên trong, tạo nên nhỏ xíu gợn sóng. Sau đó, chỉ thấy Thanh Vi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ly Liên kiếm sớm đã tùy thời đã lâu trầm ra, một đạo rộng rãi kiếm khí tại người kia tránh né thiên hà quay người trực tiếp đoạn mất thứ nhất cánh tay. Khẽ trong mày, dưới chân đại địa du tiên bộ phóng ra, cẩn thận tránh thoát đến từ phía sau công kích. Phóng nhãn xem xét, Thanh Vi không khỏi nhãn thần xếp chặt, lại là phát hiện người này lúc này đã đại biến bộ dáng. Mặc dù âm minh đạo chính là tà đạo chi lưu, nhưng nguyên bản hai người này mặc dù tướng mạo âm nhiều, nhưng cũng coi là cái ám hệ đẹp trai tiểu tử. Lúc này tại phía sau tập kích Thanh Vi người thì là đã trợn lên hai mắt đỏ bừng không nói, một thân khối cơ thịt cũng là mười điểm đáng chú ý. Ánh mắt bên trong càng là thỉnh thoảng hiện lên một tia điên cuồng hỗn loạn, thân đả chi thuật. Cái thấy người này gặp một kích không trúng về sau, liền lập tức giơ chân đạp một cái, cả người lần nữa hướng phía Thanh Vi lao đến phảng phất lưu tình. Nhìn xem người tới trên nắm tay ngưng tụ khí thế, Thanh Vi không khỏi giật giật khóe miệng, tự minh điểm này võ đạo tu vi vẫn là tránh đi phong mang tốt. Minh Nguyệt huyền ảnh thân pháp vận chuyển, đạo đạo tàn ảnh trải rộng chúng quanh tản ra cùng Thanh Vi đồng dạng khí tới, sau, hội, xuống, trong nháy mắt liền gặp một tốt đẹp đầu lâu bay lên. Vừa rồi bị Thanh Vi chém dụng một cánh tay người thừa dịp Thanh Vi 추 sát người này công vụ, lại là thừa cơ né qua thiên hà, thu hồi tự mình tay cụt, đúng là còn muốn lấy có cơ hội tay cụt lại đối tiếp, đang chuẩn bị thừa thế xông lên chu sát người này lúc, Thanh Vi trong lòng lập tức còi báo động lại tác, lập tức hóa thành một đạo kim quang biến mất tại nguyên chỗ đây là phiếu đề cử 500 tăng thêm, còn có 3 lần khen thưởng tăng thêm. Cảm tạ thư hữu thần kỳ manh manh đặt 1000 kỳ đỉ ân tiền, thư hữu 200017005171816300002252, 100 kỳ đỉ tiền khen thưởng. Cuối cùng, lần nữa khẩn cầu các vị đại lão nô nước tập ngập phiếu cử ủng hộ tác giả. A. Chương 46, giải quyết, cầu phiếu đề cử. Lần nữa hiện thân, Thanh Vi sắc mặt âm trầm nhìn xem bên kia bị tự mình chém đầu người thi thể, không chút do dự lần nữa xuất thủ đã thấy kia thi thể tách rời người lúc này, đầu lâu nổi lên trận trận nguy hiểm hắc sắc quang mang, mà lại rất nhanh, liền gặp đầu lâu kia cùng thi thể tất cả đều hóa thành tro tàn, chỉ có một đoàn ánh sáng màu đen chậm rãi hóa thành một cái hình người đưa tay đánh ra đạo đạo tàn ra sắc bén khí tức quy nguyên kiếm khí, Thanh Vi lại là vẫn như cũ chau mày. Cái gặp kiếm khí răng khắp nơi đánh dù gọi kia bóng người một trận lư nhưng lại vẫn như cũng không thể ngăn cản hắn rất nhanh trở nên ngưng thực ánh mắt xéo qua quét đến tay cột người lặng yên tới gần, Thanh Vi tâm thần khẽ động ở giữa, liền gặp thiên hà chạy xuôi mà đến đem người kia rộn đến màu đen bóng người phụ cận. Bất quá Thanh Vi chú ý tới, đối với mình trên người đồng bạn ngưng tụ ra bóng người, người này cũng là một bộ kính nhi viên tri bộ dáng. Lúc này Thanh Vi thể nội lại là kim thủy 2 đi chân khí xo hành, chậm rãi tràn ngập quanh thân trăm mạnh hư thiếu, khiến cho vừa rồi tiêu hao rất nhiều chân khí tạo thành cảm giác trống lập tức quét sạch sành sanh. Cảm thụ được màu đen bóng người trên thân lộ ra không rõ, oan khí, Thanh Vi một trận chán Chỉ thấy Nguyên Bản còn vẫn tính toán nhẹ nhàng chạy xuôi thiên hà phàm phất nổi giận, lập tức trở nên sóng lớn mãnh liệt, mênh mông đung đưa hướng phía đối diện hai người cọ giữa mà đi. Tại Thanh Vi không thèm để ý chút nào chân khí tiêu hao tình huống dưới, Thiên Hà Lâm phàm bị hắn thôi động đến hắn có khả năng phát triển cực hạn, phàm phất thật như cựu thiên ngân hà tràn vào phàm trận. Tay cụt người thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, như thế nào cũng không nghĩ tới nhiều lần tiêu hao Thanh Vi lại còn có như thế dư thừa chân khí. Nhìn xem so với vừa nãy còn muốn hùng vị rất nhiều lần ngân hà, tay cụt nam tử lập tức sinh ra rất nhiều cảm giác bất lực. Mặc dù mình là đạo cơ viên mãn cấp độ, nhưng âm minh đạo người thực lực lớn nửa cũng tại tự thân luyện hóa âm hồn phía trên. Chỉ là vừa rồi giao chiến thời điểm, thực lực yếu một ít rất nhẹ nhàng liền bị Thanh Vi Thiên Hà bá phủ, liền cái bọn nước cũng không có tóe lên đến, mà thực lực mạnh một chút tại Thanh Vi cầm trong tay Ly Yên kiếm tình huống giới cũng là không có thể kiên trì quá lâu. Nhìn xem tự mình trong tay trống rỗng không có nửa cái âm hồn linh khí, tay cụt nam tử một trận bế quất, nhưng lại không thể thế nhưng. Thiên Hà đã nước nhàn nhạt khí tức đã ngập ra hơn nữa nhìn liếc mắt Chu Vi lại là phảng phất khổ hải vô biên. Ôi giao cho. Bên người truyền đến âm đứt quãng. Tay cụt nam tử lập tức sinh lòng kinh khủng vội vàng chuẩn bị tránh đi, nhưng là trước có xài lang, sau có hồ báo, muốn tránh đi lại là khó khăn. Cái gì? Nam tử chỉ cảm thấy động cũng không thể động, bên trong thân thể của mình vốn là còn thừa không nhiều chân khí cấp tốc hướng phía màu đen bóng người mà đi, là chân khí khô kiệt về sau, nam tử sợ hãi phát hiện, tự mình một thân khí huyết vậy mà cũng bắt đầu hướng phía đối phương mà đi. Đáng chết, ta rõ ràng lo liệu an toàn khoảng cách, sao lại thế? Chỉ là cho dù hắn lại dãy ruột như thế nào không cam lòng cũng cuối cùng khó mà ngăn cản hướng đi vong Phế thể cũng tại điện Quang hòa Thạch ở giữa, ga nhà bôi mặt đá nhau thẳng đem thành vi xem sử sở. Ma liên tại tay của nam tử đồng dạng hóa thành cho tản tiêu tán thời điểm, Thanh Vi Thiên Hà cũng là rốt cục đi tới bóng người bên người đột nhiên vào tới. Cái gặp Thiên Hà chi thủy quọ dựa đến bóng người trên thân trực tiếp khơi dậy từng trận hắc khí tản ra nồng đậm lộ ra đủ loại toán hận, không, rõ, càng như hơn như không đoạt lạc chi ý đồng thời, Thanh Vi liền nghe nghe bóng người đột nhiên ngẩn đầu hướng phía Vi gầm một trong đó có loại hơn loại này nụ thể, hoặc hiệu quả, đống nghe xong đã thấy Thanh Vi hiện trong đầu rất kinh khủng cảnh tượng, tâm thần đại chấn phía dưới, lại là Suýt nữa ở không trung rơi xuống. Vẫn là thứ hại bên trong Nguyên Dương Bạo Châu bỗng nhiên sáng lên một điểm ôn nhuận chi quang mới khiến cho Thanh Vi trong nháy mắt khôi phục lại vững chắc thân ảnh. Mà âm thật là lợi hại. Thanh Vi trong lòng âm thầm chấn kinh, không dám khinh thường, đã thấy kêu bóng người tại Thiên Hà bên trong giãy giụa lấy đi lên, mặc dù không cách nào bay vút lên mà ra, lại lấy không chậm tốc độ hướng phía Thanh Vi mà tới. Cao mày suy tư, bóng đen này giống như thực giống như hư, vừa rồi canh kim kiếm khí đối hắn tạo thành tổn thương còn không bằng lúc này Thiên Hà hiệu quả. Thanh vi sử cái này nên là âm minh đạo từ dưới trong đất triệu mà đến ma vật, lúc này lấy chí cương chí dương chi lực chu sát, Bên hai truyền đến Thanh Nguyên giọng ôn hòa, Thanh Vi yên lặng gật đầu, nghĩ không ra Thanh Nguyên người không ở chỗ này, chỗ vẫn còn có thể phân thân chú ý tới bên này tình huống. Chí cương chí dương chi pháp, Thanh Vi cũng không thiếu, vô luận là hạ phẩm linh khí phích lực bảo châu, vẫn là trung phẩm linh khí tự liên dương hòa đằng đều là không tệ độ vận. Bất quá Thanh Vi vẫn là muốn nếm thử lấy lấy tự thân tu vi đánh giết đối phương. Khi sâu một hơi về sau, chỉ thấy Thanh Vi chậm rãi đem thể nội kim hành chân khí một lần nữa tụ hợp vào phổi bí tảng, sau đó liền cẩn thận nghiêm tốc theo trái tim bí tạng chỗ điều động giá hỏa hành chân khí. Sung khắc như nước với lửa, nhưng ở Thanh Vi nhiều năm qua ma luyện phía dưới, Nắn nuôi duy trì cân bằng vẫn là có thể làm được, lại thêm quy chân phái vốn là lấy lượng nghi lý lẽ làm hạch tâm lập xuống nói thống. thanh vi mưa rầm thấm đất bao nhiêu có mấy phần tích lũy, chuyển hóa thành thực tế chính là ở thể nội thành lập nên lượng nghi cân bằng. Trầm tính, bạo liệt cùng tồn tại, mắt lạnh, hỏa nhiệt cùng ở tại, lúc này chính là thanh vi tán phát khí tức. Cái gặp thanh vi đồng thời nâng lên hai tay, lòng bàn tay phân biệt sáng lên đỏ, đen nhị sắc, cũng giấu dếm một câu nguy hiểm khí tức. Phản phất cảm ứng được cái gì, màu đen bóng người đột nhiên ngẩng đầu, một đôi hóa thành huyết hồng sắc lôi thùng hai mắt trực cầu cầu thanh vi, bên trong miệng lẩm bẩm cái gì. Bần đạo hôm nay tiến lên đường vừa mới nói xong, liền gặp thanh vi đôi trong tay đổ vật hoàn toàn ngừng tụ thành hình, cái gặp hai viên tàn gia nguy hiểm khí tức quang hoa rơi xuống, nện vào thiên hà bên trong trong nháy mắt buộc phát ra. "Wen, Wen, đám người chỉ nghe hai tiếng vang dội tiếng oanh minh lọt vào tai, lập tức liền cảm giác một cỗ tươi mát thủy khí bên trong mang theo nhàn nhạt hùng hực khí tức truyền đến. Ngay tại đánh giết lao giả vạn hồn đại trận một cái chủ hồn thanh nguyên nghe được tiếng vang sau ánh mắt sáng lên nói, "Lôi pháp." Đối diện, hình tượng thảm lão giả thì thừa cơ động, còn lại âm hồn trong nháy mắt tụ long hóa thành một tôn thân ảnh cao lớn hướng phía nguyên mà đi. Ngoài trận, chủ trì trận pháp Chu trưởng lão cũng là sử sở Lôi pháp. Vẫn là ngũ hành lôi pháp đường lối. Uy chân phái cũng là có lôi pháp truyền thừa, mà lại là uy lực không tệ lưỡng nghi chân lôi, cho nên đám người đối lôi pháp khí tức còn giữ lời hơi thở. Trúc trưởng lão ở một bên bắt đầu, nghĩ không ra Lý sư huynh hậu bối ngược lại là có chút cơ duyên, lại có thể tập được ngũ hành lôi pháp. Ừm, nhìn so với hàng thông thường sắc thủy lôi, đất lôi tới nói mạnh hơn rất nhiều, nên là một môn thượng thừa truyền thừa. Chính nhìn xem tạo thành kết quả, thành viên sắc mặt trầm nhưng trong lòng vẫn có chút hài lòng, Bính Hỏa chân lôi. Quý thủy chân lôi đồng thời bạo phát xuống, bị vây ở thiên hà bên trong bóng người chỉ có thể vươn cổ chịu chết, cho dù hắn có cái gì thủ đoạn không dùng được cũng là không tốt. Bất quá, nhìn xem hắn lưu lại không do khí thức, Thanh Vi nhíu mày lấy ra từ Liên Dương hòa đăng. Cái gặp nhiều hơn màu tím nhạt đèn đuốc bay ra, hóa thành nhiều hơn hoa sen rất nhanh liền đem bóng người lưu lại khí thức tỉnh hóa trong không. Cùng lúc đó, Thanh Vi chỉ thấy một bên riêng phần mình giải quyết đối thủ Tô Tử Tu trưởng lão, Thanh Nguyệt hai nhân khí hơi thở hơi có chút phụ đi tới. bị vùi dập giữa nhỏ tác giả thường ngày cầu phiếu đề cử. Tạm ơn các vị thư hữu ủng hộ. Chương 47 Ngươi tới, cầu phiếu đề cử. Nguyên Lai tưởng rằng sẽ trước hết nhất giải quyết đối thủ Thanh Nguyên còn không có kết thúc, ngược lại là Thanh Vi ba người riêng phần mình đánh chết đối thủ. Âm Minh đạo vạn hồn đại trận uy lực không thể khinh thường, kia lão gia hỏa tập hợp đủ 9 đại nội cảnh cấp độ chủ hồn bày ra trận pháp liền xem như Thanh Nguyên xử lý cũng phải phí chút sức lực. Lại là Tô Tử Thu trưởng lão cảm ứng đến bên kia động tính giải thích nói, ngược lại là Thanh Vi tiểu tử ngươi, không nghĩ tới vô thanh vô tức vậy mà lợi hại như vậy, chỉ sợ bình thường mới vào nội cảnh người 10 lưu thần đô dễ dàng ngã quỵ tay. trưởng lão, Vi khiêm tốn cười một tiếng, nhưng trong lòng cũng không có nửa điểm tự đắc. Tô trưởng Lao nói tới chỉ sợ bất quá là những tán tù kia xuất thân gian nan bước vào nội cảnh người, nếu là cũng như Thanh Nguyệt như vậy tự mình vẫn là rất khó thủ thắng. Bất quá mình nếu là thành công ngưng tụ ngũ hành chân khí, các loại ngũ hành đạo pháp hạ bút thành văn, thành vi có lòng tin coi như mình không đến nội cảnh cấp độ, bây giờ Thanh Nguyệt đối mặt tự mình cũng không chiếm được lợi ích, giữ gốc chia 5 năm cũng không lâu lắm, chỉ thấy bên kia khí tức thuấn gặp bình phục lại, sau đó, Thanh Vi liền thấy Thanh Nguyên dẫn theo cái kia phản phất biến thành thi thể đồng dạng lão giả đi ra. May mắn không làm luật mệnh. Thanh nguyên mây trôi nước chảy nói một câu. Tô trưởng lão đi lên kiểm nghiệm một phen về sau, Nhẹ nhàng thở ra giống như mà nói, liền sợ ngươi thu lại không được tay trực tiếp đập chết hắn. Thanh Nguyên nghe vậy nhịn không được gật đầu nói ra, người này thực lực xác thực bất phàm, nếu là mới vừa đột phá đến nội cảnh viên mãn ta gặp được hắn tuyệt không phải đối thủ. Cái gì? Lại có thực lực như thế? Tô trưởng lão sững sở, kinh ngạc nói. Thanh Nguyên khẽ mỉm cười nói, trưởng lão làm sao còn có thể xem nhẹ người trong thiên hạ? Âm minh đạo trước đây dù sao cũng là một phương thắng qua chúng ta rất nhiều đại thế lực, coi như không biết rõ bây giờ chuyển thừa lưu lại bao nhiêu cũng nên coi trọng mới là. Thanh Vi không khỏi trong lòng đồng ý, dù sao nhân gia tổ tiên cũng là quá qua, lạc so ngựa lớn. Như trước mắt lão giả đồng dạng rất có thể là âm minh đạo hạch tâm thành viên tồn tại thực lực tất nhiên là không kém nơi nào. Tô trưởng lão bị thanh nguyên nói chuyện, không khỏi cười ha ha nói, ta ở đâu là xem nhẹ người, bất quá là bởi vì cùng ngươi so mới gọi ta không thể tin được tôi. Trưởng lão ngài quá đề cao ta, so với đại sư huynh ta còn là không bằng. Thanh nguyên khiêm tốn cười nói, thực lực mạnh mẽ mà không biết, thanh vị ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nghĩ đến, tự mình cái này nhị sư huynh cũng lợi hại như thế, chính là không biết rõ kia bế quan thật lâu đại sư huynh như thế nào. Lúc này, Thu Cửu cung giợi cảnh trận Chu trưởng lão cũng chúc trưởng lão cũng là đi tới cười nói, may mắn lần này Thanh Nguyên sư đi theo đến, không phải vậy chính là chúng ta mấy cái lời nói chỉ sợ thật đúng là khó mà cầm xuống người này. Tô trưởng lão cùng chúc trưởng lão không khỏi đồng ý giống như gật đầu, lấy Lao giả vạn hồn đại trận chỉ riêng mấy người bọn hắn, xác thực không có gì quá lớn cơ hội thủ thắng. Đệ tử đã phế bỏ hắn tu vi, ép về núi sau giao cho trưởng giáo chân nhân thẩm vẫn là được, xem bọn hắn tư thế, chỉ sợ toàn tính không nhỏ. Nghe thanh Nguyên, Thanh Vi bọn người cũng là cảm thấy việc này không đơn giản, chỉ nghe Vi cao mày nói, Nói đến đệ tử 3 năm trước đây mới vừa xuất sơn thời điểm ngẫu nhiên gặp một cái Cẩm Sinh Hồn Luyện Pháp yêu nhân, bây giờ xem ra nhưng cũng là cái này Âm Minh Đạo đệ tử không thể nghi ngờ. Cái gì? Đáng chết Âm Minh Đạo vậy mà sớm tại 3 năm trước đây liền đem móng vuốt vươn tiến đến rồi. Tô trưởng lao tính tình từ trước nóng này, nghe Thanh Vi càng là nộ theo trong lòng lên. Lúc này, liền liền thủ trực trưởng lao đột nhiên xuất hiện, sắc mặt trầm tĩnh nói, vừa đạo nhớ kỹ trước đây Thanh Vi cùng trong môn phái báo cáo qua lúc này, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là cái đạo tán tu, xem ra chỉ sợ Âm Minh Đạo sớm cái gì mưu tính, cũng là đệ tử kiến thức Nếu không trước đây coi trọng một chút cũng sẽ không liền âm minh đạo thủ đoạn cũng nhận không ra. Thanh Vi hơi có chút ấy này nói. Thanh Nguyệt nghe vậy cười nói, ai không biết rõ ngươi tại trong môn hơn 20 năm tập trung tinh thần đặt ở khổ tu phía trên, nơi nào có công phu chú ý những này qua đời môn phái cùng tập đàm, huống hồ coi như đối âm minh đạo có chút hiểu do, chỉ bằng vào trước đây kia một người chỉ sợ cũng khó có thể xác nhận. Đối với thế hệ này chỉ có 12 vị chân truyền đệ tử, các vị trưởng lão cũng là cũng đã có chú ý mà Thanh Vi bản thân tư chất cũng không phải là quá xuất chúng người, có thể thành công đúc thành thất phẩm đạo cơ. Tại bọn hắn xem ra lại là có đại bộ phận công lao rơi vào thứ 20 năm như một ngày khổ tu phía trên đối với Thanh Vi cái này đệ tử, tại hắn tấn thăng chân chuyển đệ tử trước đó, trong môn phái cao tầng đối hắn đánh giá chính là tư chất trung thượng, nghị lực tương đẳng, nộ, tính tương đẳng, mà kết quả cũng làm cho trong môn phái đám người cảm thấy không thấy gì lầm. Qua không bao lâu Thanh Vi liền thành công đúc thành đạo cơ, tấn thăng chân chuyển đám người lần nữa kiểm tra một phen về sau, xác định nơi đây không có cái gì tai họa ngầm về sau, đám người liền dẫn hai cái tủ binh hướng phía Không Sơn phương hướng mà đi. Phi trên đường, Thanh Vi nguyên bản tiêu hao chân khí theo công pháp vận chuyển nhanh chóng khôi phục. Đột nhiên, liền nghe thanh nguyên thần sắc biến đổi dũng nhi quắc, tản ra. Thanh vi bọn người không chút do dự, không có chút nào hoài nghi thi triển thủ đoạn tứ tán ra. Gặp thanh nguyên thanh âm nghiêm túc, thanh vi đồng thời còn thôi động tự liên dương hỏa đang rủ xuống từng mảnh từng mảnh ánh sáng màu tím. Sau đó, liền cảm giác một cỗ không có gì sánh kịp pháp lực đánh tới trực tiếp đem thanh vi hộ thân bảo quang chấn động đến một trận loạn lắc đột biến nổi lên, đám người mặc dù có thể riêng phần mình ứng đối tự thân tình huống, nhưng lại khó mà kịp thời viện vi. Cũng may, bị đánh bay một đoạn cự ly về sau, Thanh Vi bởi vì cũng không phải là ở vào công kích trung tâm, cuối cùng cuối cùng là duy trì được tự liên dương hòa đang không có bị kích phá phòng ngự. Rốt cục có thời gian chú ý người khác, Thanh Vi vội vàng phóng nhãn nhìn qua, cái gặp thủ trực trưởng lão, Tô trưởng lão, Chu trưởng lão, Trúc trưởng lão, thanh mặt mấy người cũng đều thi triển thủ đoạn chống đỡ công kích. Mà xem như lần này tập kích hàng đầu mục tiêu, Thanh Nguyên mặc dù nhìn qua không có gì đáng ngại, nhưng là hắn trong tay không chế lão giả cũng đã không thấy đám người thần sắc để phòng gom lại một chỗ, âm thầm cảnh giác cách đó không xa một thân ảnh. Thanh Nguyên sắc nghiêm túc, trầm nói ra, "Pháp tướng đại tông sư." Quả nhiên Thành Vi Nội tâm siết chặt, nhịn không được âm thầm lo lắng, phía bên mình mặc dù thực lực không yếu, có thể cùng pháp tướng đại tông sư một trận chiến, nhưng mình giống như chỉ có thể biến thành vùng hữu. Thực lực mình mặc dù không kém, nhưng ở cái này tầng thứ chiến đấu bên trong căn bản liên thủ cũng chọc vào không lên, đừng nói hắn, liền liền thanh nguyệt cái này nội cảnh sơ kỳ tông sư chỉ sợ có thể phát huy tác dụng cũng không lớn. Cái gặp đối diện người kia trong tay dẫn theo theo thanh nguyên trong tay đoạt lấy lao giả, một thân phóng khoáng áo trắng, trên mặt một tầng ác quỷ bộ dáng mặt nạ khí định thần nhàn nhìn xem mấy có người nói, uy chân phái nguyên. Không tệ, vậy mà có thể ngăn cản bản tỏa một tích. Thủ trưởng các loại trưởng lão lúc này sớm đã bậc thềm mà ra cùng Thanh Nguyên đứng sóng vai đem Thanh Nguyệt, Thanh Vi bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn xem đối diện người. Các hạ khó tránh khỏi có chút can giỡn, lần này đi bất quá ngàn giảm chính là ta phái trụ sở, liền không sợ quy chân kiếm trực tiếp chém ra sao? Tô trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại cũng không mời điểm e ngại nói. Người áo trắng cười ha ha nói, thủ thành đạo nhân cùng rượu nhạc tán nhân cho dù là nửa bước pháp thân nhưng muốn bằng vào thần minh cách xa như vậy đánh ra công kích chỉ sợ còn có lực có thua à. Anh anh anh, mỗi ngày cầu phiếu đề cử, cắt giữ. Chương 48, U Minh, là thư hữu thần kỳ nhanh nhanh đắt khen thưởng tăng thêm. Chu Vi một mảnh yên tĩnh, áo trắng nam tử đối với trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ trực trưởng lão mấy người không thèm để ý chút nào, chỉ đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở khí thế dần dần ngưng tụ thanh nguyên trên thân. Thanh như áo trắng nam tử nói, cho dù thần binh nơi tay, nửa bước pháp thân đủ để đối đầu chân chính pháp thân cao nhân, nhưng cuối cùng khó mà như tiên thần chi chạy pháp thân đồng dạng cách không đánh ra đầy đủ lực lượng cường đại. Bất quá cho dù đối mặt một cái pháp tướng đại tông sư, không nói ngược lại có vẻ ý chí đấu sục sôi nguyên, thủ trực trưởng lão mấy người cũng không chút nào có vẻ e ngại, hiển nhiên trong lòng rất có lo lắng. Mà Vi gặp tình hình này cũng thoáng an tâm mấy phần. Đồng thời dưới chân bất động thanh sắc hướng phía thủ trực trưởng lao tới gần một chút đối mặt táo trắng nam tử, thanh nguyên hiển nhiên so với trước đó kia lão giả coi trọng rất nhiều, cái gặp chẳng biết lúc nào, giống như trong tay vậy mà xuất hiện một thanh khí thế bất phàm binh khí, 32 lưỡi đao, tản ra điểm điểm hàn mang. Binh khí nơi tay thanh nguyên lúc này càng thêm có vẻ khí thế bất phàm, mà lại bởi vì ở vào trong hang dã, cũng không cần lo lắng lan đến gần người vô tội, cho nên nội cảnh viên mãn cấp độ khí tức bạo phát xuống vô ý thức trực tiếp ảnh hưởng đến ngoại giới thiên địa hoàn cảnh. Chỉ bất quá kể từ đó, cách hắn không xa thanh vi lại là nhịn không được trong lòng không ngừng tiêu khổ cho dù Thanh Nguyên nhắm vào chính là kia áo trắng nam tử, nhưng bạo phát đi ra khí thế cũng không phải vẫn còn đạo cơ cấp độ Thanh Vi có thể tự nhiên ứng đối. Cũng may thủ trực trưởng lão linh giác nhạy cảm, đã nhận ra Thanh Vi khó chịu về sau liền đem Thanh Vi che chở tại hắn khí trường phía dưới. Theo thủ trực trưởng lão ý là đám người cùng một chỗ xuất thủ vây công áo trắng nam tử, dù sao hắn tu vi tinh thâm mà lại không phải hiền lệnh gì, nhưng Thanh Nguyên phảng phất tự có chủ trường, chỉ gọi đám người vì đó áp trận. Sớm đã vận sức chờ phát động Thanh gì, liền hiện ở nam trước mặt, ra phá diệt khí tức tam tiên lưỡng nhận đao tại Thanh Nguyên tôi động phía dưới lăng lệ mà rơi cũng có nửa phần chần áo trắng nam tử nhìn không ra nộ, nhưng hiển nhiên công kích cũng làm cho hắn không thể không có mấy phần nhìn thẳng vào. Theo nam tử động, Thanh Vi chỉ cảm thấy bầu trời phảng cũng mở tối mấy phần, không hết âm hồn hư ảnh hiện hiện, theo nam tử ngọc đồng dạng thủ hướng Tam Lưỡng nhận đao vô cùng nhau phát ra thế âm. Binh khí, thủ trưởng đụng vào nhau, vậy mà phát ra như kim loại va chạm, bốn bề kêu âm cũng là không khỏi chỉ trệ. Sau đó chỉ thấy Thanh Nguyên liền lùi lại mấy trượng xa, đồng thời Thanh Vi chú ý tới áo trắng nam tử trên bàn tay ẩn ẩn nổi lên vài vết rách, mặc dù theo hắn chân khí vận chuyển rất nhanh gấp lại, nhưng cũng gặp Thanh Nguyên một kích này vẫn là đối hắn sinh ra hiệu quả, áo trắng nam tử lắc lắc tay, không khỏi lộ ra mấy phần tán tưởng nói, không nghĩ tới quy chân phái. Bên trong lại còn có như người loại này võ đạo tu vi bất phàm người, không tệ. Nghe lời ấy, Thanh Nguyên nửa điểm cũng không vì mà thay đổi, chỉ là hừ lạnh một tiếng về sau, sau lưng một mảnh rộng dãi cảnh tượng hiện hiện, phong lôi giao thoa, tứ tượng diễn hóa bên trong, một chút xíu phá diện ý cảnh lộ, càng la ẩn, ẩn phất có cái gì đồ vật sắp hiện hiện ra mà nhận thêm nguyên nội cảnh ảnh hưởng, so sánh địa vực càng là nhận lấy lần nữa tan phá, lúc đầu vừa rồi bị áo trắng nam tử khí tức khiến cho nhân gian quỷ vực, lúc này tức thì bị lực lượng cuồng bạo đem thổ địa, cây tối biến thành phế tích. Lư lao phía trên phá diệt chi ý càng đậm, áo trắng nam tử khí thế rất rõ ràng biến đổi, mang lên một chút chỉnh trọng. Kẻ này quá mức bất phàm, cự ly pháp tướng chỉ kém lâm môn một cước, nếu là bị kỳ thành công đột phá, ngày sau nhất định là cái kinh địch. tối xâm lại, áo trắng nam tử trong lòng đã có quyết định, cái gặp sau người đột nhiên hiện ra một bảo, khuôn nghiêm Tu minh quân pháp tướng Âm Minh đạo đích truyền một mạch bên trong thượng thừa nhất pháp tướng một trong, mà đột phá đến pháp thân cấp độ về sau, chính là Tiêm Lực Vô Hạn Âm Minh Đế Quân Pháp Thân. Tháng qua Quy Chân phái chân truyền Quy Chân Pháp Thể cùng Thiên Hà Đạo Thể không biết bao nhiêu, cái gặp pháp tướng cùng áo trắng nam tử động tác đều nhịp trong tay pháp ấn nhấn ra, liền có vô cùng âm minh chi khí hóa thành một cái đen như mực ấn phù, thanh vi trong lúc vô tình phủi liếc mắt liền. Cảm giác thần hôn bất ổn, nếu không phải Nguyên Dương Bảo Châu áp, chỉ sợ đã sắp ly thể. Ngưng thần. Thủ trực trưởng lão nhất thanh thanh hát về sau, lập tức đưa tay kiếm, tại mọi người ngoài thân bày ra một tầng tình quang kiếm cách kinh khủng ấn phù lực. Mà lúc này, Thanh Nguyên Long hành hổ bộ ở giữa, tản ra phá diệt chi ý lươi đảo đã đánh trung ấn phủ. Theo một tiếng vang trầm, chỉ thấy vừa rồi lớn hiện lên hung uy ấn phủ phía trên liên tiếp hiện ra rất nhiều vết rách, lập tức bọn một tiếng vỡ vụt. Chỉ là Thanh Nguyên trên mặt không thấy nửa điểm vui mừng, đã thấy U Minh Đế quân pháp tướng đã nương theo lấy áo trắng nam tử động tác công kích lần nữa. Chỉ thấy pháp tướng lòng bàn tay một điểm mờ tối vòng xoáy xuất hiện cũng trong nháy mắt mở rộng, một cô cực kỳ khủng bố hấp vào mà đi. Thanh tỏ quang, như yếu nhưng lại ra khó lường khí tức kiến cho hắn đối mặt cái này, đặc biệt nhằm vào hồn phách âm thần các loại công kích có thể tạm thời không nhìn. Cùng lúc đó, sau người nội cảnh bên trong, cũng là lại một đám mơ hồ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ thân ảnh xuất hiện, nhờ vào đó thanh nguyên trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đa uy lực nâng cao một bước, phát tướng cấp độ va chạm cho dù có thủ trực trưởng lao ở phía trước treo lên, thanh vi cũng không dễ chịu. Đồng thời trở lại môn phái lập tức bế quan đột phá ý nghĩ càng thêm kiên định. Cái thế giới này quá nguy hiểm, ầm ầm, thanh nguyên cùng áo trắng nam tử theo lại một lần giao phong sau riêng phần mình lùi lại mấy bước, chỉ bất quá xem thanh nguyên khẽ miệng khó mà sơ sót một tia tiên huyết liền biết rõ. Hắn cuối cùng vẫn là hơi kém một chút. Bất quá nghĩ đến đối phương là Âm Minh Đạo đích truyền đại tông sư, trong lòng mọi người cũng chỉ có cảm thán. Mai áo trắng nam tử đối mặt thanh nguyên tiếp tục kéo lên sau một kích đồng dạng liền lùi lại mấy bước, rên khẽ một tiếng, trong lòng như vậy trừ bỏ một đoàn người ý nghĩ càng thêm kiên định. Chỉ thấy hắn đưa tay một chiều, một thanh hơi có vẻ xưa cũ cổ xưa, còn có mấy phần tổn hại tối trường kiếm màu đen liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ là theo trường kiếm xuất hiện, không nói thủ trực trưởng lão mấy người mí mắt một trận quôn loạn, trực diện áo trắng nam tử thanh nguyên càng là hiếm thấy lưu lại mấy giọt mồ hôi lạnh. Thân minh. Thủ trực trưởng lão không khỏi thốt ra Tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Ngay nhìn nhìn lại, là thần binh không sai, nhưng khí tức còn giống như không bằng không có tốc dục hỗn nguyên kết mạch. Tô trưởng Lao xoa xoa mồ hôi chán cười khổ nói: "Thủ trực trưởng lão thở dài, chậm rãi nắm chặt trường kiếm trong tay, lưỡi khí nghiêm túc nói: "Là kiện tổn hại thần binh, nhưng luôn có thể phát huy ra mấy phần lý lực. Thanh Nguyệt, Thành Vi, một hồi chúng ta mấy cái lao ra hỏa đi lên treo lên, các ngươi một mực hướng phía tông môn phương hướng bay." Thành Vi trong lòng đồng dạng có chút tuyệt vọng, nghĩ không ra tự mình mất quá tuổi xây dựng sự nghiệp, vậy mà lại muốn niên mất sớm. Không phải thủ trực trưởng lão nói hù lời nói, nếu nói đạo cơ, nội cảnh Pháp tướng ở giữa còn có thể bằng thực lực bản thân vượt cảnh đối kháng lời nói, không có thần binh nơi tay điều kiện tiên quyết, vẫn là không muốn ý đồ đi khiêu chiến một cái thần binh nơi tay người. Dù sao pháp thân phía trên cùng pháp thân phía dưới chính là tiên phạm có khác, cùng pháp thân cùng cấp độ thần binh chi lưu cũng là như thế. Còn có bằng hữu trưởng ca tiểu cầm quá hai trường khen thưởng tăng thêm, cuối tuần lại bộ đi, cuối cùng xem ở tác giả như thế cần cụ phân thượng, mọi người nô nước tập nập tặng phiếu để cử ủng hộ một cái. Chương 49, chuyển cơ, cầu phiếu để cử. Nghe thủ trực trưởng lão lời nói, Thanh Vi không khỏi vành mắt phiếm hồng, không được nói, trưởng lão Thanh Nguyệt ở một bên thần sắc giống vậy mang theo vài phần âu sầu nhưng lại quá quyết nói, ta cũng là nội cảnh, có thể lưu lại ngăn cản một cái. Hỗn náo. Thủ trực trưởng lão nhịn không được khiển trách, sau đó lại cấp tốc nói, yên tâm, chúng ta cũng không phải không có dự liệu được xấu nhất tình huống, Thanh Nguyệt ngươi tu vi không đủ, trên đường lại có thể chiếu ứng thanh vi một chút, lưu lại ngược lại nhường chúng ta mấy cái bó tay bó chân. Nghe thủ trực trưởng lão lời nói, Thanh Nguyệt nhịn không được cắn môi một cái, chậm mặc gật đầu. Một bên Tô trưởng lão trong lòng ba người lại là ung dung thở dài. Bọn hắn ra trước đó mặc dù được trao tặng nhiều át chủ bài, nhưng lại liền trưởng giáo rượu nhạc tán nhân cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện pháp tướng đại tông sư dẫn theo thần binh đánh tới ra môn miệng tình huống. Nếu là áo trắng nam tử không có thần binh nơi tay, nói không chừng mấy người bọn hắn đụng một cái, sau đó tìm đúng thời cơ còn có thể lưu hắn lại một cái mạng. Nhưng bây giờ cục diện, chỉ sợ là thực sự cân nhắc tận lực bảo toàn ba vị chân truyền đệ tử. Mắt thấy áo trắng nam tử nắm chặt thần binh trường kiếm, rót vào chân khí ý đồ đình lại cái này tổn hại thần binh, nguyên sắc như nước nhưng lại vẫn như cũ chưa từng bước, tay cầm Tam Tiên Lượng nhận đau, chân đạp phong lôi chủ động xuất kích. Hừ! không biết tự lượng sức mình. Theo thần binh dần dần thức tỉnh, một cô đến từ cao vị ô áp chế cảm giác bao phủ đám người, cũng là thanh vi nghị lực phi phàm, khả năng miễn cưỡng khống chế tự mình không về phần ngồi liệt trên mặt đất. Khi thế khủng bố tràn ngập ra, liền xem như thực lực mạnh nhất thanh nguyên lúc này cũng không nhịn được chậm lại động tác, miễn cưỡng huy động tạm tiên lượng nhận đao đánh ra một đạo công kích về sau, cũng chỉ có thể chống binh, khí mặt mũi tràn đầy đại hãn cắn răng kiên trì đưa tay đẩy ra nguyên công kích, áo nam tử nắm chắc thắng lợi trong tay cười nói, hôm nay, chứ hết để các ngươi quy phái lột ra. Lập tức, chỉ thấy nam tử nhấc lên đã khôi phục thần binh hướng phía thanh nguyên liền muốn chém xuống, đúng lúc này, thanh vi chú ý tới thủ trực trưởng lão trong tay cầm một khối màu đỏ sẫm tấm bằng gỗ, trong nháy mắt bị hắn bóp nát. Sau đó, một cỗ kinh thiên kiếm khí nương theo lấy cuồng bạo lôi minh thanh niên hướng phía áo trắng nam tử mà đi, áo trắng nam tử trong tay thần binh trưởng kiếm vội vàng nhất chuyển, trở lại ở giữa một cỗ đồng dạng khí thế bất phàm kiếm quang chém ra đón lôi minh kiếm khí mà đi đám người sau đó liền không thể khống chế bị xung kích tạt xa, mà kia áo trắng nam tử tiếp nhận đại bộ phận dưới áp lực, không khỏi một ngụm tiên nữa ra, bị hắn sinh sinh nuốt xuống, đồng thời thân thể cũng là có khác biệt trình độ thương tích đáng chết, lại là quy chân kiếm kiếm khí. Chỉ bằng vào ta trong tay chưa hoàn toàn chữa trị U Đâu kiếm chỉ sợ khó mà ngãi kháng. Áo trắng nam tử vẫn là có mấy phần tự biết do U Đâu kiếm vẹn vẹn nhân tiên cấp độ thần binh, vẫn còn tổn hại trạng thái. khó mà thời gian giải thức tình phát triển hoàn toàn uy lực, vừa rồi ngăn kháng một đạo quy chân kiếm khí về sau, hắn thức tỉnh thời gian càng là lần nữa rút ngắn ánh mắt âm trầm quét mắt thanh nguyên bọn người lên mắt, lại là khó mà xác định đối phương đến cùng còn nắm giữ mấy đạo kiếm khí. Trong lòng cân nhắc một về sau, tổn hòa lý do, áo trắng nam tử lập tức quyết định lui, dù sao thần binh giao phòng, động tính thực tế quá lớn chỉ sợ quy trấn phái đã ở trên đường. Cái gặp hắn huy động ngũ đô kiếm một đạo rộng rãi mờ mịt lộ ra an bình khí tức kiếm khí lần nữa đem mọi người bao phủ, thừa nhận áp lực lớn lao phía dưới, thủ trực trưởng lao kịp thời lấy ra một khối tấm bảng gỗ lần nữa kích phát kiếm khí. Quả nhiên còn có, áo trắng nam tử không chút nào dừng lại xoay người bay lên, không chút nào đi chú ý một kiếm tạo thành kết quả. Chỉ thấy hắn bay đến giữa không chung, mắt thấy liền muốn hóa thành độn quang biến mất tại mọi người trước mắt lúc, lại là đông nguyên thần sắc biến. Cái gặp nguyên bản ở giữa bầu trời phiêu đóa mây trắng lúc này phản phất xuống lại, trong nháy mắt liền đem áo trắng nam tử bao bọc vây quanh. Mắt Trần có thể thấy trong mây trắng đạo đạo cấm chế phủ văn không ngừng hiện hiện, tu long rất nhanh hóa thành một cái viên cầu, phía trên mây trắng phang khoáng, lưu động ở giữa lộ ra phong cấm chi ý chỉ là viên cầu cũng không ổn định, ở vào không ngừng biến ảo bên trong, có thể thấy được áo trắng nam tử dây rủ chi mãnh liệt. Cùng lúc đó, Thanh vi chỉ thấy mây trắng phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị thân mang trắng như tuyết đạo bảo, thậm chí ngay cả tóc đều là như tuyết đồng dạng nam tử. Nam tử sắc mặt nghiêm túc, cầm trong tay một mặt màu trắng tam giác tiểu kỳ, không ngừng hướng phía viên cầu đánh ra nói đạo ơn cuối cùng, tại nam tử nỗ lực dưới cuối cùng là khiến cho viên cầu triệt để bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy nam tử về sau, vô luận là thủ trực trưởng lao vẫn là Thanh Nguyệt đều là nhịn không được thở phào một hơi, cả người buông lỏng xuống. Sau đó, liền liền nam tử vung vậy màu trắng lá cờ nhỏ đem viên cầu nuốt mất về sau, từng bước một phóng ra đi tới đám người trước mặt. Đệ tử Thanh Trần gặp qua mấy vị trưởng lão, mang theo một tia thanh linh thanh âm cùng mấy vị trưởng lao vẫn an về sau, lại ngược lại đối Thanh Nguyệt nói, nhiều năm không thấy, Thanh Nguyệt nha đầu cũng bước vào nội cảnh. Cuối cùng thì là hướng phía Thanh Vi gật gật đầu, lộ ra một tia cứng ý nói, vị này chính là Thanh Vi sư đệ đi, không tệ, đối mặt thần binh còn có thể dừng lại. Thủ trực trưởng lao Nguyên bản cứng ngắc trên mặt không khỏi lộ ra một kia vui sướng nụ cười nói: "Thanh Trần sư điệt, ngươi đột phá đến pháp tướng rồi." Gặp Thanh Trần gật đầu, thủ trực trưởng lao mấy người nhịn không được vui sướng cười to vài tiếng. "Tút, tút, tút. Bây giờ ta phái cũng là có bốn vị đại tông sư tọa trấn, lại thêm sắp đột phá thanh Nguyên, cuối cùng khôi phục mấy phần cường thịnh thị dạng." Mặc dù Thanh Trần cũng không phải là một đường hát vang tiến mạnh đột phá loại kia, nhưng lại làm gì chắc đó, bây giờ thành tựu đại sư chi cảnh nhưng cũng không hơn trăm tuổi có lẽ thôi, chừng gần 200 năm thời gian là pháp thân chi cảnh tích lũy chuẩn bị. Thanh Vi cũng chưa gặp qua đại sư huynh Thanh Trần, dù sao Thanh Trần sớm đã bế quan nhiều năm, rất ít tại ngoại giới hoạt động. Bất quá chỉ lần này, một mặt liền để tự xưng là hình dạng xuất chúng Thanh Vi có chút tự ti mặc cảm cảm giác, chỉ bất quá Thanh Trần khuôn mặt hơi có vẻ nhu hòa, thanh lánh, so sánh cùng nhau Thanh Vi vẫn cảm thấy tự mình gương mặt này hơn phù hợp tự thân thẩm mỹ. Về phần tại sao cùng Thanh Trần so đẹp, kia tự nhiên là tu vi trên căn bản không so được. Mà lúc này mọi người mới phát hiện, theo vừa rồi lên, Thanh Nguyên bên kia liền không có động tĩnh, vội vàng lo lắng chuẩn bị đi qua dò xét, vẫn là Thanh Trần ngăn cản nói: "Yên tâm." Thanh Nguyên sư đệ trực diện thần binh nghĩ đến là có rõ ràng càng nộ, chúng ta vì đó hộ pháp. Đám người một bên lưu ý đề phòng, một bên trò chuyện, dù sao Thanh Trần đột phá chính là đại hỷ sự, mà là kiếp sau quãng đời còn lại đồng dạng đám người càng là không nhịn được vui lòng xuống tới. Trong lúc nói chuyện với nhau. Cái gì? Người vậy mà đã sớm tới? Cho chuyện về sau, đám người nghe nói Thanh Trần thật sớm đã đến nơi này không khỏi sắc mặt một trận biến hóa, nghĩ là nhịn không được trong lòng muốn mắng chửi người, liền liền Thanh Vi cũng suýt nữa miệng phun hương thơm đã thấy Thanh một mặt lạnh nói, đệ tử phát giác được Nguyên sư đệ cố ý ma luyện từ mình, liền lựa chọn đứng ngoài quan sát, về sau người này mặc dù lấy ra thần binh, nhưng lại bị quy nguyên kiếm phủ bức lui, cho nên mới tại ý đổ kia thoát thân về sau đem chấn. Áp. Thanh Trần nói như thế, đám người còn có thể như thế nào? Quy nguyên kiếm phủ chế tác không dễ, bọn hắn lần này ra cũng bèn bèn mang theo hai cái để phòng bọn nhất, nếu là Thanh Trần không tại, kia áo trắng nam tử gan lớn nhiều, xoay tay lại lại đến một kiếm, chỉ sợ đám người hôm nay thật sự muốn lộn ở chỗ này. Hẹn bọn tác giả thường ngày cầu phiếu đề cử. Chương 50, về núi, cầu phiếu đề cử. Đám người chờ đợi Thanh Nguyên lại, cái này chờ đợi dòng giá hồi lâu, cũng may ngoại trừ Vi Mấy người khác cũng cùng Thanh Trần Quân biết, mà Thanh Trần mặc dù tính tình thanh lánh, lời nói không nhiều, nhưng mọi người nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn chân thành tha thiết. Trong lúc nói chuyện với nhau càng là đối với Thanh Vi cái này đạo cơ cấp độ tiểu sư đệ có nhiều dịu dắt. Mà lúc này, mấy vị tu hành tiền bối ở đây, Thanh Vi càng là bắt lấy hiếm thấy vấn đề trình giáo lên rất nhiều vấn đề về mặt tu hành, đều chiếm được rất kỹ càng giải đáp, quả thực được kích lợi không nhỏ. Quy chân phái bên trong, có khác đồng dạng đặc sắc là trong môn phái mọi người đều không yêu thủ độ, đệ tử bồi dưỡng phần lớn là ỷ vào truyền công, truyền pháp hai điện. Ngoại môn đệ tử không cần nhiều lời, Phần lớn là từ hai điện các chấp sự tập trung bồi dưỡng, phụ trách đánh tốt cơ sở. Mà tới được nội môn đệ tử một tầng thì là nhiều từ hai điện các trưởng lao chỉ đạo tu hành, những này trưởng lao đều là nội cảnh cấp độ, chỉ đạo hắn tư khí, đạo cơ cấp độ tu sĩ tới vẫn là dễ như trở bàn tay. Về phần chân truyền đệ tử một tầng, nếu là có tu hành nghi hoặc thời điểm thì có thể trực tiếp đi hướng truyền công, chuyên pháp hai vị trưởng lao thỉnh giáo, càng thậm chí hơn có thể trực tiếp tại trưởng môn nhãn hạ thời điểm thỉnh giáo. Làm chuyên công, chuyển pháp hai điện điện chủ, hai vị này trưởng lão đều là đời trước chân truyền đệ tử xuất thân, thực lực cũng đều là không kém hơn thủ trực trưởng lão đồng dạng nhân vật. Mà trưởng giáo thì tương đương với quy chân phái các đệ tử trên danh nghĩa lao sư, nhưng cũng vẹn vẹn chân truyền đệ tử mới có cơ hội ở trước mặt thịnh giáo hắn vấn đề. Thanh Vi bỗng nhiên đi vào quy chân phái thời điểm cũng là rất kỳ quái, dù sao loại phương thức này cùng hắn cố hữu nhận biết một trời một vực. Bất quá trong môn phái đám người lại là nhiều năm xuống tới sớm đã một bộ thành thói quen bộ dáng, ngược lại đối với thu đồ một chuyện, đại bộ phận môn nhân cảm giác đều là phiền phức hai chữ. Dù sao quan hệ thầy trò cực kỳ mật thiết hai người từ trước đến nay khí vận liên kết, bồi dưỡng một cái đồ đệ không chỉ có phải đóng hắn tiến cảnh tu vi, còn muốn chú ý hắn tâm tính để tránh đi nhầm đường, vân vân. Mà quy chân phái hình thức lại là nhường truyền công, chuyên pháp hai điện nhận lấy trọng trách này, cái khác các trưởng lão cộng đồng giám sát, nhiều năm xuống tới ngược lại là vận chuyển cũng coi như không tệ. Trong môn đệ tử ngoại trừ được hưởng tự thân địa vị vốn có tài nguyên bên ngoài, muốn thu hoạch được càng nhiều, hoặc là tự mình bên ngoài du lịch xung sáo, hoặc là tích lũy thiện công hồi đoái, hoặc là thì là lập xuống cái gì đại công, môn phái ban thưởng ban thưởng. Thanh Trần bọn người gặp Thanh Vi thịnh giáo vấn đề đều là một chút so sánh có độ sâu vấn đề, bởi vậy liền có thể biết rõ Thanh Vi tu hành hỏa hầu đại khái đến một bước nào. Mà Thanh Vi càng là thừa cơ thịnh giáo như thế nào có thể tăng tốc điều hòa chân khí vận chuyển ngũ hành một bước này. Mặc dù hợp xa kỳ thư đối trong đó quan khiếu có chỗ ghi chép, nhưng Thanh Vi bây giờ thấy được thế đạo hiểm ác về sau, vẫn không khỏi có mấy phần bước thiết cảm giác muốn tăng tốc tiến trình. Dính đến căn bản công pháp vấn đề, Thanh Vi cũng có thể cùng mọi người trình giáo, có thể thấy được cùng chung hoạn nạn về sau tín nhiệm là nhanh trong kéo lên rất nhiều. Cảm nhận được Thanh Vi tín nghiệm về sau, thủ trực trưởng lão mấy người tự nhiên cũng sẽ không qua loa cho xong, chăm chú suy nghĩ một phen về sau, căn cứ riêng phần mình cách nhìn, ngược lại là cũng đưa ra một cái có thể được phương án. Trong đó đại sư Vinh Thanh Trần nói lên nguyện nhờ Thái Không Sơn bên trong một chỗ hiểm địa đột phá ngược lại gọi Thanh Vi có chút coi trọng. Cũng không phải là mấy vị khất trưởng lão biện pháp không được, nhưng hoặc là hao phí thời gian không ngắn, hoặc là cự ly môn phái qua xa, thậm chí càng đi xa hải ngoại, khiến cho Thanh Vi không thể không từ bỏ. Kỹ càng cùng Thanh Trần thỉnh giáo một phen về sau, Thanh Vi nhớ kỹ trong lòng, chuẩn bị trở về trong môn phái làm sơ sau khi nghỉ ngơi, liền đi bế quan. Thẳng đến ngày thứ hai ánh bình minh vừa ló dạng, Thanh Nguyên mới tính có tỉnh lại dấu hiệu, mà tới được giữa trưa mới tính chân chính tỉnh lại. Đã tại chư vị trưởng lão hộ pháp, Thanh Nguyên ôn hòa cười một tiếng cảm kích nói: Xem ra sư đệ lần này về sau trở về bế quan một thời gian liền có thể thành công đột phá, dù sao tại nội cảnh cấp độ liền có thể có trực diện thần binh trải qua thế nhưng là cực kỳ khó được. Thanh Trần thanh lãnh khuôn mặt nổi lên hiện ra một tia tán thưởng, hiển nhiên đối Thanh Nguyên trước đây biểu hiện có chút hài lòng. Mà Thanh Nguyên cũng là biết rõ tự mình đại sư huynh kia là sống chết mặc bay sự tình, không khỏi trong lòng có chút nói thầm, nếu là Thanh Trần không đến, khi đó hắn đều đã chuẩn bị liều mạng một lần, còn nói gì ma luyện. Bất quá, lần này một lần trải qua với hắn mà nói cũng xác thực nhân họa đắc phúc, pháp tướng chi cảnh lúc này bất quá dễ như trở bàn tay thôi. Sau đó Tại Thanh Trần dẫn dắt phía dưới, một đoàn người tự nhiên là có kinh không hiểm trở lại môn phái. Thái Không Sơn, Quy Chân phái, tông môn nghị sự đại điện bên trong, Quy Chân phái trưởng giáo rượu nhạc tán nhân, nửa bước pháp thân chi cảnh thủ thành đạo nhân, pháp tướng đại tông sư thủ quyết đạo nhân, truyền công trưởng lão, truyền pháp trưởng lão, Bạch Luyện phong chủ, Bạch Thảo phong chủ, bây giờ tại trong tông môn các đệ tử chân truyền, ngoài ra còn có một số tông môn như Tô trưởng lão bọn hắn đồng dạng cốt cán các trưởng lao tề tụ một đường đám người sắc mặt khác nhau, hoặc là bình tĩnh, tình táo, hoặc là trên mặt giận tái đi, thỉnh cùng bên người người quen trò chuyện. Chỉ có trong sân ba vị đại tông sư vẫn như cũ lao thần tự tại an tọa chờ cái gì, mà khi thanh Trần bọn hắn một nhóm đám người trở lại môn phái về sau, chính là gặp được trong đại điện này hoa lệ đội hình. Thanh Vi bỗng nhiên nhìn thấy như thế chiến trận, trong lòng cũng là không khỏi có chút chấn kinh, quả thật quy chân phái bây giờ cũng không có pháp thân cao nhân tọa chấn, nhưng pháp tướng, nội cảnh cấp độ môn nhân so với cái khác môn phái chỉ sợ còn nhiều hơn ra mấy phần. Yên lặng quan sát một phen về sau, Thanh Vi không khỏi trong lòng lưu luyến, tự mình thế hệ này chân truyền đệ tử bên trong, Thanh Ly, thanh hai người, nghĩ là ra ngoài du lịch, chưa từng ở đây. Cho nên trong đại điện này đúng là chỉ có thanh vi một người không đến nội cảnh cấp độ. Cái khác, như truyền công, truyền pháp hai vị trưởng lão đều là nội cảnh viên mãn cấp độ cao thủ, Bạch Lượn Phong, Bạch Thảo Phong các loại phong chủ cũng là như thế. Mà cái khác một chút nội môn trưởng lão cũng đều là như Tô Tử Thu trưởng lão bọn hắn đồng dạng trí ít đều là nội cảnh hậu kỳ cao thủ. Chân truyền đệ tử bên trong, ngoại trừ bế tử quan cùng bên ngoài, trong điện bao quát thành trấn, Thanh Nguyên, Thanh Nguyệt, thành vị ở bên trong chỉ có 6 người. Mà khác hai cái cũng đều là nhiều năm trước đó tấn thăng, một cái tên gọi Chỉ, là một cái khuôn mặt dịu dàng, hơi có vẻ thành nữ tử. Mà còn lại cái kia đúng là một cái nhìn bất quá 7, 8 tuổi đồng từ bộ dáng, lúc này đang bạn lấy khuôn mặt nhỏ, sắc mặt nghiêm túc ngồi. Không cần phải nói, hai người này cũng là thực lực không yếu, Thanh vi mặc dù đối với hai người không hiểu rõ, nhưng cũng có thể đoán được so với Thanh Nguyệt, hai người sợ là cái mạnh không yếu, gặp Thanh Trần bọn người trở về, liền nghe trưởng giáo rượu nhạc tán nhân cười nhặt nói, "Tốt chứ vị, chúng ta lại nghe một chút Thanh Nguyên bọn hắn tra được tình báo đi." Trường giáo lên tiếng, đám người lập tức yên lặng xuống tới, đồng thời đem nhãn thần nhìn về phía Thanh Nguyên mấy người. Cái gặp Thanh Nguyên tiến lên nhanh chóng đem mọi người trải qua cẩn thận báo về sau, Diệu Nhạc tán nhân thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc rất nhiều nói ra, tốt một cái âm minh đạo, vậy mà không chút nào đem chúng ta để vào mắt. Trước đó chỉ là cảm ứng được thần binh cấp độ giao phòng, nguyên lai tưởng rằng bất quá như quy nguyên kiếm phụ đồng dạng thủ đoạn mà thôi, không nghĩ tới không ngờ là thật sự một vị đại tông sư cầm trong tay thần binh đi tới tự mình cửa ra bảo, hảo hảo căng rỡ. Thủ thành đạo nhân lúc này cũng là thần sắc không ngờ, trong giọng nói mang theo một tia sát ý nói. Chương 51, thương nghị, cầu phiếu đề cử. Đại điện bên trong, đông nhân nghe nói việc này, một đám các trưởng lão càng là xôn xao, bọn hắn tu vi không đến phát tướng. Trước đó cũng khó có thể cảm ứng được xa như vậy ba động. Bỗng nhiên nghe nói bị người cầm thần binh đánh tới ra muốn miệng, ân, mặc dù còn có hơn một ngàn năm rằm, nhưng cũng có thể tính là là vô cùng độc nhã, trăm ngàn năm qua đầu một lần. Tốt, chư vị tạm thời yên tĩnh. Diệu nhạc tán nhân dơ tay lên một cái ra hiệu một phen về sau hướng phía Thanh Trần nói, đem tiếng âm minh đạo người thả ra đi. Đám người chỉ thấy Thanh Trần lấy ra kia mặt làm màu trắng tam giác lá cờ nhỏ, nhẹ nhàng hất lên, liền gặp một quả viên cầu xuất hiện, dần dần hiển lộ ra kia áo trắng nam tử thân ảnh. Cái gặp lúc này Áo trắng nam tử trên thân chín cái tản gia phong cấm ý vị xiển xích đem rắn rắn chất chất chói lại, mà tại thứ nhất bên cạnh thì là đã một lần nữa yên tĩnh lại thần binh, u lô kiếm, ngoài ra, có khác bị thanh nguyên đánh bại lão giả, còn có kia chỉ chất trải người giữ cửa cũng cùng nhau bị ép đến đám người trước mặt. Vừa mới tỉnh táo lại, áo trắng nam tử liền gặp được lúc này trong đại điện tráng cảnh, dưới mặt nạ gương mặt không khỏi mồ hôi rơi như mưa. Bốn vị pháp tướng đại tông sư, bên cạnh thanh Trần Hoàn Thủ cầm một cái điệu tiên cấp độ pháp bảo, chớ đừng nói chi là ở vào quy phái trong đại doanh, chỉ sợ quy chân kiếm, Hôn nguyên kích cái này hai thần sợ cũng nhìn chầm chầm nơi lấy đâu. Không nói vẹn vẹn pháp tướng cấp độ tự mình tăng thêm một cái cũng không phải là hoàn hảo thần bình, liền xem như tự mình đạo chủ tới chỉ sợ không chết cũng phải lột ra áo trắng nam tử lúc này trong lòng chỉ có từng đợt hối hận, sớm biết như thế, tự mình liền không nên tham công nhiều lĩnh, trực tiếp cứu được người ly khai chính là. Hai ba mươi vị nội cảnh tông sư, bốn vị pháp tướng đại tông sư khí thế một mực khóa chặt lại tự mình, áo trắng nam tử thở sâu, ra vẻ chấn định nói, "Ha ha, thật đúng là thật là lớn chiến trận a." Diệu nhạc tán nhân rõ ràng khẽ nói, "Âm minh đạo dư nghiệt. Nghĩ không ra năm đó vị chính đạo tiền bối vậy mà không có đem ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Minh thánh truyền thừa há lại các người chỉ là mặt lưu pháp thân đạo thống có khả năng tưởng tượng, hết ngồi đáy giếng thôi." Áo trắng nam tử quần áo vò đã mẹ không sợ rơi bộ dáng, coi nhẹ nói. "Đáng chết, hỗn trướng, cuồng vọng." Nghe áo trắng nam tử, cho dù ở đây trừ vị trưởng lao dưỡng khí công phu không cạn, nhưng cũng có chút nhịn không được nổi trận lôi đình, dù sao lời này đơn giản chính là tại trực tiếp vũ nhục quy chân phái Khai Sơn tổ sư. Thanh Vy đồng dạng nghe có chút kích hứng, nhưng lúc này lại cũng không tới phiên chính mình nói cái gì, cái gặp thủ thành đạo nhân hừ lạnh một tiếng, khí thế trực tiếp hấp bạch hướng áo trắng nam tử, trực tiếp nhường thứ nhất miệng tiên ra. Minh thánh truyền thừa lại như thế nào? Bây giờ ngươi không phải cũng là chúng ta cái này Mạt lưu pháp thân hậu bồi giám phía dưới tù sao? Áo trắng nam tử gian nan đứng lên thân thể nói, khu khục, khặc, ỷ vào thần binh tính là gì năng lực? Nghe lời này, một bên thanh Trần yếu Đốt nói ra, cho nên các hạ ý vào thần binh nhất hiệp mấy cái nội cảnh tông sư chính là khả năng. Cái gặp áo trắng nam tử thân thể đứng đờ, lập tức không nói nữa, thư lạnh vài tiếng sau dứt khoát một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Diệu nhạc tán nhân cùng thủ thành đạo nhân, thủ quyết đạo nhân giao lưu một về sau, lên tiếng nói, làm phiền thủ quyết sư điệt đem cái này nhiệt áp đến quy chân điện hạ đi thủ quyết đạo nhân để ép áo trắng nam tử sau khi đi, Diệu Nhạc tán nhân lung dung thở dài nói, tu luyện đến pháp tướng cấp độ hạ người ý chí kiên định, chỉ sợ thẩm vấn không ra cái gì đồ vẩn. Mọi người ở đây cũng là minh bạch đạo lý này, dù sao tu hành nhiều năm lòng người tính, ý chí cũng sẽ không quá kém. Tỷ như bọn hắn nếu là rơi xuống tà đạo người trong tay, chỉ sợ cũng sẽ không tiết lộ liên quan tới quy chân phái nửa chữ. Nhưng là, so với người trong chính đạo tới nói, tà đạo chi lưu từ trước đến nay không nhận đạo đức, quy tắc cướp thúc, thủ đoạn tất nhiên là tất nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bởi vậy tà ma ngoại đạo bên trong, các loại siêu hồn chi thuật Thậm chí tra tấn tu sĩ nguyên thần thủ đoạn đều là tầng tầng lớp lớp. Mà bây giờ đối mặt cái này áo trắng nam tử, Quy chân phái có thể sử dụng thủ đoạn cũng là có hạn, mặc dù đến thời khắc sống còn, cũng sẽ cân nhắc siêu hồn chi thuật, nhưng đối với chính đạo tới nói đây đã là cực đoan nhất. Hú hô, Quy chân phái bên trong cũng không vượt qua kia áo trắng nam tử một cái đại cảnh giới, cũng chính là pháp thân, ngang nhau tu vi đối hắn siêu hồn, thu hoạch có thể có bao nhiêu, chỉ sợ cũng ẩn số đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn một điểm, Âm minh đạo vốn là am hiểu linh hồn một đạo, chỉ sợ đối bọn hắn đi đạo này chi thuật, hiệu quả càng là khó mà đạt tới mong muốn cũng may còn thừa lại hai cái tù vì không cao tù bình, nghĩ đến luôn có thể thu hoạch được một chút hữu dụng tin tức, không phải vậy kia áo trắng nam tử cũng không cần thiết tự mình đến tú hắn. Chuyển pháp. Diệu nhạc tán nhân bỗng nhiên đem chuyển pháp trưởng lão kia đi ra nói, hai người kia liền giao cho ngươi, cần phải hỏi ra một chút hữu dụng đồ vật tới. Chuyên pháp trưởng lão một bộ hiền hòa lão ông tóc trắng bộ dáng, ai có thể nghĩ đến hắn lại là quy chân phái bên trong nhất là am hiểu thân vẫn, siêu hồn chi thuật người. Mọi người đến cùng đều là chính đạo người, đương nhiên sẽ không xem truyền pháp trưởng lão ở đây công khai đối kia hai cái tủ bình tử hình. Chuyên pháp trưởng lão phất ống tay áo một cái, Mang theo hai người tự đi xử lý về sau, Diệu Nhạc tán nhân sắc mặt nghiêm túc nói ra, bây giờ Âm Minh đạo lại còn còn có thần binh cùng pháp tướng cấp độ tồn tại, chỉ sợ còn, còn có càng sâu nội tình là chúng ta chỗ không biết đến. Bần đạo sau đó liền sẽ đem việc này chuyển thư tại tiểu huyện, Sích Thành, giao đài cùng cấp đạo lực cầu hiệp lực điều tra việc này. Thủ thành đạo nhân trong mắt lóe lên nguy hiểm khí tức nói, pháp tướng đại tông sư cùng thần binh đều có thể như thế tùy ý phái ra, không thể không hoài nghi bọn hắn phía trên có pháp thân cấp độ tồn tại. Diệu Nhạc tán nhân gật đầu nói, tám phần mười đi. Lập tức lại nhìn xem trong đại điện rất nhiều trưởng lão, các đệ tử chỉnh trọng nói, Tu hành giới yên tĩnh nhiều năm về sau, chỉ sợ lại lại muốn nổi sóng. Các người bên ngoài đi lại là hư chú ý cẩn thận, như sau đó định, nghĩ lại cho kỹ, làm theo khả năng, ổn bên trong, cầu tiến vào mới là. Cần tuân trưởng giáo chân nhân dạy bảo. Đám người cũng là không dám kinh thường, một bộ trịnh trọng việc cùng kêu lên đáp Lần này thủ trực, thanh nguyên bọn người đặt mình vào nguy hiểm, lập xuống công lao, không thể không thường, là nhớ một đại công, tùy thời có thể đi trong môn phái bảo khố lựa chọn sử dụng một cái thượng phẩm linh khí, hoặc đợi giá sự vật. Nguyên bản như chỉ là điều tra âm minh đạo một chuyện, ban thưởng cũng sẽ không như thế phô phú, nhưng cuối cùng vậy mà dẫn xuất một vị mang theo thần binh pháp tướng đại tông sư, Diệu Nhạc tán nhân liền dứt khoát hảo phóng một chút, coi như đền bù mấy người. Thanh Trần không tính, Thanh Nguyên bảy người một người một cái thượng phẩm linh khí mà tôi, Quy chân phái vẫn là không kém những này đồ vật. Sau đó, liền gặp rượu Nhạc tán nhân đem ánh mắt nhìn về phía chuôi này đen như mực thần binh trường kiếm. Nhờ nhờ Quy chân kiếm uy hiếp, ra mấy ấn liền đem trường màu đen thu hồi, lưu lại chờ sau nhìn xem xử lý như thế nào. Thần binh có linh Nếu không phải thành tâm quyết phục, cuối cùng khó mà đếm hết năm giữ, không phát huy ra toàn bộ uy lực. Cho nên còn phải xem xem cái này thần binh tự thân là mấy cái ý tứ, nếu là khăng khăng một mực đi theo âm minh đạo, chỉ sợ sẽ bị rượu nhạc tán nhân mượn nhờ quy chân kiếm xóa bỏ trong đó linh, hóa thành thần binh thể xác. Cuối cùng, lại cùng người khác người cảm giảm vài câu về sau, bố trí một chút an bài về sau, diệu nhạc tán nhân liền lôi kéo thủ thành đạo nhân vội vã ly khai. Chương 52, chật nghe thần hoa, cầu phiếu đề cử. Diệu nhạc tán nhân sau khi đi, các vị trưởng lão cũng là top 5 top 3 tán đi, Thành Vi theo đại lưu đi theo Thanh, nguyệt, thanh mấy cái sau lưng ly khai cạm tụ được Thái Không Sơn quen thuộc khí tức, thanh vi một đường bà, chiến đấu, lúc này lại là cả người bương lòng xuống đương nhiên, không chỉ có là hán, liền liền Thanh Nguyệt cũng là cả người hiện lộ ra mấy phần lưỡi biếng tư thái. Hô, cuối cùng trở về, thật đúng là coi là bản cô nương muốn hương tiêu ngọc vẫn tại Kiều Hoàng Sơn dã linh đâu. Gặp Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, duỗi lưng một cái về sau, một bên tướng mạo thành thuộc thanh chỉ đi tới sau tràn đầy phấn khởi nói ra, sư muội lần này chính là đại nạn không chết, nghĩ đến tất có hậu phúc, không bằng chúng ta đi tiên dung thành trong sông chơi. Sư tỷ ngài có thể tha cho ta đi, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Sư mẫu ta còn là hồi trở lại động phủ bế quan tốt." Thanh Nguyệt một bộ hoàng sợ bộ dáng nói, "Thanh chỉ kéo qua Thanh Nguyệt, cười nói ra, đây là chúng ta Thanh Nguyệt sư mẫu nha, bây giờ đúng là chủ động muốn đi bế quan." Lúc này, kia đồng tử bộ dáng chân truyền đệ tử cũng là đi tới, ông cụ non gật đầu nói, "Không tệ, xem ra trải qua này một lần, Thanh Nguyệt ngược lại là hiểu được tiến tới." Thanh cảnh, thứ ba chân truyền đệ tử, nội cảnh hậu kỳ tu vi, chính là thế hệ này bên trong nhất là cứng nhắc nghiêm túc người, so với đại sư huynh mới là rất chuyển, nội môn đệ tử người. Tam sư minh Thanh Vi mấy người vội vàng chào nói. Thanh cảnh cùng Thanh Trần, Thanh Nguyên hai người bắt chuyển qua sau nhớ mày nói với Thanh Chỉ, Thanh Nguyên sư muội tất cả đều là Thanh Chỉ ngươi làm hư, nói qua bao nhiêu lần ít đi chỗ đó loại này địa phương. Sau đó, liền quay đầu nhìn về phía Thanh Vi, ừ, nghe thủ trực trưởng lão nói ngươi lần này biểu hiện không tệ, nhưng nhớ lấy, không tiêu không ngạo, không chiếm được đấy. Nhìn xem một bộ hài đồng trên mặt kia vẻ mặt nghiêm túc, Thanh Vi cũng là không dám có nửa phần qua loa, vội vàng cười nói, sư huynh dạy bảo, Thanh Vi khắp trong tâm khám. Nghe nói vị sư huynh này ngày sau muốn tiếp nhận thủ trực trưởng láo. Trưởng quản trong môn phái Hình Pháp, mà lại hắn cũng đã sớm tại chúng đệ tử trong lòng rất có uy nghiêm, thanh vi cũng là kiến thức đi qua. Mà tại chúc mừng Thanh Trần thành công sau khi đột phá, Thanh Cảnh cũng không có làm qua dừng lại thêm, phản phất còn có chuyện gì, hóa thành một đạo đội quang liền biến mất tại trước mắt mọi người. Thanh Cảnh sau khi đi, Thanh Nguyệt không khỏi cả người bông lòng xuống, thẻ lưỡi cười nói, lại nói Thanh Cảnh sư huynh năm nay bao nhiêu tuổi? Một bên Trích Tiên giống như Thanh Trần trong mắt cũng là xẹt qua mỉm cười, nghĩ ngĩ sau nói, giống như đã qua song 60 đại thọ. Thanh Cảnh sư đệ chỉ sợ cự nội cảnh viên mãn cũng là không xa. Thanh nguyên nhìn xem Thanh Cảnh biến mất phương hướng, Đương nhiên cười nói. Thanh Chỉ cũng là cười gật đầu một cái nói, chỉ sợ Thanh Cảnh Sư huynh sau khi đột phá, liền muốn chính thức tiếp nhận hình phát điện, thủ trực trưởng lão cũng có thể ra ngoài thử kiếm, nhu cầu đột phá. Nói đến, Thanh Cảnh Sư huynh ngược lại là có phúc lớn, trong truyền thuyết trẻ sơ sinh nguyên anh quả cũng không phải ai cũng có thể độ tới. Thanh Nguyệt giống như cười giống như thở dài đối với Thanh Cảnh sự tình, Thanh Vi cũng nhiều có nghe thấy, hắn tại nội môn lúc tu luyện tại Thái Không Sơn chỗ sâu gặp nạn, lẩn phục trong truyền thuyết thảo trẻ sơ sinh nguyên quả, từ đó tẩy kinh thủy, tăng lên tư chất. Nhưng hậu quả cũng là phản lão hoàn đồng, bề ngoài về tới khi còn bé. Nghe nói chỉ có đột phá pháp thân cấp độ khả năng triệt để làm hao mòn linh dược cái này, một công hiệu đương nhiên, trẻ sơ sinh nguyên anh quả tăng lên tư chất tất nhiên cực kỳ khó được, nhưng hắn càng thêm nhường vô số người chạy theo như vịt thì là trực tiếp phục dụng có thể bằng thêm mấy cái giáp phỏng nguyên. Mà bây giờ bởi vì thanh cảnh thể nội dược hiệu cũng không hoàn toàn tiêu hóa, trưởng giáo cũng là giao trách nhiệm hắn ít tại ngoài người đi, dù sao nếu như bị cái gì thọ nguyên gần hết láo quái vật nhìn ra, chỉ sợ sẽ đem thanh cảnh ăn sống nuốt tươi. thế nhưng là bằng thêm mấy trăm năm thọ, cho dù theo thanh cảnh thể nội lấy ra sẽ tổn thất không ít, vậy cũng đủ để khiến cho rất nhiều đỏ mắt người độc thủ nói đến, ngược lại là không nghĩ tới trưởng giáo sẽ đem bắt quái vân vụ kỳ giao cho đại sư Vinh người chấp trưởng. Thanh trì bỗng nhiên vừa cười vừa nói, "Cái này trước kia một vị tiền bối được từ nơi khác pháp bảo chính là tương đương với pháp thân bên trong địa tiên cấp độ, so với trong môn phái về sau tự mình luyện chế thần binh hỗn nguyên kích thế nhưng là mạnh hơn một cái nấc thang." Chỉ nghe Thanh Trần nhàn nhạt, nhạt nói ra, bất quá tạm làm chấp trưởng thôi, thủ quyết trưởng lão bực vào pháp tướng cấp độ nhiều năm, gần nhất ngẫu cảm giác cảnh giới hơi có bưng lỏng, ít ngày nữa liền muốn bế quan. Sau đó, Thanh Vi liền từ đám người trong lúc nói chuyện với nhau biết được một chút gì vãng không đủ hiểu tri thức. Tỷ Như trưởng giáo cùng thủ thành đạo nhân đều là pháp tướng cảnh giới đi tới cực hàng người, có thể tính được la nửa bước pháp thân, tùy thời có thể lấy nếm thử đột phá. Mà thủ Tuyết trưởng lão tu hành nhiều năm, mặc dù không bằng hai người, nhưng cũng có được pháp tướng trung kỳ thực lực, nguyên bản bắt quái vân vụ kỳ món pháp bảo này chính là hắn chấp trưởng. Ngoại trừ cái này ba vị, quy chân phái bên trong kỳ thật vẫn là có mấy vị pháp tướng đại tông sư. Trong đó ngoại trừ hai vị chính là nội môn đệ tử xuất thân, thành hữu pháp tướng về sau không thể đi bao xa, liền tọ nguyên vân hết, bây giờ lại là tại hội dưới đỉnh phong cấm tự thân, gắng đạt tới tạm Còn có một vị thì là dịu nhạc tán nhân cùng thế hệ một vị tiền bối, theo Thanh Trần lời nói cũng là một vị nửa bước phát thân, nhưng đi vào hỏi phòng cũng có bao nhiêu năm, bây giờ là sống hay chết chỉ sợ cũng chỉ có dịu nhạc tán nhân biết rõ. Những tin tức này xem như trong môn phái Hoạch Tâm thành viên cũng có tư cách biết được, thanh vi nguyên bản vừa thăng cấp chân chuyển liền ra ngoài, lại là còn chưa kịp hiểu do. Bất quá mấy người cũng minh bạch đi vào hỏi phòng người, vậy cũng là hoặc là đột phá, hoặc là chờ chết, chỉ sợ không đến môn phái sinh tử tồn vong lúc những người này cũng cơ bản không có động tính gì. Như thế tính ra, trong môn phái đúng là chừng bảy vị pháp tướng đại tông sư. Ba kiện thần binh tồn tại, chắc không được, coi như không có pháp thân tồn tại, Quy Chân phái thật nhiều năm cùng cái khác môn phái thương lượng thời điểm cũng chưa từng có nửa điểm sợ hãi. Ngoài ra, Thanh Vi cũng biết đến Quy Chân phái cùng Huyền Châu phía trên đại phái Thần Tiêu phái bởi vì đều là chuyển thừa từ Thiên Huyền đạo quân, nhiều năm xuống tới quan hệ thân dày, mà lại mặc dù nhân ra cái đang hiêu hồng, nhưng cũng chưa từng nửa điểm xem nhẹ tự mình. Hai phái đệ tử ra ngoài du lịch thời điểm đụng phải cũng sẽ lẫn nhau vi thủ, tăng tiến hai nhà quan hệ. Thần Tiêu phái, đạo quân đi chuyện, phái chi vật chính là Tuyệt Thế Pháp Bảo Thần Hoa cùng, Quy hiếp 10 châu yêu nhiều năm. Bây giờ hơn có hai vị thâm niên pháp thân tỏa trấn. Nhấc lên thần tiêu phái, Thanh Nguyên bỗng nhiên cười nói, "Đúng rồi, nhớ không lầm, thần tiêu phái pháp hội giống như không mấy năm liền muốn bắt đầu." Thanh Vi mang theo mấy phần hiếu kỳ hỏi, "Xin hỏi sư huynh, cái này pháp hội lại là cái gì lai lịch đâu?" Thần tiêu phái bên trong có một gốc đạo quân tự tay trồng ở dưới linh căn, từ phụ lôi tinh thụ, mỗi 900 năm kết một lần quả, tổng cộng 36 quả, đối ứng thần hoa 36 tiên lôi chi thuật, ăn vào không chỉ có ngộ pháp, còn có thân, không bao nhiêu năm thích, Thanh Vi không khỏi càng thêm hiếu kỳ hỏi, "Ồ, nghĩ đến pháp hội danh ngạch tất có hạn chế a?" Thanh Nguyên gật đầu cười nói, "Không tệ, chúng ta quy chân phái từ trước cũng tại được mời đến quê, e, sư đệ cũng là không cần lo lắng. Mà lại cái quả này cái đối nội cảnh cấp độ công hiệu lớn nhất, pháp tướng, pháp thân mặc dù cũng có thể phục dụng, nhưng hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ." Bị vui dập giữa chợ hẹn mọn cầu phiếu đề cử, cắt giữ. Chương 53, ý tại pháp hội, cầu phiếu đề cử. Tại Thanh Nguyên giảng thuật phía dưới, Thanh Vi liền bắt đầu đối số năm về sau thần tiêu pháp sẽ lên tâm tư. Thần Tiêu pháp sẽ thời điểm, Thần Tiêu Phái sẽ mời rất nhiều giao hảo thế lực tiến về, các phương đến lúc đó liền sẽ mang lên tự mình hộ bối tiến đến. Pháp hội phía trên, tất cả nhà hậu bối sẽ có một trận từ Thần Tiêu Phái chủ trì hữu hảo luận bàn, pháp hội trước 24 tên liền sẽ phân biệt được trao tặng một khỏa tự phủ lôi tinh thụ kết linh quả. Linh quả phẩm chất đều là đồng dạng, không có gì phân chia cao thấp, cho nên chỉ cần lấy được trước 24 tên liền tốt, đương nhiên nếu là không phải tranh cái đệ nhất cũng không ai sẽ nói cái gì, chỉ bất quá theo Thanh Vi ban tưởng cũng, phía kia lực khí làm gì? Gặp Thanh Vi rất là độc tâm, Nguyên cười ha ha khích lệ nói, "Sư lệ thêm đem lực khí" tranh thủ đến thời điểm có thể tham gia pháp hội, ta cùng đại sư Vinh là không có cơ hội. Thanh Vi trong lòng hiểu rõ, xem ra thanh niên đối với mình đột phá một chuyện đã là 10 phần chắc, 9 đại sư huynh Thanh Trần cũng là ở một bên lạnh nhạt nói ra, lần này tiến về Huyền Châu thần tiêu phái, trưởng giáo chân nhân đã phân phó đến thời điểm sẽ có ta cùng hắn mang các ngươi tiền đến. Nói, nhìn Thanh Vi liếc mắt sau nói, đến thời điểm các ngươi gặp được 10 châu thế lực khắp nơi thiếu niên anh tài, cũng không phải hạng người bình thường, là cần cố gắng tu hành mới là. Hiển nhiên, Trần đây là tại căn dặn Thanh Vi, dù sao hắn bây giờ còn ở vào đạo cơ cấp độ Đến pháp hội khi đó cho dù đột phá đến nội cảnh chỉ sợ cũng bất quá sơ kỳ cấp độ thôi 5 người vừa đi vừa nói về sau dứt kho trực tiếp bị thanh chỉ kéo đến một chỗ ngọn núi cái đỉnh bên trong bóng trà dù sao thần tiêu pháp sẽ sự tỉnh chính là 95 một lần bây giờ bọn hắn thế hệ này đệ tử có thể có cơ hội thăm ra tự nhiên là không ai muốn bỏ lỡ nghĩ đến những sự tình này hôm nay không nói ngày sau cũng muốn bàn giao cho thanh vi mấy người bọn hắn bởi vậy thanh Trần cũng là rất sung sướng đem kỹ cả tình huống nói một phen, cũng tốt nhường bọn hắn có tâm lý chuẩn bị là 10 chââu bên trong hiếm thấy thì thế thần tiêu pháp sẽ đến lúc đó mời không chỉ có như kiểu huyền quy chân Giáo đại các loại tu hành tông môn, nghe nói Vượng Lân Châu thần thú nhất tộc, tụ quật châu mấy cái yêu tiên thế lực cũng tại được mời liệt kê đến thời điểm thế hệ trẻ tuổi nội cảnh tông sư số lượng chỉ sợ không phải số ít, mà lại cũng sẽ là tất cả nhà tương đối xuất sắc người, bởi vậy có thể thấy thời điểm cạnh tranh vẫn là sẽ phi thường khốc liệt. Chỉ nghe Thanh Chỉ chân một ly trà sau cười nói, ta nhớ được trong điện tịch ghi đi chép, chúng ta quy chân phái bên trong một vị pháp thân tổ sư ngay tại nội cảnh thời kỳ dùng qua thần tiêu phái tử phụ lôi tinh thụ linh quả, từ đó nền vững chắc cơ sở, tăng tiến nội tình. Thanh Trần đầu, không sai chỉ là cũng là không thể thuyết phục dùng kia trái cây liền có thể tăng thêm thành tựu pháp thân tỷ lệ, sư muội cũng không nên nghĩ quá nhiều. Thanh chỉ bây giờ cũng là có nội cảnh hậu kỳ tu vi, bất quá cũng không có đột phá bao lâu, chỉ sợ 8 năm về sau thần tiêu pháp sẽ chưa hẳn có thể đột phá đến nội cảnh viên mãn. Sau đó, thanh Trần lại nói với Thanh vi, sư đệ nếu là có tâm tham gia pháp hội, vẫn là đi ta nói cái kia địa phương đi một lần, tranh thủ mau chóng viên mãn đạo cơ đi. Nói xong, Thang Trần liền đối với bốn người gật đầu ra hiệu một phen về sau, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một mực tại nhắm mắt dưỡng thần Thanh Nguyên lúc này, lấy lại tinh thần cười nói: Đại sư Minh từ trước đến nay yêu thích thanh tịnh, lần này ngược lại là hiếm thấy nói nhiều lời như vậy. "Còn nói đại sư huynh đâu, nhị sư huynh ngươi không phải cũng là một mực tại kia suy nghĩ viện đúng sao?" "Hử?" Thanh Nguyệt biết miệng, trong giọng nói mang theo một tia u và nói, Thanh Chỉ đôi mắt đẹp lưu chuyển, đảo qua hai người về sau, cùng Thanh Vi liếc nhau sau cười nói, "Còn không phải sao? Hiếm thấy gặp một lần, cũng không nhiều cùng nhóm chúng ta Thanh Nguyệt sư muội trò chuyện." "Tốt ra hỏa, có danh tính, Thanh Vi bất động thanh sắc rời phía dưới cái mông, chuẩn bị bất cứ lúc nào ly khai, nhưng không có Thanh Chỉ động dạng xem hai người trò tư. Cũng may Thanh bị lay động. Giam 3 câu ở giữa rời đi chủ đề. Cuối cùng, tại Thanh Nguyệt không tình nguyện trong thần sắc đám người ai đi đường ấy, mà Thanh Vi thử này cơ hội cũng coi như thu được rất nhiều chỉ có một chút quy chân phái cao tầng khả năng hiểu rõ tin tức. Về tới xa cách đã lâu tự mình đọc phủ, Thanh Vi cả người mới tính triệt để thư giãn xuống tới, vừa đi 3 năm, cảm giác nhưng thật giống như qua hồi lâu. Lát đầu, Thanh Vi đem tạp niệm trong đầu quét tới, bắt đầu suy nghĩ lên Thanh Trần nói tới chỗ kia có thể giúp tự mình nhanh chóng phá cảnh địa phương. Dựa theo Thanh Trần lời nói, chỗ kia địa phương ngay tại Thái Không Sơn chỗ sâu, cự ly quy trấn phái coi như gần, mà lại Thái Không Sơn bên trong một chút có thể uy hiếp cánh cửa mạng sống con người hiểm địa sớm đã bị thanh lý không sai bị lắm. Thanh Trần vạch nơi này, cũng bất quá là tương đối mà nói sẽ để cho Thanh Vi ăn chút khổ sở thôi, cũng không về phần thương tới tính mệnh. Chỗ kia địa phương chính là một chỗ cực sâu địa huyệt, theo xâm nhập trong đó, liền sẽ cảm thấy dần dần tăng lớn áp lực, đến trình độ nhất định thậm chí có thể trực tiếp cảm nhận được địa hỏa khí tức. Liên liên Trần trước đây phát hiện nơi đó lúc cũng không thể đủ đi đến chỗ sâu nhất, liền chịu không được trong đó khí tức mà lui ra tới Bất quá hắn ở nơi đó ngược lại là thu hoạch một chút địa nhũ tinh hoa, chính là hiếm thấy thiên tài địa bảo. Thanh Trần Chỉ dẫn Thanh Vi tiến đến nơi đó một cái trọng yếu mục đích chính là muốn cho Thanh Vi mượn nhờ ngoại giới cho cường đại áp lực, áp bách thể nội chân khí vận chuyển, khiến cho 5 loại chân khí hợp lại là một. Đương nhiên, vẹn vẹn có áp lực nhưng cũng không được, càng quan trọng hơn là Thanh Trần trước đây thu thập địa nhũ tinh hoa thời điểm, tại chỗ kia động quật bên trong phát hiện có không ít ngũ hành tinh khí lưu lại, lường trước sẽ đối với Thanh Vi có chỗ trợ rút. Mà theo Thanh đoán, ngũ hành tinh khí không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một góc sinh trưởng trên địa nhũ tinh hoa lĩnh vực bị ngắt lấy về sau. Lưu lại tại động quật bên trong. Trước đây Thanh Trần đi đến thời điểm, kia linh dược khả năng không bị hái đi bao lâu, mới đưa đến ngũ hành tinh khí tràn ngập không tiêu tan, mà nhân ra khả năng cũng xem không lên còn lại địa nhũ tinh hoa, mới gọi Thanh Trần uống một chút canh, bây giờ lại là đến phiên Thanh Vi đi liếm đĩa. Chỉ là, hiện tại cự ly Thanh Trần năm đó tìm tòi đã hơn 20 năm, tiêu bèo trôi không dễ đồng dạng ngũ hành tinh khí còn có thể thừa bao nhiêu Thanh Vi không dám báo quá lớn hy vọng. Mà lại Thanh Vi muốn đi đến chỗ kia động quật, cần tốn hao lực khí chú định không nhỏ, dù sao trước đây Thanh Trần thế nhưng là đã có nội cảnh viên mãn thực lực. Bất quá Thanh Trần bản ý cũng chính là nhường Thanh Vi bằng vào tự thân tu vi, treo lên trùng điệp pháp lực đi đến nơi đó, nếu là có ngũ hành tinh khí lưu lại, tất nhiên là rất tốt, nếu là không có, trải qua như vậy một phen tra tấn Thanh Vi, chỉ sợ cự ly ngũ hành hợp nhất cũng chính là lâm môn một câu chuyện. Lấy Thanh Trần pháp tướng cấp độ tầm mắt nhìn ra tình huống, chỉ sợ so Thanh Vi đối tự thân hiệu rõ còn muốn rõ ràng, cho nên nghe theo hắn đề nghị đi một lần tóm lại sẽ có thu hoạch. Bây giờ càng là đối với thần tiêu pháp sẽ có ý động Thanh Vi, đối với thực lực bản thân tăng lên càng là mang theo mấy phần mất tiết. Nguyên Dương Bảo Châu mang theo Thanh vi căn cơ đã đang chậm rãi tăng lên, nhưng so với đỉnh cấp thiên tài, thanh vi cũng minh bạch trong đó chiến lệnh, cho nên cái này tự phụ lôi tinh thủ trái cây vẫn là phải tận lực tranh thủ một cái. Chỉ là không nói đến thời điểm các phương tài tuấn, bây giờ quy chân phái bên trong, thanh vi chỉ sợ cũng chỉ có thể ước hiếp một cái thanh ly, thanh hỏa hai cái cùng mình cùng một cảnh giới, hơn nữa còn là hai người không có gì cái khác cơ duyên tình huống dưới. Quả nhiên là đường dài còn lắm gian truân, mặc kệ, tạm thời định vị mục tiêu nhỏ, tu vi sau khi đột phá, có thể đánh bại suy nghĩ thêm cái khác, một cái lại là một tuần, mở sách vậy mà đều gần một tháng, tóm lại Vĩ thượng cảm tạ các vị thư hữu ủng hộ và bỏ phiếu. Cuối cùng, thường ngày cầu phiếu đề cử, Tất giữ, Đầu Tư, Chương 54, Lưu Viêm Cốc, cầu phiếu đề cử. Mặc dù nóng lòng cầu tiến vào, nhưng Thanh Vi trở lại động phủ về sau vẫn như cũ nghỉ dưỡng sức hai ngày. Hai ngày về sau, Thanh Vi thần thanh khí sảng tiến về Bạch Lôi phòng, đi bái kiến tự mình tổ ra ra. Lý Thương ẩn đối với cái này cho tới nay cũng đối với mình rất tốt lão nhân ra. Thanh Vi vẫn là 10 điểm tôn trọng, bây giờ trở về, tự nhiên muốn đến hỏi đợi một cái. Lý Thương ẩn làm quy chân phái bên trong Tinh Thông luyện khí mấy vị trưởng lão, địa vị vẫn là rất không tệ, rất là đến Bách luyện phong chủ coi trọng. Chỉ là, bây giờ hắn tuổi tác đã cao, thọ nguyên còn thừa không nhiều, đồng dạng tình huống dưới cũng sẽ không phân phối cho hắn cái gì môn phái nhiệm vụ đi đến tổ gia gia đệ phụ, đã thấy sớm đã có hai cái Lý gia xuất thân nội môn đệ tử ở đây chờ đợi, gặp Thanh Vi đến, hai người vội vàng tới đón lấy nói, gặp qua Thanh Vi sư huynh. Nguyên lai like là hai vị đường huynh, ân, tổ gia gia hắn lão nhân ra gần đây được chứ? Nghe được Vi xưng hô, hai cái trung niên nam tử không khỏi lộ ra một tia thư thái tiêu dung, nhưng cũng không dám quá mức làm càn nói ra. Hồi lời của sư huynh, ngoại trừ đoạn trước thời gian lại cùng Chu Trưởng lao trộn lẫn hai câu miệng bên ngoài cũng không có việc gì. Khách sáo hai câu về sau Thanh Vi liền tiến vào động phủ, sau lưng hai người nhìn xem Thanh Vi bóng lưng biến mất không khỏi cảm thán nói, nghĩ không ra Huyền Đệ lại là chưa từng cùng chúng ta những này nhân sinh điểm, thật sự là hiếm thấy. Nghe hắn, một người khác lắc đầu thở dài, kia lại như thế nào, tóm lại thân phận khác biệt, ngày sau vẫn là nhiều kính lấy nhiều đi, không thấy tổ ra ra hắn lão nhân ra bây giờ nói chuyện cũng chú ý chút ít à. Tiến vào động phủ về sau, Thanh Vi tự nhiên không biết rõ tự mình hai vị tộc đang nghị luận cái gì, đi qua mấy đạo hành lang về sau, Thành Vi liền tới đến trong đập phủ, cũng chính là tổ gia gia thường ngày sinh hoạt thưởng ngày địa phương. Lúc này, Lý Thương ẩn trưởng lão một thân một mặc trường bảo gắn vào trên thân, có vẻ cả người mang theo một tia tiêu điều chi ý, xương gò má hơi lồi, ánh mắt mang theo một tia đục ngầu, phát giác được thanh Vi đến về sau, liền cười ngắt nói, "Huyền nhi tới, nhanh ngồi." Nhìn xem so với 3 năm trước đây càng lộ ra thân ảnh gầy gò, thanh Vi nội tâm bùng dung thở dài đáng tiếc, nhục thể đan chỉ có chữa thương hiệu quả, cũng không duyên thọ chi công, không phải vậy ngược lại là có thể lấy ra cho tổ gia gia dùng. Ngài gần đây thân thể được chứ? Nghe nói lại cùng Chu trưởng lão ậm ĩ một trận, Lý Đông ẩn nhẹ vỗ về sợi dâu, giật giật khỏe miệng cười nói, nào có cái gì có được hay không, đếm lấy thời gian chờ chết thôi. Kia chú lao đầu tử nắm ta giúp hắn tăng lên cựu cung kim tháp phẩm chất, vậy mà chỉ muốn dùng một khối ngàn năm huyết ngọc của ta, hừ, si tâm vọng tưởng, thiết công kê. Thanh vi nội tâm không khỏi chửi bậy, mặc dù trước mắt vị này là tự mình trưởng ngôi, nhưng ta không thể không nói, tư nhân nắm hắn luyện khí lời nói, muốn thủ lao là thật đen. Nếu không phải hắn thật là có bản lĩnh, chỉ sợ sớm đã trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không người tới cửa. Một phen lại nhại về sau, Lý Thương ẩn bỗng nhiên thở dài nói, "Ngươi có biết, ta nghe nói ngươi cùng mấy người bọn hắn cùng đi điều tra âm minh đạo sự tỉnh sau có lo lắng nhiều, cũng may bình an trở về." Cảm nhận được tổ ra ra lo lắng, Thanh Vi cũng là không khỏi ấm giọng an ủi, "Tôn nhi ta đại nạn không chết tất có hậu phúc, bây giờ được Thanh Trần sư vinh chỉ điểm, tu vi rất nhanh liền có thể đột phá, nghĩ đến lại có mấy năm liền có thể đột phá tới nội cánh cấp độ." "Ai, cũng không biết rõ ta bộ xương già này có thể chờ hay không đến kia một ngày." Nghe hắn trong lời nói thê lương, Thanh Vi trong lòng cũng là cảm thấy mười điểm không có lực lượng nguyên sự tình nào có dễ dàng như vậy cả biến, nhưng bất kể như thế nào, Thanh Vi trong lòng cũng quyết định sẽ tận lực sưu tập một chút liên quan tới duyên thọ đan dược tình báo, mặc dù cho dù có tin tức lấy nhóm người mình thân ra cũng không có gì cơ hội. Nhìn ra Thanh Vi cảm xúc không đúng, Lý Thương ẩn không khỏi cười mắng, "Tốt, lão phu ta làm sao cũng sống hơn 200 năm, mặc dù không muốn chết, nhưng cũng không về phần cả ngày sợ hãi bất an sống qua ngày, tội gì như vậy tư thái?" Thanh Vi gặp hắn lão nhân ra thần thái coi như nhẹ nhóm, trong lòng liền cũng đi mấy phần sầu lo, cùng hắn nói đùa bắt đầu. Nội dung bất quá là nhiều gia tộc việc vặt, tu hành dị văn Cùng hắn lao nhân ra tu hành đến nội cảnh hậu kỳ kinh nghiệm cùng chỉ điểm, đây mới là trọng yếu nhất. Bất chi bất giác chính là mấy cái canh giờ trôi qua. Lấy lại tinh thần về sau, Lý Thương Ẩn không khỏi hài lòng cười nói, rất là không tệ, không hổ là nhà chúng ta qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất chân truyền, như thế cho dù chết, Lao Phu cũng có thể an tâm. Thổ ra ra ngại lại nâng chết ra chết, cũng không chê suối quẩy. Thanh Vi không khỏi nết miệng nói. Hừ, lão Phu cũng không ngại, ngươi một cái thanh niên ghét bỏ cái gì, cứng nhắc. Đúng rồi, Nguyên bản cho ngươi chuẩn bị một chút đồ vật, bất quá nghe nói ngươi phát một phen phát tài, lần này tông môn càng là phần thưởng ngươi một cái thượng phẩm linh khí, vậy ta đây bên trong trước hết không cho ngươi, miễn cho ngoại vật quá đa phần ngươi tâm tư. Thanh Vi nghe vậy cũng là nghiêm mặt nói, Tôn Nhi cũng là như thế khảo lượng, bây giờ linh khí đã đủ, tông môn ban thưởng món kia thượng phẩm linh khí cũng chuẩn bị tạm thời không đi nhận lấy. Lý Thương Ngẩn tán dương gật đầu sau nói, ngươi ngày sau nếu là đi nhận lấy ban thưởng, nhìn xem trong đó có hay không nguyên khóa văng vẳng, Lôi trong họ một cái nếu như không, có liền tùy ý. Thanh vi sương sở không khỏi hiếu kỳ nói tổ ra ra những này là lão phu trước đây làm qua một thời gian bảo khố phòng thủ về sau lại tại Bá luyện phong nhập trước đối với trong môn phái trong bảo khố linh khí vẫn còn có chút nắm giữ cái này mấy món đều là có như vậy một tia tiềm lực tấn thăng đến thần binh phát bảo một cấp so với cái khác linh khí tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều chỉ là bây giờ trong đó tình huống như thế nào liền không rõ ràng đến thời điểm xem vận khí ngươi đi thanh vi nghe vậy gật đầu sau đó không khỏi nói ra vậy rất khoát T nhi trước hết đi đem đồ vật nhận được rồi lý thươngẩn nghe vậy khoát tay nào nói cũng là không cần như thế vội vàng Các người đại sư huynh đem lần này ban tuần này, đổi lấy một chút thiên tài địa bảo chuẩn bị tự hành luyện chế chứng đạo chi bảo, Thanh Nguyên đã bê quan, tạm thời không đi cần nhắc. Thủ trực sư huynh căn bản liền sẽ không đi lấy một cái thượng phẩm linh khí quái nhiêu tự mình nói đường, mà chú lao đầu ba người bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ thừa này cơ hội đổi đi một chút tự mình lưu đồ đã lâu đồ vật. Bởi vậy, cái này linh khí cũng chính là người cùng Thanh Nguyệt sư điệt hai người cần có nhất. Thanh Vi bình tĩnh, đối với tự mình tổ ra ra phân tích vẫn có chút tín nhiệm, hắn cùng Tô Tử trưởng lão ba người cộng sự nhiều năm, lẫn nhau hiểu rất rõ, chỉ sợ kia ba người muốn cái gì hắn đều có thể đoán 89 phần 10. Kể từ đó, Thanh Vi ngược lại là thật không có tất yếu sốt ruột, dù sao dựa theo hắn nói tới cái này, bốn kiện cái nào đều là không kém. Lại phải rất nhiều căn dặn về sau, Thanh Vi mới tính theo hắn động phụ ra, nguyên bản còn dự định đi bãi phòng một cái Hải Lan đạo nhân, nhưng cũng tiếp chính là hắn đạo cơ viên mãn không lâu về sau trước đó liền ra ngoài du lịch. Tiếp nối phía dưới, Thanh Vi quyết định tập nhanh, liền muốn hướng phía Sơn môn mà đi, tiến về Thanh Trần Chỉ dẫn chi địa. Thế nhưng là mới vừa bước lên thân thể, đồng nhiên cũng cảm giác quy chân điện phương hướng một cỗ khí thế cường đại phát ra, uy áp toàn bộ trong phái. Ngày mai sẽ là cuối tuần, mọi người cuối tuần vui sướng. Ngị Ngươi thật tốt nha, ác không thể thiếu cầu phiếu đề cử, cất giữ, đầu tư ủng hộ phía dưới, cảm tạ. Chương 55, Quỷ thân vị nghiệp độ, cầu phiếu đề cử. Đây là trưởng giáo chân nhân. Làm cái gì a? Đột nhiên phía dưới, kém chút từ không trung rơi xuống thanh vi trong lòng hái nhiên, lại là không biết rõ tại tự mình loại này rượu nhạc tán nhân vì sao như thế đại động nóng tính. Rơi vào đường cùng một lần nữa trở về trong môn phái thanh vi cùng thanh nguyệt nghe nóng một cái, hắn cũng không rõ ràng cho lắm, lại đợi một lúc sau, gặp không có chuyện gì bộ dạng liền cũng không do dự nữa, thẳng đến lưu viêm cốc mà đi. Quỳ chân điện, Diệu Nhạc tán nhân sắc mặt âm trầm như nước đến nghe Thủ Tuyệt đạo nhân bẩm báo về sau, liền trầm mặc không nói. Lớn như vậy một người sống sờ sờ ngay tại cái này Quy chân điện hạ mặt vô thành vô tức chết rồi. Không phải đã phong bế hắn tu vi, nửa ngày về sau, liền nghe Diệu Nhạc tán nhân vô hỷ vô bi nói, chỉ là hiểu do hắn người cũng cũng biết rõ hắn trong lòng chỉ sợ sớm đã lên cơn giận dữ. Lại nghe Thủ Tuyệt đạo nhân sắc mặt như thường, mang theo một tiêu chất phác nói, "Hồi trưởng giáo, đệ tử tu vi có hạn, lại là khó mà nhìn ra đến cùng là cái gì nguyên nhân." Quay đầu nhìn về phía một bên cau mày khổ tư thủ thành đạo nhân, Diệu Nhạc tán nhân không khỏi hỏi: Thủ thành ngươi thấy thế nào? Chẳng trách rượu nhạc tán nhân nổi giận, thật sự là sự tỉnh tới có chút kỳ quặc, nhường hắn khó mà tiếp nhận. Bị bắt quái Vân vụ Kỳ Phong cấm người đừng nói chỉ là pháp tướng đại tông sư, liền xem như pháp thân cao thủ cũng phải làm hao mòn hồi lâu mới có thể kiếm tới. Mà liên tại cái này quy chân điện hạ, bị Phong ấn tu vi áo trắng nam tử vậy mà vô thành vô tức chết rồi, mà lại Phong Vân vẫn còn, mấu chốt là hắn lại còn là khỏe miệng mang theo một tia trào phúng ý cười. Thủ thành đạo nhân suy tư sau một hồi nói, chỉ sợ là bị hắn cho chạy trốn. Quả nhiên, rượu nhạc tán nhân thở dài một tiếng, ý nghĩ của mình lại là cùng thủ thành đạo nhân không như mà hợp nghiến tính và tính, bọn hắn cũng là không thể ngờ tới âm minh đạo thủ đoạn như thế xảo trá, tình trạng như vậy phía dưới lại còn có thể có biện pháp thoát thân. Lao đạo cũng làn nếm thử suy tính một phen, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cái này chỉ sợ người này xác thực còn sống. Thủ thành đạo nhân trong thần sắc mang theo vài phần giận dối nói, nghĩ đến cũng là cùng mượn vật đại hình, ve sầu thoát xác đồng dạng thủ đoạn, chỉ là cao minh nhiều thôi. Khả năng đi. Bất quá coi như từ nơi này chạy ra ngoài, nghĩ đến kẻ này tổn thất tất nhiên cũng là không nhỏ, chỉ là đáng tiếc không có từ hắn bên trong miệng hỏi ra cái gì. Diệu nhạc tán nhân cũng biết rõ sự tình không cách nào vấn hỏi, ung dung thở dài nói: Cũng may truyền pháp nơi đó coi như có chút thu hoạch, không phải vậy thật đúng là bạch bạch bận rộn một trận. Nghe Diệu Nhạc ba người lời nói, thủ thành, thủ quyết hai người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía một bên an tọa đã lâu truyền pháp trưởng lão. Liền nghe hắn mặt mũi hiền lành cười nói, không phụ sự mong đợi của mọi người, lão đạo coi như có chút thu hoạch. Gặp rượu Nhạc tán nhân gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp, truyền pháp trưởng lão liền đem tự mình ép hỏi ra tình báo cùng thủ thành, thủ quyết mấy người cùng hưởng. Cũng là kia lão giả địa vị mặc dù so với áo trắng nam tử kém rất nhiều, nhưng cũng không tính quá thấp, cho nên hắn nắm giữ tình báo cũng là có chút tác dụng. Tại hao tốn nhiều lực khí phá trừ lão giả thức hải bên trong cấm chế về sau, chuyên pháp trưởng lao rất nhanh liền có thu hoạch. Các thứ thu dọn hắn ký ức đo được, trừ bỏ hắn chỗ biết đến Âm Minh Đạo tại Tân Tống, quy chân cảnh nội bộ phận bố trí bên ngoài, chính là liên quan tới Âm Minh Đạo bên trong một chút chủ yếu nhân vật. Lao giả bản thân chính là Âm Minh Đạo 12 vị trưởng hồn sứ giả một trong, xem như bây giờ Âm Minh Đạo lực lượng trung kiên, mặc dù không đến nội cảnh viên mãn, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Mà cái này 12 cái trưởng hồn sứ giả bên trong đại bộ phận đều là nội cảnh viên mãn cấp độ, như lão giả đồng dạng cũng không nhiều. Tại 12 vị trưởng hồn sứ giả phía dưới, thì là một chút bình thường nội cảnh cấp độ Vân Du bốn phương quỷ sứ, lại phía dưới chính là đạo cơ cấp độ thành viên chính thức đối với tại tự thân phía trên tồn tại. lao giả biết đến liền tương đối mơ hồ, vẻn vẹn biết rõ có hắn đỉnh đầu cấp trên, cũng chính là áo trắng nam tử quỷ sứ bạch, cùng với khác ba vị cùng quỷ sứ bạch đồng cấp, nhưng lại không chút gặp qua tồn tại. Mà nghe nói tại quỷ sứ bạch bốn người phía trên, còn có một vị thần bí đạo chủ, nhưng đối với người này quỷ sứ bạch từ trước giữ kín như bưng, rất ít cùng lao giả bọn hắn đề cập. Bốn vị pháp tướng đại tông sư, còn có một cái rất có thể là pháp thân cấp độ nói chủ. Thủ thành đạo nhân mắt lộ ra tinh quang, giọng nói: Chuyển pháp trưởng lão cũng là sắc mặt có chút ngưng cho nói người kia trong trí nhớ chỉ có quỷ sứ bạch thường xuyên xuất hiện mấy người khác vẹn vẹn xuất hiện qua mấy lần nhưng lại là phỏng đoán cẩn thận cái này âm Minh đạo bây giờ chỉ sợ cũng đã có thành cửu. Diệu nhạc tán nhân nói theo vừa rồi lao đạo đã đem tin tức truyền cho cựu về phái xích thành phái giao đài phái đồng đạo ngoài ra còn phái mấy đoàn người đi thanh lý âm Minh đạo mấy chỗ bố trí mặc dù rất có thể không có thu hoạch gì thủ thành đạo nhân mấy người cũng là gật đầu đồng ý dù sao chỉ cần âm minh đạo bên kia không phải người ngu liền nên tại quỷ sứ bệnh bị bắt làm tù binh về sau có hành động sau đó Liền nghe Diệu Nhạc tán nhân nghiêm mà nói, "Từ trước mắt tình huống đến xem, chúng ta tạm thời coi như Âm Minh Đạo bây giờ có một vị pháp thân, bốn vị đại tông sư, cấp cao thực lực so với bản môn cũng là cái mạnh không yếu. Cũng may Âm Minh Đạo một chuyện chính là năm đó để lại vấn đề, tự nhiên nên chúng ta Nguyên Châu các phái cộng đồng xuất lực, nghĩ đến chư vị đồng đạo hẳn là sẽ rất nhanh có trả lời chắc chắn." Cả đám các loại lại tiếp tục thảo luận một phen về sau các loại an bài, biện pháp về sau mới tính tán đi, các gan, kỷ vị công việc bắt đầu. Mà tại một chỗ rời xa Thái Không Sơn chỗ ẩn tại, một tòa ở vào lòng đất trong cung điện, lúc này lại là tụ long lấy một số người. Mờ tối trong đại điện, Bốn cái khí tức cường thịnh người cung kính đứng ở phía dưới, chờ lấy bảo tọa bên trên kia vị diện cho thân ảnh mơ hồ lên tiếng. Nửa ngày về sau, chỉ thấy bảo tọa bên trên thân ảnh bỗng nhiên có động tác, tiện tay hướng phía phía trước một trảo, một tấm đen như mực như ngọc thẻ che liền xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng tự động mở ra, mơ hồ có thể thấy được từng cái danh tự sách tại phía trên. Lúc này lại là đang có một cái tên tản ra mãnh liệt u quang, thoáng qua ở giữa liền hóa thành một đạo cửa ra vào. Sau đó, chỉ thấy bị quy chân phái tù binh quỷ sứ bạch thân ảnh hơi có vẻ hư ảo đi ra, trong khi đứng ở đại điện thời điểm, thân ảnh cũng đã cùng người thường không khác. Hừ. Vị sứ Bạch không có mặt nạ, nhìn ngược lại là cái một cái hơi có vẻ âm nhu nhẹ nhàng công tử bộ dáng, lúc này lại là một bộ kinh sợ thần thái vội nói, "Đạo chủ chủ tội." Lại là không dám chút nào tìm cái gì lý do bào biện bộ dáng, bảo tọa bên trên bóng người nhìn như lơ biếng, kỳ thực khí tức tối phóng, khiến cho lúc này trong đại điện năm người rất cảm thấy áp lực, trong đó đặc biệt vừa mới thoát khỏi quỷ sứ Bạch nhất là chột vật. Nếu là người ngoài ở tại liền có thể phát hiện, lúc này, nguyên bản thân là đại tông sư hắn, lúc này khí tức cũng bất quá cảnh viên mãn dáng, mà lại so với thanh còn kém rất nhiều. Tham công nhiều lĩnh, không chỉ có mình bị bắt làm tù binh không nói còn thất lạc u đô kiếm, xem ra ngươi là cảm thấy bản tọa đối với các ngươi quá tốt rồi. Quỷ sứ bạch ngay vậy, mồ hôi rơi như mưa chỉ nói, thuộc hạ tội không thể tha, nhưng còn xin đạo chủ cho thuộc hạ lấy công chuộc tội cơ hội. Bóng người không vui lừa lạnh, nhưng trong lòng thì cũng rất bất đắc dĩ, bây giờ nhân thủ có hạ, cho dù quỷ này làm bạch lần này tội không thể tha, tạm thời cũng không thể thật sự xử trí hắn Một cái pháp tướng đại tông sư cũng không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng, mặc dù lần này bằng vào quỷ thần vị nghiệp đồ trợ giúp hắn thoát đi quy chân phái khiến cho hắn tu vi chợt hạ xuống, nhưng lâu là 3 năm, ngắn thì 1 năm cũng liền có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong. Tơ ét, cuối tuần vui sướng. Cầu phiếu đề cử nha. Chương 56, sáu ngầm, cầu phiếu đề cử. Lần này cái này một bút tạm thời đi lại, nếu không thể lấy công chỗ tội, ngươi liền đợi đến cho bản tọa quỷ thần vị nghiệp đồ đi. Nghe bóng người không chút nào giống như làm bộ, quỷ sứ Bạch cũng rõ ràng, chỉ sợ ngày sau tái phạm cái gì sai, coi như mình là đại tông sư, cũng là không có đường sống. Đang tại đạo chủ khai ân, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực, lấy công chu tội. Cảm giác được trên người áp lực bỗng nhiên buông lỏng, Quỷ sứ Bạch cùng một bên bốn người lập tức nhẹ nhàng thở ra, trước diện một vị hỉ nộ vô thường pháp thân cao nhân áp lực cũng không là bình thường lớn. Nói một chút đi, đến cùng làm sao cái tình huống? Bóng người thu hồi thẻ tre, cũng chính là Quỷ thần vị nghiệp đồ sau nói. Quỷ sứ ngu sao mà không có dũng khí kéo dài, vội vàng một mạch đem tự mình gặp phải tình huống cùng bóng người tự thuật một phen, trong đó càng là điểm ra hắn là vì sớm bóp chết một vị quy phái tiềm lực đệ tử mới xảy ra ngoài ý muốn. Thanh Trần, Thanh Nguyên. Thứ Bóng người giống như gật đầu, ngược lại hỏi một bên một người khác nói, "Ta nhớ được ngươi cũng cùng ta nói qua cái kia gọi thành trần. Người này một thân hồng sắc quan phục bộ dáng trang phục, trên mặt cũng là mang theo một tấm mặt đỏ mặt nạ, nghe vậy cung kính nói, "Hồi đạo chủ, thuộc hạ trước đây hải ngoại gặp được người này, khi đó hắn còn chỉ là mới vào nội cảnh viên mãn, không nghĩ tới hôm nay lại là thành công được phá." Bóng người nghe vậy, tự thiếu phi tiểu nói, "Ồ, ngươi trước đây liền không muốn lấy vì chúng ta đại nghiệp sớm bóp chết hắn sao?" Mặt đỏ mặt nạ nam nghe vậy nói, lúc ấy chúng ta còn ở vào ẩn nấp giai đoạn, thuộc hạ nhưng cũng không dám vọng động. Lúc này Một bên một vị thân mang áo đen đồng dạng mang theo ác mặt nạ quỷ người nói ra, "Quỷ sứ Bạch cũng là lập công xuất ruột, chỉ là không nghĩ tới Quy chân phái sẽ như thế coi trọng chúng ta lần này thăm dò, vậy mà phái ra nhiều cao thủ như vậy." Không sai, vốn cho là Nguyên Châu phía trên thực lực yếu nhất, nội tình rất nhạt môn phái chính là Quy chân phái, như thế nào có thể nghĩ đến bọn hắn còn sẽ có nhiều cao thủ như vậy? Pháp tướng đại tông sư liền có bốn vị, mà lại trong đó hai cái vẫn là nửa bước pháp thân. Nói chuyện lại là một bên đồng dạng thân mang hồng sắc qua phục, lại là mang theo một cái mặt đen mặt nạ giả. Bóng người nghe tự mình thuộc hạ, trong lòng cũng là minh bạch Dù sao nói đến hắn cùng đám người cách nhìn cũng không có gì khác biệt, mà lại quy chân phái lần này cũng là có chút khiến người ngoại ý coi trọng việc này, mới gọi bọn hắn mất tiên cơ. Ừ, còn có một vị trưởng hồn sứ giả rơi xuống bọn hắn trong tay, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ bị quy chân phái nhìn trộm ra chúng ta mấy phần tình huống. Mặt đỏ mặt nạ người mang theo vài phần bất mãn nói, bóng người không thèm để ý chút nào nói ra, một cái trưởng hồn sứ giả thôi, biết đến cứ như vậy nhiều, bây giờ chúng ta nhưng cũng không sợ bị bọn hắn biết rõ, không phải sao? Nói, bóng người lại là đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong, cái kia theo vừa rồi lên liền không nói một lời người Người này lại là một bộ cùng cái này, lờ mờ đại điện không khí không hợp nhau bộ dáng, một thân một mạc đảm bảo, thân ảnh thướt tha, khuôn mặt lại là một vị hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân bộ dáng, chỉ nhìn toàn thân khi phái, rõ ràng một bộ đạo môn nữ quan bộ dáng. Âm Minh đạo chủ nói cứ phải, một cái chỉ là quy chân phái mà thôi, tự nhiên không cách nào ngăn cản chúng ta đại nghiệp, chỉ bất qua kia tân thống chi địa bố trí còn cần ổn định mới là. Bóng người hư lạnh một tiếng, mang theo một tia không vui nói, bản tọa tự nhiên sẽ hiểu, trở về nói cho các ngươi biết đạo chủ, ít sử dụng nhiều nhàn tâm. Đạo cô thần sắc vẫn như cũ, vẫn là một bộ nói cười hiên yến bộ dáng nói, Âm Minh đạo chủ yên tâm, văn bố ổn thỏa chi tiết truyền đạt. "Tốt, đồ vật ngươi cũng đưa tới, đùa giỡn cũng nhìn, có thể đi, còn muốn bản tọa đưa ngươi không thành." Nghe bóng người, đạo cô cũng minh bạch kế tiếp là nhân ra chuyện riêng tư, liền cũng thức thời cáo từ đạo cô sau khi đi, mặt đỏ mặt nạ người nhịn không được nói ra, thật sự là không nhìn nổi nàng này tấm ra vẻ đạo mạo bộ dáng, ai còn không biết rõ nàng luyện là cái gì công. Ha, "Ha ta xem lão lục ngươi rõ là muốn đi cái nãy Vân Tiên cô trên giường đi một lần đi." Lại là kia mặt đen mặt nạ người chửi bậy nói. Bản tọa bên trên bóng người mang theo một tia cảnh cáo ý vị nói, thử, không muốn một thân tu vi vì người khác làm áo cưới người liền cách nàng nhõm xa một chút, đừng trách bản tọa không có sớm cùng các ngươi nói." Nghe lời này, quỷ sứ Bạch bốn người tự nhiên là nhịn không được một cái giật mình, không dám có chút tưởng nghiệm. Mấu chốt bố trí mặc dù đã hoàn thành, nhưng các ngươi cũng không thể chủ quan, nếu không đừng trách bản tọa vô tình. Quỷ sứ Bạch bốn người vội vàng hướng tiếng nói, "Thuộc hạ tuân mệnh." Hai năm này trước hoán một chút, kia thanh chân đạo nhân quả thật có chút năng lực, còn có thủ thành đạo nhân, đều không phải là cái gì kẻ vớ vẩn, bản tọa còn bận bịu hơn tế luyện bảo, các ngươi sợ không phải bọn hắn đối thủ. Bốn người trong lòng cũng minh bạch, mặc dù cũng là pháp tướng đại tông sư, nhưng thủ thành đạo nhân cự ly pháp thân chỉ có nửa bước, tự nhiên viễn siêu mấy người bọn hắn. Mà theo quỷ sứ Bạch lời nói, Thanh Trần Thao Túng Pháp bảo Bát Quái Vân Vũ Kỳ một bộ cử trọng nhược khinh bộ dáng, chỉ sợ coi như đột phá không bao lâu, cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Cho nên, mọi người cũng là người thông minh, tạm thời tránh đi phong mang đạo lý vẫn là hiểu được. Một phen bản giao về sau, đại điện liền triệt để lờ mờ xuống dưới, không gặp lại nửa điểm sáng ngời. Tại Ly Khai môn phái, hướng phía Thái Không Sơn Sâu một lạc rất liền tới đến chỉ dẫn địa phương phụ cận. Thanh Vi đoạn đường này đi tới, cũng coi là trên là rõ êm sóng lặng, bất quá đến Thái Không Sơn sâu hơn vị trí về sau, thanh vi còn điệu thấp rất nhiều. Tại đánh lui mấy lần ngẫu nhiên gặp phải yêu thú về sau, thanh vi đi qua tùng lâm, liền thấy được một chỗ dấu ở đại lượng cự thạch bên trong chật hẹp thông đạo. Lưu viêm cốc trên không bởi vì nhiều năm qua tích lũy đại lượng hỏa độc hội tụ, tạo thành rất nhiều mang theo nóng độc hỏa vân, cũng coi là một loại vật liệu, bất quá đối với thanh vi tới nói không dùng được, còn phải phí sức chánh thoát, ngược lại theo mặt đất đi càng thêm nhẹ nhàng nhiều. Đi qua thông đạo về sau, thanh vi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đồng thời rõ ràng cảm giác được nhiệt độ chung quanh so với ngoại giới cao không ít, nhưng còn tại tầm thường người trong giới hạn chịu được. Mà lưu viêm cốc bên trong hơn thỉnh thoảng nhìn thấy một chút bước hơi nóng tiểu trí tử, lại là thụ địa hỏa ảnh hưởng hình thành suối nước nóng. thần thức lạng yên tản ra, do xét một phen tạm thời cũng không có nguy hiểm về sau, thanh vi mới tiếp tục hướng phía bên trong đi đến. Dù sao thanh trần chính là hơn 20 năm trước tới đây, tuy nói hắn nói là không có gì nguy hiểm, nhưng thanh vi vẫn cảm thấy cẩn thận một chút không có chỗ xấu chén gọi mấy chỗ thỉnh thoảng bước lên hỏa tính tử, thậm chí thỉnh thoảng sẽ phun ra một chút minh hỏa địa huyệt, thanh vi mới tính tìm được thanh trần nói tới, chỗ kia thông hướng ngũ hành tinh khí ngay tại chỗ cửa động cửa vào. Cảm độ được cửa động chuyển đến nhiệt khí, thanh vi không khỏi thần sắc coi trọng rất nhiều, nhiệt độ của nơi này bình thường phàm nhân đã không thể thừa nhận, lại là đến có chút tu vi mang theo mới được. Một bên hướng phía trong động đi đến, thanh vi một bên thời khắc vận chuyển chân khí, lặng cảm ứng đến bốn bề biến hóa đi một đoạn về sau, thanh vi ngài mai cảm thấy một tia áp lực vô hình bắt tới, khiến cho hắn thân thể không khỏi dừng lại. Ừm. Nhanh như vậy? Thanh vi trong lòng kinh ngạc. Lại là không nghĩ tới cự ly thanh trần nói tới động quật còn có tương đương một đoạn cự ly, lúc này áp lực liền đã không nhỏ. Sau đó về sau. Mỗi khi thích đứng lấy một phen về sau, thanh vi tiếp tục tiến lên, mà khi cảm giác tạm thời khó mà tiến lên về sau, liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đồng thời vận chuyển thể nội 5 loại chân khí, tại ngoại giới áp lực dưới, thử nghiệm thúc đẩy bọn hắn sinh ra biến hóa, đợi bị vùi dập giữa trợ tác giả quỷ cầu các vị đại lao nem cái phiếu đề cử cái gì cảm tạ thư hữu 2002 00412 114 thưởng